q u y 2 chương 30, di tích đại môn chương 30, di tích đại môn kiểm tra đến túc chủ l ĩ n h nộ kỹ năng mời túc chủ tự hành lựa chọn phải trăng đem kỹ năng để vào thành kỹ năng đồng thời vì kỹ năng mệnh danh nhìn xem cái này quen thuộc hệ thống nhắc nhở đinh thụy một mặt ý mừng thời gian dài như vậy cố gắng cuối cùng là có một kết quả mà hắn cũng chỉ cần một kết quả như vậy mệnh danh ngũ hành trận theo đinh thụy suy nghĩ khái động lúc này hắn vừa mới l ĩ n h nộ ra đến kỹ năng này liền bị để vào thành kỹ năng bên trong đồng thời có được một cái toàn tên mới nguyên bản đinh thụy nghĩ đến muốn vì chính mình kỹ năng này lên một cái mười phần cao đại thượng danh sưng nhưng là gặp hải để nguyện thuyền trưởng đám người bọn họ đồng thời hiểu rõ đến thiên điệu bên ngoài vậy mà là rộng như vậy lớn mà bọn hắn những người tu này là nhỏ bé như vậy hắn cái này người chúc cơ kỳ tu g i ả càng là một cái yếu gà bên trong yếu gà về sau hắn liền không có tâm tư như vậy đã hiện tại mình hay là một cái yếu gà kia đặt tên cũng liền hơi yếu gà một chút đi đem mình đặt tên thiên phú có thể dùng đến về sau học được mạnh hơn kỹ năng bên trong từ thanh kỹ năng thượng tướng suy nghĩ kéo qua về sau đinh thụy nhìn trước mắt chư vị trưởng lao nhóm từ đáy lòng vui vẻ nói, Thành công. các trưởng lão căn bản cũng không cần đinh thủy nói bọn hắn chỉ là nhìn thấy đinh thủy trên thân quan g mang này liền đã biết đinh thủy thành công đối có thể thành công tự nhiên để bọn hắn những trưởng lão này cảm thấy thời gian dài như vậy cố gắng không có hồn phí trải qua mấy ngày nay trừ tông môn ở trong sự vật cùng bọn chúng tự thân tu luyện bên ngoài bọn hắn đều lấy ra rất lớn một bộ phận thời gian đặt ở đinh thủy trên thân nhất là chu trưởng lão càng đem cơ hồ tất cả thời gian đều đặt ở cải tiến pháp trận này phía trên may mà hết t hệ cố gắng cuối cùng đều có hồi báo có pháp trận này kia đinh thủy tiến vào di tích về sau liền không cần quá lo lắng an toàn của mình vấn đề không sai lại thêm chúng ta đặc thù nghiên chế đạn tín hiệu có thể làm cho những tông môn khác vượt tu giả mau chóng tìm tới linh thụy sau đó liên hợp lại cùng nhau bộ dạng này tại toàn bộ di tích bên trong trừ di tích bên trong khả năng phát sinh ngoài ý mớn nên liền sẽ không lại e ngại những cái kia t à tu xem ra lần này di tích chi hành ứng nên sẽ không thái quá gian nan nói thì nói như thế bất quá muốn có được đầy đủ chỗ tốt vẫn là phải nhìn những hài tử này tạo hóa di tích bên trong truyền thừa ưng coi như không có dễ dàng như vậy là được nhưng là nếu là có vị nào tu giả vận khí cực kỳ tốt lời nói rất có thể mới vừa tiến vào di tích liền bị truyền tống đến truyền thừa vị trí nói cũng đúng các trưởng lão riêng phần mình thương nghị một phen sau đó nhìn về phía đinh thụy dặn dò tiến vào di tích về sau hết thảy tất cả hành động đều muốn tại bảo đảm tự thân an toàn tình hôm dưới tiến hành muốn đem chúng ta tông môn vực tu giả toàn bộ đều tận khả năng bảo toàn xuống tới nếu như đạt được kia trong giày còn truyền thừa phương pháp thực tế là quá nguy hiểm như vậy các ngươi có thể từ bỏ nhiều đến đến một chút thứ đơn giản cũng là có thể coi như không có những cái kia di tích chúng ta tông môn vực nên cũng sẽ không kém quá nhiều nói lời này chính là thanh huyền trưởng lão làm cả cái tông môn vực một cái duy nhất có thể cầm quyết định tu giả hắn đinh ố với t ô g môn vực ế thụy t vừa cười vừa nói mà lại khoảng thời gian này ta cảm thấy mình vận khí rất tốt nói không chừng còn thật có thể giống các trưởng lão các ngươi nói như vậy vừa tiến vào trò chơi liền bị truyền tống đến cái nào đó truyền thừa ở trong các trưởng lão lúc này liền cười lên ha hả tự nhiên sẽ không có người nào sẽ đem đinh thụy lời nói này để ở trong lòng liền ngay cả chính đinh thụy cũng là như thế dù sao chỉ là một câu nói đùa qua một hồi lâu về sau lữ kiếm trưởng lão lại to mày suy tư nói mặc dù di tích ở trong hành động nên sẽ không còn có vấn đề gì quá lớn nhưng là một mùa kết thúc về sau cuộc chiến tranh này rất có thể vẫn là không cách nào tránh không sai nếu như là chúng ta đạt được mấu chốt nhất công trình vậy cái k i a chút tà tu nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ muốn đoạt đ o ạ t tới mà tà tu nhóm đạt được truyền thừa chúng ta sợ là cũng không thể đủ ngồi nhìn mặc kệ mà những cái tia tà tu chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng kêu đi ra thanh huyền trưởng l ã o cũng có chút bất đắc dĩ tổng tất cả ở trong mọi chuyện cũng có thể phát sinh chúng ta nên làm tốt hết t h ể chuẩn bị đã hiện tại di tích ở trong tất cả bố trí trên cơ bản đều đã hoàn thiện vậy kế tiếp chúng ta liền đem tất cả thời gian đều dùng tại chuẩn bị chiến đấu bên trên thanh huyền trưởng l ã o cuối cùng nhẹ gật đầu định xuống dưới chuyện này mà về sau tông m ô n vực bên trong sự tình liền cùng đinh thụy không có quan hệ gì hắn một l ò n g một ý tiếp tục tăng cường lấy tu vi của mình mặc dù kia năm cái pháp trận đã toàn bộ học được đồng thời có thể dung hợp được trở thành đ ú có vô cùng cường đại lực phòng h ậ ngũ hành trận nhưng là hắn tự thân tu vi tại cái này thời gian một năm d ư ớ i bên trong y nguyên chỉ là lấy nhất là tốc độ bình thường tăng trưởng t r ú c cơ kỳ tất cả mọi thứ tu luyện đều tại pháp trận phía trên hắn đã học sòng k i a n ă m cái pháp trận nhưng là y nguyên không cách nào đem k i a n ă m cái pháp trận tại h u y ệ t vị ở trong khắc hòa ra dù sao năm cái pháp trận lĩnh mộ thành kỹ năng về sau nguyên bản lớn nhỏ cùng chân nguyên số lượng đều là cố định đinh thụy muốn làm được chân chính đột phá t r ú c cơ kỳ nên còn phải cần một khoảng thời gian cố gắng tại lần này trên việc tu luyện thay kỹ năng có thể giúp hắn gian lận cũng chỉ có theo không ngừng thi triển năm cái pháp trận để h ắ n đạt được đầy đủ thi triển kinh nghiệm mà thôi mà về phần trước đó các trưởng lao nói tới muốn đối đinh thụy tiến hành huấn luyện đặc thù thì là tại chu trưởng lao phụ trách sửa đổi không ngừng chúng ta p h á p trận dung hợp trong khoảng thời gian này đã x o n g x o n g rồi dù sao đinh thụy tại về sau đã không thế nào t h ụ thường cũng không cần tính dưỡng những lúc khác chu trưởng lao đều tại cải tiến p h á p trận mà hắn tự nhiên là muốn đem thời gian lợi dụng tại sự tính khác bên trên trải qua nhiều như vậy thời gian đinh thụy học biết luyện chế đan d ư ợ c và học biết luyện chế linh khí tại về số lượng đã có cực lớn tăng trưởng mặc dù không có khả năng đem chọn cái tông m ô n vực tất cả mọi thứ toàn bộ đều học xong nhưng đối với một chút tương đối thứ then chốt xác thực đều đã hoàn toàn n nếu không các trưởng lão cũng không có khả năng yên tâm như vậy cảm thấy đinh thụy có thể trực tiếp dẫn đầu cả cái tông m ô n vực tất cả tu giả tại di tích bên trong hoàn thành bọn h ắ n bố trí trải qua hơn một năm nay tu luyện gian khổ giờ này khắc này đinh thụy hoàn toàn có thể được xưng là cả cái tông m ô n vực nhất là đáng tin cậy hậu ký tu giả đồng thời cũng là nhất là toàn diện hậu cần tu giả trong tông môn đương nhiên cũng có một chút đan đường đệ tử sẽ l u y ệ t khí cũng có một chút khí đường địa chỉ biết l u y ệ t đan các trưởng lao tự nhiên cũng nắm giữ không ít những vật khác phương pháp lượt chế nhưng là cùng đinh thụy cùng so sánh số lượng ngược lại còn kém một chút mà xác suất thành công cùng đối với các loại tài liệu lợi dụng phương diện này càng là không có bất kỳ người nào có thể so ra mà vượt đinh thụy thời gian chậm rãi đi qua rốt cục các trưởng lão cùng tà tu liên minh cộng đồng thương nghị mở ra di tích thời gian đến tà tu liên minh phái ra bọn hắn chỗ chọn lựa ra tất cả t r ú cơ c kỳ tu giả cùng trường v ĩ lang vương cùng nhau tiến vào tông môn vực ở trong vì trường v ĩ lang an toàn thật là tông môn vực trưởng lão rời đi tông môn vực cùng tà tu liên minh cộng đồng chợ ở bên ngoài chờ lấy chỉ còn lại có vẹn vẹn năm vị ở bên trong để phòng trường vi lang vương nguy hại đến tông môn vực bên trong tu giả bất quá dáng vẻ như vậy phòng bị cũng chính là làm bộ dáng bọn hắn song phương đều hết sức rõ ràng tại không cần thiết tình huống phía dưới bọn hắn tuyệt đối sẽ không lần nữa chủ động khởi xướng chiến tranh tất cả chiến tranh hết thể mục đích đúng là vì di tích hiện tại di tích lập tức liền muốn mở ra liền có thể biết di tích bên trong đến tột cùng có cái gì có đáng giá hay không bọn hắn như thế đánh xuống trước đó nếu như nhất định phải đ n g thủ kia không hề nghi ngờ liền là kẻ ngu mới có thể làm sự t ì n h trường vĩ lang vương trong tay cầm mở ra di tích chìa khóa mà về phần di tích vị trí hắn cũng sớm đã ghi tặc trong lòng thanh huyền trưởng lão bọn người cùng sau l ư n g hắn mà những cái tia trúc cơ kỳ học hình nhóm cũng tại tông môn vực tất cả tu giả nhìn chăm chú bên trong hơi khẽ run run từ tông môn vực bên ngoài đi đến mặc dù tại di tích ở trong bọn hắn tự giác có thể nhẹ n h õ m ngược sắt những tông môn này vượt bên trong tu giả nhưng giờ này khắp này trực tiếp đi vào tông môn vực địa khu vẫn là để bọn hắn cảm thấy có chút sợ sợ dù sao dưới mắt tông môn vực cùng di tích thế nhưng là không giống di tích bên trong đồng dạng chỉ có trúc cơ kỳ tu giả cùng bọn hắn cùng một chỗ nhưng giờ này khắp này cả cái tông môn vực tất cả tu giả đều tụ tập ở đây chỉ cần bọn hắn thắng có cái gì di động lập tức liền sẽ nhào lên đem bọ cái này cũng dẫn đến tà tu liên minh ở trong những n à y trúc cơ kỳ các tu giả kỳ thật có tương đương một bộ phận là bị các trưởng b ố i buộc không thể không tiến vào di tích ở trong bởi vì trực tiếp tiến vào tông n g môn vực không thể nghi ngờ là có tương đối lớn phong hiểm đương nhiên bên trong cũng không ít trúc cơ kỳ tu giả đối với mình mười phần có lòng tin đương nhiên bọn hắn thực lực cũng mạnh phi thường s ắ c thực muốn tại lần này di tích khi ở bên trong lấy được đầy đủ độ tốt có thể làm cho bọn hắn trực tiếp bậc thời song phương bầu không khí hoàn toàn có thể được xưng là dương cung bạt kiếm bốn cái chữ dù sao trước đó chiến tranh mới vừa vặn kết thúc vẹn vẹn qua thời gian ba năm thậm chí tiến vào di tích tà tu bên trong có không ít là tông m ô n vực bên trong tu giả cửu nhân tục ngữ nói cửu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt có thể tại dáng vẹn như vậy tràn g cành phía dưới gặp mặt lại nhịn xuống không xuất thủ đối với tông m ô n vực những người tu này đồng dạng là tâm tính bên trên to lớn khảo nghiệm bất quá bởi vì đã nói trước nguyên nhân song phương cuối cùng đều không có xuất thủ tại thanh huyền trưởng lao đám người giám thị phía dưới trưởng vi lang vương mang theo chì khóa cuối cùng đi tới tông cửa phủ thật đúng là một cái không lớn không nhỏ trùng hợp đâu không nghĩ tới di tích vị trí cùng các người tông môn vực cái này một cái tốt nhất kiến trúc vậy mà là cùng một chỗ t r ư ờ n g vĩ lang vương cười cười sau đó cũng không nói thêm gì nữa ngược lại là trực tiếp từ trong tay mình xuất ra một cái thanh làm bằng đồng b ụ n sinh vật ở đây không có bất kỳ cái gì một cái tu giả có thể nhìn ra vật kia là dùng làm gì cũng cùng phổ thông chìa khóa có cực lớn khác nhau thanh huyền trưởng lão bọn người vẫn là phi thường cẩn thận đề phòng để tránh cái này lang vương cùng phía ngoài tà tu liên minh nội ứng ngoại hợp làm ra bất lợi cho tông môn vực sự tỉnh nhưng cuối cùng y nguyên là chuyện gì đều không có phát sinh trường vĩ lang nhìn xem những tông môn này vực tu giả như thế cảnh giác dáng vẻ thậm chí nghĩ muốn lên tiếng trêu chọc một chút nói cho những học giả này bọn hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì muốn tìm lên chiến tranh ý nghĩ thậm chí cũng chính bởi vì hắn là đưa ra muốn hợp tác với tông môn vực vị kia tu giả cho nên tả tu liên minh mới có thể đem hắn đẩy tới cái này tông môn vực ở trong nhưng là nghĩ đến nói như vậy rất có thể sẽ để cho tông môn vực các tu giả cảm thấy mình giống như nhận chế d â ớ trong nội tâm không thoải mái cho nên hắn sau khi suy nghĩ một chút hay là đem loại ý nghĩ này giấu ở trong lòng không có trực tiếp biểu lộ ra sau đó hắn liền trực tiếp dùng chìa khóa mở ra di tích đại môn nguyên bản trường vĩ lang sói cũng hơi có chút n g h i hoặc đến tột cùng muốn thế nào mở cửa bởi vì độc nhãn lang vương cũng chỉ cung cấp chìa khóa không có cung cấp mở cửa phương pháp nhưng là đi đến nơi đây về sau trường vĩ lang vương mới phát hiện nguyên lai loại chuyện này căn bản cũng không cần hắn đến nghĩ hắn trên miệng ngậm chìa khóa sớm cũng đã bắt đầu run dày không ngừng lại không phải hắn dùng hết toàn bộ lực căn khống chế lại chỉ sợ đã mình bay ra ngoài chuẩn bị kỹ cảm ta muốn mở ra di tích tất cả chút cơ kỳ tu giả tốt nhất đều lui xa một chút ta cũng không biết di tích mở ra về sau đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì. trở thành lang vương vì không làm cho hiểu lầm còn chuyên môn lên tiếng nhắc nhở một chút tà tu liên minh những cái kia trúc cơ kỳ tu giả lúc này đều lùi đến rất đằng sau mà tông môn vực đinh thụy bọn hắn cũng tại thanh huyền trưởng lao ra hiệu phía dưới chậm rãi thối lui đến phía sau vị trí ngay sau đó dạ dạy lang vương liền bung ô ra miệng của mình bung ô lỏng đối chìa khóa k h ô n g chế cũng chính là tại thời khắc này kia chìa khóa quả nhiên trực tiếp liền tự mình liền xông ra ngoài kia nguyên bản thường thường không có gì lạ thanh đồng bộ dáng chìa khóa lập tức tản mát ra to lớn qua mang sau đó lấy vô cùng lực lượng khổng lồ trực tiếp tạp xuyên tông cửa phủ s thường vì lang vương cảnh giác phía sau đinh thụy bọn người đồng thời cũng đều hướng lui về phía sau mấy bước bọn hắn đều cho rằng nên còn sẽ có càng thêm kịch liệt phản ứng xuất hiện bất quá sự tình cũng không có giống bọn hắn chỗ liệu nghĩ như vậy phát triển nếu là xông vào lòng đất về sau liền trực tiếp không có động tĩnh trở thành lang vương không khỏi bước một bước về phía trước dự định nhìn xem k i a bị chìa khóa ném ra đến đ ấ y động hạ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra mà liên t ạ i hắn vừa mới cất bước trong nháy mắt đó dưới chân hắn mặt đất toàn bộ sụp đổ ra ngay sau đó lộ ra một cái dài rộng đều có năm xích nhiều hình vương lỗ lớn mà cái hang lớn kia dưới đáy là một cái thanh đồng bộ dáng đại môn. Đại m ô nhưng cứ n như vậy khảm n lòng đất bọn t hắn nhớ được phi thường rõ ràng lúc ấy tu kiến cái này tông phủ thời điểm thế nhưng là hướng dưới mặt đất đào dòng giá mười mấy xích đến đánh tốt tông phủ nền tảng nếu như dưới đáy có thứ gì bọn hắn hẳn là sớm liền phát hiện mà sẽ không giống nguyên bản như thế hoàn toàn không có nửa điểm ấn tượng rất hiển nhiên nếu không phải trường phong cho lang phường mang tới nếu là cái kia cửa đồng lớn căn bản liền sẽ không xuất hiện vô luận bọn hắn hướng phía dưới đào bao sâu q hai chương ba mươi mốt bị nuốt chương ba mươi mốt bị nuốt cửa đồng lớn đột nhiên xuất hiện đồng thời trước đó một mực chưa từng phát hiện dáng vẻ như vậy thủ đoạn để thanh huyền các trưởng lão không khỏi sợ hai t h ả n phục và phần có thể đem cái này cửa đồng lớn giấu ở chúng phục kích dưới nền đất lâu như vậy bọn hắn không có một tơ một hào phản ứng liền đã nói rõ không biết đây hết thệ tu giả so tu vi của bọn hắn không biết cao hơn bao nhiêu vẹn vẹn chỉ là cái này vừa mới hiện lộ ra di tích đại môn liền đã để thanh huyền các trưởng lão xác định lưu lại cái này di tích tu giả tuyệt đối không đơn giản hiện tại liền đã coi như là hoàn toàn mở ra sao thanh huyền trưởng lão nhìn thấy trưởng vĩ lang vương nửa ngày không có động tĩnh về sau không khỏi hỏi một tiếng trưởng vĩ lang vương hai mắt thất thần nhìn xem kia cửa đồng lớn trong ánh mắt tràn đầy ức chế không nổi khát vọng hắn thậm chí muốn liền trực tiếp như vậy nhảy đi xuống nhìn một chút kia di tích bên trong đến tột cùng có cái gì thanh huyền trưởng lão Ở thời phát trưởng hiện điểm này vì ị Lan làm Lan làm phía ra ra ta Vương nói một chút có chút không đúng, không hướng đồng cũng tiến công tư thế. Hy vọng、Lan、Vương không cần làm ra một chút để chúng về trước bước, tư có khỏi thời bối rối một mấy một chút chút thế. chút t dịch Hy để xê sự n Thanh huyền trưởng lão lên tiếng nhắc nhở.、Trở、thành Lan Vương, thoáng h hai Trở giật giật, đồng thời cũng phát giác được các trưởng lão lỗ để ồ n cũng trưởng không khỏi lắc đầu, âm thầm cảm thán, hắn vậy mà là như thế không kiên định, chỉ là mới nhìn đến di tích đại môn liền bị hấp dẫn lấy tâm thần. g giác thời phát tư thế, thầm thế tích tâm khỏi chỉ hấp mới di đại được các lắc cảm đầu, đ lão là là lấy âm mà vậy Vì bị tránh cho hiểu lầm phát sinh trường vi lang vương không nói hai lời trực tiếp liền hướng về sau chậm r ã i chuyển mấy bước đợi đến chuyển ra kia một cái động lớn đằng sau một hồi lâu lại cũng không nhìn thấy cửa đồng lớn về sau mới bất đắc di lắc đầu thở dài nói chỉ là nhất thời thất thần mà thôi ta tự nhiên sẽ không làm có hại giữa chúng ta ước định sự t ì n h dựa theo phía trên kia nhắc nhở hiện tại di tích xem như đã mở ra cái này một phiến đại môn kỳ thật cũng chỉ là làm bộ dáng trực tiếp từ hang động này nhảy đi xuống liền có thể trường vĩ lang vương nói lời này vừa nói ra ở phía sau chờ đợi rất nhiều t r ú c cơ kỳ tu giả từng cái trên mặt cũng đều lộ ra chờ mong mà sợ hai thân sắc chờ mong tự nhiên là bởi vì di tích bên trong rất có thể chính là đủ để cho bọn hắn quật khởi đồ tốt mà sợ hãi thì là bởi vì ai cũng không xác định di tích bên trong đến tột cùng có cái gì thậm chí cuối cùng có phải hay không di tích cũng chỉ là tà tu nhóm lời nói của một bên sau khi đi vào rất có thể sẽ phải gánh chịu một chút phiền thoái thậm chí là nguy hiểm đây cũng là vì cái gì song phương đều lựa chọn t r ú c cơ kỳ tu giả tiến bảo mà lại số lượng cũng không nhiều nguyên nhân chính là để tránh bên trong phát sinh cái gì ngoài ý muốn về sau có thể tận khả năng bảo toàn song phương nhiều thứ hơn chút cơ kỳ trở lên tu giả là phi thường trọng yếu sức chiến đấu mà chút cơ kỳ phía dưới tu giả lại lại không có cách nào tại di tích ở trong cho đối phương hình thành quá lớn uy hiếp cho nên cũng chỉ có thể đủ lựa chọn đang đứng ở t r ú c cơ kỳ tu giả rất khó nói cuối cùng là một loại may mắn hay là một loại bất hạnh trường vĩ lang vương cách xa xa thanh huyền c á t trưởng l a o vì tránh hiểm nghi cũng không có chút nào hướng phía trước bước lên một bước mặc dù bọn hắn đối với cái này cái gọi là di tích đại môn cũng tương tự vô cùng cảm thấy hứng thú sau đó chính là tiến bảo t a tu liên minh tu giả cùng tông môn b ự c tu giả cùng nhau cất bước hướng di tích đại môn tiếp cận mặc dù không xác định bên trong có không có nguy hiểm gì nhưng là nên đi vào vẫn là phải đi vào cho dù là có nguy hiểm gì cũng là nhất định phải bước lên không bỏ được hải tử không bắt được lang tại thanh huyền trưởng lão cùng trường vĩ lang vương hai cái kết đan kỳ tu giả mệnh lệnh phía dưới tà tu liên minh cùng tông môn vực song phương chỗ đề cử ra, ả trúc cơ kỳ tu giả toàn diện xếp thành một loạt sau đó liền một cái tiếp một cái đứng tại di tích cổng n g ả y xuống giống đinh thụy bọn hắn những n à y tương đối mấu chốt tu giả tự nhiên là đặt ở tương đối vị trí giữa mà một chút sức chiến đấu lực phòng ngự tương đối cường đại tu giả thì là đứng tại phía trước nhất các trưởng lão kỳ thật cũng muốn đem một chút mấu chốt nhất tu giả phóng tới cuối cùng lại đi vào nhưng cũng lo lắng bộ dạng này vừa đến sẽ tổn thất hết di tích ở trong rất nhiều thứ dù sao di tích ở trong có khả năng ủng có rất nhiều đồ tốt là không có cách nào giữ lại thật lâu khả năng đạt được tu giả tại chỗ liền có thể đem những vật kia tiêu hóa điểm cho nên phía trước phái đi xuống tu giả quá yếu rất có thể sẽ có tổn thất thật lớn bất quá giống đinh thụy dạng này nhân vật mấu chốt tự nhiên cũng sẽ không để đến quá vị trí phía trước trên thực tế đinh thụy đến di tích bên trong cũng không phải là vì có thể có được bao nhiêu trong di tích truyền thừa cùng bà bối mà là có thể trợ giúp cả cái tông m ô n vực bên trong tận khả năng nhiều tu giả tập kết cùng một chỗ sau đó còn sống sót liên cái này nhóm từng bước từng bước này vào mặc dù đinh thụy xếp tại ở giữa nhất nhưng đội ngũ cũng rất nhanh liền đi tới chỗ hắn ở hắn bóp bóp nắm tay h ư ớ n g cách đó không xa chính lo lắng nhìn hắn chằm chằm lí diệt chân nhẹ gật đầu sau đó thả người nhảy lên trực tiếp hướng kia di tích đại môn nhảy xuống theo cùng di tích đại môn không ngừng tiếp cận đinh thụy đã làm tốt rơi xuống đất chuẩn bị nhưng là ngay tại hắn cảm thấy mình nên đã ném tới kia cửa đồng lớn bên trên thời điểm cả người hắn lại là trực tiếp từ kia cửa đồng lớn ở trong xuyên qua thật giống như đại môn kia nguyên bản là không tồn tại xuyên qua cửa nguyên bản hắn cảm thấy một cái tiền bối lưu lại nên là có động thiên khác chim hót hoa nở nhưng khi hắn sau khi đi vào mới phát hiện trong này ưu ám đáng sợ vừa vừa lúc bắt đầu ánh mắt của hắn thậm chí đều không thể hoàn toàn t h í chứng hắn nhanh lên đem chân nguyên rót vào trong hai mắt lúc này mới có thể thấy rõ ràng hoàn cảnh chung quanh chỗ hắn ở là một chỗ vô cùng ưu ám h ă n g động cái này trong huyệt động rõ ràng có một cỗ mục nát hương vị còn ẩn ẩn sen lẫn một tia mùi thối hắn thậm chí cảm giác cái này mùi thối hơi có chút quen thuộc giống như đã từng người lượt qua bất quá đinh thụy tạm thời cũng không có cách nào phân rõ mùi vị tia đến tột cùng là cái gì. Nếm thử trong chốc lát về sau. hắn phát giác cái này cả cái trong huy ệ t động đều tràn ngập thứ mùi đó rất khó căn cứ hương vị đánh giá ra đến tột cùng là từ đâu phát tán ra hiển nhiên mùi vị kia đã tồn tại ở trong huy ệ t động rất dài rất dài thời gian cơ hồ cùng trong huy ệ t động hết thể đều hòa là một m thể thế là đinh thụy chỉ có thể tạm thời trước đem chuyện này bông u xuống sau đó liền bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên cái huy ệ t động này lờ mờ như vậy chật hẹp hơn nữa còn hơi có chút tầm ức đinh thụy đột nhiên nghĩ đến cái di tích kia đại môn giống như chính là t r ô n ở tông cửa phủ dưới nền đất cái này cái gọi là di tích sẽ không cũng là bị toàn bộ chôn dưới mặt đất đi cho nên tiếp xuống liền muốn tại cái này dưới nền đất cùng những cái kia tả tu trong liên minh tu giả chiến đấu cướp đoạt di tích bên trong đồ vật dưới đất đạo như thế lớn một chỗ mặt đất kia bên trên tại sao không có đổ sụp đâu ta hiện tại chỗ nơi này không phải là một đầu địa đạo a k i u đại môn chính là cửa vào đại môn phía dưới là bốn phương thông suốt địa đạo nhảy vào đi người cây vốn liền không biết mình sẽ trượt xuống đến đó đầu trong địa đạo sau đó một mực rơi xuống khác biệt mục đích đinh thụy càng nghĩ càng là cảm thấy mình đây hết thể suy đoán vô cùng có khả năng cái này di tích chỉnh thể bộ dáng thậm chí đã trong lòng của hắn chậm rãi toàn bộ bày biện ra tới bất quá hắn lại hơi có chút không cao hứng như vậy bởi vì nếu quả thật là như vậy vậy cái này di tích cùng hắn đã từng chỗ trong tưởng tượng tồn tại di tích khác biệt liền có chút quá lớn hoàn toàn không rất cao to lên a đinh vệ trong tưởng tượng di tích đó nhất định là có động tiên khác dù nói thế nào cũng được cùng không gian móc nối đi ở vào bên trong một không gian thần kỳ người khác làm sao tìm được cũng không tìm tới chỉ có chìa khóa có thể mở ra đi vào bên trong sơn thanh thủy tú đủ loại bà bối đủ loại người thủ vệ sau đó truyền thừa là lấy vượt q u a hình thức đạt được cuối cùng tuyển định một cái thiên phú cao nhất có được thanh kỹ năng đinh t h ụ cảm thấy mình tại so đấu thiên phú thời điểm ứng nên sẽ không thua người khác bất quá dưới mắt tất cả những gì chứng kiến lại cùng hắn trong tưởng tượng ngày đêm khác biệt chỉ là cái này sơn đen bôi đen hang động liền để hắn không cầm được n h ữ n mày lắc đầu không được trong này thực tế là quá xấu hay là đi ra trước xem một chút đi mà lại tại dạng này trong địa động giống như thả đạn tín hiệu cũng vô dụng đinh thụy tùy tiện khắc họa một cái pháp trận đem cái này trong huyệt động chiếu hơi sáng s ủ a một điểm kết quả phát hiện là một cái phía trên bị phong bế đồ vật hắn cũng không biết mình đến tột cùng là từ đâu đến rơi xuống bất quá nhìn như vậy đến c đinh thụy c nghĩ, đi đi nghĩ nghĩ t d lúc này lại bắt đầu cẩn thận tìm tòi tay vịn ở trên vách tường bốn phía tìm kiếm nhưng là tìm nửa ngày đều không có tìm được cái gì cơ quan ngược lại là phát hiện h u y ệ t động này trên vách tường có cái này rất nhiều hố con trong hố trưng bày thì là một bản lại một quyển thư tịch rất rõ ràng có thể nhìn ra được cái này trong hố thư tịch có nhất định niên kỳ thành phía trên trang giấy đều vô cùng dày mà lại hiển nhiên là lấy đặc thù vật liệu chế thành có thể bảo tồn cực kỳ lâu đinh thụy cứ như vậy tìm suốt một vòng không có phát hiện bất luận cái gì cơ quan nhưng lại phát hiện cái h u y ệ t động này bên trong vậy mà bày ra cơ hồ có mấy trăm quyển thư tịch làm nhiều như vậy sách làm gì cái huyện động này đến cùng là chuyện gì xảy ra không có khả năng ta có thể đi vào đến lại ra không được đi chẳng lẽ muốn đem ta n ẹ n chết ở chỗ này bởi vì nhắm mắt lại cẩn thận tìm kiếm lấy trong này không khí lưu động cùng linh khí nơi phát ra sau một lát bất đắc dĩ lại đem con mắt mở ra bởi vì hắn phát hiện cái huyệt động này bên trong không khí đích thật là tại lưu thông hắn đều không lo lắng cho mình sẽ bị nít chết nhưng là hắn đồng dạng vô dụng biện pháp này tìm tới cửa vào cùng lối ra bởi vì cái này không khí là tại hang động mỗi một c h ỗ chạy đến đến linh khí đồng dạng cũng là trong huyệt động mỗi một c h ỗ chạy đến đến vật này cũng không phải là bị bịn kín ở mà là có vô số ánh mắt của hắn căn bản không nhìn thấy thậm chí ngay cả chân nguyên đ ề u tra không nhìn thấy nhỏ bẽ lỗ nhỏ nối liền thế giới bên ngo chuyện này rốt cuộc là như thế nào di tích này bên trong cũng không hơi cho điểm nhắc nhở sao trực tiếp liền đem người truyền thống đến nhiều như vậy trong sách đinh thụy nói nói đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng lúc này liền mở to hai mắt nhìn không thể nào chẳng lẽ muốn đem ta vây ở cái này trong huy động để ta đem những này sách toàn bộ đều nhìn chẳng lẽ là muốn ta đem sách toàn bộ đều học xong mới có thể lĩnh ngộ ra làm sao từ cái huy động này bên trong ra ngoài sao không phải đâu hắn nhìn xem vách tường chung quanh bên trên những cái kia cái hô ở trong một bản lại một bản sách thật dày có chút sách thậm chí so hắn nửa cái đầu đều nặng n ề cái này muốn nhìn thấy ngày tháng năm nào nha đinh thụy dị thường bất đắc dĩ về sau hắn lại nếm thử rất nhiều biện pháp thậm chí xuất ra đạn tín hiệu dự định hướng bầu trời phát một đầu kết quả chuyện đương nhiên đụng vào phía trên hang động vách tường sau đó lại bắn trở về đem hắn quần áo cho đốt cái động chưa nhiều cũng không có phương pháp bất cứ tác dụng gì về sau đinh thụy chỉ có thể nhận m ệ n h đem tất cả tâm tư toàn bộ đều thu lại thứ nhất lần đem l ự c chú ý đặt ở cái này trong h u y ệ t động thư tịch bên trên lại nói những sách này nên không phải là di tích này bên trong trọng yếu nhất truyền thừa a hắn tùy ý mở ra một bản trong nội tâm buồn bực ngắn ngầm nghĩ đến hắn tự nhiên không cảm thấy mình sẽ bị lập tức c h u y ể n tống đến hạch tâm nhất trong truyền thừa bởi vì cái này không phù hợp hắn đã từng nhìn qua kia chút tiểu thuyết bên trong s á o lộ cũng không phù hợp thành lập cái này di tích người ý nghĩ trong lòng tùy tiện tìm một cái v ậ n khí hơi tốt người trực tiếp ném đến hạch tâm trong truyền thừa kế thừa hạch tâm truyền thừa k i a di tích này truyền thừa hình thức không phải tương đương với là tại khôi h à i sao hoàn toàn không cần lớn phí chắc t r ở sáng tạo một cái vật như vậy trực tiếp tùy tiện tìm tu giả truyền thừa tiếp không là tốt rồi sao mặc dù trong nội tâm nghĩ như vậy nhưng là đinh thụy nhìn những sách này thời điểm ý nguyên ôn có m Hắn lại tại cái huyệt động này lại tại cái bởi ê bên tiêu trên n trong cuốn vòng, nhìn những này cạnh liền nhất nhìn. nhất nhất quyển cũng quyển này chính trong động, một thấy thứ tự, thế tìm tới thứ bắt thứ thứ sát viết, sách cái sách sách đích cả cái trong huyệt động, cơ đầu huyệt hố Mà vị vị lấy là là nhất nhất nhập môn một bản. một Mà đ n liền h Thụy sách xét tức xem lâm lập vào vào. vì à vào. o đi Bởi v trong sách này thứ nhất trang viết một câu cực kỳ mấu chốt như muốn rời đi này động nhất định phải xem hết trong động tất cả chuyển thừa chi thư đồng thời thành công nhập môn bản tôn phương pháp tu luyện tự nhiên liền có thể nắm giữ rời đi chi thuật đinh thụy trận mắt hốc mồm hắn không nghĩ tới mình trước đó ý nghĩ vậy mà thành thật mà lại đối phương cứ như vậy quang minh chính đại viết ở trong sách hắn không khỏi nhìn một chút cái này trong động số lượng rất nhiều sách trong lúc nhất thời cả người đều không tốt những sách này xem hết thật muốn tới năm nào cái k i a một tháng nha được rồi mặc dù ta cũng hưu tâm đi tìm nó sư huynh sư tỷ của hắn tụ hợp nhưng là thực tế không có cách ta đã bị vây ở chỗ này nhiệm vụ thiết yếu hay là mau chóng tìm tới rời đi biện pháp đi không phải rất có thể chính ta đều sẽ bị đói chết ở chỗ này hắn bình tĩnh lại bắt đầu nghiên cứu trên sách nội dung những sách này bên trong giảng đều là cơ sở nhất đồ vật nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ có một chút tươi mới ý nghĩ hoặc là chi thức xen lẫn ở trong đó xem ra cũng là không nhàm chán như vậy xem hết vài trang về sau đinh thụy trong tu luyện mấy vấn đề còn ngược lại bị trong sách một ít lời giải quyết cái này không khỏi càng làm cho đinh thụy nhắc lên hứng thú từ khi đinh thụy xuyên qua đến về sau mặc dù không có người bực hắn nhưng là lại bị cả cái tông m ô n b ự c bầu không khí dẫn theo để hắn căn bản không có thời gian làm quá nhiều suy nghĩ cùng học tập chỉ có thể không ngừng tu luyện mạnh lên giờ này khắp này đoạn thời gian này ngược lại có thể để cho hắn học tập cho thật giỏi một chút hắn cũng dị thường hưởng thụ loại cảm giác này q hai chương ba mươi hai giải phẫu chương ba mươi hai giải phẫu mà đinh thụy không biết là coi như hắn tại kia trong huy động nghiêm túc đọc sách thời điểm hoa thanh giới bên ngoài kia trong b i ể n rộng ba đầu hình thái khác nhau thuyền xa xa lái tới nếu như đinh thụy có thể nhìn thấy cái này ba chiếc thuyền một nhất định có thể nhận được cái này ba chiếc thuyền chính là trước kia hải đ ệ nguyện thuyền trưởng giáo cho bọn hắn trong bản vẽ vẽ ra biển khô l â u cướp bất quá lúc này đinh thụy tự nhiên không thể nào thấy được một mặt này hoa thanh giới bên trong tất cả tu giả cũng không nhìn thấy lúc này những thuyền này khoảng cách hoa thanh giới còn có khoảng cách rất xa. chỉ sợ cần mấy tháng mới có thể đạt tới bất quá bọn hắn tiến lên phương hướng lại cùng lúc trước hải để n g u y ệ t thuyền trưởng nhóm đầu kia thuyền hành tiến phương hướng giống nhau như lúc liền ngay cả lộ tuyến đều không có chút nào chạy hướng mà con đường này mục đích vừa vặn chính là hoa thanh giới chỗ hoa thanh giới bên trong tất cả tu giả cũng đồng dạng không có có ý thức đến chuyện này liền ngay cả đã rời đi hoa thanh giới thật lâu hải để n g u y ệ t thuyền trưởng đồng dạng không biết nó đã từng đi thuyền qua lộ tuyến bên trên lại có một đội hải tặc cùng đi qua hải gia thuyền đã có mấy trăm năm không có ra tới biển h ơ i cái kia hải lao đầu tuyệt đối chết tại trên tay của chúng ta hiện tại ra biển có chín thành tỷ lệ là nữ nhi của hắn. mà căn cứ chúng ta mua lại tin tức con gái nàng bây giờ mới bất quá kim đăng kỳ nói cách khác trừ đối với bọn hắn hải g i a trung thành nhất một phần nhỏ tu giả bên ngoài hải lão đầu nữ nhi tuyệt đối không dám thuê tu vi mạnh hơn hắn sức chiến đấu cao hơn hắn tu giả đây là một cái thiên đại cơ hội tốt biển khô lâu cấp trên thuyền một mực đ e m gần có cao hơn một mét hết xanh vắt trên lưng lấy một thanh loa nao hết xanh một con mắt là đóng chặt lại phía trên có một đạo rất dài rất sâu mặt sẹo để cái này hết xanh bộ dáng mười phần dọa người mà tại cái này hết xanh trên vai thì đứng thẳng một con hình thể không lớn hải âu giờ này khác này kia hải âu chính ghé vào hết xanh bên thai b k hắn ô n ngừng nói. Nhưng, lấy bọn g h lấy đội giờ đấu, giờ chiến tàu bây cũng sức sợ sẽ chỉ hắn không tìm một chút giàu có h ú t giàu c tu giả cách ă n tiến hành những cứ dịch, c giao sao dù i kia ó đồ tốt tu giả căn cứ. ắ nào không cách n có cam đoan đối phương sẽ không đen ăn đen nếu như đối phương nhất định phải đen ăn đen bọn hắn cũng vô pháp ngăn cản tình huống như vậy phía dưới liền coi như chúng ta đem thuyền của bọn hắn trên đường một lần chỉ sợ cũng không chiếm được chỗ tốt gì cầm chứ thanh đoa chỉ còn lại con mắt nhẹ nhàng liếc hướng vai phải mình bên trên hải âu trên mặt lộ ra cảnh cáo thần sắt nói nếu như lần này không giống ngươi nói sẽ phát hiện một chút nhỏ yếu mà lại chưa từng có xuất hiện tại cái k h á t hải đ ồ bên trên tu giả căn cứ để chúng ta một chuyến tay không vậy chúng ta tổn thất liền dùng mệnh của người đến bổ sung hải âu không khỏi hướng lui về phía sau hai bước trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi nhưng là rất nhanh ánh mắt của hắn liền kiên định yên tâm đi ta dám cam đoan lần này tuyệt đối sẽ có thu hoạch đây là hắn thật vất vả phát hiện một cái cơ hội nếu như lần này đích sắc có thể có thu hoạch lời nói hắn liền có thể chân chính gia nhập b i ể n khô lâu cướp trở thành biện khô lâu cướp một phần tử giống hắn dạng này bị tộc đàn vứt bỏ tu giả một tại cái này trên đại dương bao la sống sót nhất định phải một lần nữa tìm tới chỗ dựa mà biển khô lâu cướp không thể nghi ngờ là ưu tú nhất lựa chọn biển khô lâu cướp tồn tại đến nay đã có mấy ngàn năm vô luận là đủ loại kiểu dáng truyền thừa còn là tu luyện phương thức đều nhiều vô số kể hải âu phương thức tu luyện hải âu tộc đàn cầm được phi thường gấp toàn bộ trên đại dương bao la trừ hải âu tộc đàn bên ngoài cũng chỉ có biển khô lâu cướp trên tay bọn họ có hắn nhất định phải gia nhập biển khô lâu cướp nếu không tu vi của hắn liền không còn có biện pháp có tiến bộ hải âu sau khi nói xong bay đến trên trời lấy tốc độ cực nhanh hướng về phía trước trượt hắn là phụ trách dẫn đường đồng thời cũng là phụ trách xem xét phía trước có cái gì nguy cơ hoặc là một chút đáng giá chú ý phát hiện mới phía trước nhất định có độ tốt cùng nơi tốt nhất định có hải âu trong nội tâm nghĩ đến càng thêm có nhiệt tình đinh thụy trong huyệt động l ặ n g lặng nhìn xem một bản lại một bản vị k i a sáng tạo di tích tiền bối chỗ lưu lại thư tịch giờ này khắp này hắn m ớ i có lẽ đã quên đi mình tới cái này một tập bên trong đến mục đích vừa vừa lúc bắt đầu ngẫu nhiên còn sẽ nóng nảy một chút nhìn có thể hay không tìm tới biện pháp khác để cho mình từ trong huyệt động ra ngoài nhưng trải qua vô số lần thất bại căn bản cũng không có biện pháp thoát khốn về sau hắn ngược lại càng ngày càng bình tĩnh trên người hắn là mang lấy số lượng đủ nhiều hít cấp đan cho nên hoàn toàn không cần lo lắng thân thể của mình mà trong n à y đọc sách cũng trên cơ bản sẽ không tiêu hao cái gì chân nguyên lúc mệt mỏi liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi quả thực trải qua giống giống như thần tiên thời gian hắn xuyên qua tới thời gian dài như vậy còn chưa từng có một ngày giống t ạ i cái này trong huy động mấy ngày này đồng dạng như vậy thanh nhàn qua bất quá cái này trong huy động nhiệt độ cùng độ sáng từ đầu đến cuối như một một chút cũng không hề biến hóa thời gian lâu dài về sau đinh thụy cũng liền không cách nào biết được mình đi tới cái này trong huyệt động đến tột cùng là bao lâu trôi qua bất quá nghĩ đến mình không đem bên trong sách xem hết đồng thời thành công lĩnh ngộ được vị tiền bối kia lưu lại truyền thừa cũng vô pháp từ cái này trong huyệt động ra ngoài cho dù biết thời gian cũng không có chút ý nghĩa nào cho nên đinh thụy lại đem ý nghĩ khác toàn bộ đều thu vào cứ như vậy một lòng một ý xem sách đem trong sách tất cả chi thức toàn bộ đều bổ sung đến trong óc của mình bất quá kỳ quái là những sách này bên trong cũng không có vạch ra vị tiền bối kia lưu lại phương pháp tu luyện ngược lại toàn bộ đều là tu luyện giới bên trong phi thường cơ sở một vài thứ đinh thụy đã nhìn hơn m ư ờ i vốn trừ lối tu luyện giới càng hiểu hơn đối với tu giả càng hiểu hơn bên ngoài không nhìn thấy bất luận cái gì có quan hệ với tu luyện đồ vật vô luận là công pháp hay là phát trợ bất quá theo nhìn sách càng ngày càng nhiều hắn cũng phát hiện vui vong mạc phía sau thư tịch liên quan đến đồ vật thì càng cao thâm càng là thiên môn vô luận là học tập hay là lý giải độ khó đều sẽ lớn hơn rất nhiều cho nên hắn cũng không có cảm giác đến phát chán một bản một quyển xem tiếp đi tựa như hoàn thành cái này đến cái khác khiêu chiến mỗi khi trong đầu nghi hoặc bị giải khai hoặc là phát hiện một chút hoàn toàn mới mình từ không biết đạo đồ vật về sau ba xem hết một trang cuối cùng về sau đem quyển sách trên tay khép lại đinh thụy nhắm mắt lại tỉ mỉ suy nghĩ một thời gian thật dài mới rốt cuộc đem cái này trong một quyển sách tất cả vấn đề toàn bộ đều tiêu hóa hết sau đó hắn cầm lấy bên cạnh mặt khác một quyển sách lật ra một lần nữa nhìn lại quyển sách này vô cùng dày là cả cái trong huy động sau cùng mấy quyển một trong tu giả thân thể cấu tạo tường giải đinh thụy nhìn xem quyển sách này danh tự không khỏi nhớ mày tiếp lấy hắn lật ra thứ nhất trang chỉ thấy trên đó viết một đ o à n văn quyển sách bên trong ghi lại giữa thiên địa tuyệt đại bộ phận tu giả thân thể cấu tạo đọc kỹ cuốn sách này về sau đối với thế gian này tuyệt đại bộ phận tu giả sẽ có càng thêm minh xác nhận biết để đinh thụy cảm thấy có chút khó tin sự tình hắn không xác định quyển sách này đến tột cùng là thế nào viết ra hơn nữa còn dám tự xưng ghi lại tuyệt đại bộ phận tu giả thân thể cấu tạo càng quan trọng chính là tu giả thân thể cấu tạo từ bên ngoài nhìn thế nhưng là nhìn không ra mỗi một loại tu giả thân thể đều không giống nhau muốn chân chính hiểu rõ nhất định phải trải qua qua đại lượng giải phẫu chẳng lẽ lưu lại cái này di tích tiền bối thật đúng là đã giải phẫu vô số tu giả sao trong lòng của hắn không khỏi toát ra ý nghĩ này sau đó lại lắc lắc đầu hẳn là không thể nào thiên đ ị a này quảng đại như vậy tu giả chủng loại ngàn vạn không thể đến hết được chỉ là tu giả căn cứ chỉ sợ cũng có không ít cường đại tu giả càng là vô số kể lại càng không cần phải nói còn có những cái kia nguy hiểm phải như là thiên t a i thần ma muốn ở giữa phiến thiên đ i ệ này giải phẫu nhiều như vậy tu giả sau đó đem thân thể của bọn chúng cấu tạo kỹ càng ghi chép lại đinh thụy lại lắc đầu hắn chỉ là suy nghĩ một chút đều có thể nghĩ đến việc này đến tột cùng cô lớn đến mức nào độ khó trừ phi là thế gian này mạnh nhất mấy vị tu giả hơn nữa còn muốn vận khí phi thường tốt nếu không cây vốn liền không thể nào làm được trình độ như vậy bởi vì lúc trước hắn từ cái kia lỗ thai thọ xấu hổ miệng bên trong biết được đến có chút tu giả căn cứ bên trong tu giả thế nhưng là dán tiếp chịu đến những cái kia thần ma b ả o hộ có lẽ tác giả này chỉ là nghiên cứu một phần rất nhỏ có lẽ hắn ngay cả hoa thanh giới đều không có từng đi ra ngoài đinh thụy đột nhiên cảm thấy khả năng này vô cùng、lớn. Nghĩ nghĩ, không nghĩ ra bất quá khi hắn bắt đầu nghiêm túc đọc quyển sách này thời điểm hay là y nguyên vì bên trong quyển sách này chỗ miêu tả kỹ càng trình độ mà cảm thấy kinh ngạc thứ một bộ phận liền là có liên quan tại người tu bộ phận bên trong đối với người tu thân thể cấu tạo giải thích rõ ràng kinh người xương cốt mạch máu cùng cơ bắp người tu thân thể là như thế nào phát lực lại lạ i như thế nào sinh trưởng hết thảy tất cả toàn diện đều vô cùng rõ ràng không có một tơ một hào lừa gạt quả thực để đinh thụy cho là mình y nguyên lưu ở địa cầu đồng thời học tập có quan hệ với nhân thể cấu tạo ngành học đồng dạng đây cũng quá lợi hại đi hắn là làm sao làm được chẳng lẽ hắn thật giải phẫu nhân loại tu giả sao mà lại cái này quan cảnh dựa vào một người tới sửa xe chỉ sợ không đủ đi người này đến cùng giải phẫu bao nhiêu cái bởi vì trong nội tâm nghĩ đến không tự chủ được dùng mình một cái đ ỗ n g nhiên ở giữa vị này nguyên bản tại đinh thụy trong lòng vô cùng cường đại cũng vô cùng chính phái tiền bối lập tức trở nên quỷ dị cái này di tích sẽ không là cái gì tà tu di tích ta đinh thụy trong nội tâm nghĩ đến mà lại càng nghĩ càng thấy phải mình ý nghĩ này giống như có chút đạo lý lập tức cả người đều không tốt ứng sẽ không phải khoa học phát triển nhất định không thể rời đi hy sinh nói không chừng vị tiền bối này giải phẫu những thi thể này toàn bộ đều là đã chết mất tu giả hắn chẳng qua là chuyên môn lấy ra lợi dụng một phen mà thôi như vậy cũng là nói t h ô n g được đinh thụy lắc đầu đem đầu mình bên trong phân tạp tư tưởng toàn bộ đều giao ra ngoài sau đó tiếp tục nhìn lại nhân loại tu giả cái này một bộ phận dù sao trong trường học học qua cho nên có quan hệ với nhân loại tu giả thân thể cấu tạo cái này một bộ phận đinh thụy thấy nhanh vô cùng bất quá tiếp xuống một chút tu giả sẽ không có dễ dàng như vậy nhưng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn sự tình quyển sách này bên trên tất cả tu giả toàn diện đều viết mười phần t ấ u triệt vô luận là dạng gì tu giả thân thể của hắn cấu tạo đều tại bên trong quyển sách này hơn nữa còn phối hợp với bức họa o loại loại cho ạ dạng n cùng nhân loại tu giả đồng càng. này cũng làm cho Đinh、Thủy、không khỏi cảm thấy càng Cơ cảm hồ Thụy khỏi thấy thêm mỗi một làm giả, giả Điều i tu tu đều kỹ k đối với nhân loại tu giả thân thể có sâu hơn nghiên cứu nhưng bây giờ mỗi một loại tu giả thân thể cấu tạo tại trong quyển sách này đều là như thế rõ ràng không có thời gian dài nghiên cứu căn bản là không cách nào đem quyển sách này viết như thế kỹ càng đinh thụy một bên nhìn một bên p h i ê n dịch đem mỗi một cái yếu điểm đều nhớ tin h tưởng càng là xem đến phần sau thì càng cảm thấy c h ấ n kinh giờ này khắc này trong lòng của hắn đã bắt đầu cảm thấy quyển này sách là có hay không chính là vị tiền bối kia giải phẫu nhiều như vậy tu giả thi thể về sau được đi ra nếu quả thật là như vậy kia quyển sách này liền thực tế là quá mức để người kinh ngạc muốn có được dáng vẹn h ư vậy một quyển sách không biết muốn bao nhiêu bộ thi thể mới có thể làm được đinh thụy trong huy động yên lặng học tập nhưng là hắn bên ngoài tiến vào trong di tích những cái k i a trúc cơ kỳ các tu giả lại đều đã bắt đầu chiến đấu cái này di tích đích sắc không giống đinh thụy tưởng tượng như thế có động tiên khác cơ hồ hết thể tất cả đều là ở vào dưới nền đất tông môn vực tu giả cùng tà tu liên minh tu giả tại bốn phương thông suốt trong địa đạo không ngừng gặp nhau sau đó không ngừng triển khai chiến đấu tại dáng vẹn h ư vậy tình huống phía dưới muốn dùng đạn tín hiệu đem tất cả tông môn vực tu giả tụ tập lại trên cơ bản là một kiện không cách nào làm được sự tỉnh Bất quá bởi quá các vì có nhưng là tạo huynh n cùng n ắ nhóm Tuấn Ngọc giả từ đầu đến cuối đều không có hợp tác quen thuộc nhất là hiện nay toàn bộ di tích bên trong chỉ có bọn hắn những ngày t h ú c cơ kỳ tu giả không có bất kỳ người nào quản thúc bọn hắn liền càng thêm thả bản thân thậm chí nhìn thấy cùng là tà tu trong liên minh tu giả đạt được nào đó dạng bảo vật đều sẽ ra tay tiến hành c ấ p đoạt tại d á n g vẹn như vậy tình huống phía dưới tà tu số lượng tự nhiên là càng ngày càng ít mà tông môn vực tu giả cũng không ngừng tại trong chiến đấu tuấn thất nhưng di tích ở trong tứ tán c ấ p tu giả chậm rãi tụ tập lại một chỗ về sau liền rốt cuộc không sợ những n à y tà tu nhóm có thể nguy hiểm đến tính mạng của bọn hắn bất quá tông môn vực tu giả chứ hết sức tìm kiếm di tích ở trong truyền thừa cùng bảo vật giết chóc tà tu bên ngoài n h ư cũng tại không ngừng tìm kiếm lấy tông môn những tu giả khác mà đinh thụy càng là quan trọng nhất. sống phải thấy người chết phải thấy xác q hai chương ba mươi ba câu thông phương pháp chương ba mươi ba câu thông phương pháp nếu là không có đinh thụy như vậy trên người bọn họ mang theo những cái k i a vật tư sẽ có hơn phân nửa bị lãng phí hết đây là mỗi một người bọn hắn đều không muốn nhìn thấy mà lại di tích bên trong đợi thời gian là có hạn chế bọn hắn mỗi một cái tiến đến tu giả đều ở bên ngoài lưu lại một sợi thần thức như là tử vong k i a thần thức liền sẽ tiêu tán tử vong nhân số đến một cái hạ độ về sau bên ngoài khẳng định sẽ có phản ứng dù sao tu giả bên ngoài theo đạo lý đến nói là không cách nào biết được di tích bên trong đến tột u cùng xảy ra chuyện gì đến lúc đó nếu như tông môn vực tu giả sống sót số lượng khá nhiều thì tà tu liên minh nhất định không sẽ thấy tình thế như thế phát triển tiếp sẽ làm ra tiếp tục bước lên chiến tranh quyết định nếu là tà tu liên minh lưu lại tu giả khá nhiều tông môn vực cũng tất nhiên sẽ làm ra lựa chọn như vậy mà lại mặc dù theo đạo lý đến nói song phương cũng không biết di tích ở trong đến tột u cùng xảy ra chuyện gì nhưng trên thực tế bọn hắn song phương đều có riêng phần mình biện pháp có thể xác định di tích ở trong đến tột cùng là dạng gì tình thế xu thế một khi di cư bên trong xuất hiện đầy đủ để những n à y thế gian cao giai tu giả động tâm đồ vật cầm bên ngoài khẳng định cũng sẽ phát sinh một chút phản ứng vô luận như thế nào giống như chiến tranh đều là không cách nào tránh khỏi cho nên trong di tích dừng tại thăm dò di tích thời điểm cũng sẽ cố gắng tìm kiếm di tích lối ra nếu không đợi đến chiến tranh phát sinh bọn hắn những n à y lưu tại trong di tích chưa hề đi ra tu giả chỉ sợ cũng sẽ rất khó trở ra bởi vì chiến tranh một khi mở ra thời điểm tông m ô n vực tất nhiên sẽ trước làm một việc đó chính là đem toàn bộ di tích toàn bộ vùi lấp giờ này khác này tông môn vực cùng tà tu liên minh song phương đều chăm chú nhìn tiến vào trong di tích những cái kia trúc cơ kỳ tu giả c h â lưu lại thần thức vô luận là tông môn vực hay là tà tu liên minh song phương vùi đầu vào trong di tích tu giả đều có cực tổn thất lớn vừa mới bắt đầu những ngày này tà tu liên minh tu giả t ử v o n g tốc độ nhanh vô cùng mà tông môn vực tu giả t ử v o n g tốc độ lại phi thường chậm chạp các trưởng lão toàn diện nhìn chằm chằm tà tu liên minh những cái kia p h ả m cảnh cao dài tu giả thời khắc chuẩn bị đối phương lại đột nhiên xuất thủ hướng bọn hắn phát động công kích nhưng là ngoài dự liệu của bọn họ chính là tà tu liên minh những n à y phản cảnh cao dài các tu giả lại là đều lộ ra phi thường bình tĩnh hoàn toàn không có chút nào xuất ruột lữ kiếm trưởng lão bọn người như cụ tại tông môn vực bên ngoài cùng sơn vương chờ tu giả đứng c h u n g một chỗ đây là tà tu liên minh nói ra yêu cầu nếu như không làm như vậy đối với tà tu liên minh hoàn toàn là không công bằng số lượng càng nhiều tông môn vực tu giả rất có thể sẽ trực tiếp sẽ tiến vào bên trong có thể gặp trưởng vĩ lang vương giết chết chỉ có đem sức chiến đấu mạnh nhất mấy cái đều kêu đi ra để bọn hắn cùng sơn vương chờ tu giả ở cùng một chỗ dạng này mới có thể cam đoàn trưởng vĩ lang vương an toàn mà những tông môn này v ư ợ trưởng lão bên trong ai sức chiến đấu càng mạnh trải qua mấy năm chiến tranh sơn vương chờ tu giả tự nhiên là vô cùng rõ ràng bây giờ chỉ cần lữ kiếm trưởng lão bọn người y nguyên ngốc ở bên ngoài như vậy cho dù là chiến tranh phát sinh tà tu liên minh các tu giả cũng có thể đem ngự kiếm trưởng lão bọn người ngăn lại để bọn hắn không cách nào trực tiếp trở lại tông m ô n vực bên trong mà bên trong trường vĩ lang vương mặc dù tại chiến đấu lực bên trên không thế nào mạnh nhưng chính hắn vô cùng rõ ràng mình n h ư ợ c điểm chính là tại chiến đấu lực bên trên cho nên đem thời gian dài cùng tinh lực đều đặt ở tăng lên mình sinh tồn năng lực phía trên cho nên cho dù là tiếng trung vực ở trong y nguyên chạy dòng g ã năm vị kết đan kỳ tu giả nhưng trường vĩ lang vương lại có rất mạnh tự tin có thể tại cái này nam vị sức chiến đấu không thế nào mạnh giai đoạn trên tay tu giả sống sót đồng thời tại trong lúc này tại cả cái tông môn vực ở trong đại não một phen đem tông môn vực cái khác hoàn toàn không phải đối thủ của hắn đệ tử tùy ý tàn sát đương nhiên lưu tại tông môn vực phía ngoài lữ kiếm trưởng lao nhóm cũng có thể đối tà tu trong liên minh những cái kia yếu kém tu giả tiến hành đổ sát bất quá một khi sự tình phát sinh bọn hắn y nguyên sẽ còn hết tất cả cố gắng tranh thủ sớm đi trở lại tông môn vực bên trong để tránh tông môn vực gặp tổn thất quá lớn bọn hắn đều không phải thị sát người nói tóm lại song phương đều đã làm tốt cướp đoạt trong di tích đồ tốt nhất chuẩn bị một khi đối phương chiếm cứ có lợi địa vị bọn hắn liền sẽ nghĩ biện pháp đem trong di tích đồ tốt nhất lấy ra đương nhiên đây là xây dựng ở trong di tích đích xác có đồ tốt tiền đề phía dưới nếu như di tích ở trong cây vốn liền không có vật gì tốt tồn tại như vậy lần này chiến tranh nên cũng liền không cách nào khai hỏa mà về phần bọn hắn như thế nào xác định di tích ở trong đến tột cùng có hay không bọn hắn chỗ thứ cần thiết mỗi người bọn họ tự nhiên cũng là có riêng phần mình biện pháp t ô n g môn vực ngay tại rất nhiều mấu chốt đệ tử trên thân cất đặt có thể tiến hành giao lưu khí cụ đương nhiên là không cách nào trực tiếp dùng thanh âm cùng hình tượng đến giao lưu nhưng là một câu bên trong đệ tử lại có thể đem mình lời muốn nói viết tại kia khí cụ phía trên mà một khi trong di tích đệ tử đem mình lời muốn nói viết ra các trưởng lão liền có thể căn cứ lưu trên người bọn hắn những khí cụ kia nhìn thấy các đệ tử đến tột cùng đang viết gì đồng thời dùng loại này khí cụ cùng bên trong đệ tử tiến hành giao lưu bất quá đây hết thể tự nhiên đều phát sinh mười phần ẩn nấp giống tông môn vực thông tin trên cơ bản liền nắm giữ tại thanh huyền trưởng lão cùng thanh diệm trưởng la hai người bọn họ cũng tất cả đều lưu tại tông môn vực bên trong chỉ cần động tác không phải quá lớn đồng thời phòng vệ trường vĩ lam vương như vậy liền cơ h ồ sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện đương nhiên tà tu liên minh cũng đồng dạng có bọn hắn biện pháp của mình trên thực tế tà tu liên minh trừ muốn nhìn di tích bên trong đến tột cùng có vật gì tốt bên ngoài cũng là vì phòng bị di tích bên trong những cái kia trúc cơ kỳ tu giả tà tu liên minh ở giữa vốn là sẽ không tín nhiệm lẫn nhau cho nên di tích ở trong những cái kia trúc cơ kỳ các tu giả nếu như phát hiện vật gì tốt thật đúng là không nhất định sẽ như thực bầm báo lên trên đối với dạng này từ tình huống l a n g vương cùng sơn vương bọn hắn nhất định phải nghĩ ra một chút biện pháp đến ngăn lại cho nên bọn hắn tại mỗi một cái tiến vào trong di tích tu giả trên thân đều thả một con kiến mà những n à y con kiến đều chẳng qua là phân thân hoàn toàn không có tư tưởng của mình mà k h ô n g chế bọn hắn dĩ nhiên chính là con kiến bên trong hoàng hậu toàn bộ hoa thanh giới ở trong kiến tu số lượng vô cùng ít ỏi mà lại kiến chúa càng là sẽ đem mình giấu ở chỗ an toàn nhất trên thân cũng không lại phát ra bất kỳ khí thức cơ hội toàn bộ hoa thanh giới đều là thay mắt của bọn hắn một khi phát, phát hiện mình gặp nguy hiểm hoặc là có người đang tìm kiếm bọn hắn liền sẽ lấy tốc độ nhanh nhất tiến hành chuyện gì muốn tìm được bọn hắn quả thực chính là khó càng thêm khó trừ phi là đem toàn bộ hoa thanh giới đều cho l ậ t một lần hơn nữa còn muốn tại cực trong thời gian ngắn l ậ t một lần mới có thể mà lại cho dù tìm được k i ế n chúa cũng không nhất định liền có thể bắt lấy đối phương bọn hắn có thể vứt bỏ mình nguyên bản thân thể đem thần t r í của mình bọn hắn đã sớm vì chính mình chuẩn bị kỹ càng trong phôi thai những cái kia phôi thai nguyên bản cũng có thể trở thành mới k i ế n chúa đương nhiên cũng có thể thành vì bọn họ đoạt xá đối tượng l a n vương cùng sơn vương bọn hắn sở dĩ sẽ đồng ý cho tông môn vực thời gian ba năm cũng là bởi vì chuyện này. bọn hắn nhất định phải tốn thời gian nghĩ biện pháp giải quyết như thế nào tại bên ngoài biết di tích ở trong chuyện gì xảy ra cuối cùng vẫn là huyết nông tốn hao gần thời gian hai năm d ư ớ i mới rốt cuộc tìm được một con kiến chúa đồng thời thuyết phục đối phương làm cho đối phương nguyện ý vì di tích ở trong đồ vật mà cùng bọn hắn hợp tác đồng thời cho dù trong di tích không có bất kỳ cái gì đồ tốt bọn hắn cũng cần cho đối phương trả giá cực lớn t h ù lao những cái kia bị tuyển ra đến muốn đi vào trong di tích trúc cơ kỳ t u giả trước khi tiến vào nhất định phải hướng trên thân trang một con kiến bọn hắn biết mình trên thân cất giấu cái gì nhưng là bọn hắn nhưng lại không biết cái này con kiến đến tột cùng giấu ở nơi nào một à làm toàn lại lại lực đối kiến phải bọn bảo hắn cũng không thể, đối con kiến làm chuyện không ngược thể, hay, hết h gì đó đem Bởi kiến vì những này con r ra trung ê n thân chuyện gì, quanh chuyện xảy xảy ra gì, gì, khi i ế n c ú a qua đều có con thể thông qua những này k ế n bọn i khi ế đến t nhất thanh nhị sở. Một nhị sợ. b hắn những n à y t r ú c cơ kỳ tu giả có cái gì không tốt ý nghĩ đồng thời phó chư vu hành động như vậy cho dù bọn hắn tại di tích khi ở bên trong lấy được tốt bao nhiêu bà bối chỉ sợ cũng không có khả năng còn sống rời đi bởi vì bên ngoài chờ đợi sơn vương cùng lang vương chờ tu giả sẽ trực tiếp đem bọn hắn giết chết tà tu liên minh khống chế những n à y chúc cơ kỳ tu giả thủ đoạn tự nhiên là cường ngạnh rất nhiều nhưng những n à y trúc cơ kỳ tu giả lại hoàn toàn không thể có cái gì cơ hội phản kháng cái này cũng không có có trở thành bọn hắn lý do lôi bước cùng tông m ô n vực giống nhau lang vương cùng sơn vương chở tu giả đồng dạng đối với mấy cái này nguyện ý tiến vào trong di tích trúc cơ kỳ tu giả có hứa hẹn bọn hắn tại trong di tích sở được đến hết thảy có thể có dòng giã một nửa là thuộc về bọn hắn mình trừ phàm cảnh cao dai tu giả cần thiết dùng đến đồ vật bên ngoài mà còn lại một nửa kia thì là cần muốn xuất ra đến phân phát cho toàn bộ tà tu liên minh đương nhiên những lời này lang vương cùng sơn vương đúng là đã nói nhưng là đến tột cùng có thể hay không áp dụng lại là mỗi người cũng không biết bất quá tà tu liên minh đã kiên trì thời gian lâu như vậy cũng ngay từ đầu cực độ không tín nhiệm cho tới bây giờ đã coi như là thoáng có chút làm dịu chỉ cần tà tu liên minh còn có lý do muốn tiếp tục tồn tại hạ đi như vậy vô luận là lang vương hay là sơn vương hay là dưới đáy bất luận một vị nào tà tu bên ngoài đều nhất định phải tuân thủ toàn bộ liên minh q u ý củ sắc trời đã tôi xuống dưới khoảng cách di tích mở ra tu giả tín bảo đã qua rất nhiều trời thanh diệp trường lao đứng tại lưu thủ tại tông môn vực năm vị trường lao ở giữa cầm trong tay thông tin dùng khí cụ nhữ mày sắc mặt mượi phần lo lắng sau một lát kia khí cụ bên trên xuất hiện một h à n g chữ hôm nay vẫn không có tìm tới đinh thụy sư đệ nhưng là gặp gỡ một vị mười phần khó đối phó tu giả thậm chí để chúng ta cảm giác đối phương không phải chúc c ơ kỳ chúng ta từng muốn đem hắn lưu lại nhưng là đối phương ý nguyên trốn đi nếu là lấy đối phương thực lực cường đại gặp gỡ đinh thụy sư đệ đinh thụy sư đệ nói không chừng thật đúng là không có cách nào từ trong tay đối phương đào thoát bất quá chúng ta cũng không xác định bởi vì chúng ta cũng không rõ ràng đinh thụy sư đệ phòng hộ pháp trận đến tột cùng mạnh bao nhiêu thanh diệ trường lão nhìn xem khí cụ bên trên xuất hiện chữ sắc mặt vô cùng ngưng trọng đối với tông môn vực an bài mà nói đinh thụy không thể nghi ngờ là quan trọng nhất nhưng là đã qua thời gian dài như vậy đinh thụy tiến vào di tích ở trong nhưng thật giống như mất tích đồng dạng căn bản cũng không có mảy may tin tức thanh diệp trường lão tự nhiên cũng nghĩ qua muốn cùng đinh thụy tiến hành liên hệ nhưng là hắn đem tin tức phát sau khi ra ngoài đinh thụy lại từ đầu đến cuối không có trở lại tới đang đứng ở di tích trong h u y ệ t động đinh thụy tự nhiên cũng ngay từ đầu liền muốn liên hệ di tích bên ngoài các trường lão nhưng là hắn đem tin tức viết lên về sau các trường lão đồng dạng là chưa hồi phục cuối cùng đinh thụy cũng chỉ có thể đủ từ bỏ rất rõ ràng huyện động tiên nên là đối tin tức này có trở ngại đoạn tác dụng bất quá thanh diệp trường lão nhóm tự nhiên không biết đinh thụy tình cảnh giờ này khắp này bọn hắn lớn đều cho rằng đinh thụy rất có thể đã chết tại di tích ở trong bất quá tông môn vực đối với đinh thụy thực tế là ôm lấy cực lớn kỳ vọng mà lại đinh thụy trên thân có ngũ hành hợp nhất cỡ nhỏ hộ vực đại trận không có gì bất ngờ xảy ra tại cả người trúc cơ kỳ bên trong nên có cực ít tu giả có thể cho đinh thụy tạo thành nguy hiểm tính mạng dù nói thế nào cũng không nên ngay từ đầu liền không có, có bất kỳ thanh âm nào thanh diệp trường lão lặng lẽ út sắp thanh huyền trường lao bên hai đem có tin tức liên quan tới đinh t h ụ nói ra thanh huyền trưởng lão bất động thanh sắc cao mày nghĩ nửa ngày về sau mới k h ẽ thở dài một tiếng nhỏ giọng nói có lẽ đinh thụy là tiến vào trong di tích thời điểm gặp được di tích ở trong n g uy hiếp theo lý mà nói t r ú c cơ kỳ tu giả nên sẽ không để cho hắn chật vật như vậy nhưng nếu như di tích ở trong có cái khác nguy hiểm liền nói không chừng vì kế hoạch hôm nay chúng ta cũng chỉ có thể đủ hy vọng vận khí của hắn có thể hơi tốt một chút thanh diệp trường lão mặc dù mười phần bất đắc dĩ nhưng là nàng cũng biết bọn hắn không thay đổi được cái gì mặc dù đinh thụy là đệ tử của nàng nàng đối với đinh thụy cũng mười phần quan tâm nhưng dưới mắt sự thật đã thành cái dạng này c sau đó bọn hắn trải qua nghĩ sâu tính kỹ cùng thương nghị lại cho trong di tích các đệ tử ra lệnh trường vĩ lang vương thì là tại cách đó không xa trên đất chống nằm sấp xem ra giống như m t mươi phần nhẹ nhõm thỉnh thoảng còn liếm một cái mình móng bớt nhưng trên thực tế thường vì lang phường cũng m t mươi điểm khẩn trương thời khắc lưu ý lấy bên người tình huống lỗ thai cùng con mắt cùng cái mũi toàn diện đều bỏ vào nhạy bén nhất tình trạng giờ này khắc này nói một tiếng t r ư ờ n g vi lang vương xâm nhập hang hổ là không có chút nào quá đáng tựa như tông m ô n vực không cách nào tín nhiệm tà tu liên minh đồng dạng tà tu liên minh đồng dạng không cách nào tín nhiệm tông m ô n vực cái này cùng bình thường hình tượng và phẩm tính không có, có bất kỳ quan hệ gì khi quan hệ của song phương là không chết không thôi đối đầu lúc vô luận đối phương đến tột cùng đến cỡ nào thiện lương mềm lòng cũng cũng không thể đem hy vọng ký thác ở trên đây cuối giường lang vương giờ này khắc này liền sợ hai tông m ô n vực bên trong bố trí cái gì cả bấy muốn nhằm vào hắn hoặc là khi hắn sau khi đi vào tông m ô n vực những người tu này nhóm chính đang bố trí cái gì muốn nhằm vào hắn cả bấy mặc dù chính hắn chạy chối chết bản sự có thể xưng nhất lưu nhưng trên thế giới này sự tình gì đều không phải tuyệt đối chỉ có cẩn thận mới có thể bảo toàn tính mạng của mình c ù n g tông m ô n vực bên trong ngưng trọng bầu không khí đồng dạng tông m ô n vực bên ngoài đồng dạng cũng là dương cung mặt kiếm còn lại hai tất lang vương còn có sơn vương chờ tu giả cùng lữ kiếm chờ trưởng lão tạo thành đội ngũ xa nhìn nhau từ xa tương hô ở giữa đều là riêng phần mình cảnh giác mỗi một cái tà tu liên minh phàm cảnh cao dài tu giả trên thân đều chứa một con kiến những cái kia con kiến đều có thể nói chuyện có thể đem di tích ở trong chuyện xảy ra toàn bộ đều thuật lại ra bất quá những n à y con kiến đồng dạng cũng là phân thân con kiến tộc đàn mặc dù khổng lồ mà lại tụ tập cùng một chỗ đồng dạng có thể tạo thành nguy hại to lớn nhưng là bọn hắn bản thân lại quá mức nhỏ yếu không có có tu vi nhất định căn bản cũng không có biện pháp tại những n à y cường đại tu g i ả trên tay còn sống sót cho nên đám kiến toàn diện đều vô cùng cảnh giác cho dù hiện tại cùng tà tu liên minh là quan hệ hợp tác kiến c h ú a đồng dạng chưa từng có đem mình chân thực diện b ạ o cùng vị trí bạo lộ ra q hai chương ba mươi bốn cả thi chương ba mươi b ố cả thi đinh thụy đọc sách tốc độ thật nhanh nhưng là trải qua vừa mới bắt đầu đặt nền móng xem đến phần sau về sau nhưng trong lòng của hắn đột nhiên tuân ra một cô không thích hợp cảm giác đương nhiên đây cũng không phải là là nguy cơ cảm mà là đối với trong sách nội dung n g h i hoặc sách nội dung bên trong càng ngày càng quỷ dị cũng càng ngày càng huyết tinh tàn nhẫn cùng cấm kỵ thậm chí để hắn cảm thấy những sách v ợ này là một cái sát nhân của ma viết ra mà càng là xem đến phần sau trong lòng của hắn loại này cảm giác quỷ dị liền càng ngày càng rõ ràng mãi cho đến hắn tại cái này trong huyệt động ngốc dòng g ã hơn ba tháng về sau trong lòng của hắn loại kia không thích hợp cảm giác rốt cục trở thành hiện thực trải qua dòng g ã ba tháng cơ sở bổ sung hắn rốt cuộc bắt đầu tiếp xúc cái huy ệ t động này bên trong có quan hệ với công pháp tu luyện đồng thời hắn cũng hiểu rõ vì cái gì mình tiến vào di tích về sau không có đi đến địa phương khác ngược lại là trực tiếp bị truyền thống đến cái huy ệ t động này bên trong nguyên nhân ngay tại ở trên người hắn có thuộc tính ngũ hành toàn bộ năm loại chân nguyên nói cách khác muốn đi vào cái huy ệ t động này nhất định phải sâu ngậm năm chủng loại tính chân nguyên mới có thể bị di tích tự động phân phối đi vào trừ phương pháp này bên ngoài không có bất kỳ cái gì phương pháp có thể tiến vào trong huy động đương nhiên bên ngoài huy động di tích bên trong cũng có một bộ phận chuyển n g a đồng thời cũng có manh mối sẽ nói cho phía ngoài những tu giả kia muốn có được chân chính truyền thừa nhất định phải tu luyện toàn bộ thuộc tính ngũ hành chân nguyên không thể không nói đinh thụy vận khí vô cùng tốt h ắ n tu luyện thuộc tính ngũ hành chân nguyên trước đó tự nhiên không biết bên trong di tích tình huống chỉ có thể nói là đánh bậy đánh bạn mà tiến vào cái huyệt động này sở di muốn tu giả có thuộc tính ngũ hành chân nguyên nguyên nhân thì ở chỗ nhất định phải sản xuất năm loại thuộc tính ngũ hành chân nguyên mới có thể đem cái này di tích bên trong truyền thừa chân chính phát huy ra nếu không liền nhất định sẽ có hạn chế có toàn bộ thuộc tính ngũ hành chân nguyên về sau kế thừa cái này di tích tu giả không thể nghi ngờ sẽ trở thành phiến thiên địa này ở trong tiếng tăm lừng lây cờ ư n giả g mà lại không cần mình khắc khổ tu luyện liền có thể làm được những thứ này đinh thụy nhìn trong tay mình quyển này hoàn toàn mới thư tịch không có vội vã tách ra mà là nhắm mắt lại bắt đầu cẩn thận hồi tưởng lại trước đó nhìn thấy sách từ giới thiệu cái này linh khí trong thiên địa cùng thuộc tính lại từ từ dính đến tu luyện tu giả cùng tu giả thân thể cấu tạo lại đến cải tạo tu giả thân thể sau đó lại tiếp xúc đến tu giả thể nội thuộc tính ngũ hành đồng thời cuối cùng đi đến quyển này trên sách không thể không nói cái h u y động này bên trong thư tịch đem trong thiên địa này đại bộ phận tồn tại đều giải thích phi thường kỹ càng Mà những có á i kia s chút m tu giả trời sinh là thủy thuộc tính có chút tu giả trời sinh là hỏa thuộc tính đương nhiên kim một thủy hỏa thổ năm chủng loại tính cũng có thể xuất hiện cũng có thể là tồn tại hỗn hợp thuộc tính lệ như nước với lựa song thuộc tính mộc thổ song thuộc tính thậm chí ba thuộc tính cùng càng nhiều thuộc tính cũng có thể là tồn tại nhưng là cuối cùng chỉ có những ngày thuộc tính giữa thiên địa vạn vật đều nhảy thoát không gian ngũ hành nếu là có thể hiểu rõ đến một cái tu giả hoặc là nói là một cái sinh vật đến tột cùng là cái gì thuộc tính thân thể của nó cấu tạo lại là cái d ạ n gì g liền tương đương với hoàn toàn hiểu rõ cái này tu giả hết thảy đương nhiên chuẩn xác hơn đến nói nên là hoàn toàn hiểu rõ cái này tu giả thi thể hết thảy mà tại hiểu rõ những vật này đồng thời tự thân cũng có được kim một thủy hỏa thổ năm chủng loại tính chân nguyên về sau liền đi tới giờ này khắc này đinh thụy trên tay quyển sách này nội dung khống chế thi thể vừa mới nhìn thấy quyển sách này danh tự thời điểm đinh thụy kỳ thật không thể nói đến cớ nào kinh ngạc bởi tại thời điểm, hắn ngược lại có một loại quả là thế cảm giác. vì nhìn lúc lý lần là trước thịch cho chỉ. Cho sách sách ngược có cảm thư tâm thứ nhất thấy tên một thế hắn đánh hắn đã xuống nên quyển này ám quả không sai huy ệ t động này bên trong sách từ cạn đến sâu dòng giã làm nền hơn phân nửa về sau rốt cục đi tới chủ đề cũng chính là như thế nào đã từ trong huy ệ t động học được tri thức đến khống chế tu giả thi thể cái này không phải liền là cản thi một phái sao chẳng lẽ vị này sáng tạo di tích tiền bối tốn hao thời gian dài như vậy viết nhiều sách như vậy rốt cục tại phiến thiên địa này dưới đáy khai sáng ra luyện thi một phái khơi dòng sao đinh thụy trong nội tâm nghĩ đến cũng không có cảm thấy chuyện này là cỡ nào để hắn khiếp sợ tại xuyên qua đến thiên địa này trước đó hắn từng tại vô số cái trong tiểu thuyết nhìn thấy qua vật tương tự tại phương tây khống chế thi thể chiến đấu cùng làm việc nhi đồng dạng được xưng là tử linh pháp sư tư lệnh pháp sư sẽ đem thi thể luyện hóa thành vong linh cung cấp bọn hắn điều khiển cùng sử dụng mà tại phương đông thì là được xưng là cản thi luyện thi mà những n à y phương đông cản thi phái thì là sẽ đem thi thể luyện chế thành v i cương thi đến để bọn hắn sử dụng cả hai cách gọi mặc dù khác biệt dùng thi thể tố tạo nên đồ vật bộ dáng cũng không hoàn toàn giống nhau nhưng lại đích sắc có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu toàn bộ đều là sắp chết thi biến làm nô bột của mình sau đó điều khiển những cái kia tử thi hành động mà cái này trong huyệt động cái gọi là khống chế thi thể cùng giữa hai cái này cũng có chỗ tương tự đương nhiên cũng có địa phương khác nhau tương tự tự nhiên đều là khống chế thi thể mà khác biệt thì là dùng huyệt động này bên trong phương pháp khống chế thi thể nhất định phải dựa vào chân nguyên pháp trận cùng thần thức dùng thần thức thao túng pháp trận sau đó thông qua pháp trận ảnh hưởng chân nguyên từ đó thao túng đến thi thể mà tu luyện loại này điều khiển thi thể phương pháp con đường cùng bình thường tu luyện cũng không có quá lớn khác biệt chỉ bất quá chỉ là Em cần tại t r ú đương nhiên hắn nếu như muốn làm như vậy liền nhất định phải đình chỉ tại thể nội khắc họa trước đó cũng h u t r ư liền tương đương với tiếp trước hắn từng nhìn qua tiểu thuyết bên trong phương đông tu tiên cái thang trong truyền thuyết cản thi một phái luyện thi cái dạng kia đem thi thể coi như linh khí đến luyện chế vừa mới luyện chế ra đến thi thể tự nhiên là tương đối yếu đuối mà lại thao túng thủ pháp cũng cần không ngừng luyện tập so sánh dưới tự nhiên hay là chu t r ư ở n g lao vất và sáng tạo tạo nên năm cái pháp trận càng thêm hữu dụng nhưng là cái này cản thi một phái năng lực nếu là học tập đến cuối cùng giai đoạn thì sẽ trở nên vô cùng cứng hãn đợi đến tu giả mở đan điện khí h ả i có thể chứa đựng chân nguyên lượng gia tăng thật lớn về sau cũng liền có thể tại khí hại ở trong ngưng tụ pháp trận lúc kia có thể ngưng tụ ra pháp trận liền rất nhiều giống tông ngôn v khí h ả i ở trong ngưng tụ ra đến pháp trận thiếu hẳn là có mấy chục nhiều nên có mấy trăm nếu là muốn đem toàn bộ đan điền khí hải lấp đầy pháp trận số lượng thậm chí có thể đạt tới gần ngàn bất quá cũng không có nhiều như vậy pháp trận có thể bị ngưng luyện ra tới đan điền khí hải dung lượng có thể so sánh huyệt vị dung lượng lớn ra không biết bao nhiêu lần mà lúc k i a những tu g i ả khác ngưng tụ gia pháp trận trên cơ bản đều là khác biệt công dụng chỉ có số ít mấy cái mới có thể kết hợp lại có được uy lực to lớn mà đinh thụy nếu như học tập cái này cản thi một phái phương pháp tu luyện về sau liền có thể tại khí hải ở trong ngưng tụ gia hàng trăm hàng ngàn pháp trận Một mực đồng e m một mức Mà toàn toàn thể thao túng thi thể thi thể này hắn toàn đều có thể tay này đan điển Đến lượng, lớn đến kinh người. những hắn như cánh tay dùng. bộ bộ độ đều đầy. đó đều đ hải cái lại, khí khu lấp lúc có cực có số sẽ thời tại cái này cơ sở phía trên hắn còn có thể lại k h ô n g chế càng nhiều thi thể bất quá những thi thể này cũng chỉ có thể dùng đơn giản chân nguyên đến trường khống để nó làm ra đơn giản phản ứng không cách nào giống dùng pháp trận điều khiển những thi thể này đồng dạng linh mẫn nhưng dù vậy cũng đã hoàn toàn đủ đủ rồi bởi vì những này dùng chân nguyên điều khiển thi thể có thể trong thời gian rất ngắn liền trực tiếp chế tạo ra chỉ cần có thi thể liền có thể hoàn thành chuyển đổi có gần ngàn chỉ càng cường đại thi thể là chủ tướng lại có càng nhiều hơi yếu nhỏ một chút thi thể làm tiểu binh xuất lĩnh lấy dạng này một nhánh đại quân vô luận là gặp được cái nào tu giả hoặc là cái nào tộc đàn thế lực chỉ sợ đều có lực đánh một trận bất quá đó cũng không phải để đinh thụy học tập vật này lý do tại tông môn vực sinh hoạt khoảng thời gian này bởi vì tông môn vực đặc thù không khí đinh thụy cuối cùng không có đánh mất rơi đã từng chưa xuyên qua trước đó vốn có thiện lương cùng mềm lòng nếu để cho hắn dạng này tùy ý đùa bỡn người chết thân thể hắn vẫn cảm thấy hơi có, chút khó mà không có trở ngại trong lòng mình một cửa hải kia mà lại hắn có lý do tin tưởng Chỉ c ầ nhưng c â n chính nắm giữ một bộ này, đồng thời từ đó thu hoạch đến ít lợi thật lớn hoạch hoặc lực thời thu thật ít một giữ lợi bộ từ đó l ợ khổng lồ, hắn lộ, rất cho ó t ể thể thể sẽ sợ sẽ không không không chế không nổi chính mình. Đến lúc đó, hắn chỉ sợ cũng không chỉ là thu thập thi như nổi Đến cũng đơn giản lúc có thể sẽ đi đó đ là vậy, người phần, nhưng mình động Nhưng đi thi ta một phần, thậm chí nhưng có thể tự mình chủ động đi chế tạo một chút thi thể ra. chí chủ chế cho có dù trong lòng của hắn lại làm sao không nghĩ rằng này nhưng đây là trong huy ệ t động thư tịch bên trên viết rõ ràng rõ ràng hắn chỉ có đem sách đồ vật bên trong toàn bộ đều học xong về sau mới có thể có được rời đi năng lực trong lúc nhất thời đinh thụy không khỏi trở mặt lại bất quá hắn trở mặt cũng không có tiếp tục bao lâu Cứ việc trong nội tâm thoáng còn có chút khúc mắc, cùng học được. cho cũng ngốc ở nơi này, mãi mãi cho đến giả chết. Chờ có ác lực lượng, chỉ có tà ác khắc nhắc chính của lực Có còn có chế được thứ vô viết, nội mãi mãi nơi mãi mãi giả khi ngoài, phải tiện giấy giấy, người sử dụng, xem như ta lời gian, thời nhắc nhở lấy chính ta, không phải nội. lệ trong tâm thoáng nhất tay tìm một trường trên tà tà ta ta, trở thành thể rõ ràng ra nhưng hắn này không không Hắn luôn không năng mình này, đến định không lượng, dụng, như nhở không nô lượng. không xem khả phía là lấy để lẽ sau ở ở sử đinh thụy trong nội tâm nghĩ đến sau đó rốt cục hạ quyết tâm lật ra quyển sách này liền xem như không học phía trên sách này đồ vật hắn cũng nhất định sẽ mở ra xem xem, xem xét tìm hiểu một chút đây hết thể đến tột cùng là chuyện gì xảy ra dù sao cũng là lưu lại di tích vị tiền bối kia không biết tốn hao bao lâu thời gian cùng công phu mới rốt c ụ c viết ra những sách này đến mà lại đinh thụy trước đó hiểu rõ một chút kiến thức căn bản hiểu rõ nhiều như vậy giờ này khắc này lại bị ném ra ngoài như thế có lực hấp dẫn đầu đề về sau rất khó ngăn chặn trong lòng mình hiếu kỳ hắn muốn biết đối phương đến tột cùng l à như thế nào làm được đồng thời t ạ i điều kiện cho phép phạm vi cùng tình h u n g i ớ i hắn cũng rất có thể sẽ đích thân động thụ làm một lần thí nghiệm giết người tự nhiên là không đúng nhưng là trên thế giới này mỗi ngày đều có vô số sinh mệnh tử vong đinh thụy chỉ cần thắng lưu ý một chút đồng thời nghĩ ra biện pháp còn có thể dễ như t r ở bàn tay n h ặ t được mình chỗ thứ cần thiết chỉ có tà ác người sử dụng không có tà ác lực lượng câu nói này mặc dù chỉ là nói một câu nhưng là đinh thụy cảm thấy đây chính là chân lý hết thể đều chỉ là lựa chọn mà thôi tựa như tà tu cũng có thể tu luyện tông môn vực công pháp từ đó cũng không tiếp tục làm nguy hại những tu giả khác sự t ì n h những cái kia trước kia tại tông môn vực bên ngoài nhưng là về sau gia nhập tông môn vực tu giả phần lớn là tình huống này trong nội tâm mang đủ loại kiểu dáng ý nghĩ nhưng đinh thụy rất nhanh liền đem những ý nghĩ này toàn bộ đều ném chi tại sau đầu tiếp lấy đem tất cả thời gian đều dùng trong tay quyển sách này bên trên hắn tự nhiên cũng phi thường rõ ràng nếu là vẫn l u ô n lưu ở nơi này rất có thể sẽ để cho tông môn vực sư huynh sư thị cùng các trưởng lao cho là hắn đã xảy ra chuyện gì cho nên hắn nhất định phải nhanh chóng rời đi tông môn vực bên trong còn có thê tử của hắn cùng hải tử hắn còn muốn đi bảo vệ bọn hắn hắn không có thể làm cho mình bị vây ở chỗ này đinh thụy chỗ hang động đã là toàn bộ di tích nhất vị trí trung tâm cũng bao quát toàn bộ di tích tất cả truyền thừa những cái kêu phàm cảnh cao giai tu giả muốn đột phá đến nguy cũng tương tự tại cái này trong huyệt động bất quá đinh thụy giờ này khắc này còn không nhìn thấy kia bộ phận thôi ở bên ngoài cái khác ngay tại tranh đấu các tu giả lại cũng không biết những thứ này bọn hắn như cũ tại dốc hết toàn lực tranh đoạt đồng thời tìm kiếm di tích ở trong hết t h ể tất cả mà di tích bên ngoài tông m ô n vực cùng t à tu liên minh các tu giả cũng tương tự khẩn trương không thôi cùng đợi theo thế cục càng ngày càng ràng co mà mỗi người bọn họ cũng thông qua bọn hắn phương thức biết di tích ở trong chuyện xảy ra về sau toàn bộ hoa thanh giới bầu không khí cũng là càng ngày càng n g ư n trọng giống như lập tức liền muốn phát sinh một trận kịch liệt chiến tranh hải đệ nguyện đoàn trưởng chỗ lưu lại vị kia tu giả. một mực tại bên trong có thể gặp ở trong nghe theo an bài là một thiên phú dị bẩm cừng giả mặc dù tu vi của hắn không có đến kết đa kỳ nhưng là thiên phú của hắn lại làm cho hắn tại toàn bộ ngưng hải kỳ cơ hồ không có bất kỳ cái gì đối thủ cái này tất nhiên là một cái tương đương có thể bị tông môn vực lợi dụng điểm cho nên thanh huyền trưởng lao mấy người cũng tại dành thời gian chuyên môn vị vị này tên là sơn hải tu giả định chế lấy hắn làm hạch tâm các loại chiến thuật ta tu liên minh thì là từng cái ma quyền sát trưởng giống như lợi đến sơn vương chờ tu giả ra lệnh một tiếng bọn hắn liền lại muốn xông lên đến trải qua thời gian dài như vậy rèn luyện Toàn t n bộ r ư ờ q hai chương ba mươi lăm điều kiện phương thức chương ba mươi lăm điều kiện phương thức hải đệ nguyện thuyền trường đứng ở đầu thuyền bên trên nàng đã sẽ phải đến một cái khác mục đích cái chỗ kia có thể nói khắp nơi đều là bà bối mà lại vô cùng bí ẩn trừ bọn hắn hải ra bên ngoài trên cơ bản không có bất kỳ cái gì một cái thuyền thương biết được đây cũng là nàng lần này chạy thương mục đích cuối cùng nhất địa chỉ cần có thể ở trong đó hoàn thành một vụ giao dịch vậy lần này chạy thương liền sẽ không hao tổn quá mức tại nghiêm trọng có thể nói cái này cái cuối cùng mục đích là để hải đệ n g u y ệ t thuyền trưởng nhất là nóng ruột nóng gan địa phương nhưng giờ này khác này lại thoáng có một chút biến hóa hải đệ n g u y ệ t vẫn luôn nghĩ đến hoa thanh giới cái kia tại sản xuất phương diện có cực mạnh tiên phú tên là đình thụy tu giả cũng không phải là giữa nam nữ cái chủng loại kia t ư ờ n g n i ệ m mà là đình thụy đích sắc có thể giút nàng rất, rất nhiều phụ thân chết về sau hải g i a rớt xuống n g à n trượng muốn để gia tộc một lần nữa hưng thịnh đồng thời còn muốn vì phụ thân báo thủ những chuyện này một kiện so một kiện độ khó đều lớn hơn mà thiên phú của nàng cũng không tính mạnh nhất tu vi cũng không có như vậy đột xuất muốn làm được những chuyện này không có thiên đại vận khí tốt trên cơ bản là không thể nào bởi vì nàng đang trưởng thành hải g i a tại nghỉ ngơi lấy lại sức đồng thời biển khô lâu cấp cũng tại lấy tốc độ cực nhanh không ngừng khổng lồ không xảy ra bất chắc khả năng cả đời đều không thể tìm biển khô lâu cấp báo thủ mà đây là hải để nguyện hoàn toàn không muốn nhìn thấy sự tình hắn không có khả năng mặc cho bằng v ụ thân của mình bị biển khô lâu cấp ngưu hại về sau hắn lại ngay cả t h ủ cũng không có cách nào báo cứ việc đinh thụy tồn tại cũng không thể vì nàng chấn hương hải ra đồng thời báo t h ủ đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định nhưng không thể nghi ngờ có thể cho nàng trợ giúp lớn nhất mà lại là nàng hiện nay giai đoạn có thể có được trợ giúp lớn nhất cho nên giờ này khắc này mặc dù sắp đứng trước lần này ra biển chạy thương mục đích quan trọng nhất địa nhưng là nàng y nguyên có chút không yên lòng trong đầu một mực đang nghĩ lấy hoa thanh giới sự tỉnh nghĩ đến lại liên quan tới đinh thụy sự tỉnh hy vọng tông m ô n vực có thể kiên trì nổi đi chờ lần này giao dịch hoàn thành về sau nếu như kiếm đầy đủ vậy liền lại trở về chạy một đoạn nếu là đến lúc đó rốt cục kiên trì nổi đinh thụy cũng còn sống lời nói liền trực tiếp đem hắn cùng người nhà của hắn mang đi làm sao lại có thiên phú như vậy tu giả thực tế là quá mức không thể tưởng tượng nổi cái này thậm chí đã cũng không thể cùng thiên phú dính liễu quan hệ nếu thật là dòng giã mười thành s á t x u ấ t thành công làm sao cũng không có khả năng chỉ có thể đơn thuần hình dung là thiên phú hải đệ nguyện thuyền trường nghĩ đến nàng thậm chí nguyện ý vì đinh thụy trì hoãn hồi lâu thời gian đồng thời lặp lại nguyên vốn đã đi qua hành trình thua thiệt bên trên một số lớn bởi vì nàng biết nếu như đích sắc có thể có được đinh thụy, đinh thụy i ệ t r nhìn xem trước mắt mình cái này một bộ nhân loại tu giá thi thể bởi vì là thời gian quá xa xưa trừ lại khái thân thể cấu tạo bên ngoài cái này một cỗ thi thể đã hoàn toàn không có nhân loại dán vẻ trên thân bị bao khoả lấy màu đen đồ vật đinh thụy biết đây là một loại đặc thù thực vật lá cây phi thường lớn rất rộng lớn có thể dễ như chở bàn tay bao trùm rất nhiều thứ mà cái này là cây ngăn cách hiệu quả vô cùng tốt tự thân chống phân hủy tính năng cũng đặc biệt mạnh cho nên để dùng cho thi thể chống phân hủy là một cái cực kỳ tốt lựa chọn bất quá thứ này cũng chính là tại thi thể không có chân nguyên tới n h u ầ n thời điểm mới có tác dụng nếu là bị luyện chế thi thể một mực có chủ nhân chân nguyên tiến hành tới n h u ầ n căn bản liền sẽ không hư thối ngược lại sẽ bởi vì không ngừng luyện chế mà càng thêm cường đại đương nhiên càng là cường đại thực thể hư thối tốc độ cũng sẽ càng chậm nếu là một chút tu luyện giới bên trong cường giả bọc mình cho dù không cần bất kỳ luyện chế thân thể của bọn hắn cũng tất nhiên sẽ lấy tốc độ cực nhanh chậm rãi hư tối trải qua linh khí cùng chân nguyên song trọng tới nhuần thân thể của bọn hắn vốn là đã sẽ không lại giống vừa mới bắt đầu yếu đ ố i như vậy vì có thể làm cho đinh thụy trực tiếp trong động nắm giữ đến những n à y k h ô n g chế thực thể quyết h i ế u v ị tia lưu lại di tích tiền bối chuyên môn trong huyện động chuẩn bị rất nhiều bộ thi thể sau đó giấu ở cơ quan bên trong những cơ quan k i a mười phần x à o rượu đinh thụy trước đó đều không có phát hiện giờ này k h ắ c này mới rốt cục đem thứ một cỗ thi thể đem ra mà chỉ có khi thứ một cỗ thi thể bị hoàn toàn kích hoạt về sau thứ nhì cái cơ quan mới sẽ trực tiếp mở ra sau đó tiến hành theo chất lượng để đinh thụy c h ậ m ã i trưởng không trong huy ệ t động tất cả lưu lại t h ì cũng coi như là hoàn toàn trưởng không cái này trong huy ệ t động vị tiền bối kia chỗ lưu lại truyền thừa sau đó đinh thụy mới có thể rời đi giờ này k h ắ c này hắn đã không đang suy nghĩ cái gì có nói hay không đức cũng không muốn ăn cái gì đúng hay không nổi người chết vong linh sự tình vì không bị vây chết ở chỗ này hắn nhất định phải hắn nhất định phải mau chóng nắm giữ những vật này may mà vị tiền bối kia có khả năng cũng cân nhắc đến về sau đi tới trong huy ệ t động tu giả rất có thể vô cùng thiện lương cũng sẽ không phi t h ư ờ nguyện ý nghị nắm giữ hắn chỗ lưu lại những kiến thức này cũng nghĩ hết biện pháp tránh đây hết thầy Nghĩ đến vị tiền vị bối kia cho ũ n g nên phải biết, m u tìm đinh ư ợ c t n thụy ể tu l cũng không n tu t giả, h có t cảm thấy có cái gì khó chịu cẩn thận nghiên cứu một phen trên sách viết phương thức về sau liên bắt đầu chuẩn bị thử nghiệm khống chế cái này một cỗ thi thể cái này một cỗ thi thể lúc này chỉ là đơn nhất hỏa thuộc tính hỏa thuộc tính mặc dù c u n g bạo nhưng là tại vị tiền bối kia ghi chép ở trong giống như dễ dàng nhất khống chế đơn một thuộc tính thực thể khống chế trong tay tự nhiên là vô cùng đơn giản cho nên đến đằng sau còn sẽ có hai chủng loại tính thậm chí nhiều hơn thuộc tính thi thể để đ i n h t h ụ y nếm thử đ i n h t h ụ y cũng phi thường khó có thể tưởng tượng vị tiền bối kia đến tuột cùng là dùng phương thức gì mới đưa nhiều như vậy thi thể tìm đủ nhất là đồng thời có được năm chủng loại tính thi thể tại vị tiền bối này chỗ lưu lại thư tịch ghi chép ở trong là phi thường khó mà tìm kiếm trời sinh có được năm chủng loại tính nhất định là được trời ưu ái một loại thể chế cùng đinh thụy khác biệt đinh thụy chỉ là hậu thiên tu luyện được năm chủng loại tính chân nguyên mà những n à y trời sinh liền có được năm chủng loại tính chân nguyên tu giả phần lớn là t i ê n thiên liền có thể hiện ra bất phảm cho dù không tu luyện trên thân cũng có thể hiện ra thần ý thậm chí có được không tầm thường thực lực bình thường đều là cực kỳ cường đại tu giả chủng tộc ở trong mới có thể đạn sinh ra nhân loại tu giả ở trong có thể đạn sinh ra loại thể chất này càng là khó càng thêm khó ai không cần quan tâm nhiều đã người ta tìm được vậy ta hảo hảo tu luyện chính là hắn máy chậm rãi đem để tay tại trên thi thể thể nội hòa thuộc tính chân nguyên liền trực tiếp đ ổ ra đã ngưng tụ thành thực thể trạng hòa thuộc tính chân nguyên như là một viên một viên nhỏ bé hạt tròn từ thi thể lỗ chân lông ở trong chui vào đồng thời tại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ngăn trở tình huống phía dưới liền tìm được kinh mạch vị trí sau đó bắt đầu hành động khổng lồ chân nguyên trực tiếp đem thi thể kinh mạch t r ă n ngập sau đó dọc theo kinh mạch chậm rãi tiến lên đả thông cái này đến cái khác huyệt vị đồng thời mỗi đả thông một cái huyệt vị cũng sẽ ở kia huyệt vị ở trong lưu lại một phần nhỏ chân nguyên những n à y chân nguyên chính là dùng để thao túng thi thể đồ vật nghĩ phải học được cái này thao túng thi thể phương pháp đối với chân nguyên trưởng khống nhất định phải dị thường mạnh an lúc cũng muốn vô cùng cứng cỏi nếu không căn bản cũng không có biện pháp thông qua chân nguyên đem thi thể khu động mà đây chẳng qua là đơn giản nhất biện pháp ngay từ đầu cũng tự nhiên là muốn từ nhất thứ đơn giản học lên chân chính đến đằng sau cần ngưng tụ pháp trận đến trường khống đinh thụy còn xa xa không có tiếp xúc đến cái này tiền bối sẽ không là người đ ổ i k i ế p chứ cái này làm ngay ngắn rõ ràng liền ngay cả tu luyện một cái c r u y ề n thừa đều làm đến giống như chơi game còn có một cấp lại một cấp thăng cấp chậm rãi hoàn thành nhiệm vụ đinh thụy một bên trong tay làm lấy nếm thử một bên trong nội tâm nghĩ đến đối với hắn mà nói dùng như thế phương pháp đơn giản trưởng khống thi thể cũng không phải là việc khó gì đương nhiên cũng có chuyện này bản thân độ khó liền không lớn nguyên nhân tồn tại chân chính độ khó ở chỗ như thế nào dùng thần trí của mình thôi động chân nguyên đến khống chế thi thể tác chiến dù sao kia không phải thân thể của mình mà lại dùng chân nguyên thao tác cũng nhất định phải tuân thủ thi thể cấu tạo cùng vận động bi luật như thế nào làm được dùng chân nguyên kích thích cơ bắp cùng xương cốt đến trưởng khống toàn bộ thi thể đây là một chuyện vô cùng khó khăn bởi vì cũng không biết mình đến tội cùng cần luyện tập bao lâu thời gian mà lại thứ này hắn hoàn toàn không có cách nào dùng mình kỹ năng đến thực hiện có lẽ đến đằng sau nó có thể ngưng tụ ra năm cái kỹ năng đặc biệt nhằm vào thuộc tính khác nhau thi thể trong nháy mắt liền có thể hoàn thành đối những thi thể này trừ khống nhưng là chân chính đối với thi thể điều khiển t h a n h kỹ năng giống như không có cách nào giúp đỡ hắn nửa điểm bận hiệu bởi vì thi thể tại trong chiến đấu cần phải làm hết thể thao tác đều cần hắn lâm tràng phản ứng lại không phải chân chính đang đánh hiệp thức trò chơi một người một chiều đánh mà lại càng quan trọng chính là mỗi một cái giống l o à i thi thể cấu tạo đều là không giống muốn đem những thi thể này cấu tạo toàn bộ đều nắm giữ rõ ràng rõ ràng hơn nữa còn muốn khống chế những thi thể này tiến hành chiến đấu không hề nghi ngờ là một kiện phi thường t r ậ t vật sự tình quen thuộc một loại thực thể đều muốn tốn hao thời gian dài bất quá những cái kia trong sách cũng nói ra trên thế giới này số lượng nhiều nhất mấy loại tu giả cùng cùng những tu giả kia thân thể cấu tạo tương đối tới gần tu giả tộc đàn tổng thể mà nói cũng có hơn mười loại cái này hơn mười loại tu giả chiếm cứ toàn bộ thế giới tất cả tu giả cơ hồ hơn phân nửa chỉ cần đem cái này hơn mười loại tu giả thân thể cấu tạo hoàn toàn nắm giữ đồng thời quen thuộc khống chế thân thể bọn họ chiến đấu phương pháp trên cơ bản liền có thể trực tiếp dùng cái này không thi phái tu luyện thủ đoạn tiến hành chiến đấu mà lại trên cơ bản sẽ không rơi xuống hạ phong bất quá đến lúc đó có lẽ có thể dùng thanh kỹ năng đến ngưng tụ mấy cái đại chiêu tại cố định thời điểm thôi phát thanh kỹ năng đem đại chiêu phóng x u ấ t bộ dạng này cũng coi là giảm ít một chút thao tác độ khó đinh thụy trong nội tâm đã nghĩ đến mình đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể đủ đem vị tiền bối này lưu trong huyện động những vật này hoàn toàn nắm giữ đồng thời lấy x à o r ư ợ u nhất phương thức phát huy ra uy lực lớn nhất đây cũng là làm một người x u y biệt thích nhất làm sự tỉnh theo chân nguyên trầm dai rót vào cỗ thi thể kia dần dần bắt đầu có động tính rất nhanh toàn bộ thi thể đều hoàn thành chuyển hóa khi đinh thụy chân nguyên tồn tại ở thân thể này mỗi một chỗ mấu chốt h u y ệ t vị ở trong về sau hắn rốt cục có thể khống chế mình chân nguyên đến trường khống thi thể lúc này thi thể kia bắt đầu chậm rãi run dày lên vì có thể mau chóng nắm giữ cái này trong huy ệ t động truyền thừa đinh thụy nghiêm ngặt dựa theo trên sách chỉ thị từng chút từng chút thử nghiệm đầu tiên là ngón tay từ thứ nhất cây đến năm cây sau đó là cả bàn tay cứ thế mà suy ra chậm rãi trực tiếp đem toàn bộ thi thể trường khống đầu tiên dùng lưu tại h u y ệ t vị ở trong chân nguyên chậm rãi tỏa ra đến sau đó khống chế cơ bắp kéo động xương cốt đinh thụy dựa theo trên sách làm chậm rãi làm lấy rất nhanh thi thể kia ngón tay liền có chút câu nhất câu chấn động một cái trên mặt hắn lúc này liền lộ ra vui mừng mặc dù hắn biết đó cũng không phải khó khăn gì sự tình nhưng là có thể thứ nhất lần tìm đến khiếu môn cái này đã nói lên hắn ở phương diện này thiên phú kỳ thật cũng không kém chỉ phải đi qua khắc khổ huấn luyện còn có thể có thành tựu lưu tại h u y ệ t vị ở trong chân nguyên số lượng có nhiều có í t có chút tương đối dễ dàng trưởng khống tiểu quan tiết tự nhiên lưu có một chút, chân nguyên liền có thể, nhưng là một chút tương đối cường đại k h p nối thì là cần càng nhiều chân nguyên tới kéo động đinh thụy cứ như vậy một lần một lần không ngừng từ nhỏ đến lớn chậm rãi đem những này khớp nối nắm giữ mà lại dần dần thử nghiệm bắt đầu khống chế cả bàn tay khống chế cả bàn tay cùng khống chế một ngón tay một cái khớp nối không giống cả bàn tay bên trên có ũ n g c thật nhiều cái khớp nối muốn cả bàn tay hoạt động tự nhiên nhất định phải nhiều loại khớp nối cùng một chỗ hành động mới có thể làm được mà dùng chân nguyên đến trường k h ô n g nhiều cái khớp nối không hề nghi ngờ cũng là chuyện vô cùng khó khăn muốn phân tâm dùng nhiều đảo đi đảo lại đều không thể tách rời nhất tâm đa dụng mặc kệ làm gì giống như đều cần dạng này có lẽ đây chính là tu giả đi bất quá lần này thanh kỹ năng liền không có cách nào lại giúp ta g a lận cũng có lẽ bây giờ là ta đầu góc xảy ra vấn đề về sau nghĩ nhiều nữa có thể hay không lợi dụng thành kỹ năng lại là một chút tay chân hoàn toàn theo dựa vào chính mình có tốt như vậy bản tay vàng không dùng vẫn còn có chút khó khăn đinh thụy một bên buồn bực n g á n n g ẩ m nghĩ đến một bên động tắc trên tay cũng hoàn toàn không có dừng lại chậm rãi tiến bộ vừa vừa lúc bắt đầu trưởng khống những thi thể này độ khó kỳ thật cũng không thế nào lớn đây cũng là đinh thụy có thể nghĩ những thứ này nhàm chán đồ vật nguyên nhân bất quá trên sách c ũ n g viết càng đi về phía sau độ khó lại càng lớn đã khống chế một cỗ thi thể cùng khống chế hàng trăm hàng ngàn bộ thi thể chỉ là từ về số lượng nhìn liền biết trong lúc này độ khó khoảng cách đến tột cùng lớn đến mức nào bất quá cũng may chỉ cần có thể tại thể nội ngưng kết ra khống chế những n à y thân thể cần thiết pháp trận thông qua pháp trận đến khống chế thi thể tựa như là khống chế phân thân của mình sẽ thoáng nhẹ lòng một ít nhưng những cái kia bị cấy ghép pháp trận thi thể nếu như tại khớp nối điểm vị trí nhận trọng đại tổn thương lời nói chủ nhân thần thức cũng sẽ nhận một chút tổn thương rất khó khôi phục cho nên cái này liền cần không ngừng luyện chế những thi thể này để những thi thể này trở nên càng thêm cường đại Quy 2, chương 36, Hạch tâm đinh thụy còn xa xa không có tiếp xúc đến có thể luyện chế thi thể tình trạng muốn luyện chế thi thể có hai cái biện pháp một cái xưng là bên ngoài luyện một cái xưng là nội luyện bên ngoài luyện dĩ nhiên chính là dùng ngoại bộ đồ vật đến kích thích rèn luyện thi thể mà nội luyện dĩ nhiên chính là muốn dùng nội bộ đồ vật mà trong cơ thể đồ vật không hề nghi ngờ chính là khống chế thi thể người chân nguyên đinh thụy giờ này khác này ngay cả thi thể đều không có hoàn toàn nắm giữ tự nhiên chưa nói tới làm sao luyện chế bất quá hắn cũng không nắm này dựa theo trên sách nói chỉ cần đối với trước đó chỗ làm nền những kiến thức kia hiệu đầy đủ thuận lợi bình thường mà nói thiên phú không tính quá、kém. đều có thể trong thời gian rất ngắn liền có thể trường khống thi thể đương nhiên như thế nào khống chế thực thể phát huy ra uy lực lớn nhất cái này liền muốn xem thiên phú đến t ộ n cùng là cao là thấp theo thời gian chậm rãi chuyển rời đinh thụy khống chế khớp nối số lượng càng ngày càng nhiều từ một cái tay biến thành một cánh tay lại đến cả nửa người hiện tại chính đang chậm rãi hướng nửa người dưới xuất phát mà kể từ đó hắn tất cả lực chú ý cơ hồ đều muốn toàn bộ đặt ở trên thi thể nếu không liền không có cách nào hoàn thành trường khống dù sao tại trường không mới khớp nối đồng thời lão quan tiết cũng tương tự muốn tại trong khống chế cho nên mỗi tiến lên trước một bước đối với thần thức mà nói đều là áp lực cực lớn hồi lâu sau rốt cục tại đinh thụy điều khiển phía dưới cái này một bộ nằm tại thi thể trên đất không ngừng n ú p đích sau đó lấy phi thường vụng về tư thế vô cùng chậm rãi tốc độ từ dưới đất chậm rãi đứng lên đinh thụy rốt cục hoàn thành đối với cái này một cỗ thi thể t r ư n g khống hắn có thể khống chế cỗ thi thể này nằm xuống đứng lên thậm chí là chậm rãi đi đường những này đơn giản hành động đã hoàn toàn có thể tùy ý làm dùng đến bất quá điều này cũng làm cho thần trí của h ắ n thừa nhận vô cùng áp lực cực lớn bất quá một lát hắn liền cảm giác mỏi mệt và phần sau đó liền bung ra đối với thi thể khống chế bắt đầu nhắm mắt lại nghỉ ngơi nơi này thực tế là không đủ chuyên nghiệp rõ ràng loại này cản thi một phái phương pháp tu luyện như thế hao phí thần thức lại ngay cả phụ trợ khôi phục thần thức đan dược đều không có đinh thụy hơi có chút bất đắc dĩ mà hắn cũng vô pháp đem khống chế thi thể đứng lên ngồi xuống dạng này động tác đơn giản lĩnh ngộ thành kỹ năng bởi vì cái này căn bản liền không dùng được giờ này k h ắ c này tại đinh thụy trong tưởng tượng chỉ có khống chế thi thể hoàn thành phi thường cường đại một loại công kích hoặc phòng ngự thủ đoạn mới có thể cô động thành kỹ năng để vào thanh kỹ năng ở trong cái khác đơn giản một chút hành động căn bản cũng không có để vào t h a n h kỹ năng bên trong tất yếu hoàn toàn không đáng giống như là đứng lên ngồi xuống hoặc là đi đường chạy bộ những vật này nếu là thật sự có thể luyện thành kỹ năng đồng thời để vào t h a n h kỹ năng ở trong kia không hề nghi ngờ là đang lãng phí t h a n h kỹ năng mà lại giờ này khác này hắn cũng không có t h a n h kỹ năng ngũ hành tuy nhất tu luyện công pháp chiếm cứ một cái chu trưởng lao chuyên môn vì hắn sáng tạo có thể ngũ hành hợp nhất pháp trận chiếm cứ một cái còn lại đủ loại đan dược đem còn lại năm cái thanh kỹ năng cơ hồ toàn bộ chiếm cứ mặc dù giờ này k h ắ c này hắn bị vây ở chỗ này mặt những đan dược kia phương pháp luyện chế cũng trên cơ bản không có cách nào sử dụng nhưng hắn cũng không có khả năng liền trực tiếp như vậy từ bỏ ai có thể cam đoan hắn rời đi huy động này về sau di tích bên trong chiến tranh đã kết thúc đây hô đinh thụy thật dài thở dài một hơi sau đó liền mê man ngủ t h i ế p đi mà lúc này toàn bộ di tích ở trong đã loạn thành một đoàn mặc dù tông môn vực các tu giả rất sớm đã tụ tập lại với nhau có được cực mạnh sức chiến đấu nhưng là về sau tả tu liên minh tu giả cũng học thông minh vì có thể bảo toàn tự thân bọn hắn cũng tập hợp lại cùng nhau đồng thời không ngừng thu nạp y nguyên lưu lạc bên ngoài tà tu liên minh thành viên tại gặp lên tông môn vực về sau căn bản liền sẽ không lâm vào thế yếu mà lại tà tu liên minh bên trong còn có mấy cái sức chiến đấu dị t h ư ờ n g cường hãn tu giả những tu giả kia trời sinh liền có thần dị trí năng cùng đinh thụy bọn hắn những này tu giả bình thường khác biệt những người tu này tựa như là h u y ệ n động kia trong truyền thừa nói tới trời sinh liền có thuộc tính chân nguyên thi thể đồng dạng bọn hắn sinh ra liền muốn so nó tính mạng của hắn càng thêm cường đại mà lại tiền đồ cũng càng thêm sáng tỏ mặc dù giờ này khác này chẳng qua là chút cơ kỳ nhưng là lực chiến đấu của bọn hắn lại đã không phải là c h ú t cơ kỳ tu giả có thể so sánh v ớ i mấy cái này cường đại tu giả cho dù là một thân một mình gặp tông môn vực tu giả đội ngũ đều hoàn toàn sẽ không lâm vào nguy cơ ở trong là cho nên bọn hắn cũng không có gia nhập tà tu liên minh mà là một thân một mình tại di tích ở trong thăm dò bởi vì tương đối dễ dàng nguyên nhân cho nên bọn hắn đi càng nhiều địa phương cũng nhận được di tích ở trong càng nhiều đ ồ tốt mà tông môn vực bởi vì rất nhanh liền tập hợp lại cùng nhau tất cả hành động đều muốn tập thể đến cho dù là thăm dò di tích Từng c bước từng bước là ũ là như nhưng liền tình huống hiện tại mà nói tông môn vực tại toàn bộ di tích thăm dò ở trong đã hoàn toàn bại bởi tà tu liên minh mà lại có tổn thất thật lớn một mực cùng trong di tích tông môn vực tu giả liên lạc mấy cái các trưởng lao sau khi thương nghị một chút nghị ra một cái biện pháp các ngươi tiếp tục tìm kiếm di tích ở trong chân chính chuyển từ h a chỗ sau đó phân ra một bộ phận người đi tìm di tích lối ra đến tột cùng ở nơi nào tìm đến cửa ra về sau thông chi tất cả tông môn vực tu giả tại chỗ lối ra thiết hạ mai phục cùng cả b ấ y đến lúc đó tà tu liên minh đạt được bao nhiêu chúng ta toàn bộ cũng phải làm cho bọn hắn phương ra thanh huyền trưởng lao đem bọn hắn thương lượng ra phương pháp phát cho di tích ở trong tu giả di tích ở trong đám kia tu giả thoáng thương nghị một chút lúc này liền tuyển ra mấy cái tu giả cùng nhau đi thùy ì m di t í c lối ra. t ngư, ngư trong c đám i n h thủy người hệ h k n tệ Thủy n g Thủy t Ngư đi ra đi theo mấy cái khác bị chọn lựa ra tu giả sau lưng trên mặt thần sắc hơi có chút tầm trầm Tiến vào trong di tích sau đó phát sinh rất nhiều lần xung đột, tại cùng tà tu di sinh nhiều liên lần xung cùng vào sau đó mặc i giả giao giả giảm lại Đinh liền hiện. n trong quá trình, tông môn bực tu giả số lượng giả mạnh. Mà lại cùng hắn quan hệ tốt nhất đinh thụy ngay từ đầu liền chưa từng h thủ hệ Thụy chưa tu tu tốt từ xuất quá đầu Mà m bực số dù mọi người đều nói theo lý mà nói đinh thụy thi thể nên là an toàn nhưng là bây giờ cơ hồ tất cả tu giả đều ngầm thừa nhận đinh thụy đã chết đi t h u y ngư tâm tình tự nhiên là không tốt lên được cho nên hắn vốn là không muốn đi theo r a khi cái khác học giả để cử hắn đi ra thời điểm hắn thậm chí đều đã cự tuyệt bất quá khi đó hắn nghĩ lại nếu như sư đệ không chết đâu nói không chừng sư đệ là bị vây ở địa phương nào hoặc là bị trường học liên minh bắt lấy như vậy vô luận như thế nào đợi đến sư đệ muốn rời khỏi di tích thời điểm cũng nhất định phải tìm tới di tích lối ra không sai chỉ cần chúng ta sớm tìm đến cửa ra đồng thời chờ lấy như vậy sư đệ muốn rời khỏi di tích ta liền nhất định có thể tìm tới hắn có dáng vẻ như vậy ý nghĩ về sau thủy ngư lúc này liền làm ra quyết định hắn muốn đi tìm đến di tích đại môn mà lại kỳ thật thủy ngư đối với cái này di tích cũng không có cái gì quá nhiều ý nghĩ t h ủ y ngư cảm thấy hứng thú nhất chính là pháp trận mà cái này di tích ở trong đủ loại kiểu dáng pháp trận thực tế là vô cùng thưa tớt h dù là có pháp trận xuất hiện bố trí thủ đoạn cũng rất là thấp kém đây hết thể đều đang bày tỏ cái này di tích căn bản cũng không phải là đường đường chính chính cùng pháp trận có liên quan ý kiến tự nhiên đối với t h ủ y ngư d á n g vẻ như vậy tu giả không có lực hấp dẫn gì t h ủ y ngư người rời đi về sau cái khắc tông môn vực tu giả vẫn tại không ngừng tìm kiếm lấy di tích ở trong chân chính hạch tâm truyền thừa bọn hắn sở dĩ muốn thăm dò cái này di tích cuối cùng thứ muốn tìm dĩ nhiên chính là di tích bên trong có quan hệ với nguyên cảnh tu giả đồ vật bất quá những vật kia cho đến bây giờ bọn hắn đều không có tìm được mà t h ủ y ngư bọn người thì là đi đến một con đường khác không có người nào biết di tích đại môn đến t ộ n cùng ở nơi nào cho nên bọn hắn có thể làm được chính là chia binh hai đường không ngừng tìm kiếm nhưng là t h ủ y ngư bọn hắn những người này mục đích chủ yếu hay là tìm kiếm di tích đại môn cho nên trừ phi bọn hắn phát hiện di tích ở trong hạch tâm nhất truyền thừa nếu không trên cơ bản sẽ không ở một ít địa phương lưu lại quá nhiều thời gian t h ủ y ngư một lòng nghĩ phải nhanh lên một chút tìm tới đinh thụy cho nên bước chân không ngừng chút nào cầm ra bản thân toàn bộ thực lực đang tìm cái này di tích mặc dù cũng không phải là có quan hệ với pháp trận truyền thừa nhưng là đồng dạng cũng dùng đến rất nhiều pháp trận nếu không căn bản cũng không có biện pháp làm được như thế ẩn nấp mà thủy ngư có thể bằng vào hắn tại pháp trận bên trên thiên phú tìm tới dấu ở di tích ở trong di tích đại môn đến tột cùng ở nơi nào bất quá không ai từng nghĩ tới chính là bọn hắn đám người này vốn là muốn tìm di tích đại môn nhưng khi tìm thấy di tích đại môn trước đó lại trước tiên phát hiện một cái khác đồ v ậ sư huy ngươi nhìn bên trong hang núi này đặt vào rất nhiều sách rõ ràng là trong di tích truyền thừa nhưng là những sách này số lượng vô cùng ít ỏi đồng thời tại cuối cùng lưu lại một câu nói là muốn có được chân chính truyền thừa nhất định phải dọc theo đầu này địa đồ đi mà lại trừ phi là có được năm loại thuộc tính ngũ hành chân nguyên tu giả nếu không không có cách nào thu hoạch được khu di tích này ở trong chân chính truyền thừa bọn hắn phát hiện một chỗ truyền thừa chi địa về sau có mấy cái sư đ ệ muốn nhìn một chút những truyền thừa khác đến tột cùng là cái gì mặc dù thuộc về một lòng muốn tìm được bọn hắn nhưng phát hiện truyền thừa về sau lại không để ý tới chuyện này hay là hơi có chút ngu xuẩn cho nên bọn họ liền dứt k h á t tại mảnh này truyền thừa chi địa thoáng lưu lại một lát cũng như thế cho tới nay đều không có nghỉ ngơi, nhớ cơ hội này thoáng nghỉ ngơi, này ngơi có cơ mặc ộ một t chút. thành thì thừa thời thận chút thừa biết địa lý thư tịch, đồng thời phát hiện trở lên tin tức, cẩn cứu chuyển lúc này liền lấy cấp nước nghiên hiện Mà mấy m ngoài là này này đổi đệ địa đồng gian liền bên lên nhìn. lấy vị dịp sư lý cá dù thủy ngư sức chiến đấu cũng không thế nào mạnh nhưng là tại tông môn vực những người tu này trong mắt vẫn là rất có một chút bạch chát dù sao thủy ngư tại pháp trận bên trên thiên phú mọi người đều biết mà lại làm ra qua đ ố i tông môn vực rất lớn c ô n g hiến 5 loại thu đ e Thủy Ngư. Thủy Ngư mấy, mấy chữ này để hắn ngay lập tức liền nghĩ đến đinh thụy bởi vì đinh thụy liền là đồng thời có được năm loại thuộc tính ngũ hành chân nguyên tu giả mà lại tại hắn nhận biết tất cả tu giả bên trong đinh thụy là một vị duy nhất có được năm loại thuộc tính ngũ hành chân nguyên tu giả nếu như cái này trên bản đồ đánh dấu truyền thừa cuối cùng chi địa là thật hắn lúc này liền xa vào đến suy nghĩ ở trong mà lại cái này di tích sau khi tiến vào sẽ bị ngẫu nhiên truyền t ố n g đến một nơi nào đó truyền t ố n g thời điểm ta rõ ràng cảm thấy pháp trận vận chuyển khí thức nói rõ cái này truyền t ố n g là dựa vào pháp trận đến quyết định như vậy có thể ngẫu nhiên bị truyền t ố n g cũng tự nhiên mà vậy liền có thể cố định truyền t ố n g phương vị cùng truyền t ố n g nhân t u y ể n bắt đầu tại đối pháp trận lý giải để trong lòng của hắn chậm rãi có một cái suy đoán mà trong sách này nói muốn có được cái này một mảnh di tích ở trong chân chính truyền thừa nhất định phải đồng thời tu luyện năm loại thuộc tính ngũ hành c h â n nguyên nếu không liền căn bản không có biện pháp đạt được vậy nếu như tiến vào di tích thời điểm liền bị dụng cụ dò xét ra đến có được năm loại thuộc tính ngũ hành c h â n nguyên có thể hay không ở những người khác bị ngẫu nhiên truyền tống đến một vị trí nào đó thời điểm đinh thụy sư đệ trực tiếp bị truyền tống đến cái này cuối cùng di tích ở trong thùy ngư nghĩ tới đây về sau con mắt không khỏi sáng lên có thể là cái dạng này vậy đã nói rõ đinh thụy sư đệ hiện tại có rất lớn khả năng ngay tại cái này cuối cùng di tích sở tại địa là thủy ngư lúc này nhìn về phía bên cạnh mấy vị khác tu giả những người này đều là muốn đi theo hắn cùng một chỗ tìm kiếm di tích đại môn đến tột cùng ở nơi nào nhưng giờ này khắc này thủy ngư có mới suy đoán cùng mục tiêu về sau tự nhiên không nguyện ý lại đi tìm cái gì di tích đại môn hắn nhìn xem mấy vị này sư đệ không khỏi nói ta nghĩ quyển sách này bên trên đánh dấu cuối cùng di tích sở tại điện nên là chân t h ậ t hoặc là có cực lớn khả năng là chân t h ậ t nếu không sáng tạo cái này di tích tiền bối căn bản cũng không cần đùa dỡ như vậy tìm kiếm đại môn đồng dạng đối tại chúng ta phi thường trọng yếu nhưng là ngăn cản tà tu liên minh tu giả đạt được cái này cuối cùng di tích bên trong truyền thừa đối tại chúng ta cũng vô cùng trọng yếu nếu như bị những tu giả kia tìm được truyền thừa cuối cùng đồng thời để tà tu liên minh kết đ ă n g k ý tu giả đột phá đến bên cạnh đối tại chúng ta tông m ô n b ự c mà nói không thể nghi ngờ sẽ là thai hỏa ngập đầu thủy ngư còn có thể phân do nặng nhẹ hắn mặc dù cũng t ổ n lấy muốn đi tìm đ ì n h thụy tâm tư nhưng là hắn cũng phi thường minh bạch dưới mắt chuyện quan trọng nhất chính là đi xem một cái cái này cái gọi là cuối cùng di tích thật giả q hai chương ba mươi bảy quyết định chương ba mươi bảy quyết định chúng ta không cách nào xác định cái khác tà tu liên minh tu giả lại không có tìm được nơi này hoặc là nơi này có hay không cái khác cùng loại thông chi ta cảm thấy tỷ lệ lớn cũng có cái khác cùng loại thông báo chỗ cho nên chúng ta nhất định phải đến cuối cùng nơi c h u y ể n thừa đi nhìn n g ư ờ i một chút sợ rằng chúng ta không có cách nào đạt được cũng muốn ngăn cản tà tu liên minh bên trong tu giả đạt được đồ vật bên trong thuộc về sau khi nói xong trực tiếp dẫn đám kia sư đệ liền từ trước đến nay lúc đường một lần nữa chạy về đinh thụy là hắn thấy qua một cái duy nhất ngũ hành chân nguyên tề tụ tu giả nhưng là cũng vẹn vẹn tại tông môn vực mà nói mà tại toàn bộ hoa thanh giới bên trong tông môn vực vị trí địa lý chiếm cứ cũng không nhiều liền số lượng này cũng vô cùng ít ỏi như thế tương đối nói không chừng lần này tà tu liên minh ở trong chỗ phái gia tu giả thật là có khả năng được t r ờ i ưu ái thiên phú dị bẩm đồng thời có được năm chủng loại tính chân nguyên vì lấy phòng ngừa v ắ n nhất bọn hắn nhất định phải trở về đem tin tức này đưa tin cho đại bộ đội sau đó cùng nhau tại đại bộ đội bên trong hướng về mục tiêu xuất phát t h ủ y ngư sư đệ đang tìm kiếm di tích đại môn thời điểm ngoài ý muốn phát hiện một cái di tích nơi chuyển thừa đồng thời ở trong đó đạt được rất nhiều chuyển thừa thư tịch cùng một phần địa đồ kêu một phần trên bản đồ ghi rõ toàn bộ di tích hạch tâm nhất chuyển thừa đến tuột cùng ở nơi nào vì lấy phòng ngừa v ắ n nhất ta đã tập kết tất cả sư huynh đệ cùng nhau đi tới trên bản đồ đánh dấu địa phương. đồng thời tại kia địa đồ đằng sau còn tiêu một câu trên đó viết chỉ có thân có năm loại thuộc tính ngũ hành chân nguyên t u giả mới có thể chân chính tiến vào hạch tâm nhất truyền thừa chi địa đồng thời đạt được trong đó truyền thừa mà căn cứ chúng ta biết chỉ có đinh thụy sư đệ có được dáng vẻ như vậy tư cách cho nên chúng ta đều rất hoài nghi đinh thụy sư đệ có phải là trực tiếp khi tiến vào trong di tích về sau liền bị ngẫu nhiên truyền thống đến cái này hạch tâm truyền thừa chi địa chỗ mà thủy ngư đối với ý nghĩ này vô cùng tán thành hắn lấy tự thân tại pháp trận bên trên tạo nghệ suy đoán cái này di tích truyền t ố n g đã có thể là ngẫu nhiên cũng có thể cố định truyền t ố n g cũng không hoàn toàn chính là ngẫu nhiên cho nên đinh thụy sư đệ rất có thể ngay tại chỗ kia bởi vì chuyện quá khẩn cấp cho nên chúng ta đã bắt đầu di động tại trong quá trình mới tới kịp hướng các trưởng l ã o tiến hành báo cáo k h i mong trưởng l ã o nhóm có thể cho phép chúng ta lần này hành động thanh diệp trưởng lão nhìn xem trong di tích đệ tử chuyển trở lại không khỏi những mày lúc này liền kêu đến cái khác mấy cái trưởng l ã o cùng nhau nhìn xem đồng thời thương nghị các ngươi cảm thấy đây là sự thực sao thanh diệp trưởng lão hỏi hẳn là thật sao vị kia lưu lại di tích tiền bối như là đã lưu lại như thế một cái di tích vậy hẳn, hẳn là không có khả năng chuyên môn mở dáng vẻ như vậy cho đùa dù sao cái này đối với hắn mà nói không có, có bất kỳ chỗ tốt nào ta cũng đồng ý thuyết pháp này đã bọn hắn đã đã t ì m được như vậy tin tức này liền rất có thể là thật thanh huyền trưởng lão cũng ở bên cạnh có chút nhẹ gật đầu h i ệ n nhiên hắn cũng cho rằng thủy ngư phát hiện những này nên liền là thật vậy chúng ta phải nên làm như thế nào liền để các đệ tử đi tìm nơi này ta cảm thấy lần này chúng ta hẳn là càng thêm tích cực một chút để bọn hắn phân ra mấy cái tốc độ tương đối nhanh đệ tử trước đi điều tra chú ý bảo hộ tự thân không muốn cùng tà tu lên xung đột đồng thời thời khắc cùng chúng ta bảo trì liên lạc truyền lại tin tức không sai thủy ngư chỗ tìm tới k i a một chỗ đạt được địa đồ truyền thừa vị trí rất có thể cũng không phải là di tích ở trong duy nhất truyền thừa chỗ nếu như tà tu liên minh bên trong tu giả cũng đồng thời đạt được những vật này bọn hắn không hề nghi ngờ nhất định sẽ lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới đến lúc đó giữa song phương tất nhiên sẽ có một trận ác chiến nếu như chuyện này là thật như vậy chúng ta nhất định phải ngăn cản tà tu liên minh tu giả đạt được bên trong hạch tâm truyền thừa càng không thể để bọn hắn lấy ra bởi vì một khi bên trong cùng có thể đột phá nguyên cảnh phương pháp đối tại chúng ta mà nói sẽ là một cái cực lớn nan đề trong á n h h c loại c h u y ệ này, cho dù là nhất định phải làm một chút hy sinh, n là làm hy cho chút c phải h dù một ú ta thể cũng không thể không đi x e một m cái cùng trong tột này đến lát à là thật một l giả. Sau một lát các trưởng lão liền thảo luận sẽ ra sự tình kết quả thanh diệp trưởng lão lúc này liền đem thảo luận ra kết quả hướng di tích ở trong phát quá khứ toàn bộ hoa thanh giới đều ở và o vô cùng khẩn trương trạng thái bên trong mỗi một cái tu giả đều ma quyền sát trưởng mỗi một cái tu giả đều vô cùng lo lắng chỉ có đinh thụy một thân một mình trốn ở huyện động k i a chỗ sâu nghiêm túc tâm bình khí hòa học tập tốt hướng bên ngoài đã phát sinh hết thể đồ vật đều cùng hắn không hề quan hệ nhưng mà sự thật cũng đúng là như thế tại hắn không có học thành đồ vật trong n à y lúc coi như bên ngoài lại thế nào lòng trời lở đất dù là đánh cho lưỡng bại câu thường cuối cùng không có mấy cái tu giả còn sống hắn cũng không có cách nào làm bất cứ chuyện gì giờ này k h ắ c này hắn duy nhất có thể làm chính là dốc hết toàn lực giang c h ế t di tích ở trong truyền thừa toàn bộ đều học xong sau đó thành công đánh hạ một lần lại một lần khảo thí đồng thời cuối cùng rời đi nơi này bây giờ đinh thụy đã tại trong hang động có thể khống chế bảy bộ thi thể tùy ý động tác khi hắn hoàn mỹ khống chế xong thứ một cỗ thi thể về sau lúc này liền toát ra cỗ thi thể thứ hai cứ thế mà suy ra hiện tại đạt tới dòng dã bảy cỗ mà đinh thụy cũng biết cái này cũng không có kết thúc về sau trên sách viết phi thường rõ ràng cái này trong hang động cất giấu rất nhiều thực thể mà lại càng đi về phía sau những thi thể này thì càng cường đại mà hắn nhất định phải đem những thi thể này toàn bộ đều trường khống mới có thể rời đi nơi này mà lại cái này cái gọi là trường khống cũng không phải là vô cùng đơn giản học được khống chế thi thể để thi thể đi đường nằm xuống làm những này đơn giản làm việc mà là muốn để những thi thể này có thể dưới khống chế của hắn chiến đấu đồng thời phát huy ra đầy đủ sức chiến đấu nếu không hắn y nguyên sẽ một mực bị vây ở trong hang động không cách nào ra ngoài bởi vì vậy lưu hạ di tích tiền bối nghĩ đến phi thường rõ ràng nếu quả thật có tu thành toàn bộ thuộc tính ngũ hành chân nguyên tu giả tiến vào trong huy ệ t động cái khác tiến vào di tích tu giả chỉ sợ cũng phải phát hiện chuyện này cho nên hắn phải tận lực sẽ tiến vào trong huy ệ t động tu giả lưu trong huy ệ t động đồng thời đem thời gian này tận khả năng kéo dài để cái này có thể kế thừa hắn tất cả chuyển thừa tu giả có thể có đầy đủ thời gian tiến hành trưởng thành nguyên nhân chính là như thế hắn mới lưu lại thư tịch về sau còn để lại những thi thể này phía sau thi thể càng phi thường cường đại trải qua hắn thời gian rất lâu lợi chế đinh thụy chỉ có hoàn toàn khống chế những thi thể này sau khi ra ngoài mới sẽ k hắn ô không n bên ngoài trồng những cũng tiền chính mình truyền nhân chuẩn bị phương pháp bảo vệ tính mạng.、Mà、Đinh Thụy đối cái này cũng không thế nào coi trọng. g giả giết bị bối bị bảo vị coi coi là Mà kia kia đối cái tu chết. Thụy thế pháp h sau Đây vì về vệ cũng không biết vị tiền bối kia còn ở bên ngoài lưu lại đi rất nhiều cái khác nhỏ hơn truyền thừa chi địa cũng không biết vị tiền bối kia còn chuyên môn tại những cái kia truyền thừa vị trí lưu lại địa đồ cùng yêu cầu càng không biết giờ này k h ắ c này cơ hồ toàn bộ di tích tất cả tu giả đều tại chiều hắn chỗ cái h u y ệ t động này chạy tới cho nên hắn nhận vì an toàn của mình còn có thể đạt được bảo hộ dù sao lấy hắn cái kia có thể tổ hợp lại với nhau năm cái phát trận hoàn toàn có thể làm cho hắn tại cả người trúc cơ kỳ ở trong có được số một số hai lực phòng ngự cho nên hiện tại muốn bắt đầu đ ế m thử luyện chế cái này một cỗ thi thể sao đinh thụy xem xét bên trên nhiệm vụ không khỏi lại những mày hắn nguyên vốn còn muốn một quan một quan không ngừng dùng k h ô n g chế thi thể đến vượt qua không nghĩ tới bây giờ còn muốn luyện chế luyện chế nói đến kỳ thật cũng không tính khó nhưng lại có một cái phi thường trọng yếu điểm đó chính là muốn lãng phí thời gian dài không có thời gian dài luyện chế căn bản là không cách nào tăng lên thi thể chất lượng dạng này liền cùng đinh thụy muốn sớm đi rời đi ý nghĩ có chỗ vi phạm mà bên ngoài hiện tại chính liều đến lửa nóng hắn cũng không biết trải qua bao lâu nói không chừng chiến tranh đều đã bắt đầu tông môn vực bên trong có không ít hắn lo lắng người cho nên hắn càng thêm bối rối đổi ngay sau đó nhìn xuống hy vọng có thể nhìn thấy chút c h u y ể n cơ đem thứ một cỗ thi thể luyện chế đến cỗ thi thể thứ hai cường độ sao đinh thụy thoáng yên tâm một chút thứ một cỗ thi thể cùng cỗ thi thể thứ hai ở giữa kỳ thật t r ê n lệch không nhiều nếu như hắn đem thứ một cỗ thi thể luyện chế thành cỗ thi thể thứ hai cường độ nói tóm lại nên là sẽ không tốn hao thời gian quá dài vậy là tốt rồi đinh thụy nghĩ đến tiếp tục tiếp lấy nhìn xuống mà phía sau không còn có yêu cầu muốn luyện chế thi thể điều này cũng làm cho hắn hoàn toàn yên tâm x u ố n g dưới xem ra cái này tiền bối sở dĩ thiết t r í dạng này một cửa ải liền là muốn nhìn một chút ta đến tột cùng có hay không nắm giữ luyện chế thi thể xáo lộ bất quá cái này cái gọi là luyện chế thi thể kỳ thật cũng, cũng không khó vị này lưu lại di tích tiền bối chẳng lẽ liền đối với chúng ta những hậu nhân này như thế không yên lòng à đinh thụy hơi có chút im lặng tiếp lấy hắn liền đem sách khép lại thu hồi tâm tư khác bắt đầu một lòng một ý chuẩn bị luyện chế thứ một cỗ thi thể thứ một cỗ thi thể là hắn tại này sơn động ở trong đầu tiên đạt được nhược tiểu nhất khống chế lại cũng nhất là thuật tiện cỗ thi thể thứ hai tự nhiên là phải cường đại hơn một chút nhưng là cũng vô cùng có hạn bởi vì dựa theo trên sách chỉ bày ra lại mở ra một cái pháp trận về sau lấy ra trong pháp trận vật liệu bắt đầu luyện chế lên thứ một cỗ thi thể tới trên sách đem tất cả trình tự cùng cần thiết phải chú ý hạng mục công việc đều giảng được vô cùng rõ ràng minh mạch mà lại chuyện này độ khó vốn là không cao chỉ cần hắn chiếu vốn tuyên độc dựa theo trên sách từng bước một tiến hành rèn luyện liền có thể vật liệu bên trong có dược liệu cũng có đủ loại khoáng vật luyện chế thi thể thời điểm những vật này đều phải phải dùng bên trên những này chính là từ ngoại bộ đến luyện chế thi thể đồ vật tự nhiên mà vậy hắn cũng cần dùng mình chân nguyên tại nội bộ tiến hành luyện chế đối này đinh thụy không có cảm thấy có cái gì áp lực hắn tại khống chế thi thể chuyện này bên trên thiên phú đích thật là có chút khả quan mặc dù cũng chưa nói tới đến cỡ nào cao nhưng cũng một chút đều không thấp thời gian dài như vậy đến luyện tập đã để hắn hoàn toàn nắm giữ đối với thi thể khống chế giống thứ một cỗ thi thể như vậy nhỏ yếu thi thể hắn bây giờ đã có thể trưởng khống giả tiến hành đơn giản một chút chiến đấu đương nhiên khoảng cách khu như cánh tay làm dáng vẻ như vậy cảnh giới vẫn là rất có một chút c h ê n lệ chiến ò n lại s á c đã không h n ề u luyện đem bộ thi thể h này c sau khi h o à tranh so tự nhiên còn chưa có bắt đầu mặc dù lần này chiến tranh tại toàn bộ hoa thanh giới xem ra đều là chuyện đương nhiên muốn phát sinh cơ hội tất cả tu giả cũng đều ma quyền sát trường chuẩn bị đây hết thảy nhưng là đến tột cùng phải t h a n g khai hỏa hay là đặt ở những cái kia phản cảnh cao dài trên tay tu giả vô luận là tà tu liên minh những cái t i a phàm cảnh cao dài tu giả hay là tông môn vực kết đan kỳ các trưởng lão muốn để bọn hắn khởi xướng chiến tranh nhất định làm di tích ở trong xuất hiện đủ để cho bọn hắn không cách nào coi nhẹ c h ỗ t ố t mà bây giờ chỉ có đinh thụy một người ở tại di tích trọng yếu nhất truyền thừa đồng thời hắn không có cách nào đem mình tại trong di tích hết t h ể toàn bộ đều c h u y ể n ra ngoài cái khác tiến vào di tích tu giả còn đang không ngừng tìm kiếm khi song phương đều là còn không có tìm được mình muốn tìm đồ vật lúc chiến tranh là tuyệt đối sẽ không bột phát bất quá giờ này khác này vô luận là tông môn vực bên này hay là tà tu liên minh bên kia đều đã biết đinh thụy giờ này khắc này châu cái này trọng yếu nhất t r u y ề n thừa điểm khác nhau chỉ ở tại tông môn vực bên này rất rõ ràng đinh thụy chính là cái này t r u y ề n thừa cần thiết cái chủng loại kia tu giả mà tà tu liên minh bên kia đối với đinh thụy lại là hoàn toàn không biết gì dù sao đinh thụy chỉ là một người trúc cơ kỳ tiểu tu người thậm chí trước đó vẫn luôn ở vào luyện khí kỳ mặc dù hắn bởi vì luyện khí kỳ liền đã trở thành ngoại môn đệ tử mà tại cả cái tông môn vực bên trong đều gây nên sóng to gió lớn nhưng tên này khí cũng vẹn vẹ chỉ giới hạn ở tông môn nội toàn bộ hoa thanh、giới. cây vốn không có bất kỳ người nào biết đinh thụy cái này luyện khí kỳ đệ tử đến tuột cùng là thần thánh phương nào mà cũng chính là tại dáng vẻ như vậy tình huống phía dưới tông môn vực bên này tu giả cùng tà tu liên minh bên kia tu giả đồng thời lấy tốc độ cực nhanh hướng về đinh thụy chỗ trong hang động đất đi cùng đinh thụy trước đó suy đoán t r ê n l ệ không xa cái này di tích kỳ thật chính là kiến thiết tại dưới nền đất vị tiền bối kia chuyên môn tại một tầng ở giữa khai thác như thế một chỗ không gian chính là bởi vì dưới nền đất thổng tính linh khí là nhất là nồng hậu dày đặc đem thi thể thạt ạ i dưới nền đất có thể thời khắc chịu được lấy thổ thuộc tính chân nguyên tời t vì tiền h thể tùy t tùy thụ chỗ hấp thụ dưới n bối kia lưu lại cái này di tích đồng thời tại di tích các cái địa phương đều viết xuống khu vực hạch tâm chỗ cùng cần điều kiện chính là vì có thể làm cho tất cả tu giả đều biết đây hết thảy đồng thời tại tất cả tu giả khi bên trong tuyển gia thích hợp nhất một cái kia khi vị k i a tu giả đạt được trong di tích tất cả chuyển thừa muốn rời khỏi lúc cũng có thể bằng vào dưới nền đất hắn chuyên môn mai táng đồng thời sớm luyện chế tốt những thi thể này để vị k i a tu giả có thể an an toàn toàn rời đi Quy quan yếu chuyển luận tu hay này chương cách Chương cách Việc tích chỗ, vực cũng không dám có chút không không hệ nhất thừa minh không nào tiến nào tiến toàn trọng liên tông môn bên bông lỏng. vô dám vào. vào. là tà là T di bộ tà tu liên minh cùng tông môn vực tu giả liền hoàn toàn có thể được xưng là từ đầu đánh tới đôi nhưng không hề nghi ngờ so với trước đó giao phong số lần cùng giao phong thảm liệt hay là bây giờ càng thêm thắng một bậc song phương đều chạy đem đối phương đánh đến mức hoàn toàn không có bất kỳ cái gì năng lực cạnh tranh hạch tâm truyền thừa dạng này mục đích đang chiến đấu nhưng so sánh dưới hay là tà tu liên minh thoáng hẹn mọn một chút không có chân chính đón đỡ tông môn vực tu giả l i ề u mạng một lần mà tông môn vực tu giả thì là càng thêm cùng bạo bởi vì đối với bọn hắn mà nói vô luận có thể hay không đạt được hạch tâm truyền thừa đều không trọng yếu như vậy chỉ cần để tà tu liên minh tu giả đồng dạng không chiếm được liền có thể nếu như có thể mà nói bọn hắn thậm chí khả năng đem kia truyền thừa trực tiếp hủy đi dạng này để song phương cũng không chiếm được tựa như tông môn vực tu giả đoán trước như thế tà tu liên minh cũng tương tự tìm đến hạch tâm truyền thừa vị trí đồng thời hướng bên kia tiến phát thời điểm song phương còn phi thường trùng hợp ở nửa đường bên trên liền gặp nhau thế là liền một bên đồng thời hướng về mục đích tiến lên một bên không ngừng tương hỗ tiến hành chiến đấu ý đồ có thể đem đối phương sức chiến đấu càng thêm suy yếu mà tìm tới truyền thừa cuối cùng vị trí về sau tà tu liên minh tự nhiên cũng đã không còn riêng phần mình hành động cuối ũ n g g là n cùng bọn hắn cũng đều phát hiện hạch tâm truyền thừa vị trí đồng thời một thân một mình lấy tốc độ nhanh nhất đi tới hạch tâm nơi truyền thừa ở trong tông môn vực tà tu liên minh song phương đội ngũ đang không ngừng giao phong bên trong rốt cục đến mục đích về sau mới rốt cục phát hiện mấy cái này tu giả tồn tại nguyên lai、like、sớm đã có người đến một khác này vô l u ậ n là tà tu liên minh tu giả hay là tông môn vực tu giả đều lo lắng những này sách tới trước tu giả có phải là đã được đến di tích bên trong đồ tốt tà tu liên minh dù là đã không có khúc mắc có thể hợp tác cùng một chỗ nhưng tương tự lẫn nhau có đấu kỵ cùng nghi kỵ c h i tâm cho nên nhìn thấy cái khác tà tu sách tới trước hạch tâm di tích về sau bọn hắn tự nhiên là bắt đầu lo lắng bởi vì đạt được đồ tốt cũng không phải là bọn hắn nhưng trải qua một phen tương hỗ ở giữa nghi kỵ cùng thăm dò về sau đằng sau đến hạch tâm truyền thừa chỗ bên ngoài hang động các tu giả mới hiểu được những người kia giống như hoàn toàn không có cách nào đi vào chỉ là đùa ở lại bên ngoài đồng thời bọn hắn cũng phát hiện cái này hạch tâm truyền thừa vị trí trên thực tế là một cái so với di tích chỉnh thể còn muốn sâu một chút sân động hoặc là nên gọi là địa động bởi vì huyện động kia rõ ràng là trực tiếp thông hướng dưới nền đất bất quá sách tới trước mấy cái tà tu xác thực đều đứng tại địa động cửa hang hoàn toàn không có muốn đi vào ý tứ đồng thời nói cho về sau những ngày tu chỉnh không có đạt tới quyển sách kêu bên trên viết điều kiện căn bản cũng không nhưng có thể đi vào đi chỉ cần đi vào liền sẽ bị trực tiếp đưa ra tới cho nên bọn hắn tất cả mọi người đều ở lại đây bởi vì vì căn bản không có bất kỳ một cái nào tu giả có thể đi vào n g h e tới tin tức như vậy về sau đằng sau đến những người tu này nhóm mới thoáng yên tâm một chút t a tu liên minh đội ngũ cùng tông môn vực đội ngũ riêng phần mình tách ra đứng tại hai bên đều đề phòng lẫn nhau lấy lẫn nhau đồng thời cũng tử quan sát kỹ cái này cái gọi là hạch tâm chuyển thừa chỗ địa động đến t u ộ cùng có cái gì chỗ đặc thù song phương đều không có hành động thiếu suy nghĩ bởi vì bọn hắn lo lắng một khi có cái gì không tốt động tác liền sẽ lại một lần nữa dẫn phát xung đột cùng chiến tranh mà giờ này khác này hạch tâm truyền thừa cửa hàng đang ở trước mắt bọn hắn muốn làm tự như là mau chóng đạt được bên trong truyền thừa vì nhà mà không phải ở đây là một chút vô vị tiêu hao khi có đầy đủ lợi ích b à y ở trước mặt thời điểm nhất là tả tu liên minh những người tu này hoàn toàn không muốn giao ra sinh mệnh của mình như vậy đi chúng ta song phương xếp thành hàng sau đó từng bước từng bước đi vào chúng ta bên này phái ra một cái tu giả các ngươi bên kia phái ra một cái tương hô ở giữa không muốn lên xung đột ai có thể đi vào bên trong di tích liền là ai thủy ngư nhìn một chút di tích cổng không có ý định lại như thế chờ đợi trực tiếp lên tiếng đối đối diện tà tu liên minh nói tà tu liên minh các tu giả cũng sớm đã vội vã không nhịn nổi nghị muốn đi vào thăm dò vừa nghe đến bị bọn hắn xem là đại địch tông môn vực tu giả đưa ra dáng vẻ như vậy thuyết pháp lúc này cả đám đều bắt đầu gật đầu đồng ý không có vấn đề cứ như vậy ta đi vào trước các ngươi nhanh chọn một người ra dựa vào cái gì ngươi đi vào trước muốn đi vào cũng là ta đi vào trước dọc theo con đường này tới ai giết tông môn vực tu giả có ta giết hơn nhiều kia chỉ bất quá là ta gặp địch giả yếu không nghĩ tới nhiều lãng phí tinh lực mà thôi kia nếu không hai người chúng ta thử một chút hai tháng hai tiến hai người các ngươi trực tiếp liền quyết định như vậy sao vậy chúng ta những tu giả khác bị các ngươi bỏ vào địa phương nào t h ủ y ngư còn chưa kịp trả lời ta tu liên minh liền mình dùm beng đối với tông môn vực mà nói mặc dù mỗi một cái tu giả đều muốn tiến đi xem một cái mình có phải là may mắn bọn hắn cũng không tin nhất định phải năm loại chân nguyên mới có thể đi vào đều cảm thấy mình có cơ hội để lợi dụng được nhưng là vô luận là tông môn vực cách cái nào tu giả đi vào bọn hắn cũng chỉ sẽ há ước nhiều nhất thoáng mang một chút xíu lòng g h i ế tị nhưng là tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ từ cãi lộn nhưng tà tu liên minh liền không giống tình cảm giữa bọn họ giảng buộc vốn là cơ hội không có giờ này k h ắ c này lớn như thế một cái tốt thả ở trước mắt bọn hắn tự nhiên là phải đem hết toàn lực tranh thủ mình chỗ tốt tà tu liên minh mấy cái tu vi tương đối cao tu giả nhìn thấy phía bên mình làm cho túi bụi mà tông môn vực bên kia lại vô cùng bình tĩnh không khỏi nhữ mày song phương vốn là không có cách nào tín nhiệm lẫn nhau giờ này k h ắ c này hắn càng là cảm thấy tông môn vực đám tu giả này đang nghĩ biện pháp châm mọi lý gián dựa vào cái gì muốn dùng các ngươi nói phương pháp đi vào ta nhìn dùng phương pháp của chúng ta càng thêm công bằng đối phương nói t h ủ y ngư nhìn về phía tông môn vực bên trong cái khác mấy cái tu vi khá mạnh hoặc là danh vọng tương đối cao tu tư giả tương hô ở giữa thương lượng một chút về sau quyết định đồng ý đối phương biện pháp nếu như chân chính là công bằng chiến đấu tông môn vực tự nhiên cũng sẽ không sợ sệt tả tu liên minh thế là thủy ngư lúc này nhẹ gật đầu nhưng không đợi hắn mở miệng nói chuyện bên cạnh liền truyền đến một đạo t h a n h âm xa lạ lại chính là trước kia liền đạt tới cái này truyền thừa địa động đồng thời tại hang hốc miệng vẫn đứng chờ đợi mấy cái k i a tả tu liên minh tu giả nó bên trong một cái bất đắc dĩ lắc đầu nhìn về phía bọn hắn song phương nói căn bản cũng không có biện pháp đi vào k i a trên sách cũng nói mảnh này truyền thừa chỉ có trên thân đồng thời có năm loại ngũ hành chân nguyên tu giả mới có thể có được mà chúng ta hoa thanh giới chỉ sợ căn bản là tìm không ra dạng này tu giả nói người kia trực tiếp dậm chân hướng trong địa động đi đến tốc độ của hắn thật nhanh mà lại khoảng cách cửa hang gần vô cùng ai cũng không có ngăn lại trực tiếp liền tiến vào cửa hang ở trong mà thân ảnh của hắn mới vừa v ặ n biến mất trên mặt đất cửa động sau đó liền lại lại xuất hiện tại địa động bên ngoài giống như hắn chưa bao giờ từng rời đi đồng dạng đợi đến người này sau khi đi ra hắn mới cười hướng những người khác giải thích nói xem đi chính là cái dạng này căn bản cũng không có biện pháp đi vào địa động này cửa hang nên là khảm nạm lấy đủ loại phát t r i n đã có thể phân biệt ra được tiến vào địa động đến tục cùng có phải là người mang năm loại ngũ hành chân nguyên đồng thời còn có thể làm ra phán đoán đồng thời chấp hành đem phù hợp điều kiện truyền t ố n g vào đi mà không phù hợp điều kiện thì là trực tiếp truyền t ố n g về tới người kia sau khi nói xong cái khác mấy cái sách tới trước tu giả cũng đều nhẹ gật đầu một mặt bất đắc dĩ nghe xong lời nói này về sau tông m ô n vực các tu giả cũng cao mày lên nghe t ớ i cùng tận mắt thấy tự nhiên là không giống thủy ngư cũng là những mày không khỏi tinh tế đánh giá cử a động pháp trận lúc này mới phát hiện toàn bộ cử a động thật là bị đủ loại pháp trận khảm đạm mà lại hắn phi thường khẳng định cử động pháp trận là phi thường khó mà phá hủy cũng là phi thường khó mà phá giải nhưng tả tu liên minh bên kia tu giả nghe cái này tà tu lời nói về sau lại phần lớn là một mặt dáng vẻ không phục bất quá một lát l i ề n có một vị duy tu đứng dậy nói không chừng chỉ là các ngươi mấy cái không có cách nào đi vào mà thôi nói hắn liền trực tiếp cất bước hướng hang động đi đến tà tu liên minh bên trong cũng không có tu giả ngăn cản dù sao vừa mới vị tia sách tới trước tu giả tự mình làm mẫu vẫn là rất có sức thuyết phục mà để cho công bằng thủy ngư cũng lấy ra một người đệ tử trực tiếp lui ra ngoài cả hai cơ h ộ i trong cùng một lúc đi đến huyện động k i a cửa hang tất cả mọi người nhìn chăm chú lên động tác của bọn hắn cùng thân ảnh chỉ gặp bọn họ cất bước đi vào trong h à n g động thân hình vừa vừa biến mất sau đó lại trực tiếp xuất hiện tại bên ngoài huyện động lần này cả cái tông m ô n vực cơ hồ tất cả mọi người yên t ĩ n h trở lại tông m ô n vực vốn là kỷ luật tương đối nghiêm minh lúc này cũng rốt cục biết rõ ràng cái này di tích xác thực không có bọn hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy hiện tại bọn hắn cần trưng cầu các trưởng lao ý kiến bất q u á tà tu liên minh y nguyên có đại lượng tu giả sẽ không chịu phục hoặc là nói cũng không căm lỏng bọn hắn từng cái hướng trong h u n động sông sau đó từng cái bị truyền tống ra không có bất kỳ cái gì một cái cá Để cho công bọn hắn những ngày trúc cơ kỳ tu giả vô luận là tự thân tu vi hay là tại pháp trận tạo nghệ phía trên đều căn bản không có biện pháp cùng đối phương địch n ổ i coi như lại thế nào không muốn thừa nhận cũng chỉ có thể đủ thừa nhận bọn hắn căn bản cũng không phù hợp yêu cầu cũng căn bản cũng không có biện pháp đi vào đừng nói là đạt được bên trong truyền thừa liền ngay cả biết bên trong truyền thừa đến t ộ n cùng là cái gì nội dung đều làm không được mà trước đó bọn hắn phát hiện những cái kia có nhắc nhở tin tức nhỏ trong truyền thừa chỗ cất đặt thư tịch chỉ bất quá chỉ là đinh thụy tại bên trong giai đoạn trước nhìn thấy những cơ sở kia tri thức căn bản là không có chút nào trọng yếu bọn hắn cũng hoàn toàn không có cách nào tại những cơ sở kia tri thức bên trên học đến cái gì vật hữu dụng càng không khả năng liên hệ đến cạn thi phương diện này toàn bộ tà tu liên minh cùng tông m ô n vực đội ngũ cơ hồ mỗi một cái tu giả đều thử một lần nhưng là kết quả lại chưa từng xuất hiện bất kỳ ngoài ý mới không có bất kỳ cái gì một vị tu giả có thể đi vào tất cả mọi người ý thức được trừ phi giống k i a trên sách nói tới thân có năm loại ngũ hành chân nguyên căn bản cũng không có biện pháp tiến vào x o n g phương rốt c ụ c hoàn toàn bình tĩnh lại một hồi nhìn xem hạch tâm truyền thừa hang động một hồi nhìn xem lẫn nhau đều lạ thường không có lần nữa chiến đấu bọn hắn đều không phải người ngu dưới mắt trọng yếu nhất hạch tâm nhất truyền thừa cứ như vậy bày biện nhưng là bọn hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào đạt được vì kế hoạch hôm nay chuyện quan trọng nhất tự nhiên là trước mắt hạch tâm di tích cái này cũng là bọn hắn tiến vào di tích bên trong nhiệm vụ trọng yếu nhất cho nên hiện đang chiến đấu là không có b cho dù là bọn họ trong đó một phương đem một phương khác giết đến không chừa mạch giáp bọn hắn cũng không có cách nào đạt được trong di tích bất luận cái gì đồ tốt mà nói không chừng song phương hợp tác còn ngược lại là có khả năng có thể để bọn hắn tiến vào bên trong các tu giả đều không phải người ngu bọn hắn đều phi thường rõ ràng không thấy thọ không thả chim ứ n g đạo lý dù sao chiến đấu là muốn đánh đổi mạng sống bất chấp nguy hiểm cũng không đủ lợi ích thúc đẩy bọn hắn căn bản liền sẽ không làm như thế trước đó lúc đến con đường bên trên đều coi là kia di tích là có thể rất nhẹ nhàng đạt được cho nên mới sẽ tranh đấu cái không l ư t mà lúc này phát hiện cũng không phải là như thế về sau c liền liền không không mà đương t r nhiên cũng bọn hắn song phương cũng đều thông qua lẫn nhau phương thức cùng ngoại giới không ngừng tiến hành giao lưu muốn nhìn một chút có biện pháp gì hay không có thể làm cho bọn hắn đạt được di tích này bên trong hạch tâm nhất truyền thừa Bất q u á cái tông trừ môn vực đó hai còn t là một món k h này này chương càng m c h u ba mươi chín đội tu giả chương ba mươi chín đội tu giả mà tông môn vực bây giờ thì là càng thêm có khinh hướng tin tưởng đinh thụy thật tiến vào cái này hạch tâm di tích bên trong cho nên bọn hắn nhất định phải làm tốt vì đinh thụy giữ bí mật làm việc mà lại tại cùng trưởng lão một phen trò chuyện về sau bọn hắn còn có một cái nhiệm vụ mới đó chính là từ những n à y còn lại tà tu liên minh tu giả trong miệng lộ ra đinh thụy là có hay không tiến vào bên trong mặc dù những n à y tà tu liên minh các tu giả đều chưa thấy qua đinh thụy cũng chưa nghe nói qua nhưng là mọi người cùng nhau tiến vào cùng một chỗ không có khả năng vô duyên vô cớ mất tích mà lại như thế một đi ngang qua đến trừ tà tu liên minh những người tu này bọn hắn cũng không có phát hiện trong di tích có cái khác tồn tại nguy hiểm cho nên đinh thụy gần như không có khả năng là bị di tích chúng cái gì nguy hiểm nguy hiểm đến sinh mệnh cho nên chỉ có hai cái khả năng mới có thể tạo thành đinh thụy mất tích để bọn hắn vẫn luôn không có bị tìm tới đinh thụy đồng thời đinh thụy cũng chưa hồi phục thanh huyền trưởng lão bọn người tin tức nguyên nhân cái thứ nhất dĩ nhiên chính là bọn hắn hy vọng nhất cũng thế khả năng tương đối lớn đinh thụy bởi vì thần có năm loại ngũ hành chân nguyên khi tiến vào di tích một khắc này liền trực tiếp bị truyền tống đến một chỗ địa phương nguy hiểm sau đó trực tiếp bị giết chết mà bây giờ tông m ô n vực những người tu này thì là muốn bài trừ tà tu liên minh phải chăng gặp qua đinh thụy phải chăng giết chết qua đinh thụy điểm này nếu như đối diện những n à y còn thừa tu giả cơ hồ đều chưa thấy qua đinh thụy kia đinh thụy đã tiến vào hạch tâm truyền thừa khả năng này tự nhiên là sẽ càng lớn di tích bên ngoài thẳng đến song phương đội ngũ đều đã tới hạch tâm di tích về sau vô luận là tông môn vực hay là tà tu liên minh đều gấp vô cùng cắt muốn nhìn một chút di tích này ở trong đến tột cùng có cái gì chấm thư suy nghĩ dùng vô số lần nếm thử nhưng chỉ có thể không ngừng chứng minh lấy cái này di tích thật vô cùng nghiêm ngặt căn bản cũng không có bất luận cái gì trộ trông có thể cắm đi vào mà di tích ở trong bầu không khí lại càng ngày càng hòa hoãn theo một tới hai đi tiếp xúc bọn hắn thậm chí sẽ ngẫu nhiên bắt đầu tiến hành giao lưu nghĩ biện pháp như thế nào tiến vào cái này cái gọi là hạch o tâm truyền thừa chi điểm dù sao một người kế ngắn hai người kế giải mà bọn hắn những người này liên hợp lại cùng nhau nói không chừng còn thật có thể nghĩ ra cái gì thiên môn biện pháp tà tu liên minh tu giả đang không ngừng tìm kiếm lấy chung quanh có cái gì thời cơ lợi dụng tại kia địa động cửa hàng không ngừng tiến hành điều tra muốn nhìn một chút trong cửa hàng hoặc là mặt ngoài đ ậ c k h u có hay không có thể trực tiếp tiến vào cách khác bọn hắn thậm chí nghĩ tới muốn trực tiếp đem kia cửa hàng phá hủy cái này có thể đem thuỷ ngư bọn hắn kinh sợ nếu như đinh thủy thật ngay tại cái này trong huy động bên ngoài cửa hàng bị phá hủy còn nói không chính xác sẽ đối bên trong đinh thủy tạo thành ảnh hưởng không tốt gì đâu nhưng là không đợi thủy ngư bọn hắn tiến hành k h u y ê n can tà tu liên minh nội bộ liền đem chủ trương hủy đi cử a động những người tu này cho hết lại dù sao di tích cứ như vậy một một chỗ nếu như đem cửa hàng phá hủy đồng thời cũng phá hủy bên trong di tích đây không phải là cái gì cũng không có sao nhất là phía ngoài sơn vương chờ tu giả càng là đối với bên trong những người tu này tiến hành uy hiếp vô luận như thế nào đều nhất định phải giữ gìn kỹ di tích bọn hắn thậm chí lo lắng tông môn vực tu giả sẽ nghĩ biện pháp phá hủy cho nên khiến cái này trong di tích t à tu liên minh tu giả thời khắc đề phòng mà nếu như những n à y t à tu liên minh tu giả mình can đảm dám đối với di tích làm chuyện gì đó không hay như vậy đợi đến những người tu này ra bọn hắn cũng căn bản không có khả năng tại hoa thanh giới sống sót có sơn vương cùng lang vương chờ tu giả cảnh cáo di tích bên trong những n à y t à tu liên minh tu giả cũng là không dám chút nào làm một chút vượt rào sự t ì n h ngoan ngoan ở tại mình vị trí đồng thời đem tông môn vực tu giả nghe được mười phần vô cùng chỉ lo lắng tông môn vực tu giả vì không để bọn hắn đạt được trong di tích bảo vật mà chuyên môn nghĩ biện pháp đem di tích phá hủy rơi nhưng những n à y tà tu liên minh tu giả hoàn toàn không nghĩ tới chính là bọn hắn phen này làm chính hợp tông môn vực tâm ý trải qua một phen giao lưu bên trong có thể cùng các tu giả cũng cơ hồ xác định một việc đó chính là những n à y tà tu liên minh tu giả không có bất kỳ cái gì một cái gặp qua đinh thụy nói cách khác những người tu này bên trong không có bất kỳ người nào giết chết qua đinh thụy mà về phần còn lại mấy cái bên kia đã bị tông môn vực tu giả liên thủ giết chết tà tu liên minh tu giả bọn hắn cũng phi thường rõ ràng những người này đến t ộ n cùng là lớn bao nhiêu bản sự những cái kia bị bọn hắn giết chết thực lực của tu giả thậm chí căn bản cũng không có biện pháp đánh vỡ đinh t h ụ hậu thuẫn cho dù những cái kia bị g i ế t chết tu giả liên thủ cùng một chỗ chỉ sợ đều không nhất định có thể đường đường chính chính trên thân h ộ thuẫn cho nên đinh thụy còn tồn còn sống sát xuất lúc này nên có cơ hội phần trăm hơn chín mươi mà cứ như vậy một mực liên lạc không được cũng đã nói lên bởi vì có rất lớn khả năng trực tiếp bị truyền tống đến hạch tâm truyền thừa ở trong nước du cùng tông môn vực các trưởng lao khác nhóm đều như vậy không ngừng tính toán đồng thời suy đoán nhưng cuối cùng đinh thụy bị trực tiếp truyền tống đến hạch tâm trong truyền thừa khả năng vô cùng cao nhưng là bọn hắn đồng dạng không dám một trăm đích sắc tin bất quá trừ cái đó ra bọn hắn cũng thực tế là không có bất kỳ cái gì sự tỉnh có thể làm thưa đợi. Đợi đinh thụy này này một, một mực treo ở trên miệng câu nói kia hậu tích bạc phát tông môn vực y nguyên ở vào không ngừng tích lũy bên trong mà tích lũy nhất định phải dùng đến thời gian dài dưới mắt di tích bên trong mấy hồ đã hoàn toàn bình tĩnh lại bởi vì song phương đều không có bất kỳ cái gì biện pháp có thể đạt được di tích hạch tâm truyền thừa cũng không có cách nào xác định cái này một mùa hạch tâm trong truyền thừa đến tột u cùng là cái gì cho nên tông m ô n vực không bằng t r ư ớ c phát triển chính mình lại qua một đoạn thời gian song phương vẫn không có nghĩ đến biện pháp gì về sau tà tu liên minh tu giả rốt cục c h ờ không ngừng di tích bên ngoài đôi giải lang vương trực tiếp tìm tới thanh huyền t r ư ở n g lão đồng thời đối nó nói như thế mang xuống căn bản cũng không phải là biện pháp thanh a n g ĩ c á g i n huyền trưởng lão nhìn xem đôi giải lang vương khe cho mày sau đó cố ý kéo dài thời gian mà hỏi vậy nếu như hoàn cảnh trung cấp tu giả tiến vào di tích về sau vẫn là cái gì cũng không có có thể có được lại nên như thế nào đôi giải lang vương không có chút nào do dự trực tiếp liền mở miệng hồi đáp vậy thì do chúng ta tuyển ra mấy cái đại biểu tiến vào di tích ở trong thử một lần thanh huyền trưởng lão còn muốn hỏi lại nếu như liền ngay cả bọn hắn cũng không có cách nào tiến vào kia di tích lại nên như thế nào mà đôi g i à i sói lại trực tiếp xem nói nếu như chúng ta nghĩ hết tất cả biện pháp đều không thể tiến vào kia di tích như vậy chúng ta liền dứt khoát trực tiếp đem một câu kia hủy đi bộ dạng này vừa đến chúng ta cũng liền không có thể sống chung hòa bình dù sao các ngươi cũng hẳn là phi thường rõ ràng cái này một mùa di tích vị trí ngay tại tông môn vực bên trong nếu như chúng ta không chiếm được chúng ta cũng là không thể nào để cho lý di tích còn tiếp tục lưu lại nơi này trực tiếp đem di tích hủy đi không hề nghi ngờ là một cái lựa chọn tốt nhất thanh huyền trưởng lao sau khi nghe cũng không khỏi nhẹ gật đầu biểu thị lấy đồng ý nhưng trong lòng của hắn nghĩ vẫn là nên như thế nào tiếp tục trì hoãn thời gian lại nên như thế nào tận khả năng đem trong di tích đồ tốt toàn bộ đều chiếm làm của riêng nếu như lúc này đinh thụy thật bị truyền tống đến di tích bên trong kia không hề nghi ngờ tại di tích bên trong nhất định có rất nhiều thu hoạch dù sao đã qua thời gian dài như vậy nhưng nếu như đinh thụy cũng không có giống bọn hắn suy đoán như thế bị truyền tống đến di tích bên trong mà là đích sắc mất tích vậy bọn hắn liền phải nghĩ biện pháp tận khả năng đem cái này di tích bảo sau đó để tông môn vực mỗi một cái tu giả đều nghĩ biện pháp tại trước trúc cơ nhìn có thể hay không giống đinh thụy như thế tu luyện năm môn công pháp cuối cùng trong thân thể hình thành năm loại ngũ hành c h â n nguyên sau đó đạt được trong di tích truyền thừa nếu như không phải bị buộc bất đắc dĩ lời nói bọn hắn nhất định không muốn từ bỏ di tích này ở trong những cái kia truyền thừa đối với tông môn vực dạng này một cái vắng vẻ địa phương mà nói có một cái một thế duyên cảnh tu giả lưu lại truyền thừa không hề nghi ngờ sẽ đối bọn hắn có trợ giúp thật lớn chu sư minh ngươi lại nghĩ một chút biện pháp đi chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp cùng đinh thụy liên hệ tới hiện tại chúng ta chỉ có thể nghe theo tà tu liên minh thuyết pháp để phàm cảnh trung giai tu giả tiến vào di tích ở trong thăm giỏ còn nếu là y nguyên thất bại cũng chỉ có thể đủ chính chúng ta tự mình đi thăm giỏ đến lúc đó nếu là bọn họ y nguyên không cách nào đạt được di tích như vậy tất nhiên sẽ trực tiếp tại di tích ở trong đem toàn bộ di tích phá hủy đến lúc đó chúng ta không nhất định có thể ngăn cản được bọn hắn mà bây giờ nếu như có thể liên hệ với đinh thụy biết hắn tại di tích bên trong như vậy chúng ta không hề nghi ngờ liền có thể trực tiếp để hắn đem di tích bên trong truyền thừa mang về mà lại nếu là sơn vương bọn hắn tiến vào di tích đinh t h ụ đang nghĩ ra đến khẳng định cũng càng thêm gian nan chúng ta nhất định phải bàn bạc kỹ hơn đem tất cả mọi thứ toàn bộ đều chuẩn bị kỹ càng mới được thanh lá giải l ã o trong tay cầm dùng cho thông tin công cụ không ngừng hướng chu trưởng lao khẩn cầu mà chu trưởng lão cũng mười p h ầ n bất đắc dĩ tao mày nói ta đã nghĩ hết hết t h ể biện pháp nhưng là căn bản liền không cách nào liên hệ đến đinh thụy ân nếu như cái di tích kia thật là kính tròn tiền bối chỗ lưu lại kia bằng vào ta pháp trận tạo nghệ căn bản là không cách nào đánh vỡ cái di tích kia cũng căn bản cũng không khả năng để ta tạo những vật này có thể xuyên thấu qua vị tiền bối kia chỗ lưu lại pháp trận từ đó truyền lại tin tức chu trưởng lão cũng vô cùng suất sốt ruột là căn bản không có bất cứ tác dụng gì hiện tại ta chính đang nghĩ biện pháp xác định đinh thụy trên tay cái này khí cụ đến tột cùng còn có tồn tại hay không nếu như có thể xác định điểm này như vậy chúng ta cũng liền có thể xác định càng nhiều tin tức chỉ cần trên tay hắn thứ này vẫn tồn tại không có bị hư hại như vậy tối thiểu nhất nói rõ nàng gặp được nguy hiểm tỷ lệ muốn càng nhỏ một chút thanh d i ệ p trưởng lão lắc đầu nhưng là cái này căn bản cũng không có cái tác dụng gì chúng ta cần một cái biện pháp muốn xác định đinh thụy hiện tại đến tột cùng là dạng gì tình huống nếu như không cách nào xác định lời nói đối tại chúng ta mà nói cũng không phải là một tin tức tốt nhưng chúng ta bây giờ thật không có cách nào xác định chúng ta chỉ có thể hết sức bảo toàn bên trong di tích chu trưởng lão nhìn xem thanh diệp trưởng lão mười phần nghiêm túc nói nếu như chúng ta có thể bảo lưu lại di tích vậy dĩ nhiên là tốt nhất nếu như không có biện pháp giữ lại di tích như vậy bị t à tu liên minh phá hủy đi cũng không phải cái đại sự gì chúng ta mục đích quan trọng nhất cũng không phải là những cái k i a di tích bên trong truyền thừa mà là chúng ta mình phát triển nếu như trở lại di tích nhưng cho là chúng ta đổi lấy hơn m ộ ư ơ i năm thậm chí thời gian dài hơn phát triển vậy coi như những cái tia di tích hủy đi lại có cái gì lớn không được đâu không muốn bị di tích mê hoặc tâm thần trải i qua chu trường lão điểm tình về sau thanh diệp t r ư ở n g lão mới xem như hoàn toàn thanh tình lại trân trọng nhìn xem chu t r ư ở n g lão sau đó rốt cuộc gật đầu bất đắc dĩ nói ta minh bạch chu trường lão lúc này mới nhẹ gật đầu trên mặt thần sắp thoáng có chút vung lòng hắn vô cùng rõ ràng nếu như tông môn vực nhất định phải đem đây hết t h ể chiếm làm của riêng vậy khẳng định sẽ dẫn tới t à tu liên minh mãnh liệt can thiệp mà bọn hắn cũng hoàn toàn không có năng lực có thể làm được man tiên quá hải cho nên chỉ có thể đem cái này di tích tạm thời vứt bỏ rơi mà lại ngươi cũng hoàn toàn có thể yên tâm nếu như điều kiện cho phép chúng ta tự nhiên hay là sẽ nghĩ biện pháp đem cái này di tích bảo lưu lại đến cũng tỉ như cho dù hấp thu trong liên minh sơn vương những tu giả kia toàn bộ đều m u ố n có được di tích nhưng di tích ngay tại chúng ta tông môn vực bên trong chúng ta tự nhiên không có khả năng để bọn hắn tùy tiện liền tiến bọn hắn muốn đi vào tông m ô n v ự c nhất định phải trải qua đồng ý của chúng ta cho dù là phản cảnh chung dai tu giả không có cách nào đạt được một cấp truyền thừa muốn đổi chúng ta những này cao cấp tu giả đi vào chúng ta cũng không có khả năng đem bọn nó toàn bộ đều bỏ vào đến lúc đó bọn hắn đến tột cùng muốn ai đi vào ai ở bên ngoài trông coi chuyện này cũng tạm thời không có định luận thanh diệp trưởng l ã o nghe xong lời này lập tức liền hiểu rõ ra không sai nếu như bọn hắn toàn bộ đều muốn đi vào chúng ta tự nhiên không thể đem bọn hắn những cái kia có được cường đại lực s á t thương tu giả toàn diện đều phóng tới chúng ta tông m ô n vực bên trong còn nếu là chỉ có một bộ phận có thể đi vào lấy bọn hắn những này tả tu phẩm tính cũng căn bản liền sẽ không tin mặc cho chiến hữu của bọn hắn nói không chừng sẽ còn lên một chút nội chiến không sai cho nên vì kế hoạch hôm nay chúng ta nhất cần việc cần phải làm cũng không phải là đem ý nghĩ đặt ở di tích bên trên đã hiện tại chúng ta đã xác định không có cách nào đạt được di tích bên trong truyền t h ừ a mà đinh thụy hành tùng cũng hoàn toàn không có cách nào một trăm nắm giữ lời nói như vậy chúng ta nên tận lực kéo dài thời gian đem tất cho ả t i n lực đều tốn h a tại t ô nên g môn vực b trên, dùng những này kéo dài ra thời gian, tiếp tục tăng cường lực chiến đấu của chúng ta. ra dùng những này gian, cường chiến chúng chương dài nhất Quy kéo việc của lực đấu bộ dáng như hiện tại tình huống đối tại chúng ta mà nói không chỉ không phải tin tức xấu ngược lại là tin tức tốt chuyện chúng ta muốn làm chỉ là đừng để trường học liên minh những tu giả kia đạt được di tích liền có thể tại cái tiền đề này phía dưới chúng ta thứ hai chuyện quan trọng dĩ nhiên chính là phát triển chính chúng ta thanh diệm trường lao giống như cũng rốt cục bị hoàn toàn thuyết phục qua thật lâu về sau nàng mới phản ứng được nàng sợ gì m u ố nhìn n ư được thế bức thiết biết thụy t đinh bức h huống, tuyệt đối không chỉ chỉ tích thựa. nhân, là đinh thụy thân an toàn. Làm đinh thụy phó, thanh diệp tự nhiên không có khả năng cứ như vậy tùy ý đinh thụy không thấy nhìn tuyệt truyền quan nguyên đối bên trong Trong còn càng trọng bản an toàn. trưởng năng biến nữa. Nàng gì một tự tùy trực tiếp vậy diệp đó bởi di có có cứ là là Làm lão vì mất sư ý xem trưởng lão mười phần kiên định nói kia khó nói chúng ta liền không lại tiếp tục suy nghĩ biện pháp tìm kiếm đinh thụy sao nếu như thật sự là hắn là sống tại di tích bên trong nhưng di tích lại bị những cái kia tả tu nhóm phá vỡ phá hủy hắn lại muốn thế nào ra Chu Ta, tại tại ta c bởi vì nếu như sơn vương bọn hắn muốn phá hủy di tích mà chúng ta nhất định phải ngăn cản như vậy trừ chiến tranh bên ngoài liền không có bất kỳ cái gì thứ nhì cái giải quyết những vấn đề này biện pháp Chu trưởng lão nhìn xem thanh diệp trường lão nói ta cũng rất rõ ràng đến tội cùng đinh thụy đại biểu cho cái gì nếu như hắn có thể chân chính thuận lợi trưởng thành đối tại chúng ta tông môn ngược lại sẽ có bao lớn trợ giúp không có bất kỳ cái gì một cái tông m ô n vực tu giả không muốn tìm đến đinh thụy bất luận là ngươi hay là ta hay là di tích bên trong những đệ tử kia nhưng bây giờ vấn đề ngay tại ở chúng ta tìm không thấy vậy chúng ta càng hẳn là bảo toàn di tích tuyệt đối không phải vì từ di tích ở trong thu lợi mà là đinh thụy hiện tại có khả năng nhất vị trí chính là di tích bên trong thanh diệp trường lão nói chuyện cũng mười phần kiên định nhưng chu t r ư ở n g lão vẫn như cũ lắc đầu ngươi không thể xúc động như vậy xuống dưới ngươi nhất định phải tỉnh táo hiện tại đinh thụy đến tuột cùng ở nơi nào chúng ta căn bản không thể xác định có tình a k huống hiện tại chính là như vậy bảo toàn đinh thụy thực tế là một cái hoàn toàn không cách nào xác định có thể hay không làm được sự tình nhưng là nếu như chúng ta xử lý thỏa đáng lại có thể cho chúng ta thắng được rất nhiều cơ hội thờ dốc chúng ta không thể dễ dàng bông thà rời cơ hội này nếu như bây giờ chiến tranh thật đánh lên ai có thể cam đoan chúng ta nhất định sẽ thắng đâu người có thể sao chu trưởng lão nhìn xem thanh diệp trường lão nói n g a khí mười p h ầ n nghiêm túc lập tức liền đem thanh diệp trường lão nói á khẩu không trả lời được tất cả chúng ta cả cái tông môn vực tất cả tu giả đương nhiên đều sẽ dốc hết toàn lực tìm kiếm định vị đồng thời nghĩ biện pháp bảo toàn hắn không chỉ bởi vì chúng ta đáp ứng đáy biện nguyện trường lão càng là bởi vì đinh t h ủ giá trị cho chúng ta như thế đi bảo hộ nhưng cùng lúc chúng ta cũng phải vì chúng ta cả cái tông môn vực suy nghĩ vì tông môn vực bên trong tất cả tu giả suy nghĩ nếu là cả hai có thể chiều cố chúng ta sẽ đã cứu đinh thụy lại có thể bảo toàn tông môn ngực vẹn toàn đôi bên nhưng nếu như hai cái này ở giữa nhất định sẽ phát sinh cái gì xung đột vậy chúng ta cũng nhất định phải làm ra lựa chọn chu trưởng lão kiên định nói làm lựa chọn làm lựa chọn như thế nào ngươi nói làm lựa chọn chính là từ bỏ đinh thụy sao chính là từ bỏ nó bên trong một cái sao thanh diệp trường lão một mặt không dám tin không sai nếu như nhất định phải làm ra một lựa chọn chúng ta nhất định phải dạng này chu trưởng lão mười phần hào phóng thừa nhận cũng lại tiếp tục nói đinh thụy chỉ là một người mà trong chúng ta có vô số giữa hai cái này nhất định phải làm ra một cái lựa chọn ngươi hẳn là cũng phi thường rõ ràng đến tuột cùng muốn làm thế nào đi chu trưởng lao sắc mặt cũng vô cùng xoắn suýt nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn làm ra nhất là lý trí cũng là lựa chọn thích hợp nhất cầm cả cái tông môn vực tất cả tu giả mệnh cùng đinh thụy một người mệnh đến tương đối tự nhiên hay là cả cái tông môn vực trọng yếu hơn cái này là căn bản cũng không cần cân nhắc sự tình hắn tin tưởng cho dù là đinh thụy ở đây cũng sẽ làm ra dáng vẻ như vậy lựa chọn hy sinh bản thân hoàn thành tập thể chu trưởng lao có tuyệt đối tự tin đinh thụy cũng là tông môn vực đệ tử nếu như hắn biết mình là vì tông m ô n vực mà hy sinh cũng nhất định sẽ đồng ý chu t r ư ở n g lao nói đến nhưng thanh diệp trường lao nhưng lại không cho là như vậy nàng kiên định lắc đầu nói ngươi lại không phải hắn làm sao ngươi biết hắn sẽ đồng ý dù sao ta tuyệt đối sẽ không đồng ý để t à tu nhóm phá hủy di tích chu sư huynh ta biết ngươi tại sao phải nói với ta những này bởi vì ngươi biết phụ thân ta trọng cam kết cũng nhất định sẽ không cho phép đinh thụy thân hãm hiểm cảnh cho nên mới sẽ như thế muốn thông qua ta đi khuyên bảo phụ thân của ta nhưng ta tuyệt đối sẽ không làm như thế thanh diệp trường lao lắc đầu một mặt kiên định chỉ cần có một tơ một hào có thể tìm tới đinh thụy khả năng chúng ta đều không nên từ bỏ càng không thể đủ vì nhất thời hòa bình tán thành đinh thụy có khả năng bỏ mình chu sư m i n h ngươi suy nghĩ thật kỹ đinh thụy hắn vốn là muốn rời khỏi hắn hoàn toàn có thể thoát ly đây hết thảy nhưng hắn nhưng lưu lại đến muốn cùng chúng ta tông m ô n vực cùng tiến thối đây là bao lớn tín nhiệm chúng ta tuyệt đối không thể đủ đem loại này tín nhiệm vứt bỏ rơi tuyệt đối không thể thanh diệ p trường lao kiên định n g ữ khí để tuần trưởng lao sắc mặt vô cùng khó coi qua hồi lâu sau chu trưởng lao n u i cuối cùng nhẹ gật đầu cười khổ nói không sai ngươi nói đúng đã như vậy ta cũng liền không nghĩ nhiều như vậy đem hết thể giao cho vận mệnh đi thanh diệp t r ư ở n g lão rời đi chu trưởng lão không nói một lời đợi tại nguyên chỗ cuối cùng trên mặt lộ ra hơi có vẻ thần t ì n h phức tạp hắn biết mình không cách nào thuyết phục các t r ư ở n g lão khác nếu quả thật không cách nào tiến vào di tích chắc hẳn cả cái tông môn vực đều sẽ không đồng ý để tà tu phá hủy di tích mà thanh huyền trưởng lão làm tông môn vực tối cao t r ư ở n g khống giả cũng tuyệt đối không thể có thể đồng ý hắn ý nghĩ cái này cũng toàn bộ đều là vì đinh thụy nhưng hắn biết cái này nhất định không phải lựa chọn tốt nhất hắn rất rõ ràng chân chính lựa chọn tốt nhất hẳn là là dạc nếu quả thật có một ngày như vậy có một số việc là nhất định phải có người tới làm đinh thụy cứ việc thiên phú xuất chúng nhưng cả cái tông môn vực đã có nhiều như vậy tu giả vì tông môn vực chết đi hắn trừ thiên phú bên ngoài cùng những tu giả khác lại có cái gì khác biệt đâu chu trưởng lao nghĩ đến càng thêm cảm thấy mình nghĩ đích thật là không có sai tựa như là thanh diệp trường lão bọn hắn tưởng tượng như thế đồng dạng t a tu nhóm không có tùy tiện từ bỏ di tích tại t r ú c cơ kỳ tu giả không có có thể có thể đạt được trong di tích đồ vật về sau bọn hắn kiên chỉ muốn đem ngưng biện kỳ tu giả cũng chính là tà tu bên trong phảm cảnh chung g i a tu giả để vào tông môn vực di tích bên trong Mà ở trước đó, chúc cơ khi các tu giả tự giả n ê n cần trước lui ra ngoài.、Thủy、ngư vẫn luôn không là lui chức Thủy ra tìm có đi ư ợ c đ n hắn Thụy, thể tạm thời Trước nhưng không pháp, chỉ chuyện chuẩn khi h này, cũng biện buông xuống có có đã đi. đi, bị rời đi. Trước khi đi, hắn tiếp vào chu trưởng l ã o tin tức chu trưởng l ã o để hắn hết sức nghiên cứu di tích bên trong pháp trận đồng thời đem chỗ có tâm đắc cùng thu hoạch cùng có thể có được tin tức toàn bộ đều thu thập lại đồng thời mang đi ra ngoài giao cho chu trưởng lão chu trưởng l ã o muốn nhìn nó có thể hay không tận khả năng biết rõ ràng di tích bên trong pháp trận đồng thời đem đinh thụy cứu ra thùy ngư đại hỉ mặc dù hắn thiên phú kính người nhưng ở pháp trận tạo nghệ bên trên so với chu trưởng lão hay là kém rất rất nhiều dưới mắt chu trưởng lão có thể xuất thủ cái kia có thể cứu gia đ ì n h thụy khả năng không thể nghi ngờ càng lớn hơn t h ụ y ngư mười p h ầ n nghiêm túc tại di tích ở trong đem kia hạch tâm truyền thừa chỗ địa động cơ hồ toàn bộ đều lật qua lật lại nghiên cứu một lần đồng thời ghi chép lại tất cả mọi thứ lúc này mới theo đại bộ đội rời đi ngay sau đó thứ n h ỉ cái tu giả bộ đội liền hướng bên trong di tích xuất phát mà cái này thứ n h ỉ cái trong bộ đội chu trưởng lão cũng chuyên môn phái ra mình kia hai cái tại pháp trận bên trên có cường đại thiên phú đệ tử chu trưởng lao rất rõ ràng ngươi nhớ bên trong pháp trận tuyệt đối không phải bọn hắn có thể dễ như t r ở bàn tay đánh vỡ nghĩ muốn đối phó một loạt pháp trận nhất định phải phải nghĩ biện pháp hơn nữa còn nhất định phải có đầy đủ nghiên cứu thời gian còn nếu là tà tu liên minh những tu giả kia nhóm một khi mình tiến vào di tích cũng tương tự không cách nào đạt được bên trong truyền thừa đồng thời căn bản cũng không có tâm tư làm nhiều nghiên cứu rất có thể sẽ tại thời gian cực nắn g bên trong liền đem truyền thừa hủy diệt đến lúc đó hắn liền có thể không kịp cứu đinh t h ụ không sai mặc dù chu trưởng lao đã làm tốt tại thời khắc mấu chốt hy sinh đinh t h ụ chuẩn bị nhưng là nếu có cơ hội này hắn vẫn là hy vọng đinh thụy có thể sống sót đương nhiên mượn nhờ thủy ngư cùng hai tên đồ đệ của mình chỗ thu thập tin tức để hắn có thể nhanh chóng nghiên cứu cái này hạch tâm truyền thừa địa động bên trong pháp trận còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn chính là nếu như sự tình thật đến túi bùi tình trạng vậy hắn nhất định phải tại tông môn vực cùng tà tu liên minh những tu giả k i a chân chính chiến đấu trước đó nghĩ biện pháp đem k i a cái gọi là truyền thừa lấy tốc độ nhanh nhất hủy diệt đi bộ dạng này mới có thể để tổn thất biến thành nhỏ nhất vào lúc đó mặc kệ kéo dài bao lâu thời gian cũng có thể để bọn hắn tông môn vực gặp tổn thất thật lớn thậm chí khả năng để song phương đấu ra chân hỏa. từ đó lại một lần nữa dẫn phát chiến tranh đến lúc đó không chỉ đinh thụy liền không ra chúng liền có thể gặp cũng muốn bởi vậy mà t r ô n cùng đây là chu trưởng lão tuyệt đối không muốn nhìn thấy chu trưởng lão tại tông môn vực bên trong dốc lòng nghiên cứu cái này thủy ngư mang đến những tin tức kia mà rất nhanh thứ nhì phê phái tiến di tích bên trong tu giả cũng toàn diện đều đi ra bọn hắn đồng dạng không có cách nào đạt được kia hạch tâm địa động truyền thừa cũng không có cách nào tiến vào kia địa động ở trong là mà cái này thứ nhì phê tu giả thất bại về sau dựa theo tà tu liên minh y tứ liền nên là thứ ba phê tu giả xuất thủ toàn bộ tà tu liên minh bên trong trừ đôi g i i l a n vương cũng lo lắng cho mình tiến vào tông môn vực về sau sẽ có nguy hiểm tính mạng máu nông lựa chọn không tiến vào di tích bên trong ở bên ngoài lưu thủ c á i khác sơn vương chờ tu giả toàn diện đều muốn đi vào di tích bên trong nếm thử bọn hắn có thể hay không từ khi ở bên trong lấy được hạch tâm nhất truyền thừa mà tông môn vực bên này tự nhiên cũng chia ra đầy đủ cùng tiến vào bên trong tu giả thế lực n ă n g nhau chuẩn xác hơn đến nói nên là mạnh hơn không ít kết đan kỷ trưởng lão cùng nhau theo tiến vào di tích đây đối với tà tu liên minh tu giả mà nói tự nhiên là không công bằng nhưng sơn vương bọn hắn cũng không có sợ hãi so sánh tông môn vực những n à y kết đan kỳ các trưởng lão khả năng mang tới phiền phức bọn hắn càng thêm hy vọng có thể đạt được trong di tích truyền thừa mà lại bọn hắn song phương cùng ngoại giới đều có liên hệ một khi bên trong lên xung đột chỉ cần bọn hắn ra lệnh một tiếng tà tu liên minh liền sẽ tại đôi giải lang vương dẫn dắt phía dưới hướng tông môn vực phát động công kích bước lên chiến tranh mà tông môn vực tự nhiên không muốn nhìn thấy dáng vẻ như vậy sự tính phát sinh nếu như không tất yếu bọn hắn tự nhiên hay là h è n bọn phát dục tương đối tốt lấy tông môn vực giờ này khắc này thực lực chiến đấu đích sắc không có cách nào đem toàn bộ hoa thanh giới tất cả tà tu một mẻ h cũng xa xa không đủ để có thể làm cho bọn hắn khôi phục nguyên khí nếu như không tất yếu tông môn vực cũng là tuyệt đối sẽ không cho phép chiến tranh phát sinh đây chính là sơn vương chờ tu giả phấn khích nơi phát ra một đám tu giả tiến vào tông môn vực đồng thời trực tiếp tiến vào di tích về sau sơn vương chờ tu giả một khắc đều không có ngừng trực tiếp liền hướng về kế hoạch tâm truyền thừa địa động phóng đi ta tới trước sơn vương nói tiếp lấy hắn phóng ra bước chân hổ c h ả o bên trên lợi c h ả o lúc này liền xông ra bốn cây sắc bén răng nanh cho dù tại u ám di tích ở trong cũng là loẹ ra h ạ n quang nhan nhạt g i từ trên người sơn vương nổi lên hình thành một cỗ sức đẩy đem chung quanh những tu giả khác toàn diện đều đ ẩ y ra trong c h ư ớ c mắt đây cơ hội là toàn bộ hoa thanh giới sức chiến đấu mạnh nhất tu giả liền biểu hiện ra sự cường đại của nó mặc dù mặt khác hai thất lang vương cũng đồng dạng vội vã không nhịn nổi phi thường nghĩ muốn đi vào thử một lần nhưng là cái này toàn bộ di tích bên trong hiện tại không có bất kỳ cái gì một cái tu giả muốn cùng sơn vương tranh đoạt tư cách này đương nhiên là người trước theo hai thất lang vương dẫn đầu những tu giả khác cũng đều rời khỏi cạnh tranh ngược lại là tông môn vực trước hết nhất phái ra lữ kiếm trưởng lão muốn cùng sơn vương cùng nhau tiến vào mặc dù lữ kiếm trưởng lão cùng sơn vương so ra y nguyên có chút yếu, nhưng đây cũng là không có cách nào biện pháp từ thứ nhất phê thủy ngư bọn hắn tông môn vực cùng tà tu liên minh song phương đều phái ra một tu dừng biện pháp dùng cho tới nay chỉ là trước đó hai nhóm tu giả đều có thể tìm ra tương hô ở giữa tu vi không kém nhiều làm đối tượng nhưng đến kim đan kỳ về sau thực lực sai biệt tương cận tu lấy liền không như vậy dễ tìm bởi vì làm cơ số đầu tiên liền đại lượng giảm bớt mà tông môn vực không có khả năng nhìn xem tà tu liên minh nhanh chân đến trước tà tu liên minh cũng không có khả năng để tông môn vực phái ra hai cái tu giả thế là cũng chỉ có thể trở thành hiện tại cái giặc này ta có bảy cái kỹ năng hai chương bốn mươi mốt hai toàn nó đẹp biện pháp chương bốn mươi mốt hai toàn nó đẹp biện pháp sơn vương cùng lữ kiếm trưởng lão hai cái tu giả phòng bị lẫn nhau bọn hắn đều làm tốt một khi đối phương có thể tiến vào cái này chuyển thừa chi địa chỗ hoặc là song phương đều có thể tiến vào chuyển thừa chi địa chỗ liền trực tiếp đối với đối phương xuất thủ đồng thời đem tin tức chuyển ra ngoài chuẩn bị tam vương tự nhiên là muốn thừa cơ hội này trực tiếp đem lữ kiếm trưởng lão giết chết đồng thời an toàn đem chuyển thừa lấy đến trong tay nhưng lữ kiếm trưởng lão lại tự nhiên không nghĩ để sơn vương đạt được chuyển thừa cho nên cho dù là liệu mạng một lần lữ kiếm trưởng lão cũng nhất định phải ngăn cản sơn vương làm đây hết thảy nhưng hai người bọn họ tu giả tâm cơ cùng tất cả chuẩn bị cũng chưa hề dùng tới đến bởi vì liền khi bọn hắn đồng thời bước vào kế hoạch tâm truyền thừa chỗ địa động về sau sau một khắc liền phát giác hai người bọn họ lại bị truyền tùng ra sơn vương ánh mắt hết sức câm trầm có thể có được truyền thừa cơ hội giờ này khắc này liền bày ở trước mặt của hắn hắn đã tại phản cảnh cao d a i thẻ mấy trăm năm thực tế là không muốn tiếp tục lại dưới thẻ đi nhưng là không hề nghi ngờ để hắn cảm thấy m ư ơ i phần phẫn nộ lúc này trong lòng của hắn ý nghĩ kia càng thêm kiên định nếu như hắn không cách nào đạt được truyền thừa lời nói nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp đem cái này hạch tâm truyền thừa chỗ địa động phá hủy không sai sơn vương không nghĩ để tông môn vực tu giả đạt được hạch tâm truyền thừa cũng không nghĩ để t à tu liên minh những tu giả khác đạt được mặc dù bây giờ nhìn qua tông môn vực cùng trường học liên minh cả hai ở giữa là đối địch quan hệ t à tu liên minh tu giả ở giữa là quan hệ hợp tác nhưng trên thực tế nếu như trong đó một vị tu giả đạt được truyền thừa lời nói như vậy cái này quan hệ hợp tác liền trực tiếp sẽ vỡ tan rơi thương vong môn tự vấn lỏng nếu như chính hắn đạt được truyền thừa tiêu tả tu liên minh những tu giả khác hắn đem hoàn toàn không để vào mắt một khi mình tu vi có đột phá hắn thậm chí không thèm để ý chút nào nghĩ hết biện pháp đem tà tu liên minh tất cả tu giả cơ hồ toàn bộ t á n sát sạch sẽ dùng cái này đến để tu vi của mình có thể tiến thêm một bước đây chính là tà tu liên minh tu giả quan hệ trong đó bọn hắn tụ hợp lại cùng nhau chỉ là vì lợi ích mà khi chi lợi ích không dù có được lực hấp dẫn về sau bọn hắn kết minh quan hệ cũng sẽ trở nên yếu ớt không chịu nổi bất quá sơn vương có dáng vẻ như vậy ý nghĩ những tu giả khác cũng tương tự có dáng vẻ như vậy ý nghĩ nhất là sơn vương vừa mới bị truyền thừa địa động chỗ bài xích sau khi đi ra cái khác mấy cái tu giả cũng toàn bộ đều chăm chú nhìn chăm chẳ để phòng ngừa hắn làm cái gì nguy hại truyền thừa địa động sự t ì n h mặc dù bọn hắn cơ hồ mỗi một cái tu giả đều đã vững tin không có ngũ hành chân nguyên tại thể nội căn bản liền không chiếm được cái này hạch tâm truyền thừa thừa nhận nhưng bọn hắn ý nguyên không cam tâm không có mình thân thân nếm thử qua bọn hắn căn bản liền sẽ không từ bỏ tại bọn hắn tất cả mọi người nếm thử một lần trước đó tự nhiên không cho phép di tích bị phá hủy dễ dàng dù là s ơ n vương trong nội tâm đã phẫn nộ tới cực điểm nghị phải lập tức liền xuất thủ nhưng là bị mấy đạo khí cơ khóa chặt hắn cũng biết mình không cách nào làm được mà liền tại chút điểm thời gian này bên trong thứ hai c h ọ i một giò xét di tích tu giả cũng đã bị lựa chọn ra bọn hắn đồng dạng đầy cõi lòng chờ mong cùng cảnh giác đi vào nhưng không hề nghi ngờ y nguyên ngay lập tức liền một lần nữa bị di tích bãi xích c h u y ể n tống ra lại có hai cái tu giả đêm đen mặt nhưng còn có càng nhiều tu giả không có tiến hành nếm thử bất qua sự thật tình huống liền bày ở đây bọn hắn đám tu giả này bên trong không có bất kỳ cái gì một cái có được ngũ hành chân nguyên mặc dù một cái tiếp một cái nếm thử nhưng cũng cái này đến cái khác bị bãi xích đi ra chưa bất kỳ ngoại lệ cuối cùng toàn bộ hạch tâm truyền thừa địa động bên ngoài lâm vào hoàn toàn yên tĩnh ở trong mỗi cái tu giả đều n nhất là tà tu liên minh bọn hắn một phương này mà tông m ô n vực một phương này thì là phi thường cảnh giác nhìn xem đối thủ bọn hắn có thể nghĩ đến tà tu liên minh sẽ không dễ dàng đem di tích lý nguyên lưu tại nơi này nhưng đinh thụy giờ này k h ắ c này còn không biết tung tích mà lại rất có thể liền giấu ở cái này hạch tâm truyền thừa địa động bên trong việc quan hệ đinh thụy sinh tử mà lại bọn hắn còn đã đáp ứng đáy biển nguyệt thuyền trưởng phải bảo đảm đinh thụy sinh mệnh cho nên bọn hắn căn bản không thể nào để cho tà tu liên minh những người tu này tại không chiếm được di tích truyền thừa lúc đem nó phá hủy đi song ư ơ n g bầu không khí lập tức liền khẩn trưng lên mà chu trưởng lão thì là một mực tại địa động chung quanh bồi hồi bất quá hắn khoảng cách địa động vô cùng xa xôi để phòng ngừa gây nên thanh diệp trường lao chú ý dù sao trước đó hắn đã từng nói với thanh diệp trường lao lên qua kế hoạch của mình nếu như khoảng cách địa động quá gần khó tránh khỏi sẽ khiến thanh diệp trường lao cảnh giác hắn đã sớm ngờ tới sẽ có dáng vẻ như vậy kết quả cho nên tại tự mình tiến hành nếm thử đồng thời thất bại về sau hắn liền toàn tâm toàn ý bắt đầu nghiên cứu cái này hạch tâm truyền thừa địa động chỗ bất quá cho dù hắn lại thế nào dốc hết toàn lực dù là tăng thêm thủy ngư cùng hắn hai vị kia đệ t ử kinh nghiệm trước mắt cái này địa động trong mắt hắn vẫn là hoàn toàn mơ hồ. bên trong pháp trận niên đại thực tế là quá xa xưa mà còn t r ờ cấp cũng vô cùng cao cấu thành phức tạp tương hô kết hợp lại càng thêm khó mà phân tích hắn căn bản cũng không có năng lực có thể trong thời gian ngắn như vậy liền làm được phá hủy nơi này nếu như ta làm không được chỉ sợ những người khác cũng căn bản liền khó mà làm được chu trưởng lao trong nội tâm nghĩ đến muốn phá giải một cái bị pháp trận chỗ phòng hộ chỗ ở thuận tiện nhất phương thức chính là giải quyết pháp trận bởi vì cái này địa phương tất cả lực lượng nơi phát ra chính là tại pháp trận phía trên muốn bạo lực phá giải độ khó không thể nghi ngờ sẽ cao hơn mấy lần tựa như tông m ô n vực ngoại giới cái kia phòng hộ chật pháp nếu như chu trưởng lão bị ném ở bên ngoài hắn đồng dạng có thể bằng vào mình đối với pháp trận lý giải đem cái kêu phòng hộ pháp trận phá hủy chẳng qua là cần một chút thời gian mà thôi nhưng là nếu để cho sơn vương chờ tu giả, lấy lực lượng quần bạo không ngừng tiến công sẽ rất khó đối phòng hộ pháp trận tạo thành cái gì rõ ràng tổn thương mà trước mắt cái này địa động cũng giống như thế là chu trưởng lão ra kết luận về sau trong nội tâm thoáng cổ quái hắn là ông muốn phá hủy cái này địa động đến giờ này k h ắ c này lại phát hiện muốn phá hủy cái này địa động độ khó quả thực rất lớn thậm chí hắn cây vốn liền không thể nào làm được chú ũ n g đ í c thật là ta là quá mức nghĩ đương nhiên, nguyên, nguyên trưởng lão trong nội tâm có so đo về sau lúc này còn g tay đến thanh diệp trưởng lão cùng thanh huyền trưởng lao thân một bên nhỏ giọng nói ta không muốn cùng này một đám tà tu lên xung đột nếu như bọn hắn muốn phá hủy cái này chuyển thừa chỗ liền để bọn hắn phá hủy ta vừa mới cẩn thận tìm tòi nghiên cứu thời gian rất lâu cái này địa động phòng hộ năng lực thậm chí so với chúng ta tông m ô n vực phòng hộ pháp trận còn cường đại hơn trừ phi cho pháp trận này cung cấp nguồn năng lượng vật liệu toàn bộ đều hao hết nếu không căn bản cũng không có biện pháp phá hủy các ngươi cũng phi thường rõ ràng đi muốn bạo lực phá hư phòng hộ tính pháp trận nguyên bản độ khó liền lớn đến kinh người thanh huyền trưởng lão sau khi nghe song thoáng yên tâm một chút nhưng ngay sau đó bên cạnh thanh diệp trưởng lão lại hỏi nhưng là đã qua thời gian dài như vậy nếu như tại bọn hắn công kích phía dưới cho pháp trận cung cấp nguồn năng lượng tài liệu xác thực toàn bộ đều tiêu hao hầu như không còn lại phải làm thế nào thanh huyền trưởng lão nhẹ gật đầu không sai lấy tình huống hiện tại đến xem đinh thụy rất có thể chính là tại địa động bên trong Phải, phải c h này này, vậy bọn hắn nên trực tiếp rời đi nơi này đem toàn bộ di tích đều giao cho tà tu liên minh mặc cho bọn hắn giày vỏ dù sao cũng sẽ không có tổn thất gì nhiều nhất sẽ chỉ làm di tích cuối cùng bị phá hư rơi tổn thất một cái đinh thủy thôi mà bọn hắn thì là có thể tranh thủ dùng khoảng thời gian này đến tăng cường cả cái tông môn v ự t sức chiến đấu nhưng hắn nhìn xem thanh huyền trưởng lão thanh diệp trưởng lão cùng với khác mấy vị trưởng lão biểu lộ hắn biết mình nếu như nói ra lời nói này nhất định sẽ lọt vào tất cả trưởng lão nghiêm khắc nhất cự tuyệt chu nguyên trưởng lão không khỏi lắc đầu có chút không thể làm gì nếu không phải như thế tông môn vực cũng sẽ không tốc độ nhanh như vậy phát triển đến bây giờ tình trạng này tại mạnh được yếu thua thừa hành luật rừng hoa t h n h giới tông môn vực không hề nghi ngờ có thể được sưng tụng một dòng nước trong mà có thể kiên trì đem bộ dạng này một cái thế lực chế tạo thành tình trạng như thế cái thế lực này tất cả kẻ thống trị không hề nghi ngờ đều là một chút tại nào đó một số chuyện bên trên tương đương kiên trì tu gi nếu không tông m ô n vực cho dù là đánh lấy không giống cờ hiệu cuối cùng cũng chỉ sẽ biến thành một cái khác cỡ nhỏ h ò a thanh giới mà thôi tựa như tông m ô n vực từ đầu đến cuối sẽ không đem những cái kia đã không có bất cứ hy vọng nào thậm chí không có bất luận cái gì sức chiến đấu tỉ như giống trần thanh l ã o hoàng chờ tu giả xem như giống như phế vật v ứ t bỏ thậm chí càng nghĩ biện pháp để bọn hắn có thể tận lực sống hài lòng vượt qua quãng đời còn lại dưới mắt tông m ô n vực cũng tự nhiên không có khả năng từ bỏ đinh thụy nhất là đinh t h ụ trước lúc này còn từ bỏ có thể cam đoan an toàn mà lại có thể thu hoạch được to lớn tiền đồ đáy biện nguyện t u y ề n trưởng mời trào l hơn nữa còn bằng vào sức một mình cho tông môn vực mang đến tương đối lớn trợ lực có dáng vẹn h ư vậy t i ề n đề tông môn vực liền càng thêm không có khả năng tùy ý từ bỏ đinh thụy cứ việc chu nguyên trường lão làm quyết định thật là nhất là lý trí cũng là thích hợp nhất quyết định nhưng cả cái tông môn vực tất cả t r ư ờ n g lão bên trong chỉ sợ cũng chỉ có một mình hắn sẽ như vậy nghĩ sẽ làm như vậy đồng thời những t r ư ờ n g lão khác không chỉ có sẽ không giống hắn nghĩ như vậy hơn nữa còn sẽ chuyên môn ngăn cản hắn làm ra dáng vẹn h ư vậy sự tình. Đối mặt dáng vẽ như vậy, tình huống chu nguyên trường lão cũng chỉ có thể đủ ngậm n g ư lại đem tất cả mọi thứ tâm tư toàn bộ đều để ở trong lòng bây giờ lấy năng lực của hắn đã chứ vị trưởng lão đã bây giờ chúng ta cũng không có cách nào đạt được di tích này bên trong truyền thừa như vậy chúng ta đề nghị đem bên trong những truyền thừa khác toàn bộ đều hủy đi bộ dạng này vừa đến chúng ta cũng sẽ không lại đối tông môn vực làm c h u y ệ n gì chúng ta giữa song phương xung đột cũng liền hoàn toàn không có nguyên do có thể được xưng là tất cả đều vui vẻ cân nhắc sau một lát độc nhãn lang vương vẫn là đứng ra đối thanh huyền trưởng l ã o nói thanh huyền trưởng l ã o cũng không có trực tiếp trả lời độc nhãn lang vương thì tiếp tục nói bổ sung nếu như chư vị trưởng lão không nỡ cái này chuyển thừa nhất định phải đem cái này chuyển thừa lưu lại ta nghĩ chúng ta ở giữa nên liền không có cách nào tiếp tục sống chung hòa bình dù sao chúng ta không cách nào tùy ý cái này chuyển thừa tại tông môn vực phạm vi bên trong thanh huyền trưởng lao thoáng nghĩ một hồi sau đó hồi đáp ta ngược lại là có một cái đề nghị có thể được xưng là vẹn toàn đôi bên trưởng lão mời nói độc nhãn lang vương nói bọn hắn mấy cái này tu giả thương nghị một chút cuối cùng được ra muốn đem truyền thừa hủy đi kết luận nếu như bọn hắn không cách nào đạt được truyền thừa vậy bọn hắn cũng chắc chắn sẽ không tùy ý tông môn vực đạt được mà bọn hắn cũng không có khả năng lưu tại nơi này thủ hộ truyền thừa dù sao cái này truyền thừa là tại tông môn vực p h ạ m vi nếu như những tông môn này vực p h ạ m cảnh cao dài tu giả rời đi về sau n g h ĩ biện pháp đem toàn bộ di tích che lại vậy bọn hắn rất có thể không chỉ có không cách nào đạt được truyền thừa còn lại bởi vậy mà giao ra tính mạng của mình dáng vẻ như vậy hiểm tự nhiên vẫn là không thể bước lên. vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có đem truyền thừa hủy diệt đi bọn hắn phải không được cũng tự nhiên không thể để tông môn vực đạt được nhưng nếu quả thật có một cái biện pháp đã có thể để bọn hắn không tiếp nhận bất kỳ phong hiểm lại có thể bảo lưu lại truyền thừa lời nói bọn hắn tự nhiên cũng sẽ đồng ý thanh huyền trưởng lão suy nghĩ sau một lát mở miệng nói chúng ta đem cái này truyền thừa lưu lại tiếp lấy chúng ta từ song phương diên phần mình chọn một tu giả ở tại trong truyền thừa đồng thời cùng nhau nghiên cứu như thế nào tiến vào truyền thừa đạt được đồ vật bên trong dù sao chúng ta song phương đều có thể làm đến ở bên ngoài liên hệ trong di tích tu giả Đến lúc đó động, động. đối đó động đó động tiếp nếu tiếp chiến như phương hành phương cũng hành như, nếu là chư vị hại sợ chúng ta tông môn chuyện không hoàn toàn có thể tại chúng ta động thủ trước đó liền tranh. lúc là lưu lại làm có khác có trực thác chư bực có trước trực hảo thể khai hại hay, thể thủ phát phát giả gì kia kia kia tại ta bất một Tí tu ta vị vị sợ dù sao các ngươi đại bộ đội còn ở lại bên ngoài chúng ta khẳng định là không dám hành động thiếu suy nghĩ bộ dạng này vừa đến chúng ta đồng dạng có thể ở trung hòa thuận mà lại di tích cũng đồng dạng tại chúng ta song phương giám sát phía dưới chờ chúng ta tìm tới có thể đạt được truyền thừa phương pháp về sau lại nghĩ biện pháp phân phối đồ vật bên trong không tốt hơn sao độc nhãn lang vương nghe xong còn sót lại kia con mắt không khỏi có chút sáng lên lúc này liền muốn gật đầu đồng ý nhưng ngay lúc này hoàng sao lại đột nhiên leo đến độc nhãn lang vương bên người nhỏ giọng nói người lớn bao nhiêu lòng tin có thể tại trong vòng mấy năm tìm đến tiến vào di tích phương pháp độc nhãn lang vương xứng sở tiếp lấy đáp lại nói ta không có co phương pháp chúng ta chỉ có thể hết sức bồi dưỡng một cái có thể tiến vào cái này trong địa động tu giả nếu không ứng khi không có bất kỳ biện pháp nào có thể đạt được bên trong truyền thừa kia bồi dưỡng một cái dạng này tu giả ngươi cần muốn bao lâu thời gian ta cũng không biết đại khái cần hơn mười năm đi ngươi có thể căn đoan chúng ta tụ tập lại cái kia tà tu liên minh có thể kiên trì hơn mười năm sau hoàng sao hỏi ra một cái mười phần vấn đề trí mạng q hai chương bốn mươi hai cuối cùng một bộ thi thể chương bốn mươi hai cuối cùng một bộ thi thể độc nhãn lang vương lập tức liền mướn mày bởi vì truyền thừa chỗ để hắn xem nhẹ một vấn đề đó chính là bọn hắn tà tu liên minh kỳ thật đã không có biện pháp kiên trì thời gian quá dài tà tu liên minh ăn tươi n u ố t sống bình thường đem tất cả tà tu tập hợp lại cùng nhau hậu quả của việc làm như vậy chính là xáo trộn toàn bộ hoa thanh giới trôi thức ăn tà tu liên minh mỗi một cái tu giả trừ chiến tranh thời điểm tu vi sẽ tăng vọt bên ngoài thời gian còn lại tu vi cơ hồ không có chút nào tiến bộ toàn bộ trường học liên minh ở trong cũng sớm đã tiến oán than dậy đất mà lại tà tu ở giữa vốn là lẫn nhau có cựu hận từng ấy năm tới nay như vậy cũng sớm đã xuất hiện qua mấy lần mà sắt cùng mâu thuẫn cái này mấy năm gần đây mâu thuẫn không thể nghi ngờ càng nhiều hơn nếu không phải bọn hắn những n à y tu vi mạnh hơn tu giả ở phía trên cưỡng ép áp chế cùng tăng thêm di tích hấp dẫn chỉ sợ tà tu liên minh đã sớm sụp đổ mà bây giờ lại muốn nghĩ kiên trì hơn mười năm căn bản chính là chuyện có thể xảy ra dù sao cái này không nhiều năm thời gian không có bất kỳ cái gì một vị tu giả có thể đạt được một loạt truyền thừa bộ dạng này vừa đến truyền thừa lực hấp dẫn liền không có lớn như vậy độc nhãn lang vương không khỏi trầm m ặ t xuống bên cạnh sơn vương nghe tới lần này đối thoại về sau cũng là nhẹ gật đầu mà vô luận quá khứ bao lâu thời gian cái này tông môn vực lực ngưng tụ chỉ sợ đều còn mạnh hơn chúng ta nhiều mà cho thời gian của bọn hắn càng nhiều bọn hắn mạnh lên tốc độ cũng sẽ càng nhanh mà lại các ngươi quên sao loại này danh dự vốn là so với chúng ta càng thêm giỏi về sử dụng ngũ hành chân nguyên sơn vương lại ném đi ra một cái mười phần trọng yếu tin tức có máu làm nông vì đồng、bạn. những n à y t à tu nhóm đối với tông môn vực rất nhiều thứ đều cũng sớm đã lòng dạ biết rõ mặc dù không có cái nào tu giả nói nhưng là bọn hắn cơ hồ toàn bộ đều hiểu nếu như chân chính muốn bồi dưỡng một cái có được ngũ hành chân nguyên tu giả tông môn vực so t à tu liên minh tốc độ sẽ mau ra không biết bao nhiêu nhưng độc nhãn lang vương y nguyên có chút không cam tâm hắn quét sơn vương một chút không khỏi hỏi chúng ta có thể hay không học tập tông môn vực hình thức chân chính thành lập một cái có thể cùng tông môn vực cùng loại tả tu liên minh ra nếu là chúng ta cũng có thể thành lập một cái dáng vẻ như vậy tả tu liên minh ra tới dù là không bằng tông môn vực ổn định dù là không bằng tông môn vực phát triển nhanh như vậy chỉ cần có thể kiên trì phải xuống dưới cùng chúng ta tổng hợp lực lượng tông môn vực tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng ta độc nhãn lang vương nói như thế nhưng bên cạnh sơn vương lại là lạnh hừ một tiếng tiếp lấy cờ ư i nói ngươi cho rằng muốn thành lập một tổ chức có dễ dàng như vậy sao cái này tông môn vực bằng vào ta đến xem liền là quái thai bên trong quái thai cũng không biết bọn hắn đến tột u cùng là như thế nào kiên trì đến bây giờ cái dạng này mà lại ngươi hẳn là cũng phát hiện cái này tông môn vực ở trong chiếm cứ tuyệt đại bộ phận số lượng y nguyên vẫn là nhân loại tu giả một chút tại hoa thanh giới tốc độ tu luyện cực chậm gần như không có khả năng trở thành cường giả tu giả cũng chỉ bất quá chỉ là một đoàn kẻ yếu bao đoàn sưởi ấm mà thôi mà nhân loại tu giả làm chủ thể để giữa bọn họ với nhau không có nhiều như vậy n g h i kỵ nhưng là chúng ta tà tu liên minh vô luận tại về số lượng hay là tại tộc đàn chủng loại bên trên đều muốn so trung b ự c thêm ra không biết bao nhiêu lần căn bản cũng không khả năng đường đường chính chính, chân chính kết hợp với nhau ngươi đầu tiên ngẫm lại chỉ là các ngươi bọn sói này liền đến cỡ nào khó mà xử lý đi sơn vương tiếp tục nói đương nhiên nếu như ngươi quả thực là muốn làm ra một cái giống như bọn họ thế lực c ũ nhưng g t n người p ta n h đều biết những vật kia đến tột cùng đến cỡ nào phiền phức chúng ta đều cự tuyệt bây giờ muốn thành lập một cái dạng này thí dụ chỉ có thể học lấy bọn hắn đồng dạng tiếp tục trồng những vật kia khi n g tu h ủ t vi n nghĩ một của h t mình đến p h ả m cảnh cao giai về sau tài nguyên tu luyện liền biến thành khan hiếm trạng thái hắn hoa mấy trăm năm thời gian mới để cho mình chân nguyên cuối cùng đạt tới p h ả m cảnh cao giai đình phong nhưng là tu vi cũng không còn tăng trưởng vô luận hắn lại thế nào tìm kiếm nghĩ cách tu vi đều một mực dừng lại tại giai đoạn này không có chút nào dấu hiệu muốn đột phá cho nên hắn mới có thể đối cái này di tích coi trọng như thế bởi vì hắn không biết mình đến tột cùng hẳn là hướng phương hướng nào tu luyện đi có lẽ hoa thanh giới từng có qua có thể đột phá phạm cảnh đến nguyên cảnh phương pháp nhưng giờ này khắp này hoa thanh giới nhưng căn bản liền không tìm được những vật này tại dạng này bị chặt số trăm năm về sau sơn vương nghĩ tới vô số cái biện pháp cũng nghĩ qua giống tông môn vực bộ dạng này thành lập một cái thế lực của mình sau đó bồi dưỡng dưới tay tu giả nhìn dưới tay những tu giả kia có thể hay không nghĩ đến như thế nào đột phá biện pháp hoặc là trực tiếp thực hiện đột phá từ đó để hắn có thể tham khảo những tin tức này toàn bộ đều là lúc ấy hắn tìm kiếm nghĩ cách nghe ngóng tông môn vực các loại tin tức mà được đến nhưng cho dù hắn đã đối tông môn vực cấu thành như thế hiểu rõ nhưng cuối cùng hắn vẫn là không có đem cái thế lực này xây dựng bởi vì hắn căn bản cũng không có lòng tin thành lập một cái giống tông môn vực dáng vẻ như vậy đồ vật hắn không biết đến tột cùng phải làm thế nào fiết trừ tu giả ở giữa nghi kỵ cùng xung đột đương nhiên còn có một nguyên nhân khác chính là hắn sợ hãi bồi dưỡng được m ặ khác một chút thần cảnh cao dài tu giả về sau. Những tu giả kia không nghe hắn. lắng dưỡng Thậm chí giả tu kia bổi lo đây ư ngược phương phương ợ c còn cơ chết, so với giả, lại đối hội giết chết, trở thành đối phương tài mình mạnh nắm hơn thành nguyên tu luyện. tu trở tu lấy bị đ là thật sâu khắc vào sơn vương thực chất ở bên trong ý nghĩ từ hắn xuất sinh đến nay liền sinh hoạt tại dáng vẻ như vậy địa phương liền tiếp nhận dáng vẻ như vậy tư tưởng căn bản cũng không có biện pháp chuyển biến tới tông môn vực vừa mới bắt đầu thành lập thời điểm đồng dạng cũng là như thế cũng chính là hoa mấy trăm năm trải qua một đời lại một đời nuôi trẻ kế hoạch về sau mới thành hiện tại cái dạng này cơ hồ mỗi một cái tu giả có ý thức về sau cũng sẽ không đối tông môn vực bên trong những tu giả khác lên quá nhiều nghi kỵ t r ì tâm càng thêm không có khả năng nghĩ đến sát hại đối phương mà một khi loại suy nghĩ này sẽ toàn bộ đều bị phân loại làm tà tu tà ác tu giả cái này đồng dạng cũng là tông môn vực một loại tẩy nào thủ đoạn nhưng cũng không phải là nói loại này tẩy nào thủ đoạn chính là không tốt giữa phiến thiên địa này nguyên bản không có bất kỳ quy tắc mà có trí tuệ có linh hồn sinh vật lớn đều cần tương hỗ tiếp xúc đồng thời hình thành đủ loại hình thái xã hội bất luận một loại nào xã hội quy tắc đều là áp dụng mà bất luận một loại nào xã hội quy tắc cũng đều cần thay đổi một cách vô tri vô giác tẩy nào đến hình thành Tiến tiến, c ă dần dần nếu như nhất định phải tại hiện tại hoa thanh giới cứng nhắc tông môn vực xã hội quy tắc kia không hề nghi ngờ hoa thanh giới chắc chắn đại loạn mà lại một bộ này quy tắc tuyệt đối không cách nào t h ó i buộc thời gian quá dài cuối cùng vẫn là sẽ dẫn tới phản vệ bởi vì hiện tại luôn có thể gặp được những này đã thành thục quy tắc cũng là tại trong mấy trăm năm không ngừng cải biến không ngừng tiến hóa cuối cùng mới thành hiện tại cái dạng này mà lại như cũ tại không ngừng cải tiến ở trong trải qua sơn vương một phen giải thích về sau cái khác mấy cái tu giả cũng toàn đều hiểu muốn trong khoảng thời gian ngắn thành lập một cái giống tông môn vực dáng vẹn như vậy thế lực không khác thiên phương giả đàm cuối cùng bọn hắn chỉ có thể từ bỏ chuyện này mà độc nhãn lan g cũng ý thức được thanh huyền trưởng lao chi sở d ị nói ra mới kia cái đề nghị chắc hẳn cũng là ý thức được trường học liên minh căn bản cũng không nhưng cũng có thể dài lâu từ đó vì bọn họ thiết hạ bấy giờ nếu như bọn hắn đồng ý kia không hề nghi ngờ chính là mắt lửa cho nên độc nhãn lang vương mười phần kiên định lắc lắc đầu nhìn xem thanh huyền trưởng lao nói đề nghị này xin thứ cho chúng ta không thể nào tiếp thu được nếu như không có cái khác biện pháp tốt hơn ta nhìn hay là y theo chúng ta nói đến trực tiếp đem cái này chuyển thừa phá hủy đi đối n g ư ờ i ta đều tốt nói đến phần sau thời điểm độc nhãn lang vương ngữ khí đã có chút không kiên nhẫn chỉ còn lại một con mắt cũng là loại hàn quang ý thức được thanh huyền trưởng lao tồn tại hố tâm tư của bọn hắn bọn hắn nói chuyện cũng liền tự nhiên không cần khách khí như vậy mà lại chuyện này giải quyết về sau giữa bọn hắn cũng đem một lần nữa trởi căn bản cũng không cần giả vờ giả vịt thanh huyền trưởng l ã o nhữ mày hắn tự nhiên cũng minh bạch mình tâm tư rất có thể đã bị nhìn đấu đối này hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi kia cũng không có cái gì dễ thương lượng cái này truyền thừa chúng ta tuyệt đối không cho phép các người đưa nó hủy đi thanh huyền trưởng lão cũng trực tiếp liền nói ra điểm mấu chốt của mình hắn cũng không có giải thích cái gì mục đích của bọn hắn không phải tại những truyền thừa khác bên trên càng không nói gì thêm để những người tu này yên tâm bởi vì hắn biết những chuyện này nói cũng vô ích vô luận như thế nào lang vương sơn vương chờ tu giả là tuyệt đối không có khả năng yên tâm hiện tại hoa thanh giới ở vào cân bằng trạng thái nhất là đối với sơn vương chờ tu giả mà nói nhân loại tu giả đang chiến đấu phía trên nguyên vốn sẽ phải yếu hơn bọn họ cho dù là đồng dạng tu vi vẫn là phải yếu hơn một chút cho nên tông môn vực nếu quả thật muốn đối sơn vương tu giả tạo thành uy hiếp nhất định phải có một cái đột phá nguyên cảnh tu giả cho nên sơn vương chờ tu giả căn bản cũng không sợ hai tông môn vực phát triển đương nhiên điều kiện tiên quyết là tông môn vực không có tại cái này chuyển thừa khi ở bên trong lấy được có thể đột phá phạm cảnh tin tức cũng nguyên nhân chính là như thế cho nên cái này chuyển thừa sơn vương chờ tu giả là tuyệt đối không có khả năng lưu lại Ta hiểu rõ huyền trưởng lão, hả tất hiểu huyền hả phải như ngươi rõ vậy lão, đ â u đ ộ c nhãn lang vương lên trong hiếp nói, giọng ư ơ h nói uy hiếp ý vị hết sức rõ ràng rất hiển nhiên nếu như thanh huyền trưởng lão lựa chọn không từ bỏ cái này chuyển thừa lời nói giữa song phương tất nhiên sẽ nhấc lên một cuộc chiến tranh thanh huyền trưởng lão lắc đầu chúng ta cũng không phải là muốn bước lên chiến tranh cũng không có muốn cố ý chế tạo xung đột chúng ta lưu lại cái này di tích là có nguyên nhân khác nếu như các vị không tin hoàn toàn có thể lưu lại mấy cái ở đây trông coi để phòng chúng ta từ di tích bên trong tìm tới nó truyền thừa của hắn thậm chí chúng ta có thể chỉ ở địa động này bên ngoài lưu một người đệ tử thời khắc thụ các vị giám sát một khi chúng ta có cái gì vượt qua quy củ hành vi các vị lập tức có thể nhấc lên trận chiến tranh này tìm chúng ta muốn cái thuyết pháp thanh huyền trưởng lão lời nói không giống giảo ạ o đ ộ n nhãn lang vương con mắt xoay xoay t h o á n g lên ch không khỏi hỏi cái kia không biết trưởng lão nói tới nguyên nhân khác đến tột cùng là nguyên nhân gì thanh huyền trưởng lão tiếp tục lắc đầu nguyên nhân này chúng ta không thể nói ra được độc nhãn lang vương là người ngay sau đó biến thành một mặt dữ thợn trưởng lão ngươi hẳn là cũng biết ngươi dạng như vậy nói hết ra vậy chúng ta liền càng không khả năng còn đem cái này chuyển thừa lưu tại nơi này đi thanh huyền trưởng lão tiếp tục gật đầu không sai chúng ta đã không có bất luận cái gì biện pháp tốt hơn nếu như các vị vẫn không tướng tin chúng ta cứ việc xuất thủ trận chiến tranh này chúng ta tông môn vực liền và lấy theo thanh huyền trưởng lão câu nói này ra miệng lập tức toàn bộ địa động cửa hang bầu không khí lập tức trở nên dương cung bạc kiếm mà song phương đối thoại cũng cũng sớm đã thông qua bọn hắn song phương thủ đoạn của chính mình chuyển ra đến bên ngoài ở bên trong dương cung bạc kiếm đồng thời tu giả bên ngoài cũng hết thảy đều khẩn trương lên từng cái đều chuẩn bị kỹ càng chỉ cần song phương đều ra lệnh một tiếng không hề nghi ngờ lập tức sẽ có một trận khoáng thế chi chiến triển khai trận chiến đấu này cũng không giống như trước đó như thế vì mục đích khác rất có thể sẽ là một trận bất phân thắng bại thể không bỏ qua chiến đấu vô luận là tông môn vực hay là tả tu liên minh song phương đều có nhất định phải thắng được trận chiến đấu này thắng lợi nguyên nhân tà tu liên minh không nghĩ để tông môn vực thắng lợi đồng thời đạt được bên trong truyền thừa dù chỉ là ủ n g có chiếm được truyền thừa cơ hội mà tông môn vực thì là muốn nghĩ hết tất cả biện pháp đánh bại tà tu liên minh để tà tu liên minh tuyệt hủy đi truyền thừa tâm tư thanh huyền trưởng lão cùng độc nhãn lang vương xa xa nhìn nhau trong lúc nhất thời đều im lặng im lặng mà lúc này đinh thụy hoàn toàn không biết bên ngoài đã vì hắn náo lật trời cơ hội liền muốn bắt đầu một trận vô cùng kịch liệt chiến tranh hiện tại lý thụy chính sống ở đó địa động bên trong lại giải tỏa một cỗ thi thể còn lại cuối cùng này một cỗ thi thể dựa theo trên sách nói tới chỉ cần ta đem cuối cùng này một cỗ thi thể cũng hoàn toàn t r ư n g khống như vậy cái huyệt động này pháp chính cũng lại bởi vì kia một cỗ thi thể bị bóc ra ra ngoài mà hoàn toàn tăng ăn dã khi đó toàn bộ di tích cũng sẽ sụp đổ đến lúc đó ta liền tự do hắn vô cùng hưng phấn q hai chương bốn mươi ba vóng đen cùng cung phong chương bốn mươi ba vóng đen cùng cung phong có trời mới biết đinh thụy tại cái này trong hang động đến tột cùng là hao phí bao lớn tinh thần mới rốt cục đem vị tiền bối kia chỗ lưu lại dòng giã không bộ thi thể hoàn toàn trừ khống vị tiền bối kia lưu lại không bộ thi thể mà cái này không bộ thi thể cũng cuối cùng hình thành một cái phát trận phát trận hạch tâm ngay tại cuối cùng một cỗ thi thể phía trên mà cuối cùng này một cỗ thi thể cũng là cường đại nhất một cỗ thi thể muốn trưởng không cái này một cỗ thi thể biến thành thời gian chỉ sợ muốn so đến ngược cỗ thi thể thứ hai còn nhiều hơn trên dòng giã gấp đôi chỉ sợ phải thời gian mấy tháng mới được đinh thụy âm thầm tắt l ư ớ i hắn đã tại địa động này ở trong ngốc không biết bao lâu cũng không biết chỉ hoán thời gian lâu như vậy bên ngoài đến tột cùng thế nào rồi đinh thụy hơi có chút lo lắng bất quá cũng không có quá sốt ruột tại nơi này ngốc thời gian dài như vậy hắn đã làm rõ ràng một việc đó chính là sốt u ruột cũng không có tác dụng gì nghĩ phải nhanh lên một chút ra ngoài cũng chỉ có thể đủ dựa theo cái này tiền bối lưu lại trong truyền thừa nói như vậy đem vị tiền bối này tất cả mọi thứ toàn bộ đều học xong việc này không nên chậm trễ tiếp xuống liền không nghỉ ngơi hay là mau chóng đem cuối cùng này một cỗ thi thể cũng nắm giữ về sau nhanh lên ra ngoài đi sư phó còn có lý cũng thật bọn hắn ở bên ngoài chỉ sợ đã đợi nóng này không được đinh thụy trong nội tâm nghĩ đến lúc này liền bắt đầu trong tay không cuối cùng một cỗ thi thể những thi thể này đều là vị k i a lưu lại di tích tiền bối sớm chuẩn bị tốt mà lại một câu càng càng so với hơn một câu cường đại thứ một c ô thi thể chỉ là nhân loại bình thường tu giả thi thể thứ nhì câu liền biến thành tinh tinh thi thể hạ một c ô thi thể cùng bên trên một c ô thi thể ở giữa là cơ hội không thế nào giống nhau hai bộ thi thể nhưng tương hô ở giữa lại cũng có một chút liên hệ bộ dạng này có thể làm cho đinh thụy càng nhanh hơn trưởng khống mỗi một c ô thi thể cái này nhưng là mỗi một câu mỗi một câu thi thể ở giữa biến hóa mặc dù nhỏ nhưng mà tích lũy cùng một chỗ tạo thành biến hóa liền vô cùng lớn mà theo đinh t h ụ không ngừng trưởng khống mỗi một cỗ thi thể đặc điểm đối với thi thể ở giữa đặc tính càng ngày càng hiểu rõ về sau thực thể ở giữa biến hóa cũng là càng lúc càng lớn càng về sau cơ hồ mỗi một cỗ thi thể đều là không giống chứ linh thụy trên địa cầu đã từng nhìn thấy qua đủ loại động vật bên ngoài còn có thật nhiều hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy động vật cũng xuất hiện tại những thi thể này bên trong theo lấy số lượng càng nhiều thi thể hình thể cũng là càng lúc càng lớn hình thể càng lớn thi thể cũng liền càng mạnh đương nhiên trong đó cũng có mấy cái ngoại lệ có chút thi thể mặc dù hình thể cực kỳ nhỏ bé nhưng là bọn hắn thực lực cũng dị thường kinh người sau cùng mấy bộ thi thể cơ hồ cũng không có cái gì liên hệ tương hô ở giữa khác biệt vô cùng lớn muốn trưởng khống độ khó tự nhiên cũng càng thêm cao mà cuối cùng này một cỗ thi thể nhất định cũng rất khác nhau chỉ bất quá đinh thụy giờ này khắp này tạm thời cũng còn không có đem cuối cùng một cỗ thi thể t r ư ở n g không lấy đem nó từ cái này pháp trận ở trong rút lấy ra cho nên cũng không biết cuối cùng một cỗ thi thể đến tột cùng hình dạng thế nào nhưng trong lòng của hắn lại ẩn ẩ n có chút suy đoán vị tiền bối kêu lưu lại thi thể vô luận cái dạng gì đặc thù cơ hồ toàn bộ đều chiếm toàn giỏi về công kích giỏi về phòng ngự giỏi về chạy thật nhanh một đoạn đường dài cùng giỏi về phi hành nhưng từ đầu đến cuối lại cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện giỏi về ở trong b i ể n sinh tồn đinh thụy cơ hồ có không phần trăm năm chắc có thể xác định cuối cùng này một cỗ thi thể nên là ở trong b i ể n tu giả mà lại nhất định hay là một loại ở trong b i ể n cường đại dị thường tu giả dù sao vị tiền bối kia chỗ lưu lại trong tư liệu tất cả thi thể bên trong tất cả giống loài bên trong toàn bộ hoa thanh giới chỉ sợ mới chiếm cứ mấy phần trăm mà còn lại đều là hoa thanh giới cho tới bây giờ cũng không từng xuất hiện cũng cho tới bây giờ đều không có ghi lại thậm chí ngay cả truyền thuyết đều không có cái kia tiền bối nghĩ muốn hiểu nhiều như vậy giống loài tình huống tạc kẽ nhất định là ở bên ngoài hiểu rõ lại không tốt cũng có cùng liên lạc với bên ngoài phương thức mà vị tiền bối kia chỗ lưu lại cản thi một phái loại này phương thức tu luyện cho dù cái kia tiền bối mình không cách nào ở trong b i ể n sinh tồn và chiến đấu hắn cũng hoàn toàn có thể trưởng không trong nước tu giả đem nó luyện chế thành vị thi thể cung cấp mình sử dụng thậm chí dùng trong b i ể n tu giả vì chính mình luyện chế có thể ở trên b i ể n hành xử phương tiện giao thông nhưng muốn tại b i ể n cả ở trong an toàn hành tẩu một chút quá nhỏ yếu trong b i ể n tu giả tự nhiên là không có cách nào bảo hộ linh t h ụ cho nên nhất định cần một chút cường đại trong biện tu giả đến làm đình t h ụ che chở lấy vị tiền bối kia lưu lại cái này chuyển thừa dụng tâm trình độ mà nói nhưng đinh thụy cũng không biết là giờ này khắc này cái này chuyển thừa bên ngoài lại đã hoàn toàn đến không kịp đợi hắn thời gian mấy tháng tông môn vực cùng tà tu liên minh ở giữa chiến đấu hoàn toàn có thể được xưng là nghìn cân treo sợi tóc hết sức căng thẳng địa động bên ngoài luôn có thể gặp được các vị trưởng lão gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt sơn vương chờ tu giả bọn hắn đã đem bên trong đã phát sinh tình huống chuyển lại ra đến bên ngoài mà trên thực tế tông môn vực sớm tại các trưởng lao tiến vào di tích trước đó liền đã làm tốt ứng đối tà tu liên minh khởi s ư ớ n g chiến tranh chuẩn bị mà tà tu liên minh các tu giả cũng thời khắc ma quyền sát trưởng chuẩn bị đánh bại tông môn vực đạt được di tích bên trong chỗ tốt cùng tông môn vực bên trong chỗ tốt toàn bộ hoa thanh giới cơ hồ tất cả tu giả đều bị quy về cuộc chiến tranh này bên trong cơ hồ không có mấy cái còn lại tu giả cùng lưu lạc ở bên ngoài điều này cũng làm cho toàn bộ hoa thanh giới lộ ra mười phần yên tĩnh mà hoa thanh giới những người tu này nhóm cũng không biết là ngay tại hoa thanh giới trên không cực cao trên trời có một con hải âu giờ này khắp này chính tại bay tới bay lui đem toàn bộ hoa thanh giới đã phát sinh tất cả mọi chuyện thu hết vào mắt sau đó đem mình thu thập được tin tức đưa đến hoa thanh giới bên ngoài cách đó không xa một chi đội tàu chính là khô lâu hải cướp khô lâu hải cướp nhóm cũng sớm đã phát hiện hoa thanh giới chỗ bất quá bọn hắn tự nhiên sẽ không tùy tiện liền trực tiếp khởi xướng tiến công mà là đem trinh sát trước phái ra đi thảm tính hoa thanh giới tin tức mà kêu hải âu tại hoa thanh giới một phen quan sát cơ hội không hưởng phí khí lật gì liền vững tin hoa thanh giới giờ này khắp này đang đứng ở đánh cờ ở trong đây đối với khô lâu hải cướp mà nói không thể nghi ngờ là một cái cơ hội tuyệt hảo đối với những ngày khô lâu hải cướp nhóm đến nói đã hải để nguyện t u y ể n trưởng đi tới nơi này vậy đã nói rõ nơi này là có thể có lợi hiện tại như thế thời cơ tốt chỉ cần bọn hắn đợi đến cái này hoa thanh giới bên trên song phương tu giả chiến tranh bắt đầu đồng thời lưỡng bại câu thương thời điểm trở ra ngư ông đất lợi không thể nghi ngờ có thể lấy nhỏ nhất tổn thất đ ổ i lấy chỗ tốt lớn nhất mà lại mục đích của bọn hắn còn có hải để nguyện trưởng l a o cho nên giờ này k h ắ c này có thể tích xúc một chút lực lượng tự nhiên là không có mảy may cự tuyệt có thể xác định trên cái đảo này những tu giả kia trên cơ bản sắp khai chiến khai chiến địa phương tựa như là tại một cái tông môn sơn môn chỗ chức năng này giống như chuyên môn thiết chí một cái phòng hộ phát trợ hơn nữa thoạt nhìn uy lực không tầm thường có lẽ này sẽ là một trận thế lực ngang nhau chiến tranh phải bỏ ra một đoạn thời gian rất dài sau một lát hải âu từ hoa thanh giới trên không bay trở về sau đó rơi xuống trên thuyền đem mình nhìn thấy tất cả tin tức đều nói một lần vậy chúng ta ngay ở chỗ này tọa sơn quan hồ đấu ừ n muốn hay không sớm trước phái ra một đội người đi xem một cái hải đ ệ n g u y ệ t bọn hắn đi nơi nào hải âu hỏi không cần hết thầy đều ở chúng ta trong không chế trên thuyền chúng ta nội ứng vẫn còn nói rõ hải để nguyện cũng không có điều tra đến tin tức gì mà chỉ cần ta xếp vào tại bọn hắn người trên thuyền còn ở đó chúng ta liền có thể đi theo phía sau bọn họ hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị bỏ lại nơi này khoảng cách trung ương đ ả o không có mấy năm thời gian căn bản cũng không có biện pháp đạt tới khô lâu hải cướp hồi đáp hải âu thế là cũng ngậm miệng lại không tiếp tục cho ra nó đề nghị của hắn hắn phải nắm chặt thời gian trên thuyền nghỉ ngơi một chút khôi phục thể lực cùng chân nguyên một hồi sẽ qua nhi hắn liền nhất định phải trở lại hoa thanh giới trên không tiếp tục điều tra mặc dù dị thường vất vả nhưng còn có tâm tổn thương lại hết sức hưng phấn cùng kích động bởi vì dối mắt chuyện này đã coi là phi thường thuận lợi có thể phát hiện một cái cho tới bây giờ chưa từng bị phát hiện qua hải đảo mà lại cơ hồ có thể không hưởng phí khí l ự c gì liền đem toàn bộ hải đảo nằm trong tay những công lao này k h ô lâu hải cấp là nhất định sẽ tính vào hắn mặc dù k h ô lâu hải cấp phong bình cực kém mà lại tâm ngoan thủ lạc ở trên biển là người gặp người sợ đồng dạng cũng là người gặp người đánh ác ôn nhưng k h ô lâu hải cấp nội bộ lại hết sức hòa thuận nguyên nhân ngay tại ở k h ô lâu hải cấp tỷ lệ cùng trên tường rõ ràng tuyệt đối sẽ không làm để thủ hạ của mình có bất kỳ khâm phục quyết định không thể không nói k h â lâu hải cấp cầm quyền có phương mà đây không thể nghi ngờ là thiên phú cùng kinh nghiệm chung vào một chỗ mới có thể đã tới hải âu lập tức cứng lại ở giữa không chung bên trong liền liền huy động cánh đều quên đi thân thể trực tiếp liền dắt xuống cũng may hắn cuối cùng vẫn là phản ứng lại đụng trên mặt biển trước đó lại lần nữa trưởng không đối với quyền khống chế thân thể sau đó huy động cánh xác thực cũng không dám lại hướng trên trời bay trực tiếp quay người hướng khô lâu hải cướp trên thuyền bay đi giờ này k h ắ c này toàn bộ khô lâu hải cướp trên thuyền tất cả tu giả cũng toàn diện sắc mặt trắng bệnh trận mắt h ố p m ồ m tựa như là nhìn thấy cái gì vô cùng sợ hãi sự tình còn có tạm thời vẫn không rõ đến tột u cùng xảy ra chuyện gì không khỏi tìm tới đầu lính hỏi tới khô lâu hải cướp đầu lính con ngươi tan giã qua thời gian thật dài mới rốt c ụ c ngưng tụ Ý nguyên mang theo sợ hãi nhìn về phía trước là tại hắn ánh mắt chiếu tới vị trí có một đạo hắc ảnh từ đáy biển chậm rãi thăng lên kia là một đạo vô cùng to lớn bóng đen cho dù là bọn hắn khô lâu hải cướp tất cả thuyền chung vào một chỗ đều xa kém xa. bóng đen kia hình thể thậm chí đều đã tiếp cận hoa thành giới cái này cái này cái này cái này hải âu cũng đã bị cái này cái cự đại cái bóng dọa đến chân tay luôn uống hắn phi thường muốn xoay người bỏ chạy nhưng giờ này khắc này lại sợ hãi ngay cả cánh đều mở rộng không ra đó là một loại nguồn gốc từ trên linh hồn sợ hãi cho dù hắn cũng không rõ ràng trước mắt bóng đen này đến tột cùng là ai cho đến nay cũng, cũng không có nhìn thấy bóng đen này đến tột cùng dáng dấp là cái dạng gì nhưng hắn chính là cảm thấy sợ hãi vật phần nhanh cháy mau lái thuyền hiện tại liền mở đầu lĩnh đột nhiên hét to lên mặc dù toàn bộ khô lâu hải cấp trên thuyền tất cả tu giả đều bị kia đột nhiên xuất hiện bóng đen hù đến nhưng bọn hắn cho tới nay tố dưỡng cũng không có vì vậy mà v ứ t xuống nghe tới thủ lĩnh sau khi phân phó từng cái hết thể đứng lên làm lên chính mình sự tỉnh mà kia ba đầu nguyên bản muốn nhìn lấy hoa thanh giới song phương chiến đ ấ u sau đó ngư ông đắc lợi thuyền lại tại rẽ ngoặt về sau trực tiếp liền rời đi mặc dù đỉnh đầu cũng không có tại miệng bên trong nói ra nhưng là dưới tay những người tu này lại toàn diện đều biết hắn là có ý gì trên thuyền mỗi cái tu giả đều có thể nhìn ra được trong biển đạo hạnh kia không ngừng từ đáy biển dưới lên trên mục tiêu chính là phía trước cái kia cho tới bây giờ không có tu giả biết đến hải đảo lúc này nếu như còn hướng hải đảo kia bên trên nhìn không hề nghi ngờ là tự tìm đ ư n g chết trừ con kia trước đó chưa hề rời đi tộc đàn nơi ở hải âu bên ngoài bọn hắn những ngày thường xuyên ở trên biển các tu giả chỉ cần một chút chỉ cần tự mình cảm thụ một cái hô hấp liền có thể nhận ra kia dưới đáy biển bóng đen chính là phiến thiên địa này ở giữa trong truyền thuyết cây vốn liền không có bất kỳ biện pháp nào có thể đối phó gặp được về sau cũng trên cơ bản không cách nào sống sót đồ vật cái này trên biển cả một khi gặp được vật này hoàn toàn không cần có bất kỳ thăm dò phải làm nhất thứ chuyện đó chính là xoay người bỏ chạy nếu như vận khí tốt nói không chừng còn có thể trốn được nếu như vận khí không tốt tử vong tỷ lệ là phi thường cao con kia hải âu mặc dù cũng không rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì nhưng là tới từ trên linh hồn sợ hãi lại làm cho nàng một câu lời cũng không dám nói chỉ là đem toàn bộ thân thể đều nằm trên thuyền trong lòng c h ỉ cầu nguyện muốn rời khỏi nơi này mau rời khỏi thuyền lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành chuyển hướng sau đó hướng phương hướng ngược bước nhanh mà kia dưới đáy biển bóng đen tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh chậm rãi từ đáy biển chỗ sâu hiện hiện đi lên cùng mặt biển càng là tiếp cận hình thể thì càng khổng lồ. đến cuối cùng thậm chí đã ẩn ẩn vượt qua toàn bộ hoa thanh giới lớn nhỏ mà giờ này khắc này hoa thanh giới trên đảo tất cả tu giả vẫn là ở vào khẩn trương bên trong tông m ô n vực trong di tích cửa động độc nhãn lang vương cùng sơn vương chờ tu giả trao đổi ánh mắt về sau rốt cuộc quyết định muốn nhấc lên trận chiến tranh này thế là ra lệnh một tiếng toàn bộ hoa thanh giới lập tức liền náo nhịt lên tiếng la g i ế t vang vọng một mảnh tả tu liên minh cùng tông m ô n vực song phương lại một lần bắt đầu công kích di tích bên trong các trưởng lão cùng độc nhãn lang vương chờ tu giả cũng trong nháy mắt liền giao thủ nhưng ngay lúc này đột nhiên một cỗ tim đập nhanh cảm giác xuất hiện tiếp lấy hoa thanh giới phía trên bầu trời đột nhiên lập tức t ố i xuống tất cả tu giả không khỏi ngẩng đầu nhìn lên mà còn không chờ bọn hắn thấy rõ ràng hoa thanh giới bên trên liền nổi lên một trận cuồng phong đây là toàn bộ hoa thanh giới tất cả tu giả đều chưa từng nhìn thấy cuồng phong tôi khô là hủ uy lực vô tận q hai chương bốn mươi b ố cá heo cùng sơ quy chương bốn mươi b ố cá heo cùng sơ quy đây là cái gì đây là vật gì toàn bộ ở trên đảo một mảnh xôn xao tất cả tu giả đều quên đi mình đem việc cần phải làm bọn hắn chỉ thấy một cái đen xì hang động ngay sau đó liền bị đột nhiên nổi lên kia một trận cuồng phong trực tiếp từ mặt đất đưa đến trên bầu trời kia một trận cồn phong đem toàn bộ hoa thanh giới tất cả tu giả toàn diện đều hút thật giống như trên trời có một cái vòng xoáy sinh ra lấy to lớn sức lôi kéo cho dù là những nội môn đệ tử kia cũng không có cách nào chống cự duy nhất còn có thể chống cự một trận cũng chỉ còn lại có tông môn vực lưu thủ ở bên ngoài kết đan kỳ các trưởng lao cùng t a tu liên minh không có tiến vào trong di tích những cái kia p h ả m cảnh cao dài tu giả nhưng bọn hắn cũng chỉ bất quá chỉ là vẹn vẹn có thể một chút chống cự từ thôi có lẽ là kia một cố cường đại lực hấp dẫn phát giác được có tu giả chống cự thế là kia một cố hấp lực trở nên càng th lần này liền liên kết đan kỳ các trưởng l a o cũng căn bản cũng không có bất kỳ biện pháp chống cự không tự chủ trực tiếp bị đột ngột từ mặt đất mọc lên cùng phong thổi tới giữa không trùng giống trên bầu trời cái kia bọn hắn đến nay cũng không từng thấy rõ bộ dáng thậm chí so toàn bộ hoa thanh giới đều m u ố n lớn bóng đen theo một tiếng lại một tiếng thét lên hoa thanh giới tất cả tu giả giờ này khắp này toàn bộ đều xa rời đất mặt sau đó lấy tốc độ cực nhanh hướng lên bầu trời l ư ớ t tới giờ khắp này v ô luận là những cái k i a thực lực cường đại hoàn toàn là ở vào hoa thanh giới tối đỉnh phong hoàn cảnh cao dài các tu giả là hay là những cái kia vừa vừa bước vào tu đạo con đường thành công ngưng luyện ra luồng thứ nhất chân nguyên các tu giả giờ này k h ắ c này tất cả đều không phân người ta cũng bay đến trên trời tại dạng này lực lượng khổng lồ phía dưới vô luận tu vi cao thấp đều không có có bất kỳ tác dụng gì toàn bộ hoa thanh giới đều xa vào đến trong sự sợ hãi trong lúc nhất thời đủ loại kiểu dáng chân nguyên hướng bốn phía phát tán cái này đến cái khác phát trợn cái này đến cái khác khí cụ toàn diện đều bị kích hoạt có trực tiếp hướng lên bầu trời bên trong cốc tới có thì nghĩ hết tất cả biện pháp muốn để cho mình thoát đi cái này cùng phong hình thành vòng xoáy ở trong nhưng không thể nghi ngờ bọn hắn sở tác sở vi toàn diện đều không có chút nào tác dụng vô luận là ai đều bị kia vòng xoáy cuồng phong đưa đến trên trời không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng nguyên bản tông môn b ự c tu giả còn hy vọng còn cuốn tông môn b ự c phòng hộ tính pháp trận có thể cứu bọn họ một mạng nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện mình nghĩ thực tế là nhiều lắm cả cái tông môn b ự c tất cả tu giả đều đụng vào phòng hộ pháp trận bên trên nguyên bản không thể phá vỡ thậm chí có thể được xưng là thần kỳ phòng hộ tính pháp trận tại cái kia cuồng phong lực lượng ảnh hưởng dưới lại là tội khô lạc hủ trực tiếp bị hủy diệt thậm chí ngay cả thoáng ngăn cản thời gian một hơi th nếu là tại trước đó khi tà tu liên minh những tu giả kia nhìn thấy tông m ô n vực bên ngoài phòng hộ tính pháp trận bị phá hủy không thể nghi ngờ sẽ vô cùng hưng phấn bởi vì cái này liền đại biểu cho bọn hắn có thể đánh vào tông m ô n vực ở bên trong càn quét dễ như t r ở bàn tay đạt được bọn hắn nguyên vốn cần tốn sức toàn bộ tâm tư mới có thể đi săn thành công tài nguyên tu luyện sau đó để tu vi của mình không ngừng c ấ t cao lấy tông m ô n vực tu giả số lượng thậm chí rất có thể để tà tu liên minh ở trong lại xuất hiện mấy cái phản cảnh cao dài tu giả nhưng giờ này khắp này lại không có bất kỳ cái gì một cái tà tu liên minh tu giả có thể cười được bởi vì bọn hắn cùng tông m ô n vực tu giả đồng dạng. không có chút nào sức phản kháng bị kia c u ầ n phong càn quét đến trên trời là bọn hắn cũng không biết ở trên trời chờ đợi bọn hắn đến tột cùng là cái gì hoa thanh giới trên mặt đất tu giả cùng trên trời phi hành tu giả toàn diện đều bị càn quét đến giữa không trung về sau kia cô quần phong lại hướng mặt đất chui vào rất nhanh nguyên bản giấu trong lòng đất hạ từng cái tu giả cũng toàn diện đều bị trực tiếp từ dưới nền đất rút ra liền ngay cả toàn bộ tà tu liên minh dốc hết tất cả hoàn cảnh cao dài tu giả chi lực cũng không từng có thể tìm tới kiến chúa cũng chỉ là rời đi mặt đất về sau vô lực d ã rồi lấy cũng không còn có thể có đem mình che giấu bất quá khiến người cảm thấy ngạc như là cái này một cơn gió lớn mặc dù đem dưới nền đất tất cả tu giả toàn bộ đều vén l ê n ra lại chỉ phá hư có tu giả tồn tại kia một bộ phận còn lại địa phương giống như không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng mặc dù quần phong không ngừng q u ấ n sạch lấy nhưng là rừng rậm vẫn là rừng rậm bãi cỏ vẫn là bãi cỏ thậm chí ngay cả trong hồ nước nước đều im ắng giống như kia quần phong căn bản lại không tồn tại đồng dạng kia một cơn gió lớn giống như cũng chỉ nhằm vào lấy tu giả vô luận là dạng gì tu giả cũng không lưu lại mảy may thể diện cũng không có, có bất kỳ khác biệt gì đối đãi toàn diện đều là một mẹ h gọn chuyện bên ngoài phát sinh thực tế là quá mức đột nhiên đã đưa bọn họ căn bản là không kịp đem tin tức truyền lại đến di tích bên trong mà trong di tích những tu giả kia nhóm cắt ra cùng ngoại giới liên hệ về sau cũng lập tức lâm vào bối rối bất quá bọn hắn bối rối cũng không có tiếp tục bao lâu rất nhanh một cơn gió lớn liền từ di tích đỉnh chóp vớt xuôi đến ngay sau đó một cỗ khổng lồ hấp lực đem bọn hắn tất cả tu giả toàn diện đều hút tới trên trời đây là sơn vương tu luyện tới phản cảnh cao dai về sau thứ nhất lần có như thế cảm giác thân bất do kỳ thân vì một con hổ hắn cho dù tại chưa từng khải trí thời điểm đều thân ở tại đỉnh c h u i thực v đồng thời bắt đầu tu luyện về sau càng la thẳng tiến không lùi vô cùng thuận lợi sau đó khi hắn đột phá đến phàm cành cao dài cảnh giới cuối cùng trở thành không có bất kỳ cái gì đối thủ hoa thanh giới mạnh nhất tu giả nhưng giờ này k h ắ c này đã phát sinh hết thệ nhưng lại để hắn trở lại mình vừa mới khai linh trí hay là cần phải cẩn thận tránh né lúc kia thậm chí so lúc kia đều càng nguy cơ lúc kia hắn mặc dù nhỏ yếu nhưng y nguyên có chống cự lực lượng cùng chạy trốn lực lượng vậy mà lúc này giờ phút này hắn không cách nào chống cự càng thêm không cách nào chạy trốn hắn thậm chí ngay cả làm một tơ một hào r ẫ rủa năng lực đều không có nguyên bản toàn bộ hoa thanh giới mạnh nhất tu gi tại cái này trong trước mắt rơi xuống thung lũng mà cùng sơn vương giống nhau những tu giả khác cũng toàn diện đều thành cái dạng này bị tia cố cùng phong càn quét đến trên trời sau đó không có chút nào năng lực chống cự không ngừng lên cao bọn hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt liền bị lôi ra mặt đất trong mắt bọn hắn không cách nào phá giải mười phần di tích thần bí tại cái này một cơn gió lớn phía dưới quả thực tựa như thùng rông teo to thanh huyền trưởng lão một đám người cũng đồng dạng vô cùng hoảng sợ nhưng mặc cho bằng bọn hắn làm sao dễ rủa đều không có bất kỳ cái gì có thể để cho mình tránh thoát phương thức trong nháy mắt toàn bộ di tích liền thành không chuẩn xác hơn mà nói nên là toàn bộ hoa thanh giới đều bị thanh không hoa thanh giới tất cả tu giả toàn bộ đều phiêu tại giữa không trùng cao có thấp có nhưng tất cả tu giả mục đích chính là trên bầu trời kia một đoàn vô cùng bóng đen to lớn giống như cũng chỉ có một ngoại lệ đó chính là di tích ở giữa nhất cái kia trước đó bị tất cả tu giả đều cho rằng là hương bừng b ừ n g dốc hết toàn lực muốn có được nhưng cuối cùng lại lại muốn phá hủy đi hạch tâm truyền thừa địa động cái này địa động hoàn toàn không có có nhận đến cuồng phong chiếu cố mà g i ấ u ở địa động ở trong không muốn người biết đinh thụy cũng đồng dạng không có bị cái này một cơn gió lớn cưỡng ép mà đi đây hết thảy toàn bộ hoa thanh giới không có bất kỳ người nào biết thậm chí phiến thiên địa này ở giữa chỉ sợ đều không có bất kỳ người nào biết l i ê n ngay cả đinh thụy chính mình cũng không biết hắn giữa lúc bất chi bất giác vậy mà trốn qua lớn như thế một cái kết nạn hô đinh thụy thật dài nôn thở m ộ t hơi hắn cảm thấy tình trạng kiệt sức mà lại cái này trong địa động chất đầy thi thể để hắn giác quan cùng khiếu giác đều khó mà chịu đựng mặc dù về sau trải qua luyện chế phi thường cường đại những thi thể này sẽ không dễ dàng hư tối h cũng không có cái gì mùi lại chuyển tới nhưng là hắn tại lúc mới bắt đầu nhất đạt được những thi thể này lại quá yếu ớt nguyên bản tại bảo tồn cái này không biết bao nhiêu năm về sau liền thoáng có một ít hư thối bây giờ càng là nát đến kịch liệt hôn người mùi thối không ngừng xuống tới đâm đến mũi của hắn ở trong hắn đương nhiên cũng có thể bỏ chút thời gian đem những thi thể này trải qua một phen luyện chế bộ dạng này những thi thể này có cường độ nhất định về sau cũng sẽ không lại tiếp tục hư thối xuống dưới sẽ không lại tiếp tục phát ra mùi thối mà trong hang động nguyên bản hương vị cũng sẽ theo hang động bản thân liền có nhưng là hắn cũng không biết giấu ở nơi nào miệm thông do chậm rãi tiêu tán nhưng là hắn nhưng không có thời gian này hắn hiện tại đem tất cả thời gian cùng tinh lực toàn diện đều đặt ở luyện chế cuối cùng một cỗ thi thể phía trên mà cái này một cỗ thi thể độ khó luyện chế quả thực là vô cùng kinh người cho đến bây giờ hắn đều mới chỉ luyện chế đến một nửa bất quá cũng vẹn vẹn chính là cái này một nửa cũng đã để hắn đại khái thăm dò rõ ràng cái này một cỗ thi thể thân phận không r a đinh thụy nguyên bản suy đoán cái này một cỗ thi thể đích xác phi thường giống là trong b i ể n t u giả mà lại chỉnh thể thân thể cấu tạo đinh thụy cũng vô cùng quen thuộc cá heo ngũ hành cá heo cái này cá heo trong thân thể trời sinh liền có kim một thủy hòa thổ nằm chủng loại tính chân nguyên g i á n g vẻ như vậy một con cá heo tại toàn bộ cá heo tộc đàn ở trong không thể nghi ngờ cũng là thiên tài trong thiên tài đinh thụy cũng không tưởng tượng n ổ i vị tiền bối kia đến tột cùng là như thế nào đạt được dạng này một cô thi thể cá heo là toàn bộ b i ể n cả ở trong tốc độ nhanh nhất tu giả một trong tăng thêm vị tiền bối kia luận chế để cái này cá heo tốc độ càng thêm nhanh muốn để cái kia tiền bối vô cùng rõ ràng hắn lưu lại hạ cái này truyền thừa chỉ xem thiên phú cũng không nhìn tu vi cho nên đạt được cái này truyền thừa rất có thể là tu vi cực thấp tu giả Mà dù sao biển cả ở trong chân chính cường đại tu giả phần lớn tại đáy biển sinh hoạt trên mặt biển tu giả số lượng vốn là vô cùng ít ỏi đồng thời đại đa số cũng không cường đại như vậy có dạng này một đầu tốc độ cực nhanh cá heo tương trợ đinh thủy trên biển lớn tỷ lệ sống sót không thể nghi ngờ sẽ tăng mạnh vị tiền bối này không hổ là một thiên tài những ý nghĩ này cùng ă n bài đều vô cùng chu đạo a bất quá bằng vào hắn có thể một thân một mình lục lọi ra cái này toàn bộ cản thi một phái phương pháp tu luyện hơn nữa còn có thể cơ hồ đem phiến thiên địa này ở giữa cơ hồ tất cả chủng loại tu giả thân thể cấu tạo toàn bộ đều thăm dò rõ ràng cũng sẽ nhớ trở xuống tới cũng đã đủ để chứng minh thiên phú của hắn đinh thụy mười phần cảm thán so với hắn mượn nhờ thanh kỹ năng gian lận rất hiển nhiên vị tiền bối này mới, mới có thể được tính là, là một cái thiên tài chân chính mà lại là phi thường khó có thể vượt qua thiên tài hoàn toàn có thể được xưng là khai tông lập phái đinh thụy thoáng có nhắm mắt dưỡng thần trong chốc lát sau đó liền lại lần nữa nâng lên tinh thần bắt đầu tiếp tục khống chế lên vị tiền bối kia chỗ lưu lại cuối cùng một cỗ thi thể trước đó kia một nửa càng thêm khó khăn là bởi vì hắn đối với cuối cùng này một cỗ thi thể cấu tạo hoàn toàn không hiểu rõ mà trải qua trước đó một nửa khảo nghiệm còn thừa lại cuối cùng bắt một cùng lúc trước một nửa khác biệt kỳ thật cũng không thế nào lớn hắn có thể dễ như chở bàn tay liền hoàn thành trường khống dù sao định vị đã đang ăn trong h u y ệ t động lốc một đoạn thời gian rất dài khống chế thi thể cũng đã có dòng d ã một trăm linh bảy cỗ cái này một trăm linh bảy bộ thi thể cũng làm cho hắn có kinh nghiệm càng nhiều tối thiểu nhất tại khống chế trên thi thể cơ hồ sẽ không lại lãng phí nhiều thời gian hơn không chỉ là thứ này bên trong một trăm linh tám câu dù là về sau hắn lại tìm đến một chút toàn thi thể mới cũng đồng dạng có thể lấy tốc độ nhanh hơn hoàn thành trường khống bởi vì vị tiền bối kiên lưu tại h u y ệ t động này bên trong một trăm linh tám bộ thi thể cùng trong thiên địa này cơ hồ tất cả tu giả thân thể cấu tạo đều là có chỗ giống nhau c ũ nguyên n g nhân chính là như thế cho nên vị tiền bối kia mới lưu lại dòng d ã một trăm linh tám mà không phải cái khác số lượng mấy ngày sau đinh thụy rốt cục trưởng không cái này lưu lại hạ cuối cùng một cỗ thi thể lập tức cái này một cỗ thi thể liền từ dưới nền đất c h â cất đặt thi thể pháp trận ở trong bị hắn kéo ra tới mà lại trên mặt đất nhảy nhót tưng bừng thật giống như một đầu thật cá đồng dạng sau một lúc lâu về sau tại đinh thụy thành d ư ớ i chợ đầu này cơ hồ có hắn ba người cao lớn như vậy cá heo lấy mình hai cái vây đôi đứng thẳng trên mặt đất đứng thẳng người lên đinh thụy cười cười cảm thấy mười phần cao hứng trải qua thời gian dài như vậy cố gắng hắn rốt cục có thể tùy tâm sử dụng trường khống những thi thể này là một m chút động tác đơn giản bất quá hắn cũng không có để đầu này cá heo thi thể trên mặt đất đứng thẳng bao lâu thời gian liền lập tức khống chế một cỗ thi thể khác đem đầu này cá heo thi thể b à o chùm tại đinh thụy trường không phía dưới hang động lòng đất lúc này liền xuất hiện một cái lỗ sau đó cá heo thi thể liền thuận cái kia lỗ tua xuống biến mất không thấy gì nữa sau một lúc lâu cái này lỗ lại càng hợp lại cùng nhau giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng cái này lỗ đ ế từ đinh t h ụ nằm trong tay đếm ngược cổ thi thể thứ hai đó là một loại tên là sơn quy thi thể là một loại sinh tồn trên đất bằng rùa đen lâu dài đều ở vào ngủ đông bên trong sẽ đem b ì n h trôn ở dưới đất hấp thu thổ địa ở trong thổ thuộc tính chân nguyên đến cường hóa tự thân nó mai rùa là có thể khép mở bình thường đều là ở bên trong đổ đầy đủ loại chân quý đồng thời tràn ngập thổ thuộc tính chân nguyên vật liệu ngủ đông thời điểm đồng dạng đều là đang nhanh chóng tiêu hóa những tài liệu kia mà bây giờ cái này một con đã thành niên sơ quy lại bị vị tiền bối kia lấy tới xem như đinh thụy trên đất bằng hành xử công cụ đồng thời cũng là tất cả thi thể cất giữ chỗ cá heo thi thể liền bị giấu đến núi này rùa mai rùa ở trong kia trong mai rùa còn có dấu còn lại tất cả thi thể mà kia con rùa đen liền trôn ở địa động này phía dưới đinh thụy đang đứng ở rùa đen mai rùa phía trên q hai chương bốn mươi lăm biến đổi lớn chương bốn mươi lăm biến đổi lớn đem tất cả thi thể cùng cái này cả cái trong huyệt động tất cả tàng thư toàn bộ đều thu vào sơn quy mai rùa về sau đinh thụy lúc này thao túng sơn quy từ dưới nền đất đứng lên sau đó chậm dai hướng xuống đất bên trên leo ra đi cũng không biết các trưởng lão hiện tại đến tột cùng như thế nào ta đại khái trong này ở một năm vẫn là hai năm đinh thụy một lát không làm rõ ràng được mình đến tột cùng tại cái này trong hang động nốc bao lâu thời、gian. cũng dứt khoát không còn phí hết tâm tư suy nghĩ được rồi mặc kệ cũng không biết hiện tại tông m ô n vực cùng tà tu liên minh song phương đến tột cùng có hay không lại một lần nữa phát phát động chiến tranh đinh thụy trong nội tâm nghĩ đến ngay sau đó hắn đột nhiên nghĩ đến nếu như mình liền trực tiếp như vậy quang minh chính đại đi ra ngoài nói không chừng sẽ tao nộ đến một chút chuyện không tốt dù sao hắn chỗ cái huyệt động này nói không chừng là thật đã bị người phát hiện thế là hắn lại từ sơn quy mai rùa bên trong rút ra mấy bộ thi thể theo thứ tự là gấu hồ sư cùng lợn rừng bốn đại kim cương cái này bốn loại tu giả trên đất bằng sức chiến đấu không hề nghi ngờ là mạnh nhất mà lại căn cứ vị tiền bối kia l u ậ n chế cái này bốn bộ thi thể thể chất cường độ càng thêm kinh người cho dù là kết đan kỳ tu giả đều không có bất kỳ biện pháp nào có thể đem cái này bốn bộ thi thể dễ như t r ở bàn tay phá hủy đi có dạng này mất đi thi thể tại mình tứ phương thủ vệ bảo hộ lấy mình đinh thụy lập tức cảm giác đến vô cùng an toàn bất quá hắn cũng không có lộ ra càng nhiều thi thể ra chỉ muốn bảo vệ cường độ coi như nếu có thể cũng cũng đã đầy đủ không cần g i ó n g trống k h u a chiêng đem mình tất cả át chủ bài đều bày ra đinh thụy cùng cái này bốn bộ thi thể cứ như vậy vững vàng vàng đứng ở sơn quy trên lưng sau đó leo ra lòng đất một lần nữa trở lại di tích ở trong nhìn xem u ám di tích đinh thụy hơi có chút không rõ ràng cho lắm làm sao không có bất kỳ a i còn có di tích này làm sao rách nát như vậy nát phía trên giống như đều đã bể nát hắn chưa từng có từng tiến vào chân chính di tích vừa tiến đến liền trực tiếp bị c h u y ể n tống đến trong địa động cho nên hắn cũng không biết di tích nguyên bản d á n g vẻ đến tột cùng là dạng gì chẳng lẽ bọn hắn đã rời đi di tích sao sẽ không là đã b ộ c phát chiến tranh đi tại di tích ở trong đánh một trận sau đó lại chạy đi ra bên ngoài tiếp tục đánh mà cái này một mùa sở dĩ trở thành hiện tại cái dạng này chẳng lẽ chính là t r ư ở n g lão bọn hắn giao thủ hậu quả đinh thụy trong nội tâm suy đoán vừa cẩn thận quan sát một trận phát hiện không có gì nguy hiểm về sau lúc này liền thao túng sơn quy tiếp tục lên trên bỏ đi sơn quy trong lòng đất hạ hành động quả thực như cá gặp nước lấy tốc độ cực nhanh không ngừng di động tới mà đinh thụy trong nội tâm cũng không ngừng bắt đầu so đo nên sẽ không lấy vị tiền bối này chỗ lưu lại di tích trưởng lão bọn hắn cho dù là đã tới liêu kết đăng kỳ chỉ sợ cũng không có cách nào tạo thành như thế tổn hao nhiều hại a kế thừa vị tiền bối kia chỗ lưu lại truyền thừa tận mắt nhìn đến vị tiền bối kia lấy một trăm linh tám bộ thi thể tạo thành phát trận đinh thụy hết sức rõ ràng vị tiền bối kia thực lực căn bản cũng không phải là bọn hắn hoa thanh giới tất cả tu giả có thể tưởng tượng được đồng d ạ n g cũng là bọn hắn toàn bộ hoa thanh giới tất cả tu giả cũng không có cách nào để nổi tại dáng vẻ như vậy tình huống phía dưới muốn nói hoa thanh giới có cái nào tu giả có thể phá hư vị tiền bối kia chỗ lưu lại di tích không thể nghi ngờ lộ ra mười phần n ư ớ ép chẳng lẽ là di tích này vốn là cái dạng này đinh thụy một bên nghĩ một bên chậm rãi từ mặt đất toát ra đầu cũng không phải hắn không nghĩ nhanh lên một chút từ dưới nền đất chui ra ngoài mà là muốn khống chế núi này rùa trong lòng đất hạ tự nhiên hành động hắn phải dùng mình chân nguyên đến thôi động sơn quy thân thể phát huy ra nó nguyên bản chỗ có được năng lực cùng nó thân thể cấu tạo tính đặc thù thậm chí càng lấy mình chân nguyên vì sơn quy hành động làm động lực mà lòng đất dù sao không như trong nước như thế nguyên vốn là có sức nổi chỉ cần phát động tay chân liền có thể tiến lên muốn trong lòng đất tự nhiên hành động, phải dùng đến thổ thuộc tính chân nguyên nói cách khác đinh thụy phải dùng mình thổ thuộc tính chân nguyên rót vào sơn quy thể nội sau đó mượn dùng sơn quy đặc thù thân thể cấu tạo ân đem hắn thuộc tính chân nguyên lấy một loại khác phương thức vận dụng lấy đạt tới tại dưới nền đất có thể tự do tự tại hành động cái này có thể so sánh k h ô n g chế thần quy đi đường khó khăn hơn rất nhiều cho nên đinh thụy căn bản cũng không có biện pháp lấy tốc độ nhanh hơn trong lòng đất tiến lên hắn chậm rãi từ lòng đất ló đầu ra t r u n g quanh thổ địa không có một tơ một hào rơi ở trên người hắn đây chính là thần quy thân thể cấu tạo chỗ sinh ra đến năng lực thần kỳ hắn tại chui ra mặt đất trước kia đã làm tốt phòng hộ chuẩn bị hắn nghĩ đến dù sao qua thời gian lâu như vậy mà truyền thừa trên cơ bản xem như bị hắn đạt được bộ dạng này vừa đến bên trong có thể gặp cùng tà tu liên minh ở giữa tuyệt đối không thể có thể có đàm lũng cơ hội cho nên nên là đã phát sinh chiến tranh cũng không biết chiến tranh đến tột cùng tiến hành đến một bước kia hắn thậm chí đã làm tốt một khi từ mặt đất xuất hiện liền trực tiếp đầu nhập chiến đấu chuẩn bị nhưng sự thật tình huống lại cũng không giống hắn tưởng tượng cái dạng kia khi hắn từ dưới nền đất b ư ớ c lên sau khi đi ra lại phát hiện chúng quanh hoàn toàn yên tĩnh không có hắn tưởng tượng đều đánh tiếng la giết cũng không có bất kỳ cái gì chiến tranh hương vị hết thệ đều là như vậy bình tĩnh bình tĩnh ở trong thậm chí mang theo điểm cô tịch chờ hắn lại một lần nữa trở lại mùi vị về sau mới phát hiện cái này đã không tính là bình tĩnh hắn hết thệ chúng quanh toàn bộ đều ở vào một loại yên tĩnh như chết ở trong nhưng những tu giả kia nhóm vô lực phạt kháng cùng các tu giả muốn lên tới trên trời có có thể sẽ có chút trở ngại vẫn là làm cho cả hoa thanh giới xa vào đến dạng này một mảnh hỗn độn ở trong đủ loại vật liệu vật tư cùng kiến trúc đều rơi lả tả trên đất không có bất kỳ cái gì quy củ trưng bày một chút pháp trận cũng toàn bộ đều đã vỡ vụn để đinh thụy càng thêm kinh ngạc chính là nguyên bản một mực đến nay còn cuốn đông môn bốn tuần thậm chí đã để tông môn vực tu giả sinh ra quen thuộc cái kia khổng lồ phòng hộ tính pháp trận giờ này k h ắ c này cũng cũng sớm đã không thấy bóng dáng chuyện gì xảy ra đinh thụy trận mắt hôm ổn hắn thứ nhất cái ý nghĩ chính là chiến tranh đã phát sinh mà lại cũng sớm đã kết thúc mà chiến tranh kết quả thì là tông môn vực thất bại t h ẳ n hại hắn m ố n phía nhìn một chút xác định mình lúc này giờ phút này nên là ở vào tông môn vực tường thành chung q a n h sau đó tranh thủ thời gian cất bước khống chế kê bốn tìm người bảo đảm hộ thi thể của hắn liền hướng tông phủ phóng đi tông phủ không chỉ là cả cái tông m ô n vực xa hoa nhất cũng là rộng nhất lớn một chỗ càng thêm cũng là cả cái tông m ô n vực vị trí cao nhất địa phương chỉ cần đứng ở nơi đó liền có thể rất rõ ràng thấy rất rõ giờ này khắc này cả cái tông m ô n vực đến tột cùng thành bộ g á n g dị đồng thời đánh giá ra cái này to lớn tông m ô n vực tại hắn tu luyện trong khoảng thời gian này đến tột cùng chuyện gì xảy ra mặc dù tạm thời cũng không có cách nào xác định tông môn vực bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra nhưng nhìn đến như thế tản tạ đồng thời không chút khói người tông môn vực đinh thụy liền không có cách nào bình tĩnh trở lại hắn biết dù là tông môn vực cũng không có phát sinh quá chuyện xấu nhưng cũng tuyệt đối không có phát sinh quá tốt sự tình nếu không tuyệt đối không thể có thể để cho một mực bảo hộ lấy nồng đậm phòng hộ tính pháp trận trực tiếp biến mất càng thêm không có khả năng để tông môn vực rách nát thành hiện tại cái dạng này mà lại hiện tại hắn lo lắng nhất chính là trung vực bên trong hắn quan tâm những người kia thê tử của hắn lý diệp chân cùng con của hắn đinh thụy một đường chạy tới mảy may đều không có ngừng chờ hắn leo lên tông phủ đ ạ i môn hướng phía dưới nhìn ra xa thời điểm mới phát hiện cả cái tông môn vực đều đã trở thành một cái đất cằn sỏi đá nguyên bản vui vẻ phồn vinh địa phương giờ này khắc này hoàn toàn phá diệt rơi thứ gì đều không tiếp tục còn lại tất cả tu giả đều biến mất đinh thụy có chút không có cách nào tiếp nhận hắn lập tức vọt tới lý diệt chân vị trí lại phát hiện đối phương cũng cũng sớm đã không thấy bóng dáng về phần con của hắn liền ngay cả chính hắn cũng không biết giờ này khắc này đến tột cùng ở chỗ nào vì cam đoan dưỡng dục kế hoạch không chịu đến bất kỳ quáy dày nào cùng nguy hiểm cho nên cả cái tông m ô n vực biết dưỡng dục kế hoạch áp dụng địa phương chỉ sợ cũng chỉ có những cái kia tham dự vào tu giả bất quá cho dù không biết vị trí ở nơi nào nhưng đinh thụy nhìn thấy trước mắt cảnh tượng như vậy cũng tương tự có thể đoán được con của hắn dù sao cũng là giữ nhiều lãnh ít một ngày mắt đinh thụy cả người giống như hoàn toàn mất đi tất cả khí lực lập tức k é quỵ trên đất liền liền hô hấp đều hơi có chút không có như vậy thông thuận hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng đây hết thể đến tột cùng là sẽ ra chuyện gì mới tạo thành không có lẽ bọn hắn còn chưa có chết đinh thụy trong nội tâm nhớ hắn không nguyện ý chỉ đơn giản như vậy tiếp nhận tin g ữ không sai trước tìm tới tà tu liên minh hỏi một chút nhìn đến tột cùng chuyện gì xảy ra liền coi như bọn họ thật chết rồi ta cũng phải vì bọn hắn báo thủ đinh thụy trong nội tâm tuân ra một đoàn cựu hận hòa diễm chuyện hắn bây giờ muốn làm nhất chính là tìm tới đám kia tà tu liên minh tu giả sau đó khống chế mình một trăm linh tám bộ thi thể đem bọn hắn cái này đến cái khác toàn bộ đều xé thành mà nhỏ lập tức hắn liền bắt đầu thao tác nháy mắt một trăm linh tám bộ thi thể toàn bộ từ sơn quy mai rùa ở trong hiện ra đến sau đó lần lượt đổi tới bên cạnh hắn ngay tại lúc đinh thụy phóng ra bước chân dự định khởi hành đi tìm tà tu liên minh họ tham rõ ràng đồng thời trực tiếp lúc lại đột nhiên lại phát hiện một vấn đề vì cái gì hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chiến đấu qua vết tích đinh thụy mặc dù không có trực tiếp tham dự qua cùng tà tu liên minh chiến tranh nhưng là cũng nhìn thấy qua chiến tranh phát sinh hẳn đối với chiến tranh hay là vô cùng quen thuộc nhưng mà trước mắt rách mướp tông m ô n vực lại hoàn toàn không có chút nào phát sinh qua bộ dáng nghiêm túc dù nhưng đã tàn t ạ n h ư n g đây tuyệt đối không phải là bởi vì chiến tranh tạo thành ngược lại là bởi vì, vì nguyên nhân khác mà tạo thành nhưng đến tột cùng là nguyên nhân gì mới khiến cho tông m ô n vực thành hiện tại cái dạng này đinh thụy tự nhiên cũng không có khả năng tưởng tượng ra suy nghĩ một lát không có bất kỳ cái gì thu hoạch về sau đ i lắc lắc đi. nhưng Thụy h k khi đinh thụy đi tới nguyên bản tà tu liên minh căn cứ lúc mới phát hiện cái này tà tu liên minh căn cứ đồng dạng cũng là không có mờ hay chỉ để lại đầy đất bờ bộn chính thể tình huống cùng tông môn vực cơ hồ không có tướng kém bao nhiêu mà lúc này đây đinh thụy rốt cuộc hoàn toàn bình tĩnh lại hắn nghĩ tới trước đó mình hoàn toàn không nghĩ tới một chút chiến t r a n chẳng lẽ không phải chiến tranh không phải không có khả năng không có chút nào chiến đấu vết tích cũng không có khả năng ngay cả một cỗ thi thể đều không có để lại không sai hắn rốt cuộc ý thức được toàn bộ hoa thanh giới đều là như thế một mảnh hôn đ ộ n cảnh tượng nhưng là từ đầu đến cuối lại không có để lại bất luận cái gì một cỗ thi thể thật giống như tất cả mọi người lập tức toàn bộ đều biến mất nhưng cũng không phải không hiểu mất tích mà là tại mất tích trước đó đã trải qua một chút giấy rủa cái này một chỗ bừa bộn hiện lại chính là những tu giả kia mất tích trước đó chỗ tiến hành một phen giấy rủa đến cùng là chuyện gì xảy ra rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mặc cho đinh thụy suy nghĩ nát óc đều nghĩ mãi mà không rõ đây hết thể đến tột cùng là sẽ ra chuyện gì mới đưa đến hắn ơi lao hổ thi thể tiếp tục tại toàn bộ hoa thanh giới chạy ngược chạy xuôi đã từng hắn thậm chí hoàn toàn không dám rời đi tông môn vực nhưng lúc này toàn bộ hoa thanh giới lại không có bất kỳ cái gì một cái tu giả có thể uy hiếp được hắn toàn bộ hoa thanh giới hoàn toàn biến thành một chỗ từ điện bất quá hoa thanh giới cũng không phải là hoàn toàn không có bất kỳ sinh mệnh mặc dù số lượng so trước đó thiếu không biết bao nhiêu nhưng là đinh thụy y nguyên có thể nhìn thấy hoa thanh giới đồng dạng có chưa khải trí tu giả tồn tại những cái kia không có khải trí động vật cũng chỉ là thuần túy động vật mà thôi trên thân tự nhiên cũng không có bất kỳ cái gì chân nguyên. chỉ nhằm vào tu giả không châm đối với mấy cái này phổ thông sinh vật sao đinh thụy nghĩ đến nhưng rất nhanh hắn lại đánh vỡ ý nghĩ này không tông môn vực bên trong đồng dạng có thật nhiều đã đánh mất toàn bộ chân nguyên không tính tu giả nhân loại nhưng cũng s o n g toàn bộ mất tích cho nên là kim đồng hồ đối có trí tuệ sinh vật sao nghĩ tới đây đinh thụy đột nhiên kích động lên hắn nghĩ tới con của mình nhưng thoáng qua ở giữa hắn lại tiết khẩu khí cảm thấy hắn hải tử xuất sinh đã không biết trôi qua bao lâu mà thôi thế giới này linh khí dư giả trình độ mà nói hải tử xuất sinh về sau chỉ sợ chỉ cần một hai tháng liền có thể khai linh trí trở nên phi thường thông minh không được hay là phải đi tìm một cái đinh thụy không cam tâm liền từ bỏ như vậy lại trở về tông m ô n vực muốn tìm một chút nhìn con của mình đến tột u cùng phải t r ă n g vẫn ở nơi đó hai ngày sau đó đinh thụy một thân một mình ngồi tại tông phủ cửa chính hắn tìm được dưỡng dục kế hoạch vị trí nhưng là bên trong tất cả tu giả chuẩn xác hơn mà nói nên là tất cả sinh mệnh cũng toàn diện đều biến mất một cái đều không có để lại tại sao có thể như vậy đã qua dòng d ã hai ngày thời gian nhưng là hắn y nguyên nghĩ mãi mà không rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra mới đưa đến toàn bộ hoa thanh giới vậy mà biến thành hiện tại cái dạng này lại qua một hồi lâu ngồi dưới đất đinh thụy đột nhiên mở to mắt đúng hãy để n g u y ệ t t u y ề n trưởng lưu lại thuyền mặc dù biết gần như không có khả năng nhưng hắn lại như cũng nghĩ đến có phải là hoa thanh giới tất cả tu giả gặp cái gì nguy hiểm sau đó rời đi không phải không có khả năng biến thành hiện tại cái dạng này hắn lúc này liền hướng tông môn vực phía sau núi chạy tới q hai chương bốn mươi sáu manh mối chương bốn mươi sáu manh mối tông môn vực phía sau núi chỗ khi đinh thụy chạy đến nơi đây thời điểm đầu tiên nhìn thấy chính là nơi xa bên mông vô bờ biển cả mà ánh mắt trở về vừa thu lại con ngươi của hắn lập tức liền co lại thành như mũi kim l ớ nhỏ cái tia cùng cùng cùng từng cỗ phía a s thi thể cứ như vậy trôi nổi trên mặt biển đồng thời tại sóng biển cọ giữa phía dưới chậm dại hướng về nơi xa lướt tới trừ tông môn vực tu giả thi thể bên ngoài còn có tả tu thi thể ân giờ này khắc này đinh thụy rốt cuộc minh bạch vì cái gì hắn cơ hồ chạy lượn toàn bộ hoa thanh giới đều không có tìm được những cái kia mất tích tu giả nguyên bản hắn còn t ư ở n g rằng tất cả tu giả bởi vì tao nộ cái gì biến đổi lớn mà thoát đi hoa thanh giới giờ này khắc này hắn mới biết được cũng không phải là như thế mà là cơ hồ tất cả tu giả toàn bộ đều chết rồi mà thi thể của bọn hắn lại cứ như vậy trôi nổi trên mặt biển đinh thụy đã không có tâm tư đi suy nghĩ đến tột cùng vì cái gì toàn bộ hoa thanh giới tu giả thi thể toàn bộ đều tử vong cũng không có công phu đi suy nghĩ vì cái gì những thi thể này không có lưu tại hoa thanh giới mà là tại hoa thanh giới t r u n g quanh trên mặt biển trong lòng của hắn cũng chỉ có một ý nghĩ đem tông muôn mực tất cả tu giả thi thể toàn bộ đều vớt lên đến bao quát thê tử của hắn cùng con của nàng đinh thụy lúc này mở ra bước chân bất quá cho dù là nhìn thấy như thế dọa người một màn hắn vẫn không có mất đi thần chí cũng không có xa vào đến trong điên cuồng hắn phi thường rõ ràng nếu như mình không cẩn thận một chút rất có thể ngay cả mình đều muốn d ự g vào dù sao trong b i ể n thế nhưng là có vô cùng vô tận tu giả thế là dưới khống chế của hắn sơn uy chậm dài đến ngay sau đó hắn liền thao tung kia một bộ cá heo thi thể đem trong b i ể n rộng nổi lơ lửng chỗ có người mặc hoa thanh giới phục sức thi thể toàn bộ đều v ứ t lên bất quá khiến đinh thụy cảm thấy có chút kinh ngạc chính là hắn hoa dòng dã bốn mươi năm ngày đến v ứ t những thi thể này nhưng không có ở trong b i ể n phát hiện bất kỳ một cái nào tu giả tồn tại mà lại tại hắn v ứ t những thi thể này trong quá trình hắn còn phát hiện một việc đó chính là thi thể ở trong hôn tạp hắn cũng không nhận ra một chút tu giả thi thể giờ này khắp này hơi có khác biệt nơi tầm thường đều sẽ khiến đinh thụy chú ý thế là hắn liền thao túng cá heo đem những tu giả kia thi thể đánh vớt lên ngay sau đó hắn liền tại những tu giả kia quần áo trên người ở trong phát hiện một cái không thế nào quen thuộc nhưng là đích đích xác s ắ c nhìn thấy qua đồ án ngay sau đó hắn lập tức liền nhớ tới cái này đồ án đến tột cùng là cái gì khô lâu hải cướp không sai những người tu này trên thân đồ án chính là t r ư ớ c kia h ả i đề nguyện thuyền trưởng chuyên môn cho bọn hắn khô lâu hải cướp đồ án cùng tiêu chí chỉ muốn gặp được cái này đồ án không hề nghi ngờ liền đại biểu cho thân phận của đối phương là khô lâu hải cướp một viên khô lâu hải cướp tại sao lại tới nơi này đinh t h ụ lập tức lâm vào trầm tư ở trong chẳng lẽ hoa thanh giới bên trên sự tình đinh thụy nhìn xem bảy ở bên cạnh mình tông m ô n vực tu giả thi thể trong đó không thiếu hắn đã từng quen biết cùng hắn quan hệ cực tốt tu giả nhưng giờ này khắp này những tu giả kia toàn bộ đều đã chết đi một chút tu vi yếu kém thân thể đều đã bị ngâm phải có chút sưng ơ v ụ chẳng lẽ những chuyện này toàn bộ đều là khô lâu h ả i cướp làm bởi vì phi thường dám khẳng định hoa thanh giới tu giả tuyệt đối không thể có thể có như thế lực lượng khổng lồ vô luận là tông m ô n vực hay là tả tu liên minh mà dưới mắt tại bờ biển thi thể ở trong đột nhiên xuất hiện khô lâu hại cướp thi thể thế tất nói rõ khô lâu hại cướp cùng hoa thanh giới bên trên phát sinh sự tỉnh là có liên quan đến cùng là chuyện gì xảy ra bất quá cho dù hiện tại đã có như trên một chút tin tức c ũ n g trong lòng mình suy đoán nhưng đinh thụy vẫn là không nghĩ ra đây hết thể đến t ộ n cùng là thế nào phát sinh liền xem như khô lâu hải cướp bọn hắn tại sao phải đem tất cả tu giả toàn bộ rết sau khi chết ném đến trong biển lại vì cái gì không có lấy đi hoa thanh giới bên trên bất kỳ một cái nào đồ vật đây mới là để đinh thụy cảm thấy có chút không thể nào hiểu được nếu như là khô lâu hải trộm ra tay t i ê u lấy hải tập phong cách hành sự tất nhiên sẽ đem trên biển tài nguyên toàn bộ đều cấp đoạt chứng không nhưng là hắn từ trong đất chui ra ngoài lúc lại nhìn thấy vậy mà lúc này dết toàn bộ hoa thanh giới tất cả tu giả những cái kia tồn tại nhưng thật giống như hoàn toàn không coi trọng tài nguyên giống như chỉ là đơn thuần vì cũng i ế t chóc mà thôi mà càng làm đinh thụy cảm thấy nghi ngờ là những thi thể này trên thân hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một chỗ trí mạng thường thế vô luận là tông môn vực tu giả hay là tà tu liên minh tu giả cho dù là vậy những này khô lâu hài cướp không có bất kỳ cái gì một cái tu giả trên thân có gần đây tạo thành vết thương giết chết những người tu này tồn tại đến tột cùng lại là lấy cái dạng gì thủ đoạn làm được đây hết thảy bởi vì không ngừng suy nghĩ không ngừng suy đoán đồng thời cũng không chế cá heo đem một bộ lại một bộ thi thể chậm rãi vớt bên trên bất quá tiếp xuống hắn liền không lại giới hạn trong chỉ đem tông môn vực tu giả thi thể vớt đi lên hắn dự định đem hoa thanh giới bờ biển tất cả thi thể hết thể vớt đi lên về sau nhìn xem mình có không có cách nào từ những thi thể này khi ở bên trong lấy được nó tin tức của hắn hắn nhất định phải p hiểu ả h i rõ đây hết thể đến tột cùng là thế nào phát sinh nếu không hắn liền không có cách nào báo thủ mà thù này hắn nhất định phải báo vô luận đối phương là ai thù này ta đều nhất định phải báo đinh thụy trong nội tâm yên lặng lầm bầm mà tại trong ngực của hắn đã hơi có chút sương mù thấy không rõ diện mục thật sự thi thể cứ như vậy l ặ n g lặng nằm cái này một cỗ thi thể bên cạnh còn có một cái hơi nhỏ một chút hải tự thi thể cho dù cái này hai bộ thi thể cũng sớm đã thấy không rõ nguyên bản diện mạo nhưng đinh thụy hay là ngay lập tức liền nhận ra lớn cỗ thi thể kia chính là lý diệp t r â n tiểu nhân cỗ thi thể kia đúng là hắn cùng lý diệp t r â n h ả i tử hai bộ thi thể là hắn hôn qua từ trong biển mang lên cũng sớm đã không có bất kỳ cái gì thi cứu khả năng bởi vì đã qua hơn mười ngày hắn có thể làm chính là đang b ồ i lấy mẹ con hai người một hồi sau đó đem mẹ con hai người an táng mặc dù hắn có thể đem cái này hai bộ thi thể trải qua luyện chế về sau để bọn hắn không còn b ù n nát thậm chí có thể chậm rãi khôi phục bọn hắn nguyên bản hình dạng để bọn hắn vĩnh viễn hầu ở bên cạnh mình nhưng đinh thụy còn không có bệnh trạng đến trình độ kia so sánh dưới hắn hay là càng hy vọng cái này mẹ con hai người có thể từ về ở thiên đ i ệ m hắn sẽ kiến tạo một cái vô cùng kiên cố mộ huyệt mà cái này hoa thanh giới đã không còn có bất luận cái gì tu giả tồn tại chỉ còn lại có một chút tạm thời còn chưa mở ra linh trí động vật những cái kia động vật là căn bản không có khả năng phá vỡ hắn thiết trí hạ phát trận cơ hồ hơn một trăm cái khô lâu hải cướp tu giả hơn nữa còn có bọn hắn thuyền hải cốt cho dù chuyện này không phải khô lâu hải cướp làm cũng cùng bọn hắn có quan hệ lớn lao tối thiểu nhất bọn hắn nên rõ ràng nơi này đến tột cùng x ả ra chuyện gì đinh thụy nhìn xem mình trên mặt biện tìm tòi tất cả mọi thứ trong nội tâm không ngừng suy tư nhất định phải tìm tới khô lâu hải cướp hắn biết mình chỉ có con đường như vậy có thể đi muốn làm vợ nhi báo thủ liền trước hết biết rõ ràng cựu nhân là ai cựu nhân là thế nào làm nhưng muốn tìm đến khô lâu hải cướp liền nhất định phải rời đi nơi này nếu không căn bản cũng không có biện pháp tìm tới bọn chúng đinh thụy suy nghĩ dần dần bắt đầu rõ ràng đúng phải nên rời đi trước sau đó trước tìm tới hải để nguyện thuyền trưởng nàng trước đó nói qua nơi này phụ cận còn có một cái tu giả căn cứ ta trước tiên cần phải tìm điểm dừng chân mà không phải một mực tại trên biển phiêu lưu hải đệ nguyện thuyền trưởng hẳn là biết khô lâu hải c ư ớ p đến tột cùng ở nơi nào nhưng cái kia điểm tụ tập đến cùng ở đâu đinh thụy tại một đống lớn trong thi thể tìm được hải đệ nguyện thuyền trưởng chuyên môn lưu lại dẫn hắn rời đi kia một c ô thi thể nhưng cái kia thiên phú kinh người tu giả cũng chết ở trận gió lốc này phía dưới lúc ấy hải đệ nguyện thuyền trưởng nói qua chỉ có người này biết cái kia tu giả căn cứ đến cùng ở nơi nào mà bây giờ người khác chết rồi lại ứng nên làm sao tìm được cái chỗ kia đâu đinh thụy trong lòng suy nghĩ nếu như là không có mục đích tìm kiếm k h ắ nơi chuyện ngu xuẩn như vậy đinh、thụy、tự nhiên làm không được bởi vì nếu như hắn thật làm như vậy chỉ sợ còn không có tìm được mình muốn tìm đến đồ vật liền đã trên biển cả bị vô cùng vô tận trong b i ể n tu giả giết chết rồi cho dù hắn có cá heo thi thể trợ rút có thể trên mặt biển lấy tốc độ cực nhanh tiến lên nhưng hải dương sao mà rộng rãi có thể đổi kịp cá heo tu giả tự nhiên cũng là tồn tại cho dù là một chút đổi không kịp cá heo tu giả cũng có thể lấy nó phương thức của hắn săn giết được cá heo hắn căn bản cũng không có biện pháp ở trên biển bảo đảm an toàn của mình trước tiên cần phải nghĩ biện pháp tìm tới cái tia tu giả căn cứ đến cùng ở nơi nào sau đó lại nói những chuyện khác trong chốc lát đinh thụy liền đã làm ra quyết、định. hắn rời đi đ ó n g sát chết sau đó tìm được trước đó hải để n g u y ệ t thuyền trưởng chỗ lưu lại đầu kia thu y ề nhỏ n muốn ở phía trên phát hiện những thứ gì nhưng cuối cùng không có có thể phát hiện tiếp lấy hắn lại bắt đầu tại khô lâu hải cướp lục xoát lưu lại đồ vật bên trong tìm tòi làm trên biển cả kiếm cơm tồn tại hải tặc nên cũng là đối hải dương có hiểu biết mới là kết quả thật đúng là bị hắn phát hiện một vài thứ đó chính là khô lâu hải cướp hải đồ đinh thụy lập tức hưng phấn lên bắt đầu cẩn thận nghiên cứu lên hải đồ bên trên tin tức hải đồ cũng không khó lấy xem hiểu nhưng vấn đề ngay tại ở đinh chính không cách nào dò số chỗ ngồi đối phiến tiên địa này không có một cái nhận biết đinh thụy căn bản là không có cách tìm tới mình bây giờ đến tột cùng ở nơi nào càng chưa nói tới còn muốn tìm tới mục đích của mình đến tột cùng ở nơi nào đinh thụy chỉ có thể không ngừng nhìn không ngừng mà tìm dưới mắt hy vọng ngay tại nó trước mắt chỉ cần nó có thể tìm đúng vị trí rời đi nơi này sau đó tìm tới khô lâu hải cướp mới có thể có báo thù khả năng rất nhanh hắn ngay tại cái này một bộ hải đồ phía trên phát hiện một cái khác biệt nơi tầm thường chỉ thấy nguyên bản không có cái gì đặc thù hải đồ phía đông nhất vị trí bị người hỏa một đường toàn bộ hải đồ bên trên cũng chỉ có như vậy một đường mà lại đây là một đầu không có mục đích tuyến tuyến mở đầu tại một cái tên làm trung ương đ ả o địa phương mà tuyến cuối cùng lại căn bản không có bất kỳ vật gì vẫn làm ê n h mông vô bờ biển cả đường dây này đinh thụy bắt đầu phá lệ chú ý tới đường dây này tới sự thành ra khác thường tất có yêu h ắ n tự nhiên cảm thấy đường dây này có dấu vết mà lần theo nhìn chằm chằm đường dây này nhìn hồi lâu về sau đinh thụy mặc dù không có xác định chứng cứ nhưng lại thoáng có chút suy đoán đây là những khô lâu hải đó lấy trộm tới truy tung hải để nguyện thuyền trưởng v é tuyến hắn sở dĩ có ý nghĩ như vậy tự nhiên không chỉ chỉ là bởi vì chính mình suy đoán mà là hắn ẩn hận nhớ được trước đó vị kia tại hải để n g u y ệ t thuyền trưởng thủ h ạ đồng thời cùng hắn tâm tình qua một phen con t h ỏ tu giả đã từng nhắc qua một chỗ lưu ly đảo mà cái này cái gọi là lưu ly đảo chính là tại đường tuyến kia cuối cùng cách đó không xa địa phương căn cứ vị kia con t h ỏ tu giả lời nói bọn hắn là đi qua lưu ly đảo sau đó ở trên đảo thu hoạch rất nhiều chân quý vật liệu nhưng cũng chỉ là sách một câu như vậy cũng không có nhiều lời nhưng dù vậy cũng đối đinh thụy suy đoán có chỗ trợ g i t dù sao nếu như cái này h ả i đồ bên trên kia một đường thật là khô lâu h ả i lấy trộm tới truy tung h ả i đệ nguyện thuyền trưởng đồ vật lại thêm h ả i đệ nguyện thuyền trưởng bọn hắn đã từng đi qua lưu ly đ ả o lại thêm điều tuyến này cuối cùng ngay tại lưu ly đ ả o cách đó không xa vị trí cùng hoa thanh giới cho tới nay đều không có bị những tu giả khác thế lực phát hiện những tin tức này kết hợp với nhau không thể nghi ngờ đầy đủ biểu thị đường tuyến kia cuối cùng chỗ rất có thể là chính là hoa thanh giới hoặc là hoa thanh giới chung quanh vị trí bởi vì lúc chiếc hoa thanh giới vẫn luôn chưa từng bị phát hiện cho nên khô lâu hại cấp chương này hại đồ bên trên mới không có hoa thanh giới đánh dấu mà nếu như đinh thụy những này phỏng đoán đều là thật hắn cũng liền có thể bằng vào những tin tức này đặt được hải đ ệ n g u y ệ t thuyền trưởng đến cùng đi địa phương nào hoặc là nói đại khái đi địa phương nào hắn nhìn xem đường tuyến kia t r u n g quanh lưu ly đ ả o hải đ ệ n g u y ệ t thuyền trưởng trước đó đi qua tự nhiên bị bài trừ như vậy còn lại cũng chỉ có khoảng cách tuyến cuối cùng càng gần một chút một cái tên là thiên tâm giới địa phương đinh thụy không khỏi đem tất cả lực chú ý đều để ở đó cái thiên tâm giới phía trên sau đó đem thiên tâm giới chung quanh hải đồ bên trên hết thệ toàn bộ đều ghi tặc trong lòng sau đó hắm mắt lại lấy trí tưởng tượng của mình trong đầu tạo dựng dạng này một cái hình tượng n đồng thời đang hiểu rõ sở về sau đem hai cái này hình tượng cùng hải đổ bên trên đường tuyến kia điểm cuối cùng lưu ly đảo cùng thiên tâm giới ba cái điểm kết hợp lại sau đó đem cả hai liều mạng đinh thụy lập tức mở mắt hắn liều ra đồ vật là chính xác hắn ngừng thở tiếp lấy lại nhắm mắt lại lại tỉ mỉ liều một lần kết quả y nguyên hai hắn rốt cuộc kích động q hai chương bốn mươi bảy rời đi chương bốn mươi bảy rời đi đinh thụy mở to mắt sau đó quay đầu hướng về hải đệ n g u y ệ t thuyền trưởng bọn hắn lúc rời đi phương hướng nhìn lại hắn đã biết hải đệ n g u y ệ t thuyền trưởng nói tới đến tột cùng là địa phương nào hắn muốn đi nơi nào cái kêu tên là thiên tâm giới địa phương vì có thể an toàn đến thiên tâm giới mà lại tại đến thiên tâm giới về sau lại đủ thực lực tự vệ còn muốn có thể khi tìm thấy khô lâu hải cướp thời điểm có thể đem đối phương giết chết đinh thụy nhất định phải để mình lực lượng càng thêm cường đại cho nên cứ việc chẳng phải nguyện ý nhưng đinh thụy vẫn là lựa chọn chuyên tâm nghiên cứu hắn từ di tích truyền thừa ở trong học được cảm thi phương pháp tu luyện hiện nay chỉ có cái này cản thi phương pháp tu luyện có thể nhanh chóng nhất tăng lên thực lực của hắn mà cái khác phương pháp tu luyện không thể nghi ngờ đều quá mức nhỏ yếu mà lại cản thi tu luyện thủ pháp cùng lúc trước hắn tu luyện được năm loại chân nguyên thuộc tính cũng không xung đột hoàn toàn có thể kế thừa xung ố d ư ớ i sẽ không phế mảy may thời gian còn khí lực muốn thành công báo thủ đây không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất dù sao vị kia lưu lại di tích tiền bối đã vì hắn chuẩn bị kỹ càng dòng g ã một trăm linh tám bộ thi thể những thi thể này một bộ so một bộ cường đại trừ cái đó ra toàn bộ hoa thanh giới bên trên cũng đúng lúc lại lượng lớn thi thể có thể cung cấp hắn sử dụng cái này mặc dù cùng đinh thụy nội tâm ý tưởng chân thật hơi có chút xung đột nhưng hắn y nguyên quyết định muốn làm như thế cái này không tính là không từ thủ đoạn hắn đem tất cả tông môn b ự c tu giả thi thể toàn bộ đều trôn đến hoa thành giới sau đó đem mặt khác t à tu thi thể chuyên môn lưu lại sau đó lựa chọn đưa chúng nó toàn bộ đều tiến hành luyện chế mặc dù trừ một phần nhỏ tu vi tương đối cao thi thể những thi thể khác vừa mới luyện chế song sau cơ hội không có năng lực chiến đấu gì nhưng số lượng đồng dạng cũng là thực lực một cái nhân tố bất quá hắn từ bỏ tông môn vực thi thể cũng không phải hoàn toàn không có lý do là bởi vì nhân loại tu giả thân thể vốn sẽ phải s o thú loại tu giả càng thêm yếu ớt trừ ngưng b i ể n kỳ cùng kim đan kỳ tu giả bên ngoài cái khắc cảnh giới tu giả cơ hội là không có cái gì đáng giá luyện chế cần thiết có những ngày tà tu thi thể liền đã có thể làm cho đinh thụy thực lực lại sung túc tiến bộ sau đó hắn liền đem tất cả thời gian toàn bộ đều đặt ở luyện chế những thi thể này bên trên đối với đinh thụy mà nói luyện chế những thi thể này cũng không tính là cỡ nào khó khăn sự t ì n h nhưng là muốn luyện chế đến đặc biệt cường đại cảnh giới vẫn là rất có một phen khó khăn nguyên nhân chủ yếu ngay tại ở trên người hắn không có sung túc vật liệu chỉ có thể ở phía ngoài tiến hành vô cùng đơn giản l u y ệ n chế cho nên hắn chỉ có thể đem chỗ có tâm tư đều đặt ở nội luyện phía trên bất quá nội luyện hiệu quả lớn hơn ở chỗ đối thi thể độ thuần thục cùng trường khống độ tại tăng lên thi thể cường độ cùng phẩm chất phương tiện vẫn là hơi có chút không bằng đối này đinh thụy cũng không có biện pháp gì bởi vì hoa thanh giới vốn chính là một cái vắng vẻ đào nhỏ bên trong các loại vật liền phi thường khan hiếm bởi vì sinh trưởng hoàn cảnh vấn đề vị tiền bối kia cũng không có cách nào để một chút không có khả năng tại hoa thanh giới sinh trưởng vật liệu xuất hiện tại hoa thanh giới đem tất cả thi thể toàn bộ đều luyện chế tốt về sau đinh thụy lúc này mới rút ra không đến đem toàn bộ hoa thanh giới cơ hồ tất cả vật liệu toàn bộ đều thu thập lại lúc này hắn vô cùng cảm tạ vị tiền bối kia chỗ lưu lại thi thể bên trong có sơn quy dạng này một cái thần khí sơn quy mặc dù khuyết điểm còn yếu điểm rất nhiều tỉ như không cách nào trên đất bằng chạy quá nhanh không cách nào trong nước du lịch phải quá nhanh rất dễ dàng thành làm mục tiêu nhưng nó cũng có sở trường của mình tỉ như khi đinh thụy hoàn toàn học sẽ như thế nào trường khống sơn quy về sau liền có thể tùy tiện khống chế sơn quy tại thổ địa bên trong lấy tốc độ cực nhanh tiến mà một cái khác thì là sơn quy mai rùa không chỉ vô cùng cứng rắn có cường đại tác dụng bảo vệ càng quan trọng chính là còn có thể dung nạp rất nhiều thứ không sai sơn quy trong mai rùa không gian vô cùng lớn mà sơn quy bản thân thân thể kỳ thật cũng không lớn kia trong mai rùa bày biện thường thường đều là so với nó tự thân đều mạnh hơn cứng rắn thổ thuộc tính vật liệu có những tài liệu kia lực phòng ngự của nó sẽ càng mạnh mà bây giờ đinh thụy hướng cái này sơn quy trong thi thể thả là cơ hồ toàn bộ hoa thanh giới tất cả tài liệu tốt muốn báo thủ liền nhất định phải có được những vật này thậm chí muốn càng nhiều đinh thụy vô cùng rõ ràng Băng mượn vào m ộ trên h hắn ấ thực ó đối toàn bộ khô h lâu, lâu ả là tế o thành h i căn bản không có cái gì tà tu lại hoặc là người người đều có thể là tà tu chỉ muốn lựa chọn vì ích lợi của mình cố ý tổn thương giết chết khác tu giả đó chính là tà tu không thể nghi ngờ mà đinh thụy tuyệt đối không nghĩ để cho mình trở thành tà tu đây là danh giới cuối cùng của hắn cũng là tông m ô n vực theo hoa thanh giới hủy diệt về sau hắn có thể lưu lại cho mình một chút vết tích bất quá cái này cũng không có nghĩa là đinh thụy cái này gặp được một chút đối với mình chuyện không tốt về sau y nguyên sẽ tâm bình khí hỏa không làm tà tu dù sao phiến thiên địa này ở giữa cũng không phải là khắp nơi đều là tông m ô n vực hắn cũng nhất định phải học được một việc người không phạm ta ta không phạm người, người nếu phạm ta ta tất phạm nhân lại qua gần nửa năm sau đinh t h ụ rốt cục xuất phát hắn nhớ được hải đệ n g u y ệ t thuyền trưởng nói qua sẽ tại cái kia tên là thiền tâm giới địa phương c h ờ hắn mấy năm hắn chỉ hy vọng thời gian không có quá khứ quá không hợp t h ó i thưởng bất quá cho dù hải đệ n g u y ệ t thuyền trưởng đã đi đối với hắn trên thực tế cũng sẽ không còn có ảnh hưởng quá lớn dù sao đinh thụy trên tay là có khô lâu hải cướp hải đồ trước đó tại cái kia hải đồ bên trên tìm được có quan hệ với hoa thanh giới vị trí cùng xác định hoa thanh giới chung quanh về sau hắn mấy hồ đã hoàn toàn thấy rõ cái này một phần hải đồ mà hải đồ bên trên là tiêu lấy mấy cái khô lâu hải cướp chỗ ẩ t h n tục ngữ nói thọ không có ba hang hiển nhiên khô lâu hải c ư ớ p cũng phi thường minh bạch phải có bao nhiêu mấy cái hang động chuyện này tầm quan trọng nhưng bây giờ những ngày động quật đều tại hải đồ bên trên rõ ràng biểu thị ra chỉ cần đinh thụy quen thuộc ở trên biển đi thuyền hắn thậm chí hoàn toàn có thể bằng vào mình tìm đến khô lâu hải c ư ớ p chỗ nhưng hắn có thể bằng vào mượn mình liền báo thủ chuyện này liền có chút không cách nào xác định trừ phi hắn lại càng nhiều mạnh hơn thi thể nếu không hắn hẳn là làm không được đinh thụy cưới tại sơn quy bên trên phía trước có sợi dây thừng cột vào cá heo miệng tại cá heo lôi kéo phía dưới đinh t h ụ mang theo mình tất cả mọi thứ Rời đi cái này hắn xuyên q u a t ớ i liền vẫn luôn vẫn chương a t rời đi bốn mươi tám thi thuyền g chương bốn lúc mươi cũng á m thi thuyền đinh thụy là may mắn tại cái kia mất ăn toàn bộ hoa thanh giới cơ hồ tất cả tu giả cự thú xuất hiện về sau toàn bộ hoa thanh giới chung quanh hải vực cùng nó xuất hiện qua địa phương tất cả trong biển tu giả toàn bộ đều biến mất chết thì chết không chết cũng đ ề u bơi tới địa phương khác đi tị nạn căn bản cũng không có cái nào tu giả dám tiếp tục đợi tại vùng biển này bên trong cho nên đinh thụy tại thu thập hoa thanh giới tu giả thi thể thời điểm mới không có bất kỳ cái gì ngăn cản mà dù là lúc này đã trôi qua rất lâu thời gian hắn rời đi hoa thanh giới tại đi hướng thiên tâm giới trên đường cũng đồng dạng là không có chút nào trở ngại những cái kia cường đại trong biển tu giả căn bản cũng không dám lộ diện chỉ có chờ một chút còn chưa mở ra linh trí tu giả tràn ngập đến kia phiến hải vực lại hấp dẫn một chút tu vi yếu đuối tu giả trước đi tìm hiểu xác định sẽ không còn có nguy cơ về sau vùng biển này mới có thể khôi phục dĩ vãng phần hoa nhưng đinh thụy lại cũng không biết đây hết thầy giờ này khắc này hắn thấy cũng chỉ là đơn thuần nghi hoặc không phải nói chuyện trong b i ể n rộng lại rất nhiều nguy hiểm tu giả sao ta đều đã làm tốt chuẩn bị các ngươi cứ như vậy chịu được tính tình cũng không phải đinh thụy k h u y ế t đại mà là hắn thật đã chuẩn bị kỹ càng đem cơ hồ toàn bộ hoa thanh giới chung quanh thi thể toàn bộ đều thu thập lại về sau nó đem những thi thể này dựa theo trong truyền thường một cái biện pháp l u y ệ n chế thành thi khí một chiếc trên thực tế phi thường đơn sơ cũng không thế nào kiên cố nhưng nhìn qua lại hết sức dọn người mà lại sẽ chỉ làm những tu giả khác e ngại hoặc là chán ghét thi thể tạo thành thuyền chiếc thuyền này tốc độ cũng không nhanh thậm chí có thể nói là cực chậm tại trong hải dương hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một điểm phương diện tốc độ ưu thế cũng không có cường đại lực phòng ngự tại đối mặt lúc công kích cũng không có phản kích thủ đoạn chỉ có một cái duy nhất chỗ tốt đó chính là chiếc thuyền này trên biển cả đối đinh t h ụ y có cực cao tính bí mật đại lượng gần như hư thối thi thể không giờ khắc nào không tại phát tán mùi thối cùng từ khí đây là những tu giả khác đều tránh không kịp hương vị liền như là rất nhiều tu giả cũng không nguyện ý đụng phải bài tiếp vật bất quá cái này càng sâu quá nồng đầm thi khí sẽ khiến tả tu chân nguyên trong cơ thể di động trên à tu thể u chân nội n g vốn dựng là xây dựng ở thực tế liền như là đinh thụy từng có qua ý nghĩ cái gọi là tà tu đích sắc bất quá chỉ là tông môn vực mình khái niệm ở giữa phiến thiên địa này giết chóc cùng thôn phệ là thường thấy nhất tông môn vực cũng không phải độc nhất vô nhị giống không cần rết chóc liền có thể tu luyện biện pháp vẫn luôn có xuất hiện nhưng từ đầu đến cuối bởi vì tốc độ tu luyện quá chậm mà lại có đủ loại hạn chế cho nên không có quá nhiều tu giả sử dụng cho nên chiếc thuyền này đối với đinh thụy ngược lại không có ảnh hưởng gì không thể không nói đây cũng là tông môn v ự c lưu cho hắn lại một cái không lớn chỗ tốt không nhỏ chiếc thuyền này ngoại hình vô cùng bình thường hoàn toàn chính là một đống lớn chết mất thi thể không biết bởi vì nguyên nhân gì tụ tập lại với nhau phiêu lưu trên mặt biển mà đinh t h ụ bản thân khí tức cùng hương vị lại bị chiếc thuyền này cơ h ồ hoàn toàn che đậy kín trừ phi một chút cực độ nhạy cảm tu giả nếu không căn bản cũng không khả năng cảm đây chính là chiếc thuyền này tác dụng duy nhất đem những thi thể này lấy đặc biệt trình tự cùng vị trí luyện chế lại với nhau về sau đối với đinh thụy tự thân khí tức che đậy sẽ càng thêm rõ ràng điều này cũng làm cho đinh thụy nghĩ đến vì cái gì toàn bộ hoa thanh giới chỉ có một mình hắn sống sót bởi vì vị tiền bối nào lưu lại hạ truyền thừa địa động chính là một cái cùng loại chiếc thuyền này thi khí chỉ bất quá cùng so sánh tự nhiên là vị tiền bối kia luyện chế địa động càng thêm lợi hại đối với khí tức che đậy cũng càng thêm hoàn thiện sẽ không bị phát hiện dù sao thi thể chất lượng liền bày ở đây khi thi thể chất lượng tranh lệch đến mức nhất định về sau c ũ như có có như như nhưng nếu như không cẩn thận tiết lộ thân phận hắn cũng chỉ có thể vứt bỏ chiếc thuyền này ngồi cá heo trực tiếp thoát đi bất quá như vậy hắn cũng liền nhất định phải vứt bỏ trên chiếc thuyền này hết thảy bao quát sơn quy trong mai r ù a tất cả tài nguyên cùng với khác thi thể bởi vì cá heo cho dù tốc độ lại thế nào nhanh mang theo nhiều đồ như vậy cũng tự nhiên là mau không nổi mà bị đinh thụy trưởng k h ô n g những thi thể này đồng dạng là lại khoảng cách hạn chế một khi thi thể ở vào thần trí của nó phạm vi bên ngoài liền không có cách nào tiếp tục khống chế mà tại trong b i ể n rộng một khi những thi thể này mất đi tất nhiên sẽ chìm vào đáy biển cho dù không có gì tu giả sẽ đối thi thể cảm thấy hứng thú nhưng đinh thụy cũng không thể nghi ngờ sẽ mất đi rất lớn trợ lực đây đối với hắn báo thù kế hoạch sẽ là một cái vô cùng đả kích lớn cho nên đinh thụy nhất định phải làm như thế hắn chỉ có thể là cam đoan mình có thể tại trong thời gian ngắn nhất hoàn thành báo t h ủ chuyện này cho nên vô luận là hắn thu thập được tất cả thi thể hay là những cái kia đủ loại tài nguyên tất cả đều là ác không thể thiếu thi thể đối với hắn mà nói chính là nhất kịp thời sức chiến đấu mà những cái kia tài nguyên cho dù đối với thi thể cùng nó đã không có cái gì tác dụng quá lớn nhưng tương tự có thể đem ra cùng những tu giả khác tiến hành trao đổi dù sao căn cứ vị tiền bối kia chỗ lưu lại trên sách ghi chép hứa luyện chế nhiều thực thể vật liệu tại nơi phi thường nguy hiểm mới tồn tại mà lại thu hoạch độ khó vô cùng lớn có nhiều thứ thì vô cùng khó mà tìm kiếm cho dù tìm được số lượng cũng vô cùng ít ỏi dạng như vậy bước lên sinh mệnh của mình nguy hiểm chạy đến các nơi đi tìm kiếm còn không bằng trực tiếp dùng những tu giả khác cần thiết tài nguyên cùng bọn hắn tiến hành trao đổi mặc dù hoa thanh giới chỉ là một cái vắng vẻ đảo nhỏ nhưng là trên đảo nhỏ tài nguyên lại là toàn bộ hoa thanh giới tu giả đều cần dùng tài nguyên giờ này khác này toàn bộ đều tập trung ở một mình hắn trong tay số lượng vẫn là tương đối kinh người khi đinh thụy đem những cái kia vô dụng tài nguyên toàn bộ đều đ ổ i thành đối với mình có trợ giúp tài nguyên về sau trong tay hắn những thi thể này chất lượng nghĩ tất sẽ đề cao rất lớn một bộ phận bất quá những này toàn bộ đều phải xây dựng ở hắn có thể bình an rời đi hoa thanh giới đến thiên tâm giới mới được mặt biển gió hêm sóng lặng mặt trời chiếu s ạ tại mặt biển sóng nước lấp loáng nếu như không phải xú khí hơn tiên thi thuyền đinh thụy giờ này khắp này quả thực tựa như là tại nghỉ phép phơi tắm nắng bất quá như đinh thụy không nhìn thấy phía trước đám kia cá mập tâm tình của hắn chắc hẳn sẽ càng vui vẻ một chút q hai chương bốn mươi chín thiên tâm giới kinh hỷ chương bốn mươi chín thiên tâm giới kinh hỷ cá mập là trong biển một loại tương đối thường gặp cường đại tu giả mà lại căn cứ vị kia không biết tên tiền bối chỗ lưu lại tin tức có một bộ phận cá mập cực đói thời điểm sẽ còn ăn mục nát mà đinh thụy cái này một thuyền thi thể nếu như vừa lúc bị coi trọng kia c ũ n g thật có chút phiền phức kia là một đoàn cá mập khoảng chừng hai mươi con nhiều lớn nhỏ đều có lớn khoảng chừng hơn m ộ mươi mét tiểu nhân cũng so đinh thụy đ ạ i s u ấ t không ít nếu quả thật bị để mắt tới đinh thụy trừ chạy trốn bên ngoài hẳn là không có bất kỳ cái gì lựa chọn khác giờ này khác này những ngày cá mập đang từ từ hướng về đinh thụy bên này gần lại gần mặc dù từ khi rời xa hoa thanh giới về sau ở trong biển gặp phải tu giả liền càng ngày càng nhiều đinh thụy cũng, cũng sớm đã làm tốt sẽ gặp phải nguy hiểm chuẩn bị nhưng khi thật nhìn thấy nhiều như vậy đầu cá mập xuất hiện ở trước mặt mình hắn hay là thoáng cảm giác có chút nguy hiểm đinh thụy hướng lên trời tâm giới phương hướng hành xử mà cá mập thì là chính tại đinh thụy tương đối m à đi chỉ cần song phương đều không thay đổi phương hướng lời nói như vậy sớm muộn là sẽ đủ tới đinh thụy chìm ngụm nước bọn đã làm ra muốn đem cá heo triệu hồi ra chuẩn bị khi sinh mệnh của mình an toàn cũng không chiếm được cam đ o lúc tự nhiên là muốn trước nghĩ biện pháp bảo mệnh hắn liền liền hô hấp cũng không dám quá lớn âm thanh d ố c hết toàn lực giảm xuống lấy mình tồn tại cảm đồng thời hy vọng cái này là một đám đã ăn no cá mập cả hai ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần đinh thụy cũng là càng ngày càng khẩn trương nhưng cuối cùng nay một đám cá mập tại sắp đụng phải hắn đầu này thi thuyền thời điểm lựa chọn sượt qua người đã không có muốn ăn ý tứ cũng không có biểu hiện ra ghét bỏ dáng vẻ mà lại khoảng cách vô cùng gần do a đến đinh thụy nhịp tim đều kém chút mẻ ra hiển nhiên cá mập nhóm thật không bài xích đan mục nát nhưng tựa như đinh thụy cầu nguyện như thế này một đám cá mập kỳ thật đã ăn no thời gian chầm rãi chạy qua cùng cá mập b ầ y sát vai về sau lại qua thời gian thật dài lại cũng không nhìn thấy những cái k i a cá mập đinh thụy mới rốt cục hoàn toàn yên tâm lại thật sự là hù chết ta hắn cảm thán cái này đột nhiên ngửi được trong nước có một cỗ máu tanh khí tức đây là đinh thụy lập tức liền nghĩ đến trước đó cùng hắn sượt qua người đám k i a cá mập chẳng lẽ là đám k i a cá mập ở phụ cận đây hoàn thành đi săn ăn no về sau cái này mới rời khỏi vừa vặn cùng ta đụng tới rồi đinh thụy không khỏi có mấy phần hứng thú hắn t ử thi thuyền trong khe hở nhìn ra phía ngoài muốn nhìn một chút đám k i a cá mập con mồi đến tột cùng là cái d ạ n gì g mà như vậy một chút hắn lập tức nhìn thấy ngạc nhiên một màn trong nước biển nổi lơ lửng nhàn nhạt vết máu màu đỏ mà tại vết máu kia nơi phát ra chỗ la một đầu lại một đầu chân cụ tay đức ngũ tạng lục phủ cùng hoàn toàn bị máu nhuộn đỏ nước biển trang cảnh kia quả thực v đinh thụy cho tới bây giờ cũng không từng nhìn thấy qua lập tức liền hô hấp dừng lại kém chút phun ra cũng may hắn luyện chế thi thể tối thiểu phải sức chống cự hay là có lúc này mới nhìn xuống mặc dù toàn bộ hoa thanh giới tu giả đều chết ở trước mặt hắn nhưng thi thể tối thiểu nhất là hoàn chỉnh mà cảnh tượng này cũng không phải cỡ nào dọa người chủ yếu là buồn nôn hắn không tưởng tượng ra được nơi này đến tột cùng chết bao nhiêu người mới khiến cho k i a m ộ t đoàn cá mập hoàn toàn ăn no hơn nữa còn còn lại nhiều như vậy những người này là từ đâu đến trong đầu hắn nghĩ đến mà ngay một khắc này hắn đột nhiên ý thức được mấu chốt của sự tỉnh chờ một chút xuất hiện người vậy nói do nơi này đã sắp đến thiên tâm giới đinh thụy ánh mắt đột nhiên phát sáng lên hắn lập tức nhảy đến thi thuyền đính chót đưa mắt hướng bốn phía nhìn ra xa chỉ thấy một chiếc xem ra chỉ so với hắn thi thuyền tốt một chút thuyền đang từ từ mở ra hướng nơi xa đi thuyền mà đi những nơi đi qua lưu lại một đạo màu huyết hồng rất hiển nhiên những cái kia trong nước thi thể chính là từ kia trên chiếc thuyền đến mà lúc này đầu kia thuyền đã hoàn thành sứ mạng của mình đang chuẩn bị đi về đuổi theo đinh thụy lập tức liền làm ra quyết định thiên tâm giới là hoa thanh giới chung quanh gần nhất một cái tu giả căn cứ chiếc thuyền này cơ hồ chín mươi là tới từ hoa thanh giới nguyên bản đinh thụy cho dù là có địa đồ đều muốn thoáng lại tìm một hồi nhưng bây giờ lại không cần dạng này hắn hoàn toàn có thể đi theo chiếc thuyền này đằng sau tìm tới thiên tâm giới chỗ bất quá ngày nay tâm giới thật đúng là vừa thấy mặt liền cho ta một cái cực lớn kinh hĩa đinh thụy trong lòng suy nghĩ điều khiển lấy thi thuyền chậm rãi đi theo đầu kia thuyền đằng sau khoảng cách phi thường xa mà lại hết sức đem thi thuyền chìm đến trong nước biển tránh cho bị phía trước thuyền phát hiện chỗ ở của mình nhìn bộ dạng này cái này thiên tâm giới hẳn là muốn so hoa thanh giới nguy hiểm không ít ta phải cẩn thận cái này đáng tiếc cái này hải đồ phía trên không có có quan hệ với những địa phương này giới thiệu bất quá căn cứ hải để n g u y ệ n t u y ể n trưởng nói tới khâu lâu hải cướp đồng dạng đều sẽ đem bọn hắn cho là mình có thể đánh bại địa phương cưỡng ép xâm chiếm mà ngày này tâm giới rõ ràng xuất hiện tại khâu lâu hải cướp hải đồ bên trên nhưng không có bị xâm lược liền đã rất nói do vấn đề đinh thụy trong nội tâm nghĩ đến càng thêm dự định phải cẩn thận mặc dù hắn có vị tiền bối kia lưu lại một trăm linh tám bộ thi thể làm át chủ bài cho dù gặp gỡ kết đan kỳ tu giả đều có lực đánh một trận nhưng hắ bất quá v ị tiền bối kia lưu lại trong truyền thừa cũng có một chút nhằm vào tu giả tự thân bảo mệnh biện pháp chỉ bất quá đều cần một chút thời gian cùng địa điểm thích hợp cùng vật liệu mới có thể bố trí giống hắn dạng này tiến về một cái toàn địa phương mới tự nhiên không có khả năng có cơ hội bố trí thỏa đáng đinh thụy cẩn thận từng ly từng tí đi theo đầu kia thuyền đằng sau đi thuyền đại khái nửa ngay sau rốt cục đến mục đích thiên tâm giới bất quá hắn đối thiên tâm giới hiểu rõ cũng liền chỉ ở tại cái tên này cho nên hắn cũng không hề lộ diện cũng không có lên mở mà là y nguyên cách rất xa chìm trong nước lẳng lặng quan sát đến hai viên bong bóng đột nhiên từ trong nước trồi lên phiêu ở trên mặt nước nhưng là thật lâu không có tổn hại ngược lại lấy tốc độ thật chậm di động tới qua hồi lâu sau bong bóng mới lạch cạch một tiếng phá mất nhưng lại qua một trận về sau lại có hai cái bong bóng từ trong biển nâng lên cũng lại chậm dai hướng lên trời tâm giới tới gần đinh thụy t i n h t ọ a ở trong nước hắn trừ gọi khí bên ngoài cơ bản không sẽ rời đi thi thuyền mà thi thuyền t r u n g quanh cũng không có bất kỳ cái gì một cái tu giả nguyện ý tới gần bất quá đinh thụy cũng đem trên thuyền hư thối khí tức cùng vật chất khống chế rất tốt chỉ để bọn chúng lơ lửng tại thuyền một bên không sẽ rời đi qua xa nếu không chọc giận cái gì tính tình không tốt tu giả xa xa đến một chút hắn chỗ ẩn thân liền không có đinh thụy bên người nằm sấp một đầu nhắm hai mắt cá sấu đinh thụy đem để tay tại cá sấu trên thân t r o mày vừa mới không ngừng tại mặt nước xuất hiện lại vỡ tan đồng thời một mực di động tới hai cái bong bóng chính là tại đinh thụy khống chế hạ thể hiện ra cỗ này cá sấu thi thể năng lực thiên phú thùy nhãn q hai chương năm mươi con mắt cùng lốt hai thùy nhãn cá sấu loại này cá sấu sức chiến đấu cũng không tính là đặc biệt mạnh mà lại là đơn độc hành động cùng đi săn không coi là nhiều lớn thân thể còn lực lượng để bọn hắn tại chính thức đối kháng c ọ m g dơm cứng thời điểm thường thường đều sẽ xảy ra vấn đề nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn sống sót trên thực tế bọn hắn có thể ẩn thân tại địa phương an toàn dùng mình năng lực đặc thù thông qua chân nguyên khống chế nước hình thành con mắt đem thủy nhãn tất cả những gì chứng kiến toàn bộ đều ghi chép lại sau đó lại đem hình ảnh truyền lại cho ánh mắt của mình cùng đại não đây là một cái tương đương xuất sắc lại cường đại năng lực để thủy nhãn cá sấu hoàn toàn có thể bằng vào năng lực của mình xô lợi tránh hại không có gì bất ngờ xảy ra. sống sẽ so rất nhiều tu giả đều muốn tốt rất nhiều rất nhiều cũng không thể không nói vị kia lưu lại di tích tiền bối vì chuyển thừa của mình người thao nát tâm thậm chí ngay cả như thế hữu dụng thi thể đều tồn một bộ đinh thụy lúc này chính là muốn lợi dụng c ố này thủy nhãn cá xấu năng lực đến xem ngày đó tâm giới vị trí đến tột cùng là tình huống như thế nào bất quá mặc dù thủy nhãn năng lực này thủy nhãn ngạc sắc cá cũng có thể làm dùng đến nhưng là trung quy là cái việc tinh tế cho nên kia hai cái bong bóng không ngừng xuất hiện sau đó lại vỡ tan lặp đi lặp lại tiếp tục thời gian rất lâu chính là đinh thụy không cắt thành công lại không ngừng thất bại may mắn vị tiền bối kia đem như thế nào mượn dùng thủy nhãn cá sấu thi thể thi triển thủy nhãn viết rất rõ ràng nếu không đinh thụy nói không chính xác còn không dùng được may m à theo thời gian chậm rãi chạy qua đinh thụy đối với sử dụng thủy nhãn độ thuần thục cũng là càng ngày càng cao mãi cho đến ban đêm hắn rốt cục có thể duy trì thủy nhãn không phá đồng thời phiêu lưu đến mình thần thức phạm vi biên giới nhưng nhìn trước mắt đen kịt một mẩu đinh thụy vừa bất đắc dĩ lắc đầu hắn luôn không khả năng ở đây dùng họa thuộc tính chân nguyên khắc họa ánh lựa pháp trận chiều sáng thế là chỉ có thể trước thu thủy nhãn sau đó tại thi trong thuyền khoanh chân ngồi tính tọa l hắn luyện tập không còn là chu trưởng lao chuyên môn vì hắn sáng tạo phòng ngự tính pháp trận mà là trong di tích vị tiền bối kia lưu lại hạ ngũ hành khống thi pháp trận như là đã quyết định m u ố n báo thù kia đương nhiên phải chọn lựa có thể để cho mình càng nhanh trở nên càng cường đại phương pháp tu luyện so sánh với tông môn vực truyền thừa tự nhiên là vị tiền bối kia lưu lại càng cường đại mà lại cũng càng thêm hoàn chỉnh dù sao khống thi chi pháp chính yếu nhất điểm ngay tại trên thi thể thi thể chất lượng quyết định hạn mức cao nhất khó khăn nhất bộ phận chính là tìm tới tốt thi thể dù sao qua yếu đ ố i thi thể hoa khí lực lớn hơn nữa cũng không có cách nào trở thành cường đại vũ khí hạn mức cao nhất còn tại đó mà chỉ cần tìm được đầy đủ xuất sắc thi thể liền có đầy đủ hạn mức cao nhất mà hạn cuối là khống thi chi pháp nhất không cần lo lắng đồ vật dù sao giữa thiên địa mỗi giờ mỗi khắc đều có thi thể sinh ra chỉ cần tinh thông khống thi chi pháp liền có thể hóa thi thể vì trực tiếp nhất sức chiến đấu chỉ phải cẩn thận một chút thời khắc đều mang đủ nhiều thi thể đồng thời trong chiến đấu chế tạo càng nhiều thi thể vậy cái này khống thi chi pháp sức chiến đấu hạn cuối liền vô t ậ n cao tích lũy thi thể càng nhiều thực lực của tu giả liền càng mạnh mà lại có thể ứng đối tràng cảnh cũng càng nhiều càng là toàn năng vô luận là tiến công còn là bảo vệ cũng sẽ không có quá lớn được điểm đây cơ hồ là một cái không có bất luận cái gì quá nhiều khuyết điểm phương thức tu luyện chứ nhìn qua liền không giống người tốt dù sao đùa bỡn thi thể luôn luôn sẽ khiến người khác phẫn nộ dù là lại thế nào nhìn thoáng được không thèm để ý tu giả đột nhiên phát hiện đ ì n h thụy trong tay khống chế thi thể vậy mà là mình đã qua đời ba bốn trăm n ă m nãi n ã i chỉ sợ cũng sẽ không cao hứng lúc này đ ì n h thụy đã hoàn toàn học xong thuộc tính ngũ hành khống thi c h i pháp vô luận là dạng gì thi thể chỉ cần hắn hiểu được cấu tạo đều có thể khống chế trong tay nhưng ở những thi thể này bên trong khắc họa pháp trận lấy hoàn thành khống chế không thể nghi ngờ là một kiện công trình to lớn lại mượi phần chuyện t h i ề h ứ c Nhưng chỉ cần hắn chỉ đồng e m mình cái cái công pháp tại này trận trung thành huyệt khắc họa, vị đ thời ngưng luyện ra đến, liền thuấn trận, nhanh không chế một bộ hiểu rõ cấu tạo hoàn toàn mới thi thể. Đã tại huyệt vị bên trong khắc họa tốt, pháp trận nguyên bản toàn được làm lấy là hiểu cấu huyệt ra rõ trực ra họa họa độ Đã chế tiếp mới thi tại có tốc cực khắc khắc có thể phát một tạo thể. tốt tốt, thể pháp pháp cầm bộ bộ vị sử dụng. Đồng thời, dựa ụ n đồng g thời d theo nhu cầu độ nhập đầy đủ chân nguyên đồng thời phóng đại đây chính là t r ú c cơ kỳ cô động thể nội pháp trận hiệu quả cho dù đinh thụy có được thanh kỹ năng đều không thể so sánh cùng nhau chỉ có tại trúc cơ kỳ hoàn thành cái này năm cái pháp trận c ố động hắn mới xem như có thể chính thức trên chiến trường không ngừng khống chế toàn thi thể mới không ngừng tiến hành chiến đấu bất quá đáng nhắc tới chính là thi thể một khi hư hào đinh thụy cũng không có biện pháp khống chế thi thể hành động nhất định phải xây dựng ở thi thể khớp nối xương cốt cùng từng cái chân nguyên vận hành địa phương hoàn hảo không chút tổn hại sau đó lấy tự thân chân nguyên kích thích mới có thể làm đến tất cả mọi thứ hành động đều là xây dựng ở sinh mệnh bản thân tinh tế mà hoàn thiện cấu tạo bên trên chân nguyên ở bên trong lên chẳng qua là tứ lạng bản tiên cân động lực tác dụng một khi những địa phương này hư hào còn muốn khống chế thi thể hành động cũng không phải là khống thi mà biến thành cống vận bởi như vậy đối chân nguyên số lượng yêu cầu liền cao nhiều dù là khống chế một bộ hoàn toàn hư hao thi thể chỉ sợ đều muốn dùng hết đinh thủy toàn lực phương đông dần ra ngân mạch sắc một vòng mặt trời đỏ leo lên đinh thủy từ trong trạng thái tu luyện thanh tỉnh mở to mắt bên cạnh thủy nhãn cá sấu thi thể bơi tới dưới c h â n hắn đ ó lấy hai cái bong bóng từ ngạc mắt cá bên trong c h ạ y ra đến như là hai giọt tròn v ò nước mắt bong bóng chớp mắt liền phù đến trên mặt biển tiếp lấy liền hướng cách đó không xa thiên tâm giới phiêu đi thủy nhãn năng lực đối mặt lực không có bất kỳ cái gì tăng thêm sẽ không xa xa không phải đã nhìn thấy nguyên bản thấy không rõ đồ vật thậm chí thủy nhãn thị lực so với cá sấu nguyên bản thị lực là muốn thấp một chút cho nên mới phải t r ô i đến tiếp cận mục tiêu vị trí mới có thể nhìn thấy muốn nhìn địa phương đinh thụy đóng chặt lông mày khống chế thủy nhãn chậm dai hướng lên trời tâm giới tới gần h ắ n có thể dùng ánh mắt của mình nhìn thấy thiên tâm giới vị trí đồng thời khống chế thủy nhãn không ngừng hướng bên kia tới gần sau đó dùng thủy nhãn ghi chép mình muốn hiểu rõ địa phương đến tột cùng là cái giặc gì chờ thủy nhãn sắp chống đỡ không nổi thời điểm liền khống chế bong bóng bay đầu trở lại sau đó chậm dai chui vào cá sấu trong hai mắt đón lấy đinh thụy liền nhìn thấy trước đó thủy nhãn ghi chép lại cảnh tượng sau một lát đem những cảnh tượng kia một mực ghi nhớ đinh thụy lại khống chế thủy nhãn lại xuất hiện đồng thời đổi một cái phương hướng tìm tới một nơi khác tỉ mỉ quan sát hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ trước mắt địa phương này là hắn cho tới bây giờ chưa từng đặt chân qua mà lấy trước đó chỗ xuất hiện đầu kia thuyền lối làm việc đến nói người bên trong này rất có thể vô cùng nguy hiểm cho nên đinh thụy nhất định phải cẩn thận cẩn thận cẩn thận hơn mà lại tại quan sát đồng thời hắn cũng khống chế lại một cô thi thể một con xem ra tương đương cơ linh mà lại hình thể nhỏ bé chim không ngừng tại thiên tâm giới ánh mắt hắn chỗ quan sát kia t r ù n g quanh bồi hồi hai bộ thi thể thành ánh mắt của hắn cùng lốt hai q hai chương 51, bọ ngựa bắt ve chương 51, bọ ngựa bắt ve lần này cá mập bên trên tu phi thường hài lòng hứa hẹn lần sau sẽ chạy đến một nhóm lớn bạch ngư lần này kiếm lật có thể để cho nam sông tộc đám người kia thiệt thòi lớn một lần rốt cuộc không ai cùng chúng ta miệng ai cá về sau mấy năm thiên hà tông thu đồ liền thiếu một cái đối thủ cạnh tranh không biết ta có thể hay không được tuyển chọn thiên hà tông chỉ lấy hai mươi tuổi trở xuống ngươi cái này ta mới m ư ơ i chín còn có một năm cơ hội chính là dáng dấp lão nhưng ngươi không phải nói con của ngươi năm ngoái liền bị năm ngoái nhi tử ta m ư i bốn tuổi liền đắp lên tu coi trọng chuyện gì xảy ra vì cái gì cá mập bên trên tu nhóm ngược lại sẽ tiến công người trong thôn chúng ta hẳn là bắc hà tộc nhân thi thể có vấn đề chúng ta vừa qua đi thời điểm cá mập bên trên tu nhóm còn rất vui sướng nhưng sau khi ăn xong lại đột nhiên bạo nóng này lên đối với chúng ta phát động công kích chúng ta kém chút toàn bộ đều hao tổn ở nơi đó vậy phải làm sao bây giờ năm nay cần bảy đồ cúng bạch ngư số lượng còn không có đủ đâu chúng ta nhất định phải tìm cá mập bên trên tu nhóm nói rõ ràng nói thế nào b ọ có có nhưng lần trước chiến đấu chúng ta còn không có khôi phục dù sao cũng so bị thiên hà tông bên trên tu nhớ thương tốt mà lại lần trước vì tranh thủ cá mập bên trên tu chiến đấu chúng ta vốn là nhỏ thắng thực lực bảo tồn càng tốt hơn bắc hà tộc cũng không ngờ được chúng ta sẽ lại đi một lần đinh thụy tại bờ biển đầu tiên tìm được bắc hà tộc sau đó lại tìm đến nam sông tộc hai tộc ở giữa có đầu sông lớn nên chính là thiên hà trải qua một phen kỹ càng thám tính về sau đinh thụy cũng dần dần phân tích minh lường hắn trước đó nhìn thấy đến tột cùng là dạng gì tình huống nguyên lai、like、hai cái này làng đều là một cái tên là thiên hà tông tông môn phụ thuộc làng ngày đó sông tông là chung quanh cường đại nhất tu giả thế lực hơn nữa là có thu đ ồ truyền thống sẽ tại mỗi cách một đoạn thời gian ngay tại những này trong thôn chọn lựa tu giả đồng thời tiến hành dạy bảo những tu giả kia tại thiên hà tông hoàn thành tu luyện cùng đủ loại tông môn nhiệm vụ về sau liền có thể rời đi tông có thể mặc ô sông tông tông tông thôn n trong làng, để làng trở nên càng thêm cường đại. Mà những này làng chỉ có định thời gian hướng lên trời sông tông nộp lên tên ngư thiên đồng thiên trong trở trở thêm thời trời một thể thời thu ở lại loại là loại đại. bạch mới chiếu hội. Mà hà hà để được được đổ chỉ có cá, có có cố, có cơ m bị dù thiên hà tông truyền thụ cho công pháp cũng không phải là tốt bao nhiêu còn không cho phép chuyển ra ngoài mà lại tông môn nhiệm vụ tỷ lệ tử vong cũng phi thường cao nhưng là những người này cũng không có lựa chọn khác bởi vì bọn hắn căn bản không có mình phương pháp tu luyện tất cả phải tu luyện công pháp đều bị độc quyền bọn hắn căn bản cũng không có biện pháp đạt được tất cả tu giả phương thức tu luyện cũng phải cần trong t r ù n g tộc các tiền bối truyền thụ cho thiên tâm giới hiển nhiên là dụng công pháp độc quyền hoàn thành đối với những nhân loại khác k h ô n g chế cái này cùng hoa thanh giới không giống nhau lắm mà từ một điểm này đinh thụy cũng có thể lại xác nhận một việc đó chính là cái này thiên tâm giới nhân loại tu giả tình cảnh so với hoa thanh giới mà nói là cao hơn ra không ít cho nên mới sẽ như thế không cần đoàn kết cùng một chỗ có lẽ nơi này mới giống ta tại các loại trong tiểu thuyết nhìn thấy như thế nhân loại tu giả chiếm cứ địa vị cao nhất đồng thời có cái gọi là người bình thường đi đinh thụy nghĩ đến thiên địa là công bằng bất kỳ cái gì một loại sinh vật tại tiến hóa cùng đấu tranh bên trong sống sót đều là có đạo lý nếu có người kia tất cả mọi người hẳn là sẽ có tu luyện tư cách không tồn tại một phần nhỏ thiên tri tiêu tử nếu có linh căn loại thuyết pháp này kia người không có linh căn loại hẳn là cũng sớm đã chết hết bởi vì bọn hắn không có có tồn tại tất yếu cũng không có có tồn tại tư cách sinh tử đều tại cường giảm một ý niệm cho dù còn sống cũng không bằng chết rồi đinh thụy không có xúc động dự định tiếp tục quan sát mặc dù lúc này trong tay hắn có trọn vẹn một trăm linh tám bộ thi thể mà lại không thiếu chiến đấu bên trong tinh phẩm kia thi t u y ề n cũng tương tự xem như thi thể đại quân nhưng bản thân hắn hay là quá mức cùng yếu đuối nhất định phải tận lực điệu thấp làm việc mới được nếu không không cẩn thận bị phát hiện trốn được còn tốt nếu như trốn không thoát bị vây công chỉ sợ thật là giữ nhiều l à n h ít đinh thụy cứ như vậy một mực ngốc dưới đáy nước h ạ mượn dùng hai bộ thi thể không ngừng hiểu rõ thiên tâm giới cái này một khối địa phương nhỏ tại trước khi tới đây hắn đồng dạng là ngốc trong nước cho nên lúc này cũng không cảm thấy có cái gì làm khó Mới ngày sau, thiên tâm giới thiên thiên rưỡi ngày chuẩn hà và sau, tộc hạ bác, bác bị đã kỹ trước lúc này bọn hắn thường thường cũng sẽ cùng sông đối diện nam sông tộc chiến đấu chiến thắng phía kia sẽ thu hoạch được càng nhiều cá mập tu giả ủng hộ bởi vì chiến thắng đại biểu cho bọn hắn có thể từ đối phương tộc trong b ầ y đạt được càng nhiều thi thể đến để cá mập tu giả sử dụng trước đó chiến đấu là bọn hắn thua trên thực tế những năm gần đây chiến đấu đều là bọn hắn tộc thua nhiều thắng thiếu nhưng là lần này tộc trưởng của bọn họ nghĩ đến một biện pháp rất tốt trước khi xuất chiến tại mỗi một cái chiến sĩ trên thân bôi lên đại lượng độc dược cứ như vậy tại chết đi về sau nam sông tộc dùng thi thể của bọn hắn cho cá mập ăn tu giả lúc liền sẽ để cá mập tu giả hết sức khó chịu. đương nhiên là không có cách nào giết chết cá mập tu giả dù sao cá mập là tu giả mà bọn hắn chỉ là phổ thông sinh mệnh nhưng cái này cũng đã đầy đủ chỉ cần cá mập tu giả đầy đủ phẫn nộ liền nhất định sẽ dẫn cho đánh mèo tại nam sông nhất tộc trên thân cá mập tộc đối nam sông nhất tộc tức giận lời nói liền sẽ không lại cho bọn hắn đổi cá đến lúc đó bạch ngư đem đều là bọn hắn thiên hà tông cần thiết vật tư nhiều mặt bạch ngư chẳng qua là trong đó một loại nhưng cũng là tương đối quan trọng một loại nếu như lần này để nam sông tộc trực tiếp chọc dận cá mập bên trên tu nhóm bọn hắn thậm chí cũng không có cách nào giao ra có thể thỏa mãn thiên hà tông thấp nhất nhu cầu bạch ngư số lượng đến lúc đó chỉ sợ thiên hà tông l ử a giận cũng đủ để cho bọn hắn tiếp nhận một phen tốt nhất là trực tiếp để nam sông nhất tộc biến mất tại mảnh này lưu vực ở trong khi đó cùng cá mập bên trên tu nhóm có quan hệ hợp tác cũng chỉ còn lại có bọn hắn cái làng này bọn hắn đem sẽ có được tất cả cá mập bên trên tu chạy tới bạch ngư mà thiên hà tông cũng sẽ tại bọn hắn nơi này thu càng nhiều đồ đệ bọn hắn nơi này sẽ xuất hiện càng nhiều tu giả có thể nói lên như diều gặp gió ở trong tầm tay q hai lặng lặng lặng lặng chương năm mươi hai bạch ngư chương năm mươi hai bạch ngư thiên hạ dòng nước siết trung ương hai cái bong bóng theo s ó n g cả không ngừng chìm nổi một mực không có người chú ý tới chính là hai cái này nhìn như yêu ớt bong bóng lại vẫn luôn không có vỡ tan ngược lại chậm rãi di động tới điều chỉnh mình chỗ đứng b ắ c hà tộc trưởng lòng tràn đầy vui vẻ cùng đợi lần này mưu kế của hắn thành công để hắn thắng được cả một tộc bảy bên trong tất cả tộc nhân tán thành mặc dù hắn đã qua có thể trở thành thiên hà tông đệ tử tuổi tác nhưng là cái này cũng không có nghĩa là hắn chính là vô dụng vô cầu làm vì trong thôn này thôn trưởng hắn có thể hưởng dụng trong thôn rất nhiều độ tốt mà ở trong thôn hy vọng càng cao hắn có thể hưởng thụ cũng càng nhiều mỗi một lần trong thôn có được tuyển chọ hắn có thể làm thôn thời gian dài cũng sẽ càng ngày càng dài có thể hưởng thụ thời gian tự nhiên cũng liền càng ngày càng lâu mặc dù hắn khả năng không có cách nào có được thực lực cường đại cùng lâu đời tuổi tác nhưng là tại có hạn thời gian bên trong làm toàn bộ làng mấy trăm người người thống lĩnh không thể nghi ngờ cũng là một kiện mỹ diệu sự tình chuẩn bị kỹ càng cá mập bên trên tu nhóm đến rồi bác hà tộc trưởng hô to một tiếng lập tức toàn bộ bác hà tộc hết thể mọi người đều chuẩn bị kỹ càng sau một lát trăng xóa hoàn toàn bọt nước từ phương xa trầm rãi hương phía nơi này lao đến đinh thụy khống chế cái này thủy nhãn chậm rãi lui về sau rời đi kia bọt nước khả năng trải qua địa phương. trải qua những ngày này ngay móng hắn sớm đã biết cái này bắc hà tộc cái gọi là kế hoạch cùng nam sông tộc sẽ làm ra ứng đối cho nên hắn mới tiềm phục tại nơi này dự định ngồi thu ngư ông thủ lợi bất quá cái này ngư ông thủ lợi nhất định phải tại bảo đảm mình an toàn tình huống phía dưới mới có thể yên tâm cầm nếu không liền thành tìm chết rồi cứ như vậy những cái kia cá mập nhất định phải tận khả năng tránh đi lấy năng lực của hắn còn hoàn toàn không thể nào là những cái kia cá mập đối thủ mà lại trước đó những cái kia cá mập đích thật là đã ăn no cho nên mới sẽ lướt qua hắn nhưng bây giờ những cái kia cá mập có hay không sớm ăn cái gì đây chính là đình thụy không biết thật đúng là thanh thế to lớn a mặc dù thủy nhãn không có cách nào sẽ thấy tình huống trực tiếp chuyển tới nhưng là đinh thụy ánh mắt của mình vẫn là có thể sử dụng hắn có thể nhìn thấy tại những cái kia cá mập xua đuổi phía dưới một đoàn cá từ phương xa nhanh chóng bơi tới không ngừng từ mặt biển lật lên rõ ràng chính là chạy chối chết tư thái hiển nhiên những n à y cá đ ố i cá mập là hết sức e ngại tại cá mập đuổi theo phía dưới chỉ có thể gặp bệnh đinh thụy nhìn mười phần nghiêm túc đối với cái này cái gọi là thiên hà tông cân bạch ngư hắn là minh bạch nhưng hắn bây giờ còn chưa có làm rõ ràng đến cùng cái này cái gọi là bạch ngư đến tột cùng là đồ vật như thế、nào. có bộ dù á cái n hắn vẫn không ràng. g gì gì hiệu quả, hắn tạm thời quả, đều tạm là rõ d sao bắc hà tộc cùng nam sông tộc không có khả năng đem loại chuyện này vụ kia đến một cuộc nói cho nên hắn lúc này hết sức chăm chú chính là muốn nhìn một chút cái này bạch ngư đến tột cùng là thần thánh phương nào vậy mà để cái này thiên hà tông coi trọng như vậy cái này cũng có thể giúp hắn hiểu rõ thiên hà tông một chút tin tức dù sao hai cái này làng chẳng qua là nơi này được tiểu nhất thế lực tại toàn bộ thiên tâm giới còn có nhiều vô số kể thế lực cường đại tồn tại hắn muốn ở nơi này đặt chân liền nhất định đem những thế lực này toàn bộ đều biết rõ ràng nếu không không cẩn thận liền năng có khả năng đứng trước nguy cơ. đương ứ n g t r ớ c c nguy đ ư ơ nhiên k đương nhiên đinh thụy càng thêm có khuynh hướng càng thấy hải đệ n g u y ệ t thuyền trưởng hẳn là không có tại con sông này phụ cận đang lục dù sao một cái tu giả căn cứ diện tích nên là không có nhỏ như vậy đợi đến đang tiêu cá mập xua đổi lấy bạch ngư tiếp cận bên bờ thời điểm đinh thụy cũng rốt cục thấy rõ cái này cái gọi là bạch ngư dáng vẻ những này bạch ngư tướng mạo xác thực vô cùng kỳ lạ toàn thân trắng như tuyết là trên thân mạch máu lại vô cùng rõ ràng màu đỏ mạch máu hiện lên ở vảy màu trắng phía trên tựa như là có huyết sắc đường vân màu trắng ngọc thạch xem ra vô cùng để người động tâm nếu như đem cái này bạch ngư thả ở địa cầu chỉ sợ chỉ là cái này bề ngoài nên có thể bán ra không ít tiền bất quá đinh thụy cũng biết ở đây chỉ sợ không có đơn giản như vậy tối thiểu nhất hoa thanh giới liền tuyệt đối không thể có thể xuất hiện chỉ vì bề ngoài liền tìm kiếm nghĩ cách muốn lấy được vật gì đó sự tình hơn nữa nhìn nam sông tộc cùng bắc hà tộc vì cái này bạch ngư chỗ làm việc này cũng đồng dạng nổi bật ra cái này bạch ngư tầm quan trọng nhìn một chút đợi chút nữa có thể hay không thừa dịp làm loạn một đầu qua đến thử xem đinh thụy trong nội tâm nghĩ đến lại bắt đầu di động thủy nhãn vị trí muốn nhìn một chút có thể hay không tại đợi chút nữa nắm lấy cơ hội thật làm một đầu loại này b ạ c h ngư chuẩn bị tung lưới nam sông tộc tổ trưởng ra lệnh một tiếng lúc này tất cả nam sông tộc nhân liền ném ra tay bên trong một cái lưới lớn cái này một cái lưới lớn rất rõ ràng cũng không phải là phổ thông lưới mà là một kiện linh khí bị ném lúc đi ra phía trên phát ra hảo quang màu x a n lam cũng biểu thị đây là một kiện thủy thuộc tính linh khí theo đám kia cá mập đuổi theo bạch ngư càng ngày càng gần vùng hướng lên bầu trời lưới lớn cũng rốt cục rơi xuống đồng thời vừa đúng đem vọt tới bên bờ cách đó không xa đám kia bạch ngư bao phủ trong đó hô trên mặt biển đột nhiên vang lên một trận phong thanh ngay sau đó tấm vong lớn kia liền lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu nắm chặt đồng thời dần dần kết băng không sai cả tấm lưới lớn ân trực tiếp đem bao phủ trong đó đám kia bạch ngư tính cả lấy nước biển một khối ngưng kết thành băng đinh thụy thấy nhìn mà than thở không nói khác chỉ là cái này trời cực nóng bên trong nháy mắt liền đem nước biển ngưng kết thành băng liền đã đầy đủ thể hiện ra cái này linh khí trình độ cái này tấm lưới lớn chỉ có khả năng chính là cái này cái gọi là thiên hà tông chuyên môn cho những người bình thường này để bọn hắn dùng để bắt cá tông môn vực tự nhiên cũng có thể luyện chế ra dáng vẻ như vậy linh khí nhưng tất nhiên sẽ thoáng bỏ phí một chút công phu mà lại coi như luyện chế ra đến nhất định cũng có thể được xưng ơ tụng tinh phẩm nhưng mà dưới mắt cái này t ấ m lưới lớn lại là nắm giữ tại bọn này phổ thông người trong tay đã nói lên ngày này sông tông căn bản cũng không đem bộ dạng này một kiện đồ vật để vào mắt chỉ là bằng vào điểm này là đủ chứng minh thiên hà tông so tông môn vực mạnh hơn tối thiểu nhất cũng sẽ không có yếu thu lưới bác hà tộc trưởng hô to một tiếng lúc này toàn bộ lưới lớn liền bị một đám người dùng sức hướng trên bờ lạc làm t ộ c trưởng h ắ n tự nhiên không cần làm những chuyện này cho nên chỉ là là xa xa hướng đám kia cá mập phất phất tay lấy đó cá biệt đám kia cá mập lần trước đã ăn đến rất no cho nên lần này cũng không có làm yêu cầu gì dựa theo ước định đem bạch ngư chạy tới về sau liền trực tiếp rời đi tính là một đám hết lòng tuân thủ hứa hẹn cá mập mà coi như cá mập năm hai đã rời đi rất xa mà nam sông tộc cũng đem kia đại vương ở trong lưng kết bạch ngư khói băng dùng hết toàn bộ khí lực kéo lên bờ về sau bên kia bờ sông đột nhiên xông ra một đoàn cầm trong tay vũ khí kêu hô hào lao đến chính là bác hà nhất tộc q hai chương năm mươi ba điệu thấp n h ạ t xác người chương năm mươi ba điệu thấp n h ạ t xác người bác hà nhất tộc xuất hiện là nam sông nhất tộc không nghĩ tới đương nhiên có lẽ bọn hắn nghĩ tới cũng không có làm ra quá nhiều đề phòng bởi vì trước kia chưa từng xảy ra chuyện như vậy chứ phải đặc biệt chế tạo thi thể cung cấp cá mập nhóm ăn kia một trận chiến đấu bọn hắn giữa song phương cơ hội sẽ không xuất hiện cái gì lần nữa chiến đấu sự tình dù sao hai cái làng đều không phải cái gì đại thôn nhân số vốn l ạ i ít vì tranh thủ bệ ngư phát động chiến đấu là bất đắc dĩ trừ cái đó ra tái phát động chiến đấu không thể nghi ngờ là đối với song phương đều phi thường chuyện không tốt dù sao có chiến đấu cơ hội có hy sinh đây là hai tộc ngầm hiểu lẫn nhau nhưng là bây giờ bắc hà tộc lại đánh vỡ cái quy luật này các ngươi muốn làm gì nam hà tộc tộc trưởng lúc này kêu to lên hiện tại bọn chúng còn không có hoàn toàn đem bạch ngư thu nạp đi lên chính là thời khắc mấu chốt nhất chỗ nào có thể ứng đối bắc hà nhất tộc xung kích không thể không nói bắc hà nhất tộc lựa chọn thời cơ cũng là vừa đúng bọn hắn hết sức rõ ràng hẳn là từ lúc nào phát động tiến công bởi vì nam hà tộc chuyện đang làm bọn hắn cũng làm qua vô số lần các ngươi còn dám tiếp tục hướng qua sông là thật muốn cùng chúng ta không chết không thôi sao nam hà tộc tộc trưởng lớn tiếng hô hào nam hà tộc người cũng đều tranh thủ thời gian tăng tốc động tác trên tay hiện tại bọn hắn đã được đến đủ nhiều bạch ngư nhất hẳn là cân nhắc sự tỉnh chính là đem bạch ngư nắm bắt tới tay đồng thời bảo tồn lại cùng bác hà tộc một hồi cao thấp căn bản cũng không phải là bọn hắn nghĩ việc cần phải làm mà bác hà tộc lại cũng có được bạch ngư liền phải đem nam hà tộc đánh chạy mà lại tăng thêm trước đó nam hà tộc phá hư quy tắc trò chơi âm bọn hắn một thanh sự tỉnh bọn hắn cũng càng thêm có tính công kích thế là tại nam hà tộc các tộc nhân còn không có đem trong biện bạch ngư hoàn toàn để lên thời điểm bọn hắn liền trực tiếp lựa chọn phát động công kích bộ dạng này vừa đến nam hà tộc mọi người liền sẽ lo trước lo sau vừa nghĩ muốn đem trong tay bọn họ bạch ngư thu nạp tới một bên lại muốn ứng đối bắc hà tộc công kích hai chuyện sen lẫn cùng một chỗ nam hà tộc những người này không hề nghi ngờ sẽ phi thường khó chịu mà sự thật tình huống cũng đích xác tựa như bắc hà tộc tộc trưởng đoán trước như thế nam hà tộc những này các tộc nhân căn bản cũng không có biện pháp ngay lập tức đồng tâm hiệp lực làm một việc dẫn đến nam hà tộc trực tiếp bị cùng thuê tách ra trận hình mà đã sớm chuẩn bị bắc hà tộc nam hà tộc liền không có chuẩn bị như thế đầy đủ vừa vừa mới tiếp xúc thế cục liền lập tức rõ ràng nam hà tộc trực tiếp tán tác bác hà tộc cũng căn bản cũng không có muốn hạ thủ lưu tình ý tứ tiếp tục thừa thắng truy kích nhưng bác hà tộc dù sao cũng là qua sông mà đến trước sau không tiếp nam hà tộc cũng kịp thời làm ra phản ứng đánh trước đánh xong lại nói không phải toàn bộ đều phải chết nam hà tộc tộc trưởng lớn tiếng hô hảo nam hà tộc tộc nhân cũng đều từng cái s n g tới bác hà tộc hoàn toàn không có, có hạ thủ lưu tình ý tứ trước đó nam hà tộc sợ tác sở vi đã triệt để chọc giận bọn hắn bọn hắn nhất định phải vì chính mình lấy lại công đạo lập tức một trận đại chiến đứng máy liền triển khai song phương không ngừng mà va chạm không ngừng phải chém g i ế t rất nhanh liền có cái này đến cái khác thi thể xuất hiện có dừng lại tại trên bờ mà có thì rất xuống trong nước đinh thụy tại cách đó không xa yên tĩnh nhìn xem đây hết thảy đem mỗi một cái thi thể rơi xuống nước vị trí toàn bộ đều g h i xuống đồng thời k h ô n g chê thủy nhãn càng thêm rõ ràng bắt giữ những cái t i a cá mập đã đi xa đinh thụy đang chờ đợi đến những cái t i ê cá mập đi được xa hơn chút nữa về sau, sau đó lại chậm rãi kéo lấy thân thể tới gần đối với hắn mà nói kia không biết hiệu quả bất ngư căn bản cũng không trọng yếu chân chính trọng yếu là thi thể s ớ m tại hắn biết hai cái này làng ở giữa sẽ có đánh một trận xong hắn ngay tại thời khắc chờ đợi một ngày này l à n một cái điệu thấp nhạt s ắ c người q u y hai chương năm mươi bốn h ạ à s ắ c chương năm mươi bốn h ạ à s ắ c đợi đến nam bắc hai sông hai cái làng chiến sự chuẩn bị kết thúc tạo thành thi thể tốc độ cũng giảm mạnh về sau đinh thủy khống chế thủy nhãn chậm rãi trở về tiếp lấy đọc lên thủy nhãn ghi chép lại tất cả cảnh tượng đem những thi thể này điểm dừng chân toàn diện nhớ cái nhất thanh n h ị sở cuối cùng hắn chậm rãi khống chế cá heo ngồi tại nó trên thân Hướng chiến đồng ấ u tu phát sinh địa phương phương sinh không thôn không khả nghĩ cách họ như chú hết thầy. cái tới tại một một sông lại giả ngừng gần. Nam Bắc hai thôn dân căn bản cũng năng đến, bọn đang địa địa đây đ xa mực Bắc có vậy, ý thời còn đối bọn hắn chiến đấu tạo thành thi thể cũng có được không giống ý nghĩ cái này trước kia cơ hội là không chuyện có thể xảy ra cho nên hai cái là người cũng hoàn toàn không có khả năng có dạng này ý thức càng thêm không cần phải nói lại cái gì phòng bị thế là đinh thủy cứ như vậy chậm rãi tiếp cận mặc dù mười phần cẩn thận nhưng lấy cá heo tốc độ trên thực tế hay là vô cùng kinh người tại hai cái làng ở giữa chiến đấu còn xa xa chưa từng lúc kết thúc hắn liền đã đến đầu kia nước sông ở trong nước sông cơ hồ là không có có bất cứ động tĩnh gì những ngày này ở trong b i ể n cất giấu đinh thụy cũng không có sóng tốn thời gian nó đã đem cá heo k h ô n g chế lô hỏa thuần t h à n h nếu như hắn không nghĩ giống như cơ hồ không có bất luận kẻ nào có thể gặp đến cá heo ở trong b i ể n mặt du hành tạo thành động tĩnh hắn lao nhớ kỹ trước đó thủy nhãn ghi chép vị trí trực tiếp tìm tới cách mình gần nhất một cái kia sau đó quả nhiên thấy một cỗ thi thể không hồ là thủy nhãn cá sấu dựa vào sinh tồn kỹ năng quả nhiên dùng tốt hắn có tán thưởng một tiếng cho dù khoảng thời gian này thủy nhãn năng lực đã cho hắn đại lượng kinh ngạc cùng chỗ tốt nhưng hắn vẫn như cũ thường xuyên cảm thấy năng lực này quả thực nghịch thiên đến kinh người đinh thủy cấp tốc tới gần cỗ thi thể kia tiếp lấy trực tiếp độc thủ đem mình chân nguyên rót đi vào kỹ năng phát động chân nguyên tự động bắt đầu tiến lên tiếp lấy lấy thời gian rất ngắn liền thành công khống chế lấy một cỗ thi thể đón lấy hắn liền nắm trong tay cái này một cỗ thi thể chậm dại hướng về xa xa trong biển b ơ i đi nơi đó sơn quy chính đang lẳng chờ đợi vô luận có bao nhiêu bộ thi thể quá khứ đều sẽ bị nó trực tiếp trang đến mình trong mai rùa không có bất luận kẻ nào có thể phát hiện đây mới là đinh thụy muốn làm cái này nhạc xác người chân chính có thể dựa vào đến đồ vật dù sao tùy ý thu thập người khác thi thể là rất dễ dàng gây nên công phẫn một việc hắn chỉ có đem những này thu thập lại thi thể tận khả năng giấu đi không để bất luận kẻ nào phát hiện mãi cho đến thời khắc mấu chốt lấy thêm ra đến sử dụng mới được đinh thụy dù sao không có ý định đi loại kia nhân vật phản diện lộ tuyến cũng không phải bởi vì hắn sợ hãi mà là mình đem mình xem như người xấu cùng nhân vật phản diện làm sự t ì n h thời điểm không có chút nào cố kỵ cứ như vậy mặc dù bức cách cao làm việc cũng sẽ thuận tiện một chút dù sao không còn cần che giấu hai mắt người nhưng đối với nó một ít chuyện của hắn lại sẽ tạo thành p h i ế n thức t ỷ như giao dịch t ỷ như nhận biết một chút bạn mới đinh thụy sở dĩ đi tới thiên tâm giới nhưng không phải là muốn đem toàn bộ thiên tâm giới tất cả tu giả đều biến thành thi thể của mình đại quân mà là muốn ở chỗ này tìm tới hải đệ nguyện t u y ể n trưởng tiếp lấy tìm tới khô lâu h ả i cướp tin tức hắn là vì báo thù mới có thể như vậy không có điểm mấu chốt thu thập thi thể cho nên mặc dù có chút dối trá nhưng hắn tuyệt đối sẽ không để cho người khác phát, phát hiện mình đến tột cùng đang làm những gì hắn vẫn như c ũ cần lấy một cái bình thường tu giả thân phận xuất hiện tại thiên tâm giới mà về phần có quan hệ thi thể phương diện đồ vật chỉ có thể từ một nơi bí mật gần đó tiến hành q hai chương năm mươi năm thần bí biến mất thi thể chương năm mươi năm thần bí biến mất thi thể d ừ n g tay d ừ n g tay các ngươi thật là muốn liều chết một trận chiến sao căn bản không có dạng này tất yếu là các ngươi trước phá hư quy tắc chúng ta nguyện ý tiếp nhận hậu quả chúng ta sẽ đi bạch ngư lấy ra một nửa kia cho các ngươi như vậy được chưa mơ tưởng hiện tại là chúng ta chiếm thượng phong chỉ cần đánh bại các ngươi bạch ngư đều là chúng ta mà lại về sau không còn có những thôn khác dành với chúng ta danh l ệ nhưng như thế các ngươi cũng sẽ có tổn thất thật lớn dạng này căn bản là tính không ra đến cuối cùng nam hà tộc cùng bắc hà tộc song phương cũng nhạt giọng nói đến chỉ còn lại có một m i n h một tốt mà là cuối cùng giảng hòa bọn hắn dù sao không là không an phận cái ngươi chết ta sống không thể chỉ cần lợi ích phân phối thỏa đáng hết thảy đều lại biện pháp thương lượng cuối cùng song phương chia bốn mươi sáu coi là tất cả đều vui vẻ bất quá lần này cuối cùng lại một phương đắc tội những cái kia cá mập chỉ cần về sau không đem chuyện này giải thích rõ ràng kia cái này giữa song phương mâu thuẫn cùng xung đột nhất định sẽ không như vậy mà đơn giản liền kết thúc kết thúc sau khi chiến đấu song phương trước bắt đầu phân phối bạch ngư dù sao thứ này là thiên hà tông nhất là thứ cần thiết cũng là bọn hắn tiến vào thiên hà tông tất yếu nhu cầu đón lấy song phương mới bắt đầu thu thập đối phương tộc nhân thi thể đây cũng là song phương quy tắc ẩm những thi thể này tự nhiên không có khả năng cứ như vậy lãng phí hết bị trong sông tu giả hoặc là sinh vật ăn thu thập lại về sau có thể dùng những thi thể này cùng cá mập tạo mối quan hệ vô luận là cần gấp cùng cá mập nhóm giảm s ó c quan hệ một phương hay là một phương khác cũng không thể dễ dàng bông u tha rơi sinh hoạt tại bờ sông song p ư ơ n g tộc nhân đều là thiện nước hào thủ trực tiếp nhảy đem xuống dưới bắt đầu tìm tói trên bờ người cũng không nóng n ả y nước sông này không coi là bao nhiêu chạy xiết thi thể rơi xuống cũng sẽ không bị sông đến quá xa nhưng là khác s o n g phương tộc trưởng hơi có chút kỳ quái lại là xuống dưới tìm kiếm thi thể người qua hơn nửa ngày lại hoàn toàn không có đi lên cái này nhưng cùng trước kia hiệu suất không giống chẳng lẽ lần này thi thể toàn bộ bị sông đến đặc biệt xa coi như trên bờ người cũng bắt đầu kỳ quái thời điểm rốt cục trong nước có một người toát ra đầu tộc trưởng dưới đáy nước không có thi thể không có khả năng dưới nước làm sao lại không có ta rõ ràng nhìn xem nam hà tộc tổ trưởng lời còn chưa nói hết lần ú c có khác nước này liền có một người đáy ló dưới một từ đ u ra g o à i l ầ này n lại là Bắc Hà Bắc Tộc chủ nam h hắn nhìn h i ệ m về p í Bắc、hà、Tộc cũng cao Hà là tổ trưởng, y mười p hà ầ Lần n khăn nói, không n khó thi thể. có y Nam Hà tộc cùng b ắ c hà tộc tổ trưởng toàn diện đều khiếp sợ mở to hai mắt nhìn tộc nhân k h á c cũng từng cái mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc tại sao có thể như vậy không có khả năng xảy ra chuyện như vậy chẳng lẽ là bị sông quá xa rồi chúng ta đã bơi tới bờ biển nhưng là một cỗ thi thể đều không có phát hiện không được tuyệt đối không thể đủ cứ như vậy được rồi những thi thể này đối tại chúng ta mà nói vô cùng trọng yếu chúng ta nhất định phải mau chóng đem những thi thể này nắm bắt tới tay nếu không căn bản cũng không có biện pháp hòa hoãn cùng cá mập bên trên tu quan hệ trong đó không sai chúng ta cũng nhất định phải đạt được thi thể đ ề u cho ta đến dưới đáy nước đi tìm không có đem thi thể tìm tới trước đó bất luận kẻ nào cũng không thể đi lên hai cái tổ trưởng toàn diện bắt đầu phân phó còn lại các tộc nhân cùng nhau đến dưới đáy nước đi tìm thi thể nhưng là sớm tại bọn hắn chính ở chỗ này cãi nhau phân phối bạch ngư thời điểm chìm vào đáy nước thi thể liền đã cái này đến cái khác toàn bộ đều bị đinh thủy bỏ vào trong túi khi bọn hắn bắt đầu tìm kiếm thi thể thời điểm những thi thể này cũng sớm đã bị đinh thụy vận đến nơi xa giấu đến sơn q u i mai rùa ở trong liền coi như bọn họ tìm lượt toàn bộ b i ể n cả đều căn bản không có khả năng lại tìm đến thi thể tồn tại là khi tìm thấy sắc trời dần dần tối xuống y nguyên không thu hoạch được gì về sau hai cái tộc rốt cuộc xác định một việc đó chính là thi thể biến mất đương nhiên thi thể không có khả năng vô duyên vô cơ biến mất bây giờ vậy mà phát sinh dáng vẻ như vậy tình huống kia cũng chỉ có một giải thích từ bọn hắn tồn tại bí ẩn lặng lẽ đem tất cả thi thể toàn bộ đều vật đi chuyện này tương đương trọng yếu nhất là đối với bọn hắn hai cái này hoàn toàn dựa vào thi thể. cùng những cái tia cá mập trao đổi lẫn nhau tương hữu cam đoan liên hệ tộc đến nói bọn hắn không thể nào để cho tộc nhân mình thi thể bị xa lạ tu giả mang đi cho nên nam hà tộc cùng bắc hà tộc tổ trưởng mặc dù mới vừa v ậ n phát sinh qua chiến đấu nhưng là y nguyên quyết định ngay tại ngày thứ nhì liền đi tìm tìm thiên hà tông đồng thời đem chuyện xảy ra báo cáo nhanh cho thiên hà tông tu giả muốn để thiên hà tông những người này trợ giúp bọn hắn chủ trì công đạo về sau tại toàn bộ thiên tâm giới càng ngày càng nổi danh đồng thời rộng làm người biết thần bí nhặt xác người truyền thuyết thứ nhất lần lưu truyền ra mà giờ này khác này đinh thủy y nguyên ở tại thiên một bên khống chế thủy nhãn n g ạ c sắc cá tạo thành thủy nhãn tiếp tục tại thiên tâm giới c h u n g quanh thăm dò một vừa nhìn trong tay bạch ngư đầu này bạch ngư là hắn trước khi đi lặng lẽ thuật đến khi nhưng đã chết đi mà lại hắn nghiên cứu lường này cũng không có nghiên cứu triệt để cái này bạch ngư đến tột cùng có cái gì đáng phải thu thập địa phương là bạch ngư trên thân lân phiến mặc dù trong suốt nhưng là phi thường yếu ớt hoàn toàn không thể dùng cho l u y ệ t khí mà những cái kêu màu đỏ tươi mạch lạc thì là mạch máu của bọn họ đinh thụy cũng đem đầu này bạch ngư trên thân máu tươi phong ra cùng nó nó、no、cá làm so sánh cũng không có phát hiện có cái gì trô đặc thù cuối cùng hắn chỉ có thể đem đầu này bạch ngư ném đến bên cạnh dự định về sau có cơ hội lại đi tìm hiểu mà thông qua lần này nhặt xác để hắn tìm được mặt khác một đầu quen thuộc thiên tâm giới con đường đã như n g cái này thiên tâm giới có người bình thường cùng tu giả phân biệt như vậy tất nhiên là thiếu không được chèn ép tại dáng v ẻ như vậy tình hôm u giới khẳng định cũng thiếu không được thi thể có lẽ những thi thể này đối với những tu giả khác đến nói căn bản cũng không phải là cái gì chân quý đồ vật nhất là những người bình thường kia thi thể dù sao cho dù là tà tu muốn tu luyện cũng nhất định phải mượn nhờ tu giả thể nội chân nguyên đến tiến hành tu luyện nếu như chỉ là một người bình thường cũng chính là để bọn hắn đánh bữa ăn ngon căn bản liền sẽ không đối bọn hắn tu luyện có bất kỳ trợ giúp nào nhưng là những thi thể này đối với đinh thụy nhưng lại có tác dụng cực lớn mặc dù thi thể của con người vốn là tương đương yếu đuối trừ hơi có vẻ linh hoạt bên ngoài cũng không có cái gì đáng giá xưng ơ đạo địa phương nhất là những này hoàn toàn không có trải qua tu luyện người bình thường thi thể sức chiến đấu tự nhiên càng thêm thấp mặc dù nó có thể trải qua đơn giản một chút lợi chế để những thi thể này sức chiến đấu thoáng có một ít tăng lên bất quá cái này tăng lên tự nhiên sẽ không tới cỡ nào khoa trương tình trạng nhưng là có lúc số lượng thật là có thể ảnh hưởng đến chất lượng có lẽ mấy chục mấy trăm người bình thường thi thể cũng không có, có tác dụng gì nhưng nếu như hắn góp đủ cả một cái thi thể đại quân k i a tất sẽ thành làm một đạo vô cùng kinh người phong cảnh đến lúc đó vô luận dùng những thi thể này đi hấp dẫn sự chú ý của người khác vẫn là dùng những thi thể này đi làm phá hôi đều có thể dễ như t r ở bàn tay làm được thậm chí tại an bài thỏa đáng tình huống phía dưới những thi thể này rất có thể sẽ còn phát huy ra càng trọng yếu hơn tác dụng hắn dự định tiếp tục làm hắn nhặt xác người đồng thời trong lúc này nhìn có không có cách nào có thể làm cho hắn có thể đổi một cái thân phận an toàn dung nhập vào thiên tâm giới bên trong Phi chương năm mươi sáu ngũ hành tông thiên tâm giới là một cái rất lớn tu giả căn cứ mà thiên hà tông chỉ là thiên tâm giới phía tây nhất một chỗ địa phương nho nhỏ thiên hà tông vị trí ở địa lý bên trên hoàn toàn không có nửa điểm đ ự việt tính tới gần biển cả mà lại có một đầu nối thẳng biển cả s ô n g nhất định phải cùng trong biển tu giả liên hệ né tránh đều né tránh không được không có cái khác có thể cung cấp thu thập cùng lợi dụng tài nguyên cơ hồ tất cả có giá trị tài nguyên đều đến từ trong biển mà cái này cũng nhất định phải cùng trong biển tu giả liên hệ trên lục địa tu giả muốn cùng trong biển tu giả liên hệ n h ấ thiên đ ị n p h ả có được ở trong biển sinh tồn, ở trong biển năng lực chiến đấu. Vô luận cái dạng gì phương, hợp tác đều là có cơ、sở. Sức chiến đấu, chính là hợp tác cơ sở. Cơ sở càng mạnh, hợp tác độ mới càng cao. đấu. đều đấu, độ hợp hợp hợp ở ở sở. sở. sở trong tồn, trong t xong biển sinh biển năng luận dạng phương, mạnh, gì mới i là là Vô hà tông mặc dù cho tới nay đều đang cố gắng muốn từ trong b i ể n rộng đạt được càng thật tốt hơn chỗ nhưng nhân loại trời sinh cũng không phải là thủy sinh sinh vật ở trong biển căn bản không phải những cái k i a trong biển thu giả cho nên thiên hà tông chỉ có thể làm rất lớn nội bộ dùng cái giá cực lớn đổi lấy tài nguyên đồng thời tại dùng những cái tia được từ trong biện tài nguyên hướng những tông môn khác hoặc là thế lực đổi lấy có thể cung cấp bọn hắn tu luyện cùng phát triển cái khác tài nguyên có thể nói là tại kẽ hở ở trong sinh tồn hoàn cảnh tương đương ác liệt nhưng cũng được t u a thiệt ác liệt như vậy hoàn cảnh cho nên thiên hà tông mới có thể một mực an toàn tồn tại được thiên tâm giới cũng tương tự có tà tu tồn tại nhưng là so sánh với hoa thanh giới mà nói đã tốt nhiều lắm đây là một cái có quy củ tu giả căn cứ mà lại nơi này tu giả cũng có biện pháp từ địa phương khác đạt được tự mình tu luyện tài nguyên thủ đoạn thậm chí muốn so hoa thanh giới tông môn vực hơn rất nhiều tỉ như là phổ biến nhất linh mạch toán cộng trận liền có thể đem trúng quanh tất cả linh khí toàn bộ đều hấp thu tới đồng thời bao phủ tại một cái phạm vi bên trong linh mạch là đinh thụy trước đó cho tới bây giờ chưa từng tiếp xúc qua một loại đặc thù vị trí địa lý bản thân liền có hấp thu đồng thời bảo tồn chung quanh linh khí năng lực mỗi một cái linh mạch cơ hồ đều là hàng trăm hàng ngàn năm tích lũy mới có thể xuất hiện mà lại cơ hồ bị một chút đại tông môn toàn bộ chế i m cứ bất quá linh mạch bên trong chứa đ ự n g linh khí cũng không là lấy mãi không hết dùng mãi không cạn linh mạch chỉ là tụ tập linh khí không phải sinh ra linh khí cho nên linh mạch không chỉ là sử dụng còn muốn kinh doanh nhất định phải cam đoan linh mạch bên trong linh khí đầy đủ sung túc đồng thời không đến mức thương tới căn bản đinh thụy suy đoán đây cũng là vì cái gì thiên tâm giới xuất hiện rất nhiều người bình thường nguyên nhân bởi vì dễ dàng nhất đạt được tài nguyên là có hạn kỳ thật linh mạch cùng tông môn vực trồng khái niệm là đồng dạng bất quá linh mạch tự động tụ tập linh khí tông môn vực lại cần trồng linh cây lúa đến hấp thu linh khí đồng thời phải không ngừng trồng trọt linh mạch tụ tập linh khí tốc độ cũng muốn so linh cây lúa đến nhanh số lượng càng là đại s u ấ t không ít nói tóm lại tông môn vực hay là vô cùng là hậu nhưng nguyên nhân trọng yếu hơn thì là hoa thanh giới giống như không có linh mạch vật này bởi vì đinh thụy vẫn luôn chưa từng nghe nói qua cái này khái niệm về sau đinh thủy mới biết được linh mạch sinh ra cùng thần ma cùng một n h ị a tở bình thường đều là thần ma nghỉ lại qua vị trí mới có thể xuất hiện linh mạch bởi vì thần ma bản thân liền có thể tự động hấp thu linh khí mà lại tốc độ tương đương nhanh khi thần ma lâu dài nghỉ lại cùng một chỗ cái chỗ kiêm một ít đối ứng thần ma thân thể đặc thù vị trí bộ phận sẽ xuất hiện linh mạch hiện nhiên hoa thanh giới không có linh mạch xuất hiện nguyên nhân cũng là bởi vì không có thần ma nghỉ lại qua thời gian rất lâu thiên tâm giới đại tông môn có linh mạch về sau tự nhiên là không cần lại đến t r ư n g thực hoặc là dùng thủ đoạn khác thu hoạch linh khí khi linh mạch bên trong linh khí có có dư thời điểm bọn hắn thậm chí sẽ đem bên trong linh khí lấy ra mua bán bán cho một chút môn phái nhỏ hoặc là một chút tiểu nhân thế lực có chút môn phái nhỏ tương đối quái gở dùng đến cùng loại tông môn vực biện pháp tụ tập linh khí tu luyện bản thân cũng cùng tông môn vực hình thức có chút giống nhau mà có chút môn phái nhỏ thì làm lấy mua bán hoặc là dùng chiến đấu phương thức thu thập các loại đại tông môn cần vật tư đem đổi lấy tài nguyên tu luyện mà thiên hà tông chính là như vậy môn phái nhỏ hai cái phương pháp tự nhiên hay là có ưu huyết cùng loại tông môn vực phương pháp thu hoạch linh khí tốc độ rất chậ thượng như tông môn vực cần rất nhiều phụ trách hậu cần tu giả mà cái sau hình thức thượng như tả tu không cần gì hậu cần chỉ cần chiến đấu hoặc là có được vật k h á c tư đương nhiên thiên tâm giới cũng có tả tu tồn tại bất quá tại đại quy tắc gáp chế xuống những cái kia tả tu trên cơ bản sẽ không ngoi đầu lên cho tới bây giờ đều là ẩn dấu đi mười phần thế yếu đinh thụy đem lấy đầu bạch ngư đưa đến thiên hà tông sau đó lấy đi mình chỗ đổi lấy linh khí trên thực tế hắn dấu ở sơn quy trong mai rùa tài nguyên tu luyện còn không dùng hết cái này đổi lấy linh khí phương pháp là không có tông môn tu giả dùng chung hai ắ n dùng biện pháp này đến ẩn tàng thân chỉ c pháp phận là ủ mình, để cho mình sẽ không hấp dẫn đến n cho hấp để sẽ g ư ờ khác mà lực chú thu lực mà mà ý, từ đ ư vị bằng hữu là muốn đi bái nhập ngũ hành tông ở trong sao đinh thụy cũng không có đem mình cái gì cũng không biết tình trạng này bạo lộ ra nhìn trông coi hai vị kia hoàn toàn xa lạ tu giả rất là tự nhiên liền chạy lên đi đáp lời một bộ mình đã tại thiên tâm giới đợi thật lâu bộ dáng lộ ra lòng tin chắn đấy nọ hai cái tu giả kinh ngạc nhìn đinh thụy một chút bất quá cũng không có cảm thấy đến cỡ nào kỳ quái tu giả ở giữa cũng không phải là hoàn toàn không giao lưu cái chủng loại kia ngược lại có chút tu giả rất tình nguyện giao đến bằng hữu bất quá tu giả ở giữa kết giao bằng hữu độ khó vẫn tương đối lớn mặc dù thiên tâm giới tà tu tình cảnh không tốt đẹp gì nhưng tương tự cũng có dáng vẻ như vậy tu giả tồn tại dù là đối phương không phải tà tu cũng có thể từ những tu giả khác trên thân đạt được rất nhiều chỗ tốt cho nên tu giả ở giữa vĩnh viễn không có khả năng vừa mới gặp mặt liền vô cùng quen thuộc luôn luôn sẽ tương hô ở giữa mang theo cảnh giác nọ hai cái tu giả l i ế n nhau sau đó cười cười chưa từng có tại kích động dù sao nơi này là thiên hà tông cảnh nội vô luận cái nào tu giả to gan cũng không dám tùy ý đạo thủ một người trong đó nói đó cũng không phải chỉ là trong lúc rảnh rỗi tùy tiện nói một chút từ khi ngàn năm trước nọ một trận nội loạn ngũ hành tông đã sớm càng ngày càng yếu đuối ngày càng xa sút đã ở vào thiên tâm giới mặt lưu hiện tại cũng chỉ có một ít khổ sở tại không có p h á p môn tu luyện người bình thường sẽ đi bại sư mà hai người chúng ta đã nhanh đến ngưng mạch kỳ về sau p h á p môn tu luyện đồng dạng dự định đến thiên hà tông đến đổi người kia mặc dù k h á c h khí nhưng lại để lộ ra một cái tin tức hai người bọn họ đều đã là trúc cơ kỳ tu giả tuyệt đối không dễ t r ọ c nếu như linh thụy có ý nghĩ gì hay là mau chóng thu lại cho thỏa đáng mặc dù so hoa thanh giới cường đại mà lại càng thêm phần hoa tại thiên tâm giới ngưng mạch kỳ tu giả cũng đã mới có thể được tính là cường giả mà tới kim đa kỳ đồng dạng cũng là cường giả bên trong cường giả tại bất kỳ một cái nào tông môn đều có thể lại một chỗ cắm rủi bất quá tại thiên tâm giới kim đan kỳ lại đã không phải là mạnh nhất tu giả tại kim đan kỳ phía trên còn có phân thần kỳ phân thần kỳ phía trên còn có nguyên cảnh đây cũng là hoa thanh giới mỗi một cái tu giả đều muốn đạt tới cảnh giới tại hoa thanh giới phân thần kỳ cùng kim đan kỳ không có gì khác biệt nhưng nọ chỉ là bởi vì cũng không đủ phương pháp đem phân thần kỳ thực lực bày ra trên thực tế phân thần kỳ tu giả nếu như có thể bình thường sử dụng năng lực của mình hoàn toàn có thể lấy sức một mình đối kháng hai cái kim đan kỳ tu giả cũng sẽ không l ặ bại thậm chí khả năng phản xác b ấ trừ quả tuột tu đều tuyệt giả cả cho đến bây giờ, đinh Chính cũng cùng cấp cơ tức, cũng cái cấp cùng Đinh không biết phân thần Những đỉnh hồ những đỉnh đến đến biết dạng này tin nó bây giờ, gì. giả kia kỳ tất mật, tu là là là vị í thế lực có thể một t đỉnh phong nguyên nhân. lực mực có ở vào nguyên r phi đinh chính tiến vào nào đó cái tông môn cũng lại trở thành nhân vật trọng yếu nếu không muốn có được những tin tức này chỉ sợ cũng phải tự tay diệt đi một cái tông môn mới được đinh thụy đối hai cái này tu giả tự nhiên không có cái gì ý nghĩ khác h ắ n chỉ là muốn nghe đến càng nhiều tin tức mà thôi vừa mới nghe tới ngũ hành tông ba chữ để nó lập tức liền nghĩ đến tông môn vực tông môn vực phương thức tu luyện cũng là lấy ngũ hành chân nguyên làm cơ sở n g h e danh tự liền có liên hệ mà lại thiên tâm giới là khoảng cách hoa thanh giới gần nhất địa phương đinh thụy tự nhiên có lý do c ả m thấy cái này giữa song phương khả năng có liên hệ gì mà về sau vị t i ê u tu giả nói tới một n g h n năm trước ngũ hành tông nội loạn càng làm cho đinh thụy kiên định mình phỏng đoán hiện tại hắn chỉ muốn biết càng nhiều có quan hệ với ngũ hành tông tin tức cùng chi tiết q hai chương năm mươi tám một tìm tòi nghiên cứu lại chương năm mươi tám một tìm tòi nghiên cứu lại ngũ hành tông vốn là thiên tâm thế lực bất quá cái này cái gọi là cường đại là phát sinh ở một nghìn nhiều năm trước sự tỉnh một nghìn nhiều năm trước thiên tâm giới giống khi những tông môn khác cùng tu giả đều đem mình mạnh lên ánh mắt đặt ở cảnh giới cùng chân nguyên chất lượng phía trên lúc ngũ hành tông lại bởi vì không biết tên nguyên nhân đạt được có thể đem chân nguyên chia làm ngũ hành phương pháp v ề sau đại đa số người suy đoán ngũ hành tông phương thức tu luyện là thiên tâm giới ngoại truyền tới mà về phần đây hết thệ chân tướng đến tột cùng là cái gì chỉ có chiếm được những công pháp này người chính mình mới biết mà lúc đó ngũ hành tông không chỉ có được toàn công pháp mới hơn nữa còn có rất nhiều công pháp nguyên bộ pháp trận tại toàn bộ tu luyện phía trên liền đã vượt qua thiên tâm giới tất cả thế lực ngũ hành tông tu giả phối hợp cái này năm chùm loại tính chân nguyên cùng số chi không rõ pháp trận tăng thêm năng lực khác nhau linh khí rất nhanh liền tại toàn bộ thiên tâm giới càng ngày càng mạnh thế lập nên to lớn cơ nghiệp nhưng cái này cũng dẫn tới toàn bộ thiên tâm giới tất cả tu giả ngấp n g ẽ càng thêm tinh diệu phương pháp tu luyện không thể nghi ngờ là tất cả các tu giả đều m u ố n có cảnh giới cao thấp cùng chân nguyên chất lượng đích sắc có thể làm cho tu giả tự thân sức chiến đấu đạt tới một cái rất mạnh tình trạng nhưng là càng thêm tinh diệu phương pháp tu luyện cùng chân nguyên phương pháp sử dụng lại có thể làm được càng nhiều chuyện hơn đồng thời cũng có thể mở ra lối riêng đem thực lực phát huy phải càng thêm xuất sắc tại dạng như vậy tình huống phía dưới thiên tâm giới cũng không có lựa chọn h è n m ọ n phát rủ, c i ệ u thấp làm việc ngược lại là một mực cao điệu không ngừng tiến công cuối cùng được tội toàn bộ thiên tâm giới hơn phân nửa tu giả nhưng ngũ hành tông cũng vì vậy mà thu hoạch được cực kỳ thực lực cường đại dù sao muốn có được những cái kia tinh diệu phương pháp tu luyện chứ cấp đoạn bên ngoài cũng có thể lựa chọn bái nhập ngũ hành tông bên trong cho nên cho dù thiên tâm giới cái khác cường đại tu giả cùng thế lực nhóm không quen nhìn ngũ hành tông nhưng là thật cũng không có gì cái khác biện pháp tốt hơn có thể xử lý chỉ có thể tùy ý ngũ hành tông như thế phát triển tiếp thế là cục diện liền rằng co không xong thẳng đến ngũ hành tông nội loạn bắt đầu phát sinh cho đến nay không có cái nào tu giả xác định ngũ hành tông đến tột cùng là bởi vì xảy ra chuyện gì mới đưa đến lớn như vậy phân liệt như thế chuyện quan trọng tự nhiên cũng bị ngũ hành tông coi là việc xấu trong nhà cho tới bây giờ đều không có bên ngoài d ư n g nhưng q u á khứ một nghìn nhiều năm thời gian căn c ứ đủ lại o l ờ i đồn cùng một chút nhân sĩ liên quan lộ ra cùng suy đoán t r ê n cơ bản có thể xác định v ị như sau nguyên nhân n g ũ hành tông nguyên bản chim ế c ứ lấy một chỗ cực kỳ tốt linh mạch nhưng linh mạch linh khí là có h ạ t trước đó n g ũ hành tông tu g i ả sử dụng n ọ linh mạch linh khí dư x à i dù sao n ọ đích thật là một chỗ tương đương ư u t ú linh mạch m ặ t k h á c v ị t r í c ũ n g l à sơn tanh h thủy t ú linh khí dư g i ả căn bản c ũ n g không cần lo lắng tiêu hào có độ nhưng theo ngô hành tông thể lực càng lúc càng lớn mu quan quê chương dân đến ngô hành tông đệ từ số lượng càng ngày càng nhiều cuối cùng linh mạch cung không đủ cầu ban đầu ngô hành tông khí chỉ là cạnh tranh đột nhiên kịch liệt lên đồng thời chia mấy cái phe phái càng là cường đại phe phái liền có thể phân đến càng nhiều linh mạch làm thời gian tu luyện nhưng cứ như vậy thế tất sẽ hình thành cường giả càng mạnh kẻ yếu càng yếu vấn đề tại d á n g vẹn như vậy tình huống phía dưới ngũ hành tông làm xung đột càng ngày càng là kịch liệt nhanh chóng khuyết trương chỗ r u n g nạp xuống đến những tu giả kia cũng hoàn toàn không có đối ngũ hành tông trung tâm thế là liền dẫn đến toàn bộ ngũ hành tông nội bộ dần dần bắt đầu hỗn loạn cả lên lại thêm lúc ấy cái khác các cái thế lực cùng tông môn toàn diện cũng không dám đối ngũ hành tông chỉ vẽ chân để ngũ hành tông rất có một loại mình là trời tâm giới mạnh nhất tông m đối ngoại bộ uy hiếp hoàn toàn nhìn như không thấy một lòng đầu nhập tại nội bộ đấu tranh khi nhưng ngũ hành tông lại lại không có tráng sĩ chặt tay quyết tâm chỉ là đem nguyên bản toàn bộ khổng lồ tông môn ngăn c á c h ra đem trước tại các cái địa phương chỗ tấn công xong đến linh mạch phân cho cái khác mấy cái chi mà hạch tâm nhất chủ phái lại lưu tại ngũ hành tông lớn nhất cái k i a linh mạch phía trên nhưng là cái dạng này xử lý phương pháp ngược lại khiến cho toàn bộ ngũ hành tông oán khí càng thêm thâm hậu đồng thời giai cấp mâu thuẫn cũng càng thêm cố hóa mâu thuẫn càng ngày càng liệt đến cuối cùng thậm chí trực tiếp diễn hóa trở thành gián tiếp tính xung đột cùng phía sau hành động ngũ hành tông nguyên bản nội bộ cũng không phải là bền chắc như thép dù sao mỗi cái tu giả ý nghĩ đều là không giống thế là liền cái này toàn bộ khổng lồ ngũ hành tông đến tội cùng phải làm thế nào quản lý toàn bộ ngũ hành tông dần dần diễn biến thành vì hai cái đoàn thể một phái cho rằng nên học tập sói tu tập quần quản lý hình thức dùng sói tính tư tưởng lưu lại cường giả cùng tinh anh đem nhỏ yếu toàn bộ đều loại bỏ ra ngoài thậm chí nội bộ tự hành tiêu hóa c h ư a c ắ t cũng chính là giống tà tu như thế đem những cái tia nhỏ yếu tu giả kinh lịch cùng bọn hắn tu luyện đoạt được chỗ tốt toàn bộ đều cấp đoạt lại trực tiếp hình thành giai cấp thống trị tự xưng là mới ngũ hành tông lực đều càng thêm khổng lồ bởi vì bọn họ là một đoàn cường giả tụ tập cùng một chỗ muốn bảo toàn ích lợi của mình nhưng là cũ ngũ hành tông nhân số lại vô cùng nhiều bởi vì đại đa số kẻ yêu toàn bộ đều tụ tập cùng một chỗ vì bảo vệ bọn hắn mình nếu không một khi mới ngũ hành tông ý nghĩ thành thật những cái kia nhỏ yếu đồng thời không có gì thiên phú tu g i ả sợ rằng sẽ sẽ mãi mãi cũng trở thành toàn bộ thiên tâm giới tầng giới chót nhất tồn tại lại thêm cụ ngũ hành tông cũng tương tự có thật nhiều tâm địa tương đối mềm mại cường giả cho nên song phương mặc dù không gọi được thế lực nam nhau nhưng cũng hoàn toàn không có khả năng hình thành nghiền ép chi thế cuối cùng song phương trải qua vô số lần thương lượng sau đó nhấc lên một trận kinh người đại chiến trận đại chiến kia qua đi ngũ hành tông toàn bộ ngã xuống k h i đến song phương căn bản cũng không có bất luận cái gì bên thắng mà lại từ đó về sau ngũ hành tông liền không còn có hương khởi qua tục chuyên lời nói một lần kia đại chiến kết thúc là bởi vì ngũ hành tông nên có một nhóm tu giả đem tất cả tu luyện tư liệu toàn diện hủy diệt mà thiên tâm giới những tông môn khác cũng thừa dịp cái kia sẽ xâm nhập ngũ hành tông khi đem chưa từng hủy diệt tất cả công pháp toàn bộ đều đem ra đồng thời đem ra công khai đây là dẫn đến chiến tranh kết thúc trọng yếu nhất nguyên nhân cũng là dẫn đến ngũ hành tông từ đó về sau chưa từng tại mạnh lên qua nguyên nhân duy nhất đinh thụy một cước dẫm tại ngũ hành tông cổng nhìn trông coi cái này địa phương hoàn toàn xa lạ tâm ẩn ẩn có chút chờ mong tại hiểu rõ nhiều chuyện như vậy về sau hãn càng thêm vững tin ngũ hành tông cùng tông môn vực nếu như có thể mà nói hắn nhất định phải tìm tòi hư thực thân t à u trương đã xong chúc ngài đọc vui sướng không vi hai chương năm mươi chín nguy cơ chương năm mươi chín nguy cơ huynh đệ cũng là muốn đến bái nhập ngũ hành tông môn hạ sao đinh thụy đứng tại ngũ hành tông trước cửa lớn lương thời điểm bên cạnh đột nhiên có một cái tu giả tìm hắn đáp lời đinh thụy quay đầu nhìn lại lại là một cái đã m ộ ư ơ i phân cao tuổi liền liền thân tài đều hơi có chút còn lương tu giả nếu không phải trên người đối phương đích sắc có nhàn nhạt linh khí đinh t h ụ thậm chí muốn hoài nghi người này rất có thể cũng không phải là tu giả mà là một người bình thường Tạm t ngũ h ngũ đinh thụy phải h c đầu tiên là xứ sở tiếp lấy kinh ngạc nói lời này bắt đầu nói từ đâu lao đầu kia mười phần bất đắc dĩ thở dài kỳ thật ta tổ tiên chính là một nghìn nhiều năm trước từ ngũ hành tông khi tách ra đi một chi năm đó rời đi ngũ hành tông về sau ta đi đến cửa không cẩn thận xa vào đến hiểm cảnh khi đồng thời không cách nào thoát thân chỉ có thể ở trong đó kéo dài hơi tàn qua cái này gần 1.000 n ă m mới rốt cục là từ nọ hiểm cảnh trốn thoát nhưng trốn tới trên đường đi chúng ta những người này còn thừa lại tộc nhân cũng toàn diện đều đã chết đi đến cuối cùng chỉ còn lại có ta cái này cao t u ổ i lão đầu tử chúng ta hao hết thiên tân vạn khổ nghĩ vô số loại phương pháp cố gắng dòng giã m 0 0 n n ă m thời gian chính là vì từ nọ hiểm cảnh khi thoát thân mà ra nhưng bây giờ thành công đào thoát ra lại phát ra đã không biết phải làm những gì thân thể cũng bởi vì hiểm cảnh khi ác liệt hoàn cảnh cũng sớm đã không cách nào tiếp tục tu luyện xuống dưới càng nghĩ ta thẳng thắn trèo non lội suối đi tới ngũ hành tông bên trong dự định nhìn xem tổ tiên đã từng dạo qua địa phương đến tột cùng là cái dạng gì lão đầu từ này nói một mặt thổn thức lắc đầu ta cũng là sau khi đi ra trải qua nhiều mặt nghe ngóng mới biết được nguyên lai、like、lúc này ngũ hành tông cũng sớm đã suy sụp thành cái dạng này thật sự là thế sự vô t h ư ờ n g nếu không phải năm đó một lần n tiên nội đấu nếu không phải ngũ hành tông hào không để ý tới tùy ý quyết t r ư ơ n g cũng có lẽ bây giờ toàn bộ thiên tâm giới cũng sớm đã thành ngũ hành tông thiên hạ nha vị đạo hữu này hiện tại lời này của ngươi cũng không dám nói lung tung nếu để cho cái nào đại tông môn đệ tử nghe qua hắn khẳng định là muốn tới tìm người phiền phức đột nhiên lại có một thanh â m từ bên cạnh chuyển tới đinh thụy quay đầu nhìn lại chỉ sai ai ra trình diện nọ người mặc trên người vậy mà chính là ngũ hành tông đệ tử quần áo hai vị như là đã đến sao không tiến đi xem một cái vị này ngũ hành tông đệ tử hướng đinh thụy cùng vị lão giả kia khởi x ứ ớ n g mời đinh thụy cùng vị lão đầu kia tự nhiên là vui vẻ tiến về qua tốt mấy canh giờ thẳng đến sắc trời dần dần tối xuống về sau bởi vì mới có một thân một mình xuất hiện tại ngũ hành tông từng môn m i ệ n h i lao đầu kia thì là lưu tại ngũ hành tông chi ban ngày bọn hắn tiến vào ngũ hành tông về sau ngũ hành tông đối với bọn hắn tự nhiên là nhiệt liệt Biết v ị lao đầu kia là tới quy tông nhận tổ ngũ hành tông những người tu này tất cả đều p h ụ n như khách quý dù sao lao đầu kia thân thể đã đổ coi như lưu tại ngũ hành tông khi cũng căn bản liền tiêu hao không là cái gì tài nguyên mà đối với đinh thụy ngũ hành tông những người tu này cũng mười phần hoan g nên sự gia nhập của hắn bất quá đinh thụy tại hiểu rõ một phen về sau hay là quyết định không được lại thêm vào lúc này ngũ hành tông cũng sớm đã suy yếu phải không còn hình dáng những năm gần đây đổi một cái mới tông chủ về sau thoáng có một chút làm dịu vị tông chủ kia cũng là một cái có phần có năng lực tu giả vì ngũ hành tông chế định xuống tới phát triển chiến lược là hèn mọn vắt d ụ đồng thời tại có hạn tài nguyên tình huống phía dưới thật khả năng tuyển nhận một chút tư chất có thể không tốt như vậy nhưng phẩm tính nhất định phải quá quan tu giả làm đệ tử đinh thụy tư chất phi thường phù hợp yêu cầu của bọn hắn mà lại căn cứ một chút đặt câu hỏi về sau tâm tính cũng tương tự phù hợp yêu cầu của bọn hắn nhưng là đinh thụy quyền tại hiểu rõ hiện tại ngũ hành tông về sau cũng không muốn muốn tiếp tục gia nhập mặc dù hắn đã phi thường xác định tông m ô n vực rất có thể chính là từ ngũ hành tông khi tách ra đi nguyên bản đinh thụy lần này đến đây liền là muốn tìm hiểu một chút ngũ hành dù sao dù là tông môn vực cùng ngũ hành tông viên viên lại thế nào sinh nhưng tông môn vực chính là tông môn vực ngũ hành tông chính là ngũ hành tông cả hai tuyệt đối không có cách nào nói nhập là một mà khi hiểu được ngũ hành tông phát triển chiến lược về sau đinh thụy liền tự nhiên càng thêm sẽ không gia nhập nếu là lúc trước hắn còn rất thích như thế cuộc sống yên tĩnh nhưng giờ này khắp này hắn thân phụ huyết h ả i thâm cựu liền ngay cả cựu nhân d á n g v ẹ đều không có nhìn thấy hắn không thể có thể làm cho mình bình tĩnh trở lại hắn nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp tận khả năng nhiều đến đủ loại tình thế phát sinh địa phương sau đó thu thập thi thể mà gia nhập ngũ hành tông về sau một mực ngốc đang tìm kiếm hòa bình phát triển ngũ hành tông khi hắn dáng vẻ như vậy sẽ đem sẽ đại lượng giảm bớt mà tấp nập ra ngoài tuyệt đối sẽ gây nên ngũ hành tông chú ý thậm chí còn có thể để cho mình ẩ n tàng thân phận bạo lộ ra trải qua thời gian dài như vậy đến nay tại thiên tâm giới sinh hoạt bởi vì đối với thiên tâm giới cũng là có phần có hiểu một chút hắn phi thường xác định nếu như mình tại thiên tâm giới không ngừng thu thập thi thể đồng thời luyện chế dùng để làm làm mình công cụ sự t ì n h tiết lộ ra ngoài về sau thế tất sẽ trở thành toàn bộ thiên tâm giới trúng mũi tiên tri đây mới là đinh t h ụ cự tuyệt ngũ hành tông nguyên nhân căn bản nhất rời đi ngũ hành tông về sau đinh thụy lại trở lại thiên hà tông bên này mặc dù so với ngũ hành tông thiên hà tông là một cái nhỏ hơn tông môn nhưng là chung quanh hắn phân tranh cùng xung đột lại càng nhiều hơn đinh thụy mỗi cách một đoạn thời gian đều có thể tại chung quanh nơi này thu t ậ p được đại lượng thi thể đồng thời hắn cũng không ngừng n g h e ngóng toàn bộ thiên tâm giới rốt cuộc có gì địa phương có thể sẽ phát sinh trọng đại sông không đột một khi phát hiện manh mối hắn liền sẽ trực tiếp tìm lý do hướng những địa phương kia bước đi tuyệt đối không bỏ sót bất kỳ một cái nào để cho mình dưới đáy thi thể đại quân lớn mạnh sẽ tại đinh thụy không ngừng cố gắng phía dưới hắn dưới đ ấ y thi thể đại quân cũng lấy tốc độ cực nhanh không ngừng tăng trưởng cho đến bây giờ hắn dưới đ ấ y đã có sáu trăm nhiều bộ thi thể nó năm trăm nhiều c ố đều là người bình thường thi thể tu giả thi thể chỉ có một trăm nhiều mà lại chất lượng đều chẳng ra sao cả ngươi nói họ đinh thụy cũng không có vì vậy bại lộ mình bất quá cũng bởi vì hắn để những thi thể này tự dưng biến mất nguyên nhân toàn bộ thiên tâm giới nhất là dựa vào thiên hà tông bên này có đại lượng tu giả đang không ngừng dò xét lấy cái này trộm sắt của ma hành tung đinh thụy lại đem bạch ngư đưa trước đi về sau trở lại mình chỗ ở tạm nghe nói t hai i đi ê n Tông muốn Hà chủ r n g o à tìm cái kia tu r ộ m ma. sắc của ma. Thật n giả, giả. giả lặng à d lẽ nghị luận chậm rãi rời đi đinh thụy đem những lời này không sót một chữ nghe vào trong thai không khỏi nhữ mày thân tấu trương đã xong chúc ngài đọc vui sướng không vi hai chương sáu mươi hành động chương sáu mươi hành động đối với đinh thụy mà nói toàn bộ thiên tâm giới hắn cũng còn không thế nào quen thuộc cho nên không có cách nào tùy tâm sở dục muốn làm sao kiếm chuyện liền làm sao kiếm chuyện chỉ có ngày này sông tông vị trí cùng biển cả rất gần hắn còn có thể tạm thời tương đối yên tâm cũng lại chậm rãi quen thuộc sau đó thu thập thi thể một khi chuyện xảy ra về sau còn có thể chạy đến biển cả khi sau đó cưỡi cá heo thi thể trực tiếp rời đi dù sao cái khác bị hắn thu thập tốt thi thể tất cả đều một dấu đi coi như khác tu giả muốn tìm cũng không tìm tới mà muốn tại biển cả đuổi kịp một đầu cá heo c ă nguyên bản chính là lời nói vô căn cứ, cho nên an toàn của hắn, còn có thể cam đoan n cứ, cho của có cam được. thể là lời vô bản đinh thụy là nghĩ đến hắn chính hôm đó cùng phạm vi bên trong chậm rãi phát triển sau đó dần dần quen thuộc chung quanh đợi đến đối toàn bộ thiên tâm giới không sai biệt lắm quen thuộc tất về sau tại bốn phía tán loạn không ngừng thu thập thi thể tận lực làm được ẩn nấp một chút không để cho mình bị phát hiện nhưng cuối cùng hắn lại thế nào ẩn nấp trước đó thu thập thân thể thời điểm thậm chí chỉ lấy tập nó một bộ phận lớn lưu lại một phần nhỏ chất lượng không tốt lắm lại vẫn là bị những người này phát hiện đây cũng là thực tại chuyện không có cách nào dù sao thiên hà tông phạm vi bên trong v thi thi thi thiên hà tông chủ nghe nói là một cái đã đạt tới phân thần kỳ gia hỏa mà lại tông môn tông chủ làm vì chiến lược mạnh nhất bình thường là sẽ không ra mà là tiếp tục tu luyện dù sao hắn đây là một cái tông môn bảo đảm lớn nhất nếu như hắn thật muốn ra tới vậy ta bị để mắt tới rất có thể thật phải chịu không nổi vậy bây giờ chẳng lẽ muốn trực tiếp rời đi thiên hà tông tạm thời từ bỏ cái địa phương này sao nhưng theo lý mà nói ta cũng không đáng dẫn xuất như thế một tôn đại gia h ỏ a đinh thụy trong nội tâm suy tư mặc dù nhất biện pháp ổn tỏa h chính là tạm thời rời đi đi địa phương khác khoáng đạt cương thổ đinh thụy lại cũng không cam lòng làm như thế đầu tiên nó tại toàn bộ thiên hà t ô n g sở thống trị phạm vi bên trong đã dừng lại thời gian rất lâu đem chúng quanh nơi này cơ hồ tất cả địa phương toàn diện đều thăm dò rõ ràng nếu như tùy tiện đổi chỗ khác đối mặt hoàn toàn xa lạ những địa phương kia hắn nhất định phải một lần nữa lại hoa rất nhiều thời gian hiểu rõ những địa phương kia thế lực phân bố cùng tu g i ả mạnh yếu còn có địa hình địa thế đồng thời để cho tiện hắn còn cần đem dấu ở thiên hà tông phạm vi bên ngoài biển cả làm những thi thể này toàn bộ đều vận chuyển quá khứ cái này đồng dạng cũng là một cái công trình vĩ đại dù sao lấy thực lực của hắn m u ố n tại thiên tâm giới thật làm những chuyện gì hay là quá mức khó khăn một khi gặp được nguy hiểm cũng rất khó cam đoan mình sẽ không bị giết chết cho nên những thi thể này nhất định phải tận khả năng cam đoan để bọn hắn chỗ tại thần trí của mình phạm vi khống chế bên trong một khi phát hiện có cái gì nguy liền có thể trực tiếp khống chế những thi thể này qua tới cứu viện hai chuyện này đều sẽ hao phí hắn cực lớn tinh thần mà lại những địa phương kia nói không chừng còn không bằng thiên hà trong tông tới an toàn đinh thụy do dự sau một lát rốt cục hạ một cái quyết định ban đêm hôm ấy hắn trở lại mình tạm cư chi địa tiến hành một phen dịch rung về sau len lén chạy đến bờ biển sau đó chui vào đi vào hắn đem mình tất cả thi thể toàn diện đều giấu ở lớn dưới đáy biển đào một cái phi thường sâu hố cái này hố cũng là có giảng cứu căn cứ vị tiền bối kia chỗ để dành đến kinh nghiệm cất đặt thi thể vị trí cũng tương tự có ưu có kém tốt nhất là tuyển một chút năng lượng cực kỳ tràn đầy địa phương bất quá năng lượng nhất là tràn đầy địa phương dĩ nhiên chính là linh mạch hiện nay toàn bộ thiên tâm giới to to nhỏ nhỏ cơ hồ tất cả linh mạch đều bị đủ loại thế lực sở chế i m cứ nhiều năm như vậy tới thiên tâm giới những người tu này toàn diện dùng tuyệt đối trị số tinh thần không ngừng đào xới linh mạch chỗ đinh thụy cho dù là muốn tìm cũng căn bản cũng không nhưng có thể tìm tới cho nên hắn chỉ có thể tạm thời từ bỏ ý nghĩ này tại lớn dưới đáy biển tìm kiếm hồi lâu sau nàng rốt cuộc tìm được một chỗ được xưng tụng bảo địa vị trí cái địa phương này mặc dù không có đủ nhiều linh khí nhưng là thổ thuộc, thuộc tính cùng thủy thuộc tính lại vô cùng sinh động thế là đinh thụy liền không chê sức uy chậm rãi dọc theo cái địa phương này hướng xuống đảo móc móc ra một cái rất sâu hố càng là hướng xuống đạo thổ thuộc tính thì càng sinh động thế là đinh thụy liền đem sơn quy cùng với các thi thể toàn diện đều đặt ở nơi này những cái kia cùng thổ nguyên tố cũng không thân h ò a thi thể tự nhiên là bị chứa ở sơn quy mai rủa bên trong lấy ngăn cách cùng ngoại giới tiếp xúc một chút cùng thổ thân cận nguyên tố thi thể thì bị đinh thụy đem ra thả ở bên ngoài cho dù là thả ở nơi như thế này không đi quản lý cũng coi là một loại đặc thù luyện chế phương thức mà lại vị trí này vô cùng sâu lại có sơ quy đặc thù ngăn cách khí tức phương thức ngăn lại đoạn cho dù là trong biện tu giả đều rất khó chú ý đạt được dù sao không phải địa phương tốt gì đinh thụy đến chỗ này về sau tâm niệm vừa động một cỗ thi thể liền từ thật dậy đáy biển bùn cắt chi chui ra theo sát tại đinh thụy sau lưng chậm dại hướng trên bờ bơi đi thiên hà tông tông môn vị trí cũng không phải là đặc biệt ưu việt thậm chí ngay cả núi cũng không tính chỉ có thể coi là một cái thoáng hở ra nhỏ thổ phong cũng nguyên nhân chính là cái này vị trí địa lý mảy may cùng hiểm trở không dính nổi quan hệ cho nên thiên hà tông thời khắc đều ở vào có thể tùy ý bị xâm lấn hoàn cảnh mà nơi đây trừ một chỗ nho nhỏ linh mạch bên ngoài có giá trị nhất chính là thiên hà tông thu thập đến tài nguyên đủ loại tài nguyên có thể lên đưa trước đi hướng những cái kia đại tông cửa đổi lấy tài nguyên tu luyện. thiên hà tông tự nhiên đối với mấy cái này tư không nguyên mười phân coi trọng không phân ngày đêm thời thời khắc khắc đều có thật nhiều thiên hà tông đệ tử tại tông môn bốn phía trần ấn dữ để tránh một chút lòng mang ý đồ xấu tu giả len lén lẻn vào tiến đến mà tạo thành cái gì nghiêm trọng tổn thất bất quá một chút cường đại tu giả toàn diện có thể tùy ý tìm một cái tông môn gia nhập căn bản cũng không tất muốn lo lắng tài nguyên tu luyện có cướp bóc cái này môn phái nhỏ công phu không bằng cho nhà mình tông môn làm nhiều mấy cái nhiệm vụ làm nhiều một chút công hiến phản mà đến càng thêm có hiệu quả mà một chút tiểu tu người cho dù là có cái này tạ lấy lực, bọn hắn thực h t ậ một chí Cho cho cũng có chút không thủ phía những đánh không Thiên Hà như nhưng hôm thoáng kia sông tông Tông không ngớ bốn nên nay an toàn, nay giống. tại tử tới tối vệ đệ lại. lại bởi đều đều xem m vị thiên hà tông đệ tử đang tính t ọ a tu luyện nguyên bản thiên hà tông an bài trấn thủ bình thường đều là hai tên đệ tử tại một khối dạng này cho dù xảy ra bất c h ắ c cũng có thể mau chóng kịp phản ứng nhưng theo thời gian trôi qua hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát sinh thiên hà tông cũng thoáng thư giãn một chút bắt đầu giảm quân số giảm bớt số lượng nhưng là rút ngắn thủ vệ đệ tử ở giữa khoảng cách dạng này cho dù phát sinh uy hiếp cũng có thể nghe tới động tính đồng thời kịp thời truyền đạt tin tức lấy tốc độ nhanh nhất tiến hành phản kích những này đang tính tọa tu luyện đệ tử cũng đều chạy một phần tâm thần thời khắc quan sát đến tình huống chung quanh bất quá bọn hắn cũng không biết là một số thời khắc nguy thường thường cũng sẽ không từ bọn hắn con mắt có thể nhìn thấy địa phương xuất hiện q hai chương sáu mươi mốt không phải ta ra tay chương sáu mươi mốt không phải ta ra tay nguyên h ắ c phong cao thiên hạ tông bốn phía rừng cây sớm đã bị thanh lý sạch sẽ mênh mông vô bờ chung quanh bao quát trên trời đều căn bản không khả năng sẽ có thứ gì có thể lặng yên không một tiếng động tiên bảo nhưng thiên hà tông không nghĩ tới chính là hoặc là nói tức liền nghĩ đến cũng không thấy phải sẽ phát sinh chính là còn có một cái phương hướng là phòng thủ yếu kém câu siêu một tiếng vang nhỏ vị này chính ở một bên đ ả tọa tu luyện một bên phân tâm quan sát bốn xung quanh thiên hà tông đệ tử đột nhiên cảm giác mình cái mông dưới đáy thổ địa mềm xuống dưới tiếp lấy cả người tại còn hoàn toàn chưa kịp phản ứng thời điểm liền rất xuống sâu trong lòng đất đồng thời bị thật dày tầng đất bao phủ để hắn ngay cả một tia nửa điểm vang động cũng không có cách nào phát ra tới mà nọ trên mặt đất đột nhiên xuất hiện cái hố cũng lấy tốc độ cực nhanh chậm rãi biến mất bị bên cạnh không ngừng phun trào cắt đất cùng đất đá toàn bộ đều ngăn trở không biết trôi qua bao lâu vị này thiên hà tông đệ tử rốt cục chậm rãi tỉnh lại đinh thụy nhìn trước mắt vị này trẻ tuổi thiên hà tông tu giả hắn vẫn là dùng đạo cụ đem mình cả khuôn mặt còn có mang hình toàn bộ đều che lại xem ra tựa như là một khối vải rách đồng dạng vị huynh đệ kia người rốt cục tỉnh lại đinh thụy lúc này nói đầu tiên là làm ra một bộ dáng vẻ cao hứng nọ thiên hà tông đệ tử đầu tiên là người ngay sau đó liền mở mắt trừng mắt về phía đinh thụy trừng chúng ta thiên hà tông tuần tra cùng thủ vệ nghiêm khắc vô cùng bọn hắn biết ta mất tích về sau nhất định sẽ lấy thời gian nhanh nhất kịp phản ứng đồng thời tìm kiếm chỗ ở của ta tông chủ cũng rất có thể xuất động nếu như ngươi còn không được đem ta trả về đợi đến tông chủ tìm tới cửa đến lúc đó ngươi nghĩ hối hận đều hối hận không được phát phát hiện mình thân hám hiểm cảnh về sau vị này thiên hà tông đệ tử cũng không có bối rối ngược lại là phi thường chấn định thủ bắt đầu trước uy hiếp đinh thụy đương nhiên đây cũng là bởi vì hắn phát hiện thân thể của mình không biết vì cái gì một chút khí lực đều vận lên không được trên thân chân nguyên cũng đồng dạng không có cách nào động đậy giống như là trực tiếp bị khóa lại một nửa hắn bây giờ căn bản không có bất kỳ cái gì phản kháng lực lượng chỉ có thể theo dựa vào mình miệng pháo đến vì chính mình cầu được một t i ế n sinh hắn vừa nói một bên hết sức nghiêm túc c h ừ n g mắt đinh thụy hy vọng đinh thụy có thể bởi vì đối thiên hạ t ổ n g chủ sợ hãi từ đó bỏ qua hắn nhưng đinh thụy nghe xong cái này tu giả về sau lại một mặt kinh ngạc d á vẻ sau đó nhảy lên sau đó lúc này mở ra xong tràn đầy hoảng sợ nói vị huynh đệ kia ngựng tuyệt đối không được hiểu lầm. ta hoàn toàn không có đối ngươi ra ngươi nhìn nếu như ta đối ngươi ra ta bây giờ còn có thể để ngươi sống sờ sờ ở lại đây sao hơn nữa còn để ngươi dạng này trực tiếp mở miệng uy hiếp ta t r u n g quanh tu giả đều biết thiên hà tông chủ là phân thần kỳ cường giả ta làm sao có thể b ư ớ c lên như thế lớn nguy hiểm đối huynh đệ ngươi động đâu vô luận là thiên hà tông cái nào tu giả ta đều là không dám động nha nọ thiên hà tông đệ tử đầu tiên là s ư n g s ờ ngay sau đó càng thêm hung h á c hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng đình thụy lời nói của một bên đừng muốn ở chỗ này lừa cả ta nếu như không phải ngươi động kia là ai động hiện ở nơi này cũng chỉ có ngươi cùng ta hai chúng ta ta nghĩ ngươi cũng không cần trợn tròn mắt nói lời bịa đặt bất quá ngươi nói đúng ngươi vậy mà không có trực tiếp đối t a hạ vậy đã nói rõ ngươi khẳng định là có vấn đề muốn hỏi ta nói đi ngươi muốn biết thứ gì chỉ cần không phải là liên quan tới ta thiên hà tông bí mật ta trên cơ bản đều sẽ nói cho ngươi biết cái này thiên hà tông đệ tử mặc dù mặt ngoài biểu hiện phi thường chấn định nhưng trong nội tâm lại cũng sớm đã gấp đến độ không được hắn vắt hết óc muốn một lần nữa không chế thân thể của mình lại hoàn toàn làm không được cuối cùng c h ỉ có thể gửi hy vọng ở thiên hà tông trưởng l a o cùng sư huynh đệ của mình nhóm có thể mau chóng phát phát hiện mình mất tích đồng thời tìm tới nơi này đinh thụy lần nữa lắc đầu thanh â m nghe vô cùng thành khẩn vị huynh đệ kia vị sư huynh này ngươi thật là hiệu lầm ta xác thực không có đối ngươi ra ngươi nhìn nơi này trừ hai chúng ta bên ngoài còn có vật này đâu chính là cái vật này đối ngươi ra đinh t h ụ nói rồi ngón hướng bên cạnh mình một cỗ thi thể kia là một cái gần có cao cỡ nửa người côn trùng trên thân tre kín r ắ p sát mọc ra một t r ư ơ n g to lớn vô cùng miệng giờ này khắp này cái này côn trùng miệng chính mở ra phía trên lộ da r ă n g nanh trong kẽ răng còn dính đầy ẩ m ớt bùn đất nọ thiên hà tông đệ tử vừa nhìn thấy cái này côn trùng thi thể lúc ấy chính là xứ sở mà lúc này đ ì n h thụy thì tiếp tục nói ta lúc đầu tại cái này dưới lòng đất đ à o một cái địa động đang tu luyện đột nhiên nghe tới bên cạnh có động tĩnh sau đó liền đến khi thấy cái này côn trùng dự định đối sư huynh ngươi thống hạ đ ộ n miệng sau đó ta liền ra đem cái này côn trùng giết chết nhưng cũng không biết cái này côn trùng đối sư huynh ngươi làm cái gì chân đinh thụy nói rất trôi chạy mà lại bên cạnh thật đúng là b ả y biện một cỗ thi thể vị này thiên hà tông đệ tử nhìn trông coi cỗ thi thể kia kinh khủng bộ dáng vậy mà cũng không khỏi phải chầm rãi tin tưởng đinh thụy lời nói tiếp lấy vị này thiên hà tông đệ tử liền hoàn toàn tín nhiệm đinh thụy đồng thời hy vọng đinh thụy có thể đem hắn cứu ra đinh thụy nghĩ một hồi từ miệng túi của mình xuất ra một viên thuốc nói sư h u n h ngươi thử một lần ta viên đan d ư ợ c kia đi đây là một viên giải độc đan nhưng là cũng không biết đối trên người triệu chứng có cái gì tác dụng thiên hà tông đệ tử lúc này nhẹ gật đầu đinh thụy cầm đan dược đang muốn đút tới đối phương miệng bên trong thời điểm đột nhiên một bóng người từ sau lưng của hắn xông ra đồng thời một trưởng đánh vào đầu hắn bên trên ngay sau đó đinh thụy liền hoàn toàn xa vào đến hôn mê khi nọ thiên hà tông đệ tử quá sợ hãi chứng to mắt nhìn trông coi nọ đột nhiên xuất hiện bóng đen ngươi là ai ngươi muốn làm gì bóng đen kia trầm mặc nửa ngày về sau con chậm rãi mở miệng nói chuyện thanh â m vô cùng k h ô khốc tựa như là trong viên đá mài ra đồng dạng nếu không phải vị này thiên hà tông đệ tử hết sức lắng nghe chỉ sợ còn cũng không biết đối phương đến tột cùng đang nói cái gì vốn nghĩ trực tiếp lên bên trên bắt một cái thi không nghĩ tới lại có một cái chủ động đưa tới cửa bóng đen kia xem ra mười phần cường tráng so đinh thụy cao hơn dòng d ã nửa người mà lại còn lưng trên lưng giống như dấu cái gì cự vật lớn đồng d ạ n g xem ra tương đương c ù n g bố ta đến hỏi ngươi nghe nói các ngươi thiên hà tông chủ muốn tới bắt thật là ta nọ thiên hà tông đệ tử vừa mới bắt đầu còn không có kịp phản ứng ngay sau đó đột n h i ê n chừng to mắt ngươi là cái k i a trộm s á c người biết liền tốt tốt nhất đừng ý đổ dấu g i ế m ta không phải ta không ngại lại nhiều mang đi một k ỗ thi thể nọ cao lớn bóng đen nói thân tấu trương đặc hai chương sáu mươi hai có thu hoạch không có phí công diễn chương sáu mươi hai có thu hoạch không có phí c ô n g diễn vừa nghe đến đối phương lại chính là cái tia gần nhất rất nhiều người đều nghiến răng nghiến lợi trộm sắc tặc cái này thiên hà tông đệ từ lúc này liền bị hù dọa mặc dù hắn cũng không biết mình vì cái gì như thế sợ hãi rõ ràng cái này trộm sắc tặc cho tới bây giờ đều không có lộ mặt qua tất cả mọi người cũng cũng không biết vị này học trộm phải đến tột u cùng cao bao nhiêu tu vi có thực lực mạnh cỡ nào nhưng hắn chính là cảm thấy sợ hãi không sai hắn lại có thể tìm tới nơi này đồng thời lập tức t ự như vừa rồi vị kia h u n h đệ đánh mất đi đã nói lên thực lực của hắn tuyệt đối không kém vừa rồi vị kia h u n h đệ thật là tu giả hơn nữa còn đem ta từ cái kia buồn nôn côn trùng miệng cứu ra tu vi nên không kém nhưng lại không có chút nào phản kháng sẽ ngay cả phản ứng cũng không kịp liền bị đánh bất tỉnh cái này thiên hà tông tu giả càng cả nghĩ càng thấy phải trước mắt cái này thân ả n h cao lớn dị thường đáng sợ nhất là giờ này k h ắ c này hắn bị nọ con côn trùng không biết động cái gì chân toàn thân trên dưới không có một chỗ có thể động đậy thể nội chân nguyên càng là không cách nào điều động hoàn toàn chính là cái thất gỗ bên trên thịt cá chỉ có thể mặc người chém giết mà lại cái này trộm xác người mặc dù chưa từng thấy qua chỉ là nghe nói nhưng cũng có thể tưởng tượng ra được đối phương tuyệt đối không phải hạng người lương kiện gì một người tốt sẽ cả ngày ở nơi đó trộm thi thể sao thiên hà tông tu giả cảm thấy mình nghị phi thường có đạo lý không khỏi nuốt n g ụ m nước bọn mới vừa cùng đinh thụy lúc nói chuyện nọ cường ngạnh ngự a khí lập tức biến mất nhìn trước mắt thân ảnh khổng lồ mở miệng nói ra không sai chúng ta tông chủ đích thật là muốn ra bắt người mà lại chẳng mấy chốc sẽ hành động bất quá cái này cùng chúng ta lại không có quan hệ gì ta cẳng là cho tới bây giờ chưa nói qua muốn tìm tới ngươi đồng thời trừng phạt ngươi loại lời này làm một người đứng xem ta vẫn là khuyên bảo ngươi có thể mau rời khỏi không cần tiếp tục ngốc ở nơi này chúng ta tông chủ giờ này khắp này nên đã chuẩn bị ra chờ hắn rời đi chúng ta thiên hà tông đến lúc đó ngươi chỉ sợ cũng chạy không được mặc dù hắn nói những lời này coi như bình tĩnh cũng không có co xin tha thứ nhưng ngựa khí so sánh với trước đó cùng đinh thụy lúc nói chuyện lại mềm không biết bao nhiêu lần thực tế là trước kia hắn tự nhận là thiên hà tông tu giả thân phận có thể che đậy được hắn tại cái này một mảnh phạm vi bên trong không có cái nào tu giả dám trêu chọc thiên hà tông đệ tử mà lại đinh thụy bất kể thế nào nhìn đều chỉ bất quá giống như là một cái tu giả bình thường đồng dạng về phần nó trên thân những cái kia dùng để che giấu tung tích cũng đều qua q u y ế t bình bình chung quanh tu giả cơ hồ mỗi một cái đều sẽ như thế làm cho nên hắn mới nhìn đến đinh thụy thời điểm hoàn toàn sẽ không cảm nhận được bao nhiêu áp lực trực tiếp liền lấy ra phía sau thiên hà tông tới d ọ người hắn đối mặt cái này cao lớn bóng đen thời điểm sở tác sở vi đồng dạng cũng là không có khác biệt vẫn là xuất gia thiên hà tông chủ đề người nhưng dưới mắt cái này thật là truyền thuyết trộm xác người hơn nữa nhìn bộ dáng liền không dễ trêu chọc hắn tự nhiên không còn dám xuất ra kiêu ngạo như vậy thái độ dù sao khác tu giả muốn tại thiên hà tông bên này hốn không có khả năng đối với hắn ra nhưng dưới mắt cái này hoàn toàn có thể giết hắn về sau chạy trốn dù sao đối phương trộm cắp thi thể chuyện này làm lâu như vậy đều từ đầu đến cuối không có bị phát hiện liền đủ để chứng minh đối phương tại lẩn trốn phương diện này đích thật là rất có bản lĩnh người không có nói sai nọ thân ảnh cao lớn hỏi ngựa khí khi nghe không rõ ràng có tâm tình gì ta thật không có nói sai thiên hà tông tu giả lúc này nói nọ thân ảnh cao lớn nguyên địa đứng vài giây đồng hồ nhưng sau đó xoay người liền đi ra ngoài sau khi đi mấy bước lại dừng lại quay người nhìn trông coi hắn nói ngươi nhất dễ nói là thật nếu để cho ta biết ngươi g ặ p ta vậy ta nhất định trở về lấy ngươi mặc chó sau khi nói xong nọ thân ảnh cao lớn liền từ cái này nho nhỏ thổ trong động đi ra ngoài sau đó biến mất nọ thiên hà tông tu giả lúc này thật sâu thở thở ra m ộ t hơi cả thân thể đều bông lòng xuống lại qua trong chốc lát đinh thụy chậm rãi từ hôn mê khi t h ứ c t ỉ n h chuyện gì xảy ra tại sao ta cảm giác ta vừa rồi giống như nhận công kích đinh thụy lẩm bẩm không có chuyện nọ thiên hà tông tu giả lúc này an ủi vừa mới là chuyển thuyết cái kia trộm sát người đối ngươi ra công kích nhưng là đã bị ta dọa chạy chúng ta thiên hà tông tại cái này một khối khu vực căn bản cũng không khả năng có cái nào không có mắt giảm quấy dối vị sư đ ệ này ngươi mau đem viên k i a giải độc đan cầm đến cho ta ăn hết chờ ta trở lại tông môn về sau nhất định báo đáp minh đệ ân cứu mạng của ngươi đinh thụy lập tức từ dưới đất bỏ dậy vỗ vỗ bụi đất trên người sau đó đem giải độc đan nút tới vị này thiên hà tông tu giả miệng bên trong không hổ là thiên hà tông sư h u n h tiểu đ ệ thực tế là ao ước đúng sư h u n h ngươi là như thế nào dọa chạy cái tia trộm sát người đinh t h ụ một bên tán thưởng vừa mở miệng hỏi thiên hà tông tu giả ăn đinh t h ụ giải độc đan sau đó cười lạnh một tiếng, sư đệ, hẳn là không có nghe nói gần nhất ta thiên hà tông tông chủ muốn ra nghiêm trị trộm sát người sao chúng ta tông chủ ra hắn một cái nho nhỏ trộm sát người nơi nào còn có không trốn đạo lý đinh thụy nghe xong lúc này liền lộ ra cảm hứng dáng vẻ tiểu đệ tự nhiên là nghe nói qua bất quá còn tưởng rằng đây chẳng qua là lời đồn không nghĩ tới tông chủ vậy mà là thật muốn ra lần này thật đúng là có nọ trộm sát người q u á ngon để ăn thiên hà tông tu giả nhẹ gật đầu vị trí có thể đinh thụy lông mày nhảy một cái đây cũng không phải là hắn muốn phản ứng do dự sau một lát đinh thụy tiếp tục mở miệng nói ra xin hỏi sư huynh t cái, cái, cái, cái chữ này từ miệng của hắn nói ra hình dung một người phân thần kỳ cường giả khó tránh khỏi có cái gì không đúng may mắn hắn kịp thời nén trở về mà vị này thiên hà tông tu giả sau khi nghe xong cũng chỉ là lường hắn một cái cũng không nói thêm gì ngay sau đó lại t r ầ n mặt một lát nọ thiên hà tông tu giả mới lắc đầu nói nếu như chỉ là vì đối phó một cái nho nhỏ trộm xác người tự nhiên không cần tông chủ chuyên môn ra trên thực tế tông chủ lần này xuất quan đối phó vị này trộm xác người chẳng qua là thuận m ạ n vì còn có một món khác càng thêm chuyện quan trọng dù sao vẫn cần tự mình đi xử lý a đinh thụy lập tức liền kích động lên h ã n tự nhận không phải cái gì người quá thông minh vì cam đoan an toàn của mình cùng phát triển vấn đề diễn một màn như thế đem sự t ì n h tận lực làm phức tạp chính là vì hiểu rõ tình huống thật bây giờ cuối cùng là có thu hoạch không có phí công diễn thân tấu trương đặc hai chương sáu mươi ba sẽ đánh lên a chương sáu mươi ba sẽ đánh lên a b ấ tại, tại, tại những thế giới này đẳng cấp cao tu giả tựa như là đinh thụy đã từng chỗ trên địa cầu vũ khí hạt nhân đồng dạng không được là đồng dạng tình huống sẽ không tùy tiện ra thậm chí ngay cả lộ diện đều vô cùng ít ỏi mang tới chỉ là một loại lực uy hiếp cũng liền giống tại hoa thanh giới nọ ban mỗi một cái đẳng cấp cao chiến lược đều cần đem tận khả năng nhiều thời giờ hoa về mặt tu luyện bởi vì khi hắn không có lúc tu luyện cái khác đẳng cấp cao chiến lược lại đang tu luyện bộ dạng này vừa đến đã sẽ có khoảng cách loại này t r a n h lệch nếu như không được bạo lộ ra còn tốt một khi bạo lộ ra có thể sẽ đ ể địch quân đẳng cấp cao chiến lược bắt lấy cái này sẽ cùng tin tức dùng hết toàn bộ khí lực đem mình tiêu diện giết chết một cái đẳng cấp cao chiến lược mang đến chỗ tốt thực tế là nhiều lắm không nói đến một cái đạt tới kim đan kỳ tu giả dùng hết suốt đời chân nguyên ngưng luyện r a kim đan chính là vô thượng tài nguyên tu luyện thân thể bọn họ từ trên xuống dưới mỗi một cái bộ vị cũng tương tự có vô cùng nhiều diệu dụng một viên kim đan thậm chí có thể làm cho một cái môn phái nhỏ tu giả tu luyện một đoạn thời gian rất dài cho nên nếu là có sẽ chân chính có thể giết chết một cái kim đan kỳ trở lên tu giả chỉ sợ nguyên bản cùng vị này kim đan kỳ tu giả không liên hệ chút nào người cũng có thể ra lửa cháy thêm dầu mỗi một cái kim đan kỳ tu giả đều là một cái bảo tàng chỉ cần hắn chết rồi vậy cái này một phần bảo tàng liền có thể bị rất nhiều người gánh vấp rơi cho nên kim đan kỳ tu giả mỗi một lần ra ngoài thậm chí là mỗi một lần chiến đấu kỳ thật đều là có p h o n g hiểm bởi vì đây là bọn hắn tại bại lộ mình thực lực những tình huống này tại hoa thanh giới kỳ thật cũng còn không được phổ biến dù sao hoa thanh giới so sánh giới hơi nhỏ một chút kim đan kỳ tu giả số lượng cũng không có nhiều như vậy mà lại đại đa số đều tập tại tông môn v ự c tông môn v ự c lúc ấy cũng hoàn toàn không có muốn khuyết trương ý tứ về phần cái khác từng cái chủng tộc tu giả cũng đồng dạng là làm theo ý mình trừ lấn phụ một chút nhỏ yếu tu giả bên ngoài trên cơ bản sẽ không lên quá tranh đấu lớn nhưng là thiên tâm giới liền không giống thiên tâm gi thực lực phân chia càng thêm nghiêm cẩn tương hô ở giữa tranh đấu cũng càng thêm khắc nghiệt càng quan trọng chính là thiên tâm giới tài nguyên tu luyện không thể nghi ngờ là hơi có chút khẳng hiếm cho nên giờ này khắc này vậy mà có một chuyện có thể làm cho thiên hà tông chủ tự mình xuất phát đinh thụy tự nhiên muốn hỏi thăm một chút ân nếu như chuyện này cùng cái gì tranh đấu hoặc là chiến tranh có liên quan lời nói vậy hắn nói không chừng còn muốn đi theo thiên hà tông chủ cùng nhau chạy về phía sự tính phát sinh địa phương bây giờ hắn tu luyện cảm thi một phái con đường chính yếu nhất sự tỉnh chính là thu thập thi thể cùng luyện chế thi thể mà càng lại à càng càng là hòa bình địa phương, liền càng không có khả năng có thi thể hiện, hối địa liền năng l có có xuất o n c h ế nếu tranh liệt xuất thi thể tỷ xuất địa càng phương, hiện lượng cùng tỷ lệ cũng sẽ đại xuất vô số lần. n kịch là Mà lệ lại đại số sẽ số vô như thiên hà tông chủ thật sự là muốn ra ngoài đi tham gia cái gì chiến đấu đây chính là có kim đan kỳ cường giả tham gia chiến đấu nó đinh thụy nếu như chân chính có thể có thu hoạch gì thu hoạch khẳng định không chỉ là một chút người bình thường thi thể thậm chí khả năng thu hoạch được một chút phi thường cường đại tu giả xin hỏi vị sư huynh này tông chủ lần này ra ngoài đến tột cùng muốn đi chỗ nào nha đương nhiên nếu như chuyện này là cần bảo mật lời nói sư huynh không nói cũng có thể đinh thụy tìm tới bên cạnh một cái vị trí thoải mái trực tiếp ngồi xuống hắn cái kia giải độc đan trên thực tế chỉ có một ít phi thường nhẹ hiệu quả đối phương muốn thu hoạch được hành động năng lực nhất định phải muốn chờ một đoạn thời gian rất dài mà đinh thụy hoàn toàn có thể chờ đợi được đinh thụy cũng không lo lắng chút nào mình cùng vị này thiên hà tông tu giả bị thiên hà tông phát hiện bên cạnh hắn nọ một cỗ thi thể am hiểu nhất sự tỉnh chính là trong lòng đất hạ đào hang thậm chí bị hoa thanh giới di tích vị tiền bối kia xưng là phiến thiên địa này ở giữa nhất biết đào hang tu giả đinh thụy không chế cái này một cỗ thi thể trong lòng đất hạ đào một cái phi thường sâu động trên cơ bản không có cái gì tu giả có thể tùy tiện đến liền xem như một lòng nghĩ muốn tìm cũng nhất định phải tốn hao thời gian rất dài nhưng b ỗ thi thể này đào hang về sau còn có thể đem mình đào qua địa phương tận khả năng khôi phục nguyên dạng cho nên trừ phi là đồng dạng đang đào động phương diện này phi thường lành nghề tu giả nếu không thật đúng là rất khó tìm đến hai người bọn họ vị trí nọ một thiên hà tông tu giả hiển nhiên cũng cảm giác được thân thể của mình cũng không có khôi phục nhanh chóng nhưng là hắn cũng không có biện pháp gì trên người hắn là không có giải đ a n tất cả cống hiến tất cả đều cho tông môn dùng đem đổi lấy tu luyện giang múa làm sao có thời giờ đi đổi lấy giải độc đan loại đồ chơi này hắn chỉ cần là tồn tại ở thiên hà tông trung thành trên cơ bản không có gì không có mắt tu giả sẽ đến quấy dối làm sao biết hôm nay vậy mà gặp dạng này thay bay và gió làm sao cho tới nay đều chưa nghe nói qua loại vật này tồn tại đâu nếu không cũng có thể hơi có chút đề phòng vị này thiên hà tông tu giả không khỏi dùng ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa đã không có bị đinh thụy khống chế một bãi bùn nháo tê liệt trên mặt đất côn trùng thi thể khóc không ra nước mắt nghĩ một hồi về sau có lẽ hắn cũng cảm thấy nhàm ch thế là gật đầu nói ngược lại cũng không phải là không thể nói kỳ thật ngươi chỉ cần thoáng hỏi thăm một chút liền có thể biết chuyện này đinh thụy nghe xong lời này lúc này tập trung tinh thần dựng thẳng lên lỗ thai sợ lỗ hổng một chữ ngươi biết cách mỗi mười năm b i ể n lục hội làm đi vị này thiên hà tông tu già hỏi đinh thụy có chút chần chờ hắn tự nhiên là không biết nàng mới đi đến nơi này không bao lâu rất nhiều thứ đều chưa nghe nói qua nhưng nhìn đối phương bộ đáng rất rõ ràng chuyện này nên là bị người ấy chỗ đều biết vì không được ra vẻ mình quá kỳ quái gây nên hoài nghi đinh thụy chỉ có thể ra vẻ hiểu biết nhẹ gật đầu l ầ ngay trước biển lục hội đàm mới trôi ư mới lục biển hội năm, n n h đàm qua là biển cả bên i cả k thế lực đột nhiên lực lật lọng, lần n à tông tộc quá khứ, chính là muốn cùng toàn bộ thiên tâm giới tất cả kim đăng trở lên tu chính muốn cùng đăng lên giới bộ cả quá khứ, kim kỳ là giả đi xong ử lý chuyện này. Nghe này. x lời này mặc dù đinh thụy cũng không rõ ràng nọ đường b i ể n hội đàm đến tột cùng là cái gì nhưng rất hiển nhiên có thể suy đoán ra đây là hai cái thế lực ở giữa có quan hệ với hòa bình hoặc là giao dịch phương diện khế ước ký kết căn cứ một chút chỉ tiêu song phương cách mỗi mười niên hội một lần nữa ký kết một lần đồng thời tận khả năng bảo trì nhưng lần này biện cả bên kia tu cái này giống như l ậ lọng đinh thụy lập tức đối với chuyện này cảm thấy hưng suy nghĩ nửa ngày về sau nàng rốt cục hỏi ra cái kia nàng muốn biết nhất vấn đề vậy lần này sẽ đánh lên sao thân c ấ u chương đặc hai chương sáu mươi b ố biện lục hội đàm chương sáu mươi b ố biện lục hội đàm vị này thiên hà tông đệ tử nghi ngờ nhìn đinh thụy một chút giống như cảm giác trước mắt cái này không h i ể u thấu tu giả hỏi vấn đề này có chút kỳ quái trông mặc sau nửa ngày hắn lắc đầu t a đây làm sao biết ra ngoài đàm phán khẳng định chính là vì không muốn đánh nhưng đến tột u cùng có đánh nhau hay không vẫn là phải nhìn biện cả bên kia ý tứ ai biết biện cả bên kia là thế nào nghĩ bất r quá đinh thụy hứng thú nói chuyện cũng đã không có cao như vậy giờ này khắp này hắn duy nhất tại làm sự tình chính là dốc hết toàn lực từ vị này thiên hà tông tu lấy miệng ngoài ra có quan hệ với lần này sự tình càng nhiều tin tức hơn nếu như lần này song phương thật sự có thể đánh lên đồng thời đánh một trận quy mô đặc biệt lớn chiến dịch như vậy có thể có được thu hoạch thậm chí so ta hủy nút ở cái này một khối nho nhỏ địa phương lại nghỉ ngơi nhiều năm đều mưa lớn lúc này đinh thụy tâm cũng chỉ có dáng vẻ như vậy một cái ý nghĩ hắn cố gắng phủ lấy mình muốn biết đến tin tức mà vị kia thiên hà tông tu giả lại cũng sớm đã đối đinh thụy không có như vậy cảnh giác ở nhà đi học tin tức căn bản cũng không phải là cái gì bí mật cho nên hắn cũng không có cố ý giấu diếm để đinh thụy đối toàn bộ sự kiện hình dáng từ từ rõ ràng nguyên l a thiên tâm giới cùng hoa thanh giới cũng không giống nhau chính là bởi vì thiên tâm giới thế lực rất sớm đã hình thành mà lại hướng tới ổn định không tiếp tục trải qua nhiều chiến tranh cho nên tại ổn định sau một khoảng thời gian thiên tâm giới tu giả liền đưa ánh mắt về phía biển cả cùng biển cả bên ngoài tự nhiên mà vậy liền sẽ tiếp xúc đến biển cả tu giả với lúc bắt đầu giữa song phương tự nhiên tương h ữ có ma sát cùng xung đột nhưng là rất nhanh liền đặt thành c h u n g nhận thức bởi vì giữa song phương đều có bọn hắn muốn tài nguyên có thể tiến hành trao đổi nhưng là k h ế ước này ký kết mỗi cái m ộ ư ơ i năm đều muốn đổi một lần mà đến tội cùng muốn thế nào tiến hành điều chỉnh thì là phải căn cứ giữa song phương thực lực tiến hành so sánh cho nên trên cơ bản mỗi qua mười năm đều sẽ có một lần không lớn không nhỏ chiến đấu hoàn tất về sau mới có thể một lần nữa ký kết khế ước cũng chính bởi vì có ngoại địch nguyên nhân cho nên toàn bộ thiên tâm giới cho dù đối với tầng dưới chót tu giả tiến hành bóc lột tương đối lợi hại nhưng vẫn là có chỗ thu liễm bởi vì có một số việc là cần một chút phá o h ô i đi làm dù sao cấp độ cao tu giả tựa như trước đó nói như vậy là sẽ không dễ dàng ra mà lần này biển cả bên kia đột nhiên bắt đầu phản kháng nguyên vốn đã ký kết tốt khế ước liền chứng minh biển cả có càng lớn nhu đồ hoặc là điều chỉnh khế ước hoặc là chính là muốn xé bỏ cái này khế ước chuyện này cũng liền có thể lớn có thể nhỏ nhỏ liền sẽ một lần nữa điều chỉnh một lần đến lúc đó sẽ tiến hành một lần tại song phương trong phạm vi không chế chiến tranh sẽ có thật nhiều pháo hôi chết tại một lần kia chiến tranh khi lớn lời nói thì có khả năng sẽ xuất hiện một trận mười phần điên cuồng chiến tranh mà vô luận như thế nào cái này hai lựa chọn đối với đinh thụy đều có chỗ tốt rất lớn có thể tham dự vào dáng vẻ như vậy chiến tranh khi nhất định không phải quá nhỏ yếu t u giả một lát sau đinh thụy sinh một đám lửa hỏa diễm chậm dai thiêu lốt lên tản mát ra từng sợi hơi khói những cái kia hơi khói bị cái này thiên hà tông tu giả hút vào lỗ mũi khi lúc này liền để hắn cảm giác phiêu phiêu đ ụ u tiên chậm rãi mất đi c h i giác tại hắn mất đi c h i giác trước đó như c ũ n g tại cùng đinh thụy trò chuyện căn bản là không tưởng tượng nổi đây là đinh thụy đ ộ n g chân đợi đến người này hoàn toàn trắng trôi qua về sau đinh thụy mới thu thập một chút mang theo mình hai bộ thi thể trực tiếp rời đi nơi này về phần vị này thiên hà tông tu giả đến tội cùng có thể hay không bị phát hiện cuối cùng sẽ chết ở chỗ này không ai quản còn, còn là bị đưa đến thiên hà tông nhấc lên cái dạng gì phong ba đã không phải là hắn đủ khả năng cân nhắc hắn cũng hoàn toàn không lo lắng giờ này khác này đinh thụy mong muốn nhất l à một việc chính là rời đi nơi này dựa theo vị kia thiên hà tông tu giả nói tới phương hướng cùng địa điểm tìm tới lần này viện lục song phương ký kết khế ước địa phương là cái này đối với hắn mà nói là một cái cực kỳ tốt sẽ mặc dù hắn tại thiên hà tông phụ cận đồng dạng mỗi cách một đoạn thời gian đều có thi thể nhập trướng nhưng là những thi thể này không thể nghi ngờ phần lớn là người bình thường thi thể cây vốn là không có gì giá trị đối với hắn mà nói cũng không được sẽ đưa đến quá nhiều trợ giúp hoàn toàn chỉ bất quá chỉ là một loại về số lượng bổ sung nhưng là nếu như có thể bằng vào lần này sự tình để hắn đạt được rất cường đại t h thể cách hắn muốn báo thủ ý nghĩ liền thêm gần mà lại lần này nếu như hắn đích xác tìm được cái chỗ kia đồng thời tham dự vào về sau còn rất có thể thăm dò được hải đệ nguyện t u y ể n trưởng tin tức trải qua đối với thiên tâm giới hiểu rõ về sau hắn nhận định một việc đó chính là hải đệ nguyện t u y ể n trưởng cùng trời tâm giới liên hệ kỳ thật cũng không có như vậy mật thiết nên chỉ là cùng thiên tâm giới nó mấy cái thế lực có chỗ liên quan thế lực khác thậm chí cũng không biết nàng tồn tại nhưng lần này biện lục song phương ký kết khế ước dạng này xã hội đối khắp cả thiên tâm giới đều là chuyện rất trọng yếu dù là hải đệ nguyện t u y ề n trưởng sẽ không tham dự nhưng thiên tâm giới có t hải ể thể để kêu ra danh tự thế lực nên đều nếu dấu ra danh tham tham dự vào, nếu như hắn cẩn thận hỏi tham lời nói, nói không chừng thế hỏi thật chút h tự tìm tới một chút dấu vết lực sự lời lại. có sẽ vào, đệ n g u y ệ t thuyền trưởng là đinh thụy phi thường nghĩ muốn tìm đến minh h i ế u bởi vì bọn hắn song phương mục đích là nhất trí có cùng chung một n g h nhân đó chính là khô lâu hải cướp hạ quyết tâm về sau đinh thụy liền không có tiếp tục tại thiên hà tông phạm vi bên trong lưu lại mà là do nghe phương hướng về sau thẳng tiếp xuất phát con giống khế ước ký kết trô đi đến nếu như hắn muốn dẫn đi cả một cái thi thể quân đoàn tự nhiên không có khả năng đi trên lục địa con đường mà trong biện con đường khoảng thời gian này khẳng định cũng cực kỳ nguy hiểm dù sao biển cả phương diện tu giả khẳng định cũng tại tập kết binh lực muốn tại lần này ký kết khế ước quá chính khi tận khả năng tranh thủ đến càng nhiều lợi ích thậm chí thắng được chiến tranh cho nên đinh thụy chỉ có thể giảng đại bộ đội đều đặt ở sơn quy phía sau để sơn quy c o n trong lòng đất lặn xuống đi mà về phần hắn khoảng thời gian này chỗ thu thập những người bình thường kia thi thể thì là bị lưu tại chỗ cũ những người bình thường này thi thể hiện tại tác dụng cũng chỉ có thể đủ dọa một chút người một chút đẳng cấp cao tu giả mới ra liền có thể hủy đi một mạng lớn hoàn toàn không cần mang đi ra ngoài chịu chết ở lại nơi đó mặc dù cũng sẽ không có bao nhiều cường hóa nhưng nói không chính xác sau này có tốt hơn sử dụng sẽ cứ việc lấy đinh thụy giờ này k h ắ c này thần thức cường độ đã hoàn toàn có thể khống chế những thi thể này Thân, trương tính tính Tính thiên tâm giới cùng biển cả giáp giới rộng nhất hiện một ít chút treo từ trên tâm trong Tính một cát, trong tu chương Chương hiện chỗ.、So、với địa phương khác hoặc nhiều hoặc vách hay phía nhập mảnh sóng sóng sóng cùng biển rộng núi bên sung biển dòng sông.、Tính、sóng bãi là một mảnh rộng lớn vô cùng bãi cát, trong nước cấu đặc cả có cả giới giáp giới giới giả địa So bãi. bãi. bãi bãi bãi với là leo, là là vô dễ dù sao b i ể n tu giả trên đất bằng không có cách nào sinh tồn quá lâu sức chiến đấu càng làm ư ờ i thành bên trong không phát huy ra một thành nhưng bọn hắn đối với nước không chế nhưng cũng mười phân tinh xảo nếu như b i ể n cả tu giả muốn đối thiên tâm giới tu giả phát phát động chiến tranh không hề nghi ngờ tĩnh sóng bãi sẽ là bọn hắn lựa chọn tốt nhất dù sao thiên tâm giới bên trong chỉ có một đầu lớn nhất sông chính là thiên hà tông vị trí con sông này cũng được xưng là thông thiên sông thông thiên sông cơ hồ sen kẽ lấy toàn bộ thiên tâm giới trong hải dương tu giả tự nhiên cũng có thể thông qua thông thiên sông đối thiên tâm giới phát động tiến công nhưng là thiên tâm giới đại đa số tông môn lại đều tại thông thiên sông phụ、cận. nếu như b i ể n cả tu giả thật lựa chọn làm như vậy không hề nghi ngờ sẽ là tự chui đầu vào lưới bị tất cả tông môn vây lại chỉ có thể bị đánh không thể còn đối với thiên tâm giới mà nói đem khế ước ký kết cùng chiến tranh phát sinh địa điểm t u y ể n định tại tính sóng bãi nơi này đồng dạng cũng là tốt nhất dù sao tính sóng bãi không có vật gì có giá trị trừ bãi cắt bên ngoài chính là bãi cát mà lại cũng không có cái kia cái tông môn thế lực lưu tại nơi này liền xem như bị bị cái gì không thể vãn hồi tổn thất cũng sẽ không có tu giả đau lòng bất quá thiên hà tông vị trí khoảng cách tiến nước hắn lại là mười phân cũng chính bởi vì vậy Thiên hạ tông chủ, trở thành phong cường đương nhiên đi đường chuyện này đối với đinh thụy mà nói đã hoàn toàn không có cái gì áp lực hắn an vị tại sơn quy mai rùa khi một bên khống chế thần quy từ dưới lên đất hướng mục đích hành tậu một bên tại trong mai rùa tu luyện một khắc thời gian cũng không dám trì hoãn tại thiên hà tông làm kiếm sống những chuyện này bên trong đinh t h ụ y trừ thỉnh thoảng sẽ thu thập thi thể bên ngoài cũng đem thời gian còn lại toàn bộ đều dùng tại trên việc tu luyện hắn sớm đã đem ngũ hành không thi p h á p toàn bộ đều cô động tại thanh kỹ năng khi chơi thời gian dài như vậy đến nay đã đem nó cái kỹ năng vứt bỏ rơi bởi vì hắn đã thành công tại thân thể năm cái huyệt vị khi ngưng luyện ra cái không thi p h á p trận theo thứ tự là kim một hỏa l o ạ i ngưng luyện pháp trận liền không cần cân nhắc chân nguyên xung đột giờ này khác này đ i n h t h ụ y thân thể ngũ hành chân nguyên đã hoàn toàn cân bằng sẽ không phát sinh bất kỳ ngoài ý mới liền xem như tiến bộ cũng là đồng thời tại tiến bộ mà cô đọng pháp trận càng thêm chỉ là trên kỹ xảo vấn đề chỉ cần kỹ xảo đầy đủ nọ liền có thể dễ như t r ở bàn tay đem pháp trận ngưng luyện thành công lúc này đinh thụy cái thanh kỹ năng khi trừ tu luyện công pháp chiếm cứ một cái bên ngoài còn có mặt khác hai cái k h ô n g thi chi pháp chiếm cứ hai cái cũng liền tổng cộng là cái còn có mặt khác bốn cái là chống giống cho nên lần này đinh thụy vì có thể toàn thân tâm vùi đầu vào tu luyện khi chuyên môn tại thanh kỹ năng ngưng luyện ra một cái kỹ năng khống chế sức quy hướng cố định phương hướng không ngừng đi lại mà chính hắn thì là đem toàn bộ thể xác tinh thần đều đầu nhập tại trên việc tu luyện tranh thủ có thể tại đến tính sóng b ạ thời điểm đem mặt khác hai cái pháp trận cũng toàn bộ đều khắc họa ra chính thức bước vào ngưng b i ể n kỳ đương nhiên tại cái này bên ngoài đinh thụy còn cố gắng muốn để mình thực lực có thể trở nên mạnh hơn một chút dưới mắt hắn toàn bộ thực lực trên cơ bản đều tại những thi thể này trên thân hắn lực chiến đấu của mình tự nhiên cũng không yếu nhưng là cùng vị tiền bối kia chỗ lưu lại những thi thể này so ra còn chưa đủ nhìn mà lại thi thể nếu như thất bại hoặc là bị hủy diệt còn có thể tại luyện chế hạ một cỗ thi thể nhưng nếu như hắn chết hết thể liền đều không có hy vọng cho nên đinh thụy nhất định phải nắm giữ dùng thi thể chiến đấu phương pháp mà lại có thể đem thi thể sức chiến đấu tận khả năng nhiều phát huy ra nói cách khác hắn nhất định phải cho mình làm một chút tuyệt chiêu cũng có thể xưng là dễ dàng nhưng từ khi hắn đạt được những thi thể này đến nay trên cơ bản không thế nào dùng cho chiến đấu qua dù là vị tiền bối kia chỗ lưu lại những thi thể này khi dùng cho chiến đấu thi thể số lượng là nhiều nhất phong cách cũng là nhiều mặt hoàn toàn đầy đủ để đinh thụy ứng phó rất nhiều khó khăn cùng địch nhân nhưng là hắn một mực lo liệu lấy hèn bọn phát dục tinh thần cho tới bây giờ đều không có làm qua chuyện khác người gì những n à y cường đại lại hoa văn đa dạng thi thể cũng chưa từng có, có thể phát huy chỗ trống thế là đinh thụy liền tại tiến lên đồ thỉnh thoảng sẽ kêu lên mấy bộ thi thể ra tại khống chế của mình phía dưới tiến hành luật bàn đồng thời khống chế hai bộ thi thể tiến hành chiến đấu tất nhiên là phi thường khó khăn chiến đấu trình độ kịch liệt càng cao tự nhiên là càng thêm khó khăn sẽ có một loại tự mình đánh mình quái dị cảm giác đinh thụy chỉ có thể hết sức vượt qua dù sao hiện tại hắn cần gấp nhất hay là đi đường cũng không có cách nào trên đường chuyên môn tìm người cùng mình đánh lên mà lại hắn sở dĩ muốn làm như thế một chút dứt giản cũng là vì nếu như có phát sinh ngoài ý mới có thể tận khả năng hướng đối nếu như không có gì phát sinh ngoài ý mới hắn tự nhiên cũng sẽ không nhất định phải cùng người khác x ó chiêu hắn hiện tại liền cùng trước kia tông m ô n vực đồng dạng tương lai có vô hạn cao độ cho nên h è n bọn p h á t dục là chuyện quan trọng nhất thần quy thân thể khổng lồ khi mang theo số bộ thi thể đồng thời còn chống không một cái cực lớn địa phương đương nhiên cũng không phải là mỗi một cái sơn quy đ ề u khổng lồ như vậy cái này sơn quy đã là năm đó vị tiền bối kia chỗ tìm tới lớn nhất một con thu hoạch độ khó là những thi thể này khi xếp hạng trước đinh thụy an vị tại thi thể khi khắc khổ tu luyện mỗi khi thần thức cơ h ồ muốn hao hết thời điểm liền sẽ nghỉ ngơi một chút khôi phục về sau lại bắt đầu tu luyện mỗi lần trong đầu nghĩ đến có quan hệ với lúc chiến đấu c h ẳ n g cảnh hay là dết dạn phương pháp luyện tập về sau liền sẽ đình chỉ tu luyện khống chế thi thể đến vắng vẻ địa phương tiến hành luyện tập thời gian chậm rãi trôi qua mà tại đinh thụy cũng sớm đã rời đi thiên hà tông phạm vi phụ cận cái kia bị đinh thụy bắt đi thiên hà tông tu giả bởi vì vận khí quá kém cho tới bây giờ quá khứ gần nửa tháng mới bị tìm tới nọ tu giả cũng rốt cuộc minh bạch tới đinh thụy kỳ thật cũng không phải đèn đã cả dầu thậm chí rất có thể hết thẻ đồ vật đều là từ đinh thụy thất trí hắn đem mình tao nộ hướng tông chủ tỉ mỹ nói một lần thiên hà t lại từ đầu đ ế nhưng càng nhiều tu giả đều ngừng ở lại bên ngoài giống như là đang do dự cái gì do dự một chút về sau hắn trực tiếp bước chân hướng cửa lớn kia đi đến có vấn đề liền tự mình hỏi thôi nhưng khi hắn đi đến chỗ cửa lớn còn chưa kịp mở miệng chỗ cửa lớn đứng một cái cầm sách thật dày cùng một chi tu giả liền n g ẩ n g đầu nhìn hắn một cái hỏi ngươi cũng làm u ố n báo danh tiến vào tính sóng bãi tham dự chiến tranh sao đinh thụy nghe đầu tiên là s ứ c sở ngay sau đó cưỡng ép nhịn xuống mình muốn gật đầu hướng đối phương hỏi cảm ơn sư m i n h lần này thật sẽ có chiến tranh phát sinh sao ta nghe nói lần này là b i ể n cả bên kia nhi hủy khế ước sẽ có hay không có khả năng chỉ dùng thương thảo một chút liền sẽ giải quyết đinh thụy cho thấy một bộ y ê u quốc y ê u dân dáng vẻ trên thực tế trong lòng của hắn so bất luận kẻ nào đều muốn để lần này chiến tranh có thể đánh lên mà lại đánh cho càng kịch liệt càng tốt bởi vì chỉ có dạng này hắn mới có thể từ chiến tranh khi thu lợi có lúc hắn cũng sẽ nghĩ đến mình làm như vậy có phải là có một ít quá không phải người nhưng là nghĩ lại những n à y chiến tranh lại không phải hắn phát khởi cũng không phải nàng thúc đẩy cùng hắn nửa điểm quan hệ đều không có hắn chẳng qua là chờ chiến tranh sau khi phát sinh đem chiến tranh chỗ lưu lại rác rời xử lý đồng thời tiến hành lợi dụng mà thôi cứ như vậy trong nội tâm liền dễ chịu nhiều bất quá đây cũng là bởi vì hắn vẫn luôn không có gặp được mình cần làm lựa chọn thời điểm t ỷ như có một ngày có một cuộc chiến tranh cùng hắn cùng một nhịp thở đồng thời hết sức trọng yếu hắn có thể tại trận chiến tranh này khi thu hoạch được chỗ tốt lớn nhất nhưng là hắn đồng dạng có thể bằng vào sức một mình ngăn cản chiến tranh phát sinh hoặc là nói giảm chiến tranh nhỏ quy mô khi đó hắn đến tột cùng sẽ sẽ không như vậy làm đâu đinh thụy mình nghĩ tới vấn đề này nhưng là cũng không có đạt được đáp án cho nên về sau cũng không có tiếp tục lại nghĩ tượng xuống dưới cái kia trông coi đ ạ i môn tu giả kỳ quái nhìn đinh thụy một chút, sau đó thành thật trả lời đàm phán còn chưa có kết thức trước đó ai cũng không biết chiến tranh sẽ thật đánh lên dù sao lần này là đột phá tình t huống vậy chúng ta những người này sau khi đi vào nếu như chiến tranh không có phát sinh lại nên làm cái gì đương nhiên là chỗ nào đến về đến nơi đâu a không phải ngươi còn muốn thế nào thủ vệ k i a đại môn tu g i ả trận nhìn đinh t h ụ y một chút nói tiếp lựa chọn tiến vào trở thành quân dự bị liền đã có thể có được từ hôm nay trở đi mãi cho đến chiến tranh kết thúc tất cả tài nguyên tu luyện đồng thời còn có thể phải đến đại lượng cao chất lượng k h ế giới đồng thời tại chiến tranh kết thúc về sau mình có được đồ vật toàn bộ đều là mình như thế vẫn chưa đủ sao coi như cuối cùng không có chiến tranh phát sinh tất cả khí giới cũng sẽ bị thu về nhưng là các người đạt được tài nguyên tu luyện đã bị các người tiêu hao hết các người cũng không cần lại trả lại cái này cũng đều là chỗ tốt cực lớn đối phương nói đinh thụy sau khi nghe xong mới cuối cùng là hiểu được trên thực tế những vật này đinh thụy ở bên cạnh tùy tiện tìm tu giả hỏi thăm một chút cũng có thể biết dù sao chỗ như vậy nhất định phải tùy thời dự bị lấy chiến tranh phát sinh mỗi cái tông môn đều phải vì lần này chiến tranh phát sinh ra một phần lực đương nhiên mỗi cái tông môn đều không muốn động giao mình căn bản cũng sẽ không đem chân chính h ạ c h tâm đệ tử lấy ra cho nên đại đa số tông môn chọn cống hiến ra tài nguyên đến để cái khác một chút nhu cầu cấp bách tài nguyên tu giả lựa chọn tham dự trận chiến tranh này chỉ có một ít chân chính chú trọng bồi dưỡng đệ tử thực lực chiến đấu tông môn mới có thể chân chính mang theo đệ tử đến cuộc chiến tranh này khi tiến hành một lần thoát thai hoàng cốt hai loại cách làm cũng không có ai ưu ai kém mà lại mỗi cái tông môn ở giữa trả giá cũng cơ hội sẽ hoàn toàn cân bằng cùng một chỗ giống thiên h à tông tông môn trả giá chính là tông chủ đi thẳng tới trên chiến trường tác chiến toàn bộ chiến trường cùng cái khác kim đan kỳ tu giả phòng ngừa có đẳng cấp cao hơn chiến tranh phát sinh mà hắn thì bởi vậy tổn thất g i i như vậy một đoạn thời gian bởi vì hắn tại tính sóng bãi thời điểm không thể tu luyện. mà là muốn m toàn thân tâm vùi đầu vào chiến trường khi tiến hành đề phòng so sánh dưới giống đinh thụy bộ dạng này chủ động tham dự chiến tranh khi cũng lại đạt được những tông môn khác mang đến vật liệu các tu giả phải bỏ ra thì liền có khả năng là sinh mệnh chân chính chiến tranh phát sinh thời điểm bọn hắn những người tu này toàn bộ đều là mạo s ư n g làm pháo hơi nhân vật nơi nào nguy hiểm nhất nơi nào chiến đấu kịch liệt nhất bọn hắn nhất định phải xông đi nơi nào bất luận thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu ngươi đều phải cùng đối phương đụng vào nhau cuối cùng có thể sống x u t liền có thể mang theo mình khoảng thời gian này tu luyện đến chân nguyên cùng cảnh giới rời đi thậm chí còn có thể mang theo mình tại chiến tranh khi thu hoạch rất nhiều thứ hoàn toàn có thể được xưng là phong phú nhưng dạng này tu giả dù sao chỉ chiếm số ít càng nhiều tu giả sẽ tại lần này chiến tranh khi trực tiếp chết đi phải biết biện cả làm tu giả nhưng một chút đều không yếu thậm chí khả năng càng thêm cường đại cùng hung tàn đinh thụy hơi có chút do dự lấy tình huống hiện tại đến xem nếu như hắn không gia nhập cuộc chiến tranh này là rất khó trà trộn vào đi đến lúc đó hắn cũng căn bản cũng không muốn lấy từ chiến tranh lúc nhận được một chút chỗ tốt chờ chiến tranh kết thúc cơ h ộ tất cả thi thể đều sẽ bị song phương chia cắt rơi dù sao tu giả thi thể cũng là tài nguyên tu luyện một loại mà lại là phi thường trọng yếu một loại nhưng là nếu như hắn thật ra nhập vào lấy thực lực của hắn bây giờ có thể hay không tại trận chiến tranh này khi cam đoan mình sống sót chính là hắn không cách nào xác định sự tình chết tại nó hắn liền mất đi hết thảy đinh thụy chỉ do dự một lát liền cuối cùng hạ quyết tâm hắn biết rõ một việc không có chỗ tốt là không được bất chấp nguy hiểm liền có thể đạt được hắn muốn đi vào muốn tham dự vào trận chiến tranh này khi điều này có thể trợ giúp hắn dễ dàng hơn đạt được thi thể c o n b ạ i kịch liệt chiến tranh khi bất chi bất giác đem thi thể lấy đi là sẽ không bị chú ý tới chiến tranh kết thúc về sau lại đi vận chuyển dù là thật sự có thể tìm tới một chút cũng sẽ bị người hữu tâm sĩ chú ý tới bất quá hắn cũng không có quá là hấp tấp suy nghĩ trong chốc lát về sau hướng vị này thủ vệ đại môn tu giả hỏi là dám hỏi vị sư huynh này nếu như ta hiện tại đi vào chờ một lúc còn có thể ra sao vậy dĩ nhiên là không thể sau khi đi vào ngươi liền sẽ lĩnh được ngươi tất cả vật chất một khi bước vào cái đại môn này ngươi liền không có có thể lần nữa đi vào sẽ đối phương hồi đáp đinh thụy ngẫm lại về sau nhẹ gật đầu sau đó liền tạm thời rời đi hắn muốn trở về cẩn thận suy nghĩ một chút như thế nào cam đoan mình tại trận chiến tranh này làm tỷ lệ sống sót cùng như thế nào tại chiến tranh khi đem thi thể bất chi bất giác vụ trộn mang đi phương pháp thân tấu chương đ ặ t hai chương sáu mươi bảy nếu như có thể nhiều đến mấy lần chương sáu mươi tám nếu như có thể nhiều đến mấy lần hết t h ể đều dựa theo đinh thụy kế hoạch tiến hành hắn trước tiên liền đem mình nhận dấu đi sau đó lấy ra thế thân ở phía trên giả danh l ừ a bịp đồng thời từ đầu đến cuối để cho mình cùng thế thân đều bảo trì tại tương đương xa khoảng cách sau đó hắn liền một bên không chế thế thân ở phía trên giả danh l ừ a bịp tận lực không để bất luận cái gì tu giả chú ý tới cái gì dị thường một bên mình trong lòng đất hạ tìm kiếm lấy trên chiến trường cũng không phải là tất cả thi thể cũng có thể sử dụng có chút thi thể lọt vào quá lớn phá hư Cũng tương tự liền tự mất đinh ó nguyên bản, bản o ạ thụy t í n căn b cũng chỉ n có thể đủ tận khả năng cam đoan sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm nhưng là hắn cũng không có cách nào vững tin mình đến tuột cùng phải trang bị phát hiện không thể không nói đinh thụy bây giờ đích thật là tại binh đi hiểm chiêu mặc dù nếu như chuyện xảy ra về sau thật sự là hắn có khả năng m ư ợ n chạy đi nhưng là sơn quy nhưng không có nhanh như vậy tốc độ di chuyển hắn có thể chạy đi sơn quy lại căn bản cũng không có biện pháp đi theo hắn cùng một chỗ chạy tất nhiên sẽ lưu tại nơi này sau đó hoàn toàn tổn thất hết mặc dù hắn trước lúc này đã đem sơn quy phía sau thi thể đều bỏ vào địa phương khác tạm thời chứa đựng nhưng không thể nghi ngờ chính là bởi vì có sơn quy tồn tại mới khiến cho hắn có thể một lần tính k h ô n g chế nhiều như vậy thi thể rời đến rời đi nếu như sơn quy tổn thất hết vậy hắn sẽ mất đi một cái phi thường trọng yếu phương tiện giao thông đồng thời cũng mất đi dưới nền đất rộng rãi như vậy một khối thế giới mặc dù nó tại thi thể khi đồng dạng có được có thể tại đệ đệ ghé qua năng lực thi thể cũng không ít nhưng không có bất kỳ cái gì một cái có thể giống sơn quy dạng này gánh chịu phương tiện giao thông tác dụng bất quá may mắn là đinh thụy vẫn luôn không có bị phát hiện thi thể trên mặt đất đinh thụy mỗi một cái đều có thể nhận ra nhất thanh nhị sở vị tiền bối kia chỗ lưu lại thư tịch bên trên cơ hồ ghi chép phiến thiên địa này ở giữa tất cả tu giả tồn tại đinh thụy cũng sớm đã đem những nội dung kia toàn bộ đều ghi xuống hắn phi thường rõ ràng những cái nào thi thể là tốt những cái nào thi thể là không tốt những thi thể này là, hắn cần thiết, là cường、đại. chiến tranh thời thời khắc khắc đều tại phát sinh mỗi một khắc đều có tu giả chết đi mà đinh thụy vì có thể không bại lộ mình thì là tận lực s à n g chọn đầy đủ ưu tú thi thể cứ như vậy nơm nớp lo sợ nửa ngày sau đột nhiên chiến tranh liền kết thúc đinh thụy điều này có thể nghe theo tin tức bay người trở về đối với cấp trên quyết sách bọn hắn những ngày lưu lạc làm pháo hôi tu giả là không có bất kỳ cái gì hỏi tới tư cách bọn hắn chỉ có thể chờ đợi lấy phía trên thông chi chiến c h i tranh lúc bắt đầu liền liều sống liều chết chiến tranh lúc kết thúc liền cầm phía trên phát hạ đến tu luyện vật tư hết sức tu luyện để mình có thể tại lần này chiến tranh khi tận kh Cùng Đinh thời ụ y ở chung một chỗ những n g một ư tu này, n ý gian h ĩ trong lòng g là đều n h u Đó c h í h hy vọng lần này chiến tranh là, lần này vọng kế é o dài càng thời gian lâu hơn một chút, cũng càng thêm kịch liệt một điểm. Thời gian một chút, thêm một hơn kịch cũng lâu k tiếp đinh thụy liền trà trộn ở nơi này tham dự mỗi một lần chiến tranh phát sinh thời điểm đồng thời từ phải lợi sơn quy trong vỏ mặt cất đặt những cái tiêu mới mẹ thi thể càng ngày càng nhiều mà hắn căn bản cũng không có thời gian đi t r ì n h lý đến chiến tranh kết thúc lần này biển cả tu giả rốt cục cầm tới bọn hắn muốn đổ vật về sau trong mai rủa rất nhiều thi thể đều đã hư t ố i rơi bất quá dù vậy đinh thụy cũng tại chuyện này bên trên thu hoạch được chỗ tốt rất lớn sau đó hắn qua loa tính toán một chút Trải qua l ầ nếu này liên i tục c h n tranh, hắn t h dòng dã thu hoạch được g ầ như i lại đều không ngoại thể, toàn tố chất không mà là lệ đều đều đ bộ ợ chuyện xương tụ ưu tụng Vẹn vẹn giả. tú tu c ỉ là lần này t h nhập liền đinh h so ra mà vượt t ụ trước đó, tại toàn bộ thiên tâm giới lãng phí tất cả thời gian. Nếu như giới cả c đó, gian. lãng Nếu bộ phí h u y như vậy có thể nhiều đến mấy lần nhìn xem những cái kia đã bị xử lý tốt thi thể đinh thụy tâm không tự chủ được hiện ra ý nghĩ như vậy nhưng mà mỗi một cái tu giả mỗi cái thế lực đều biết cái gì gọi là dấu tải trừ phi loại kia phát rổ ra hỏa nếu không không có khả năng có cái nào tu giả sẽ muốn phá hư mình sinh tồn hoàn cảnh cho nên vô luận đinh thụy tại nghĩ như thế nào hắn ý nghĩ cũng chỉ có thể đủ là ý nghĩ tuyệt đối không thể có thể thực hiện bất quá kết thúc lần này cũng đều sẽ đạn về sau đinh thụy cũng không tiếp tục trở lại thiên hà tông sở ở pha vi dù sao thiên hà tông chủ đã đem hắn coi là mắt đinh lục thứ hắn không có khả năng lại đi tự tìm đường chết an toàn kết thúc lần này chiến tranh về sau hắn dứt khoát đi theo một cái tông môn đi tới mặt khác một vùng cái chỗ kia chiến tranh phát sinh cũng không có thiên hà tông đến tấp nập nhưng mỗi một lần phát sinh chiến tranh đều sẽ có ở nơi này ngốc h i nửa năm sau hắn rốt cuộc đem năm cái pháp trận toàn bộ đều ngưng luyện hoàn thành chính thức đột phá chúc cơ kỳ đi tới ngưng hạ kỳ ngưng hải kỳ đối với tu giả mà nói là phi thường trọng yếu một cảnh giới tu giả chi ở giữa t r ê n l ệ n h cũng thường thường đều là tại ngưng hải kỳ bắt đầu xuất hiện các tu giả thường thường chỉ tu luyện một loại thuộc tính chân nguyên bọn hắn chỉ có thể đem chân nguyên chứa đựng tại h u y ệ t vị của mình khi nhưng học vị không gian là có hạn chân nguyên số lượng tự nhiên cũng có hạn mức cao nhất r ờ i đi luyện khí kỳ về sau chân nguyên số lượng tăng trưởng cơ hồ liền đã đình trệ chỉ có đến ngưng hải kỳ chân nguyên mới có thể tiến một b ư ớ c tăng nhiều bởi vì ngưng hải kỳ tu giả chuyện cần phải làm chính là cưỡ ép tại thân thể của mình bên trong mở ra một mảnh khí hải cái này khí hải cũng được xưng làm đ ă n điện cũng chính là đến là k i mở đan sau, kỳ về cất đan trừ ngoài không đặc Mở điền khí hải chính là đem cái nào đó huyệt vị banh ra banh ra lại banh ra chống đến lớn nhất về sau lại lấy chân nguyên phối hợp với một chút bảo hộ kinh mạch cùng huyệt vị dược liệu kết hợp với nhau đem chung quanh cái khác huyệt vị cũng cùng nối liền cùng một chỗ đem mấy cái huyệt vị liên hợp thành một cái huyệt vị đồng thời tận khả năng đem cái này một cái khổng lồ huyệt vị chấm dãi khoáng đạt tăng lớn mãi cho đến thân thể của mình cũng không còn cách nào tiếp nhận hoặc là ý chí của mình không cách nào lại tiếp nhận mở đan điền thông khổ kinh mạch cùng huyệt vị là nhân thể khi phi thường yếu ớt cũng phi thường trí mạng đồ vật tại huyệt vị bên trên động cất tính nguy hiểm là không hề nghi ngờ cũng tương tự sẽ mang đến cực kỳ to lớn thông khổ rất nhiều tu giả tại thân thể của mình còn thường thường không có đạt đến cực hạn thời điểm liền sẽ không thể thừa nhận kia đau đớn kịch liệt đồng thời đình chỉ ngưng hải kỳ tu luyện tia đan điền khí hải dung lượng liền sẽ có cực lớn hạn chế từ nay về sau chân nguyên số lượng cũng sẽ bị hạn chế tại dạng này phạm vi bên trong mặc dù ngày sau y nguyên có thể tiếp tục mở đan điền khí hải nhưng là tính nguy hiểm đem lại lần nữa tăng cao thứ một lần đánh nát học vị ở giữa cách ly đem bọn hắn dung hợp lại cùng nhau huyệt vị ở giữa vẫn là tồn tại hoạt tính nhưng khi thứ nhất lần kết thúc về sau b ị xé mở về vị lấy một loại khác hình thức kết hợp với nhau hoạt tính cũng sẽ dần dần biến mất muốn lại một lần nữa mở đan điện khí hải để cho mình chân nguyên dung lượng có thể trở nên càng nhiều không hề nghi ngờ là cực kỳ nguy hiểm thậm chí rất có thể để cho mình toàn bộ đan điện khí hải trực tiếp vỡ vụn nhẹ thì trung thân tu vi xói mòn nặng thì trực tiếp chết đi Đương nhiên, sau đó chân nguyên phối hợp với tài nguyên đem cái này huyệt vị bên cạnh kinh mạch cùng huyệt vị điều chỉnh đồng thời tiến hành kết nối sờ đụng nhau về sau trực tiếp đâm rách sau đó t h ậ t chặt dùng chân nguyên đem bọn hắn thu nạp ở sau đó phối dược mới để bọn chúng một lần nữa sinh trường kết hợp tại sinh trường kết hợp quá trình n à y khi còn muốn đem một cái khác huyệt vị cũng không ngừng bay ra hoàn thành một cái huyệt vị về sau lại đi hoàn thành một cái khác huyệt vị thằng đến đem toàn bộ p h ầ n dưới bụng cơ hồ tất cả huyệt vị toàn bộ đều nối liền cùng một chỗ cái này lại chính là một cái vô cùng công trình vĩ đại bất quá lúc này đinh thụy cũng không thể nào gấp hắn hết t h ầ đều tại đi từ từ bên trên quỹ đạo dưới đây tích xúc lực lượng cũng càng lúc càng lớn mặc dù đã hơn một lần không có phát hiện hại để n g u y ệ t thuyền t r ư ở n g chỗ trải qua thời gian dài như vậy nghe n ó n g cũng đồng dạng không có bất kỳ phát hiện nào nhưng là hắn đối mình đã càng ngày càng có lòng tin lòng tin không chỉ xây dựng ở tu vi tăng trưởng càng là xây dựng ở kia năm cái pháp trận tại h u y ệ t vị khi cô động về sau l i ề n không cần tiếp tục chiếm cứ thanh kỹ năng mà hắn cũng trong khoảng thời gian này dành thời gian hoàn thành rất nhiều dù mình những thi thể này có thể thi triển đi ra tất sát kỹ đồng thời thành công đem những cái kia tất sát kỹ cô động thành kỹ năng thả tại thanh kỹ năng bên trong uy lực mạnh nhất một cái thậm chí có thể so sánh kim đan kỳ công kích dù sao đinh thụy giờ này khắp này tất cả lực lượng liền bắt nguồn từ tập thể mà vị tiền bối kia chỗ lưu lại thi thể không chỉ có toàn diện năng lực xuất chúng mà lại càng quan trọng chính là chất lượng cực cao chỉ cần đinh thụy có thể đem những cái kia chất lượng bày ra mình thực lực liền có thể thu hoạch cực lớn tăng cường q hai chương sáu mươi chín cả ông chi lợi chương bảy mươi cả ông chi lợi ngày nay lại có hai cái môn phái nhỏ ở giữa phát sinh xung đột tại thời điểm chiến đấu một cái khác so với bọn hắn song phương đều càng thêm cường đại môn phái nhỏ đột nhiên vào vào ngôi thu ngư ông thủ lợi nhất t ử trọng thương kia hai cái môn phái nhỏ một cái tông môn thậm chí ngay cả tự thân đều không thể bảo toàn đang chiến đấu kết thúc về sau chỉ còn lại hơn m ộ ư ơ i người sống sót tuyên bố giải tán trở thành tán tu mà đinh trấn đã sớm cố ký trọng thi t r ố n ở dưới nền đất đem lúc chiến đấu phát sinh thi thể một bộ một bộ toàn bộ đều thu nhập túi không có bất kỳ cái gì một cái lưu lại bất quá đang chiến đấu chuẩn bị kết thúc thời điểm hắn liền không có cách nào tiếp tục làm thế nào bởi vì rất có thể sẽ bị chiến đấu phương phát hiện cho nên hắn tạm thời thu đợi đến chiến tranh hoàn toàn kết thúc về sau mới từ nơi không xa dưới nền đất trôi ra sau đó giả vợ như mình vừa mới tới d á vẻ đi đến chiến trường bên cạnh t h i ê n tâm giới t u giả c ũ nam g không thị xác. Chỉ cần hắn không có tiến vào chiến trường không gì, động không công kích, thị chỉ hắn chiến tính hiếp hắn chỉ cần tiến liền đến muốn tại bị xác, cái có có có cử vào làm là ly uy sẽ bên ngoài nhìn ộ t c hải ú t lọt mất cao chất lượng thi thể. Nhưng Đinh Thụy lại không nhìn thấy thực thể, ngược lại là nhìn thấy một đứa bé, một tám tuổi có cao ngược hay không mình Nhưng Đinh không nhìn nhìn nhỏ h đứa ra vừa lượng vạn lớn bị bé, xem mới lại lại là cái tiêu ử cứ c như trên h vậy quỳ lập ế n trường, không ngừng k khóc. khóc chờ a Nam mẹ! Tiểu Hải kêu khóc, h c một lúc liền đứng dậy bước chân tập tếng đi về phía trước giống như muốn ở nơi này tìm tới cha mẹ của hắn đừng dạ mà mấy cái khác tông môn tu giả thấy cảnh này cũng đã sớm riêng phần mình tạt ra căn bản cũng không có bất luận kẻ nào lý sẽ tiểu hài tử này đứa trẻ này rõ ràng còn chưa có bắt đầu tu luyện hoàn toàn chỉ là một người bình thường tại đại đa số tu giả thậm chí là đại đa số việc nhỏ bên trong đều muốn vì chính mình tài nguyên tu luyện chỗ phấn đấu thiên tâm giới căn bản không có cái nào tu giả sẽ đại phát thiệt tâm muốn tại bên cạnh mình mang lên dáng vẻ như vậy một cái vương hữu đương nhiên bọn hắn cũng không đến nỗi phát rồi đến sẽ muốn đem tiểu hài tử này trực tiếp giết chết ngồi thu n g ông thủ lợi cái kia tông có thể phái ra mấy cái tu giả tại tất cả thi thể khi đem hữu dụng tài nguyên toàn bộ đều thu thập sau đó rời đi về phần rất rõ ràng thiếu thi thể bọn hắn căn bản cũng không có để ý tới trải qua nhiều năm như vậy thiên tâm giới có một cái trộm s á c cồn ma tin tức cũng sớm đã chuyển khắp hơn phân nửa thiên tâm giới mà lại cái này trộm s á c cồn ma xuất quỷ nhập thần rất nhiều cường giả hoài nghi căn bản cũng không phải là nhân loại tu giả gây nên mà là một loại thần bí h i hữu tu giả vị này cồn ma xuất quỷ nhập thần căn bản là khó mà tìm tới tung tích dấu vết may mà vị này của ma sẽ chỉ mang đi thi thể mà sẽ không mang đi thi thể trên thân tài nguyên cùng độ tốt trừ một chút đối thi thể bản thân liền có nhu cầu tạ tu cùng đ ố i người bên cạnh thân thể tương đối xem trọng tu giả bên ngoài những tu giả khác cũng sẽ không bởi vì vị này c ủ a ma làm sự t ì n h mà đụng phải tổn thất gì cho nên từ từ cũng không có người lại lý biết cái này trộm s ắ c của ma chỉ cần chiến tranh kết thúc về sau kiểm lại một chút tài nguyên cùng vật liệu không có bất kỳ cái gì thiếu khuyết là được rồi thu thập tốt vật liệu về sau vị kia ngồi thu ngư ông thủ lợi công năng liền dẫn đội rời đi trong nháy mắt toàn bộ chiến trường khi chỉ còn lại có cái kia lẻ loi hưu quản tiểu nam hải c ù n g ở phía xa xa xa quan sát lấy đinh thụy đinh thụy đứng tại chỗ tâm tình có phần có một ít phức tạp hắn tự nhiên không biết cái này tiểu nam hải chỗ tìm phụ mẫu thi thể đến tột cùng ở nơi nào hắn cũng vô pháp xác định mình thu thập những thi thể này bên trong có hay không cái này em bé trai phụ mẫu liền xem như có hắn cũng không có khả năng đem những thi thể này lấy ra hắn tuyệt đối sẽ không chủ động bại lộ mảy may chính mình là cái kia trộm s ắ c c ủ a ma tin tức nhưng nghĩ một hồi về sau đinh thụy y nguyên cất b ư ớ c hướng trên chiến trường đi tới lúc này chiến trường đã bị quét dọn hoàn tất lưu lại chẳng qua là chân cụ tay đức căn bản không có bất luận cái gì tu giả sẽ quan tâm đinh thụy liền xem như quá khứ cũng sẽ không bị đến bất kỳ công kích hắn chậm rãi cất bước đi đến cái kia tiểu nam hải bên người túi người đến để ngựa khí của mình tận khả năng lưu hòa hòa ái sau đó hỏi ngươi là ở đây tìm cái gì tiểu nam hải nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía đinh thụy ta đang tìm cha cùng mẹ n g ư ơ i cha cùng mẹ là cái kia cái tông môn tu giả lâm đang định hỏi rõ ràng nhìn xem mình đến tột cùng có hay không đem đứa bé trai này phụ mẫu thi thể lấy đi nếu quả thật nếu như mà có hắn mặc dù sẽ không đem thi thể lấy ra còn cho cái này tiểu nam hải lại như cũ có thể làm một chút cái khác để n g tối thiểu nhất có thể làm cho cái này tiểu nam hải sinh hoạt hạnh phúc một điểm an toàn một điểm nhưng là tiểu nam hải lại lắc đầu cha mẹ đều là người bình thường bọn hắn là tới nơi này hái thuốc chữa bệnh cho ta đinh thụy nghe vậy không khỏi s ứ n g sở hắn nhớ được phi thường rõ ràng mình căn bản cũng không có cầm bất luận cái gì người bình thường thi thể hắn cũng sớm đã nhận thức đến người bình thường thi thể đối với mình cơ h ộ i không có có bất kỳ trợ giúp nào mà lại hắn giống như nhớ phải tự mình đã từng xác thực nhìn thấy hai có người bình thường thi thể ngay tại t r ù n g quanh nơi này hắn không khỏi nhắm mắt lại hồi ức một chút cảnh tượng lúc đó cùng vị trí dù sao lúc ấy hắn trong lòng đất hạ ngươi muốn cùng trên mặt đất chứng kiến hết t h ể đối đầu hào hay là cần phải hao phí một phần công phu vài giây đồng hồ về sau đinh thụy mở mắt ngươi đi theo ta ta giúp ngươi tìm cha mẹ của ngươi đinh thụy hơi có chút vui mừng toàn bộ tâm cũng hoàn toàn buông l ò n g xuống mặc dù hắn biết mình bộ dạng này không ngừng thu thập thi thể đối với rất nhiều tu giả sẽ tạo thành tâm hồn tổn hại dù sao hắn thu thập thi thể có khả năng chính là những tu giả kia phụ mẫu những cái nào tu giả hải tử những tu giả kia người yêu nhưng là hắn không có thời gian từng bước từng bước đi phân phối hắn chỉ có thể xem như mình không biết chuyện này chỉ cần không có nhìn thấy trong lòng của hắn liền có thể dễ chịu một chút nhưng hôm nay lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy để trong lòng của hắn phi thường khó chịu may m à hắn bài trừ khả năng này nam hải này phụ mẫu thi thể y nguyên tồn tại đinh thụy dắt tiểu nam hải đi đến biên giới chiến trường vị trí quả nhiên phát hiện hai bộ thi thể hai cỗ người bình thường thi thể hai bộ thi thể cũng sớm đã đoạt khí bị tùy ý ném ở bên cạnh thật giống như ném rác rưởi đồng dạng tiểu nam hải khóc giống lấy nào tới nước mắt không khô xuống tới đinh thụy hơi có chút bất đắc、dĩ. thiên tâm giới chính là như vậy tu giả đối với người bình thường đại đa số không có cái gì lòng chắc cần cái này tiểu nam hải phụ mẫu rất rõ ràng là ở đây hái thuốc thời điểm đụng phải thai bay và gió nhưng là không có bất kỳ người nào để ý tới bọn hắn cũng không có bất kỳ người nào lại bởi vì tổn thương đến bọn hắn mà cảm thấy có chút t h ấ y n ấ y chỉ là đem hai bộ thi thể ném rác rưởi đồng dạng ném đến bên cạnh đây cũng là đinh thụy một mực kiên trì thu thập thi thể nguyên nhân hắn cảm thấy mình mặc dù số bộ thi thể đều không biết đức nhưng là cũng so những n à y sát nhân q u ầ ma muốn tốt hơn nhiều đinh thụy đứng ở nơi đó nhìn trong chốc、lát. sau đó từ bên cạnh xuất ra mấy bình lích cốc đan đi qua phóng tới tiểu nam hải bên cạnh những vật này đầy đủ người dùng tới nhiều năm gặp nhau một thường liền tặng cho người đi đinh thụy biết trên thế giới này không giờ khắc nào không tại phát sinh tai nạn thậm chí chính hắn đều tại chế tạo tai nạn hắn cũng không có khả năng đến giúp hết thẻ mọi người nhưng là nếu như sự tình liền phát sinh ở trước mắt mình còn không đi giúp t r ợ trong lòng của hắn ý nguyên sẽ cảm thấy có chút không dễ chịu làm xong đây hết thẻ về sau hắn quay người dự định rời đi nhưng là kia tiểu nam hải lại đột nhiên rỗi bắt lấy đế giày của hắn q hai chương bảy mươi cho cái cơ hội chương bảy mươi mốt cho cái cơ hội có thể không thể giúp một chút ta đinh thụy cúi đầu xuống phát hiện tiểu nam hải nằm dạp trên mặt đất n g ử a cái đầu tràn đầy hy vọng nhìn xem hắn ta muốn báo thủ ngươi biết cựu nhân của ngươi là a i chăng đinh thụy không khỏi hỏi ta biết ta chính là nhìn thấy bọn hắn nghe tới bọn hắn nói chuyện về sau mới chạy tới nhưng là ta vẫn là tới chậm ngươi là một cái tu giả có thể hay không đem tu luyện của ngươi phương pháp truyền thụ cho ta ta thật muốn vì cha mẹ của mình báo thủ tiểu nam hải tiếp tục nói cho thấy vượt qua tuổi tắc tỉnh táo cái kia vừa mới ngươi cựu nhân ở đây thời điểm ngươi làm sao cái gì cũng không làm đinh thụy hoài nghi đứa bé trai này chỉ bất quá liền muốn lấy được phương pháp tu luyện cho nên đang tìm lý do cùng lấy cớ nhưng tiểu nam h ả i lại lắc đầu nói lúc kia ta cái gì đều làm không được ta căn bản là không cách nào báo thù ta nhất định phải đợi đến ta đủ cường đại mới có thể làm được mà lại ta muốn thay đổi đây hết thảy tiểu nam h ả i ánh mắt đột nhiên kiên định khi còn bé ta cùng phụ mẫu tại nam tinh tông phụ thuộc trong gia tộc trong tông môn các tu giả nói cho chúng ta biết chúng ta không có tu luyện linh căn trời sinh chính là người bình thường nhưng là ta cũng không tin có một lần ta nghe tới bọn hắn nói chuyện phát hiện nguyên lai、like、kỳ thật chúng ta cùng bọn hắn là đồng dạng khi đó ta liền muốn tu luyện vì cái gì chúng ta đều là giống nhau chúng ta lại không thể tu luyện chỉ có thể bị bọn hắn nô dịch ta đem ta nghe được nói cho cha hắn lại đem chúng ta một nhà mang rời khỏi tô n g môn còn giao thật nhiều n ú i t r ú c hắn sợ hãi thiểu nam hải trong giọng nói có k i ể m chế phẫn nộ dựa vào cái gì chúng ta liền không thể trở thành người tu hành dựa vào cái gì chúng ta liền chỉ có thể trở thành người bình thường sau đó vì bọn họ làm cả một đời sự tình dựa vào cái gì bọn hắn có thể tùy tiện liền giết chết cha mẹ của ta sau đó nhìn cũng không nhìn thậm chí liền nói xin lỗi cũng chưa tới cũng là bởi vì bọn hắn tu hành cho nên liền so với chúng ta phải cường đại hơn cho nên liền so với chúng ta còn cao quý hơn sao ta không thích dạng này thế giới ta phải vì cha mẹ của ta báo thù sau đó ta muốn cải biến thế giới này ta muốn để thế giới này trở thành ta nghĩ dáng vẻ ta muốn để chỗ có sinh mệnh toàn bộ đều ở vào bình đẳng trạng thái tiểu nam hải không ngừng nói ra một chút phi thường kinh người lời nói đinh thụy thấy ẩn ẩn có chút im lặng hắn tự nhiên rõ ràng đứa bé trai này nói tới hết thể đến tột cùng có bao n h i ê u k h ó thực hiện thế giới này không phải ngươi nói muốn muốn cải biến liền có thể cải biến thế giới này vô cùng phức tạp ngươi bây giờ hiểu rõ hay là có ít ngươi biết vì sao lại có các ngươi dạng này người bình thường xuất hiện sao cũng là bởi vì tu luyện tài nguyên là có hạn các tu giả vì đầy đủ tài nguyên cho nên mới khiến người khác mất đi tu luyện tư cách mà cho dù là bọn hắn cũng cần vì lấy được tài nguyên mà không ngừng phấn đấu đinh thụy lắc đầu muốn đem đứa bé trai này ý nghĩ bỏ đi rơi nếu như ngươi không có cách nào giải quyết tài nguyên vấn đề ngươi liền căn bản không có biện pháp để thế giới này trở nên bình đẳng một cái thế giới tài nguyên mãi mãi cũng là có hạn không có khả năng không có bất kỳ cái gì hạn chế vậy liền để toàn bộ thế giới tất cả mọi người không có cách nào tu luyện cũng không có cách nào trở thành tu giả để tất cả mọi người thành là người bình thường cứ như vậy cũng có thể đạt tới bình đại tiểu nam hải trầm n g â m trong chốc lát đột nhiên nói như vậy nói đinh thụy không khỏi bật cười nếu như là những tu giả khác nghe tới tiểu nam hải lời nói này khả năng còn muốn suy nghĩ một chút nhưng đinh thụy lại sẽ không hắn vốn chính là từ dạng như vậy thế giới xuyên qua tới thế giới là không thể nào bình đẳng coi như không có cách nào tu luyện cũng sẽ xuất hiện cái khác giai cấp mà có tích lũy người chỉ cần không phạm sai lầm tích lũy liền sẽ càng ngày càng nhiều không có tích lũy người rất khó chiếm được trên thế giới cái khác tài nguyên tu luyện là tài nguyên sinh tồn cũng là tài nguyên thậm chí ngay cả tri thức cũng đều có thể trở thành tài nguyên thời gian cũng có thể trở thành tài nguyên người muốn bình đẳng căn bản không có khả năng chân chính tồn tại tiểu nam hải nghe song sắc mặt rõ ràng có chút l ờ người nhưng là một lát sau về sau lại như c ũ lắc đầu nói khả năng này chỉ là bởi vì ta còn không nghĩ tới biện pháp mà thôi đinh thụy có chút bất đắc dĩ hắn biết lại là không q u y ế n nổi chỉ có chờ đứa bé trai này dài sau khi lớn lên chịu đựng xã hội đánh đập mới có thể có thay đổi mà tiểu nam hải cũng đã lâm vào đinh thụy ném cho hắn vấn đề khi n h ữ mày không ngừng suy tư vậy mà liền ngay cả đòi hỏ phương pháp tu luyện đều quên đi đinh thụy do dự trong chốc lát sau đó từ trên người chính mình xuất ra một viên linh khí đan hắn đem viên đan dược kia phóng tới tiểu nam hải bên trên ta có thể dạy ngươi phương pháp tu luyện thậm chí còn có thể cho ngươi một viên tài nguyên tu luyện nhưng là về sau tài nguyên phải nhờ vào chính ngươi đi thắng được tu luyện trọng yếu nhất cũng không phải là phương pháp mà là tài nguyên hy vọng ngươi có thể có thành tựu nhưng là ta không hy vọng nhìn thấy ngươi làm một chút chuyện xấu ta sẽ nhìn c h ẳ m c h ẳ m ngươi một khi để ta phát hiện ngươi làm chuyện xấu ta liền sẽ đích thân động đưa người diệt trừ đinh thụy nói cho đứa bé này phương pháp tu luyện cùng một viên linh khí đan đối với hắn mà nói cũng không tính là gì tổn thất mà đứa bé này tại tuổi như vậy có thể có ý nghĩ như vậy đồng thời còn có thể như thế kiên định đồng thời nguyện ý đi suy nghĩ nguyện ý nhận biết có chút vấn đề là mình bây giờ khó mà giải quyết cái này khiến đinh thụy cảm thấy có phần không dễ dàng hắn nguyện ý cho cái này tiểu nam hải một cái hội q hai chương bảy mươi một hộ mạch trâm chương bảy mươi hai hộ mạch trâm thời gian trước mắt đi đến ba năm về sau bởi vì đinh thụy cho tới nay đều khác giữ bổn phận không có làm ra mảy may khác người sự t ì n h cho nên cho dù nó không ngừng thu tập thi thể nhưng cũng không có não bị toàn bộ thiên tâm giới tu giả xem là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt đồng thời cũng có truyền muốn nói cái gọi là an b ụ n g c u ầ n ma kỳ thật cũng không phải là một cái tu giả mà là một đ ồ n g lớn là một chút mới n ổ i tà tu cái kết luận này để thiên tâm giới tà tu lại một lần nữa nhận đà kích thật lớn nhưng vẫn không có ảnh hưởng chút nào đến đinh thụy bên này bất quá từ đó về sau hắn đối với thi thể trộm cắp hành vi cũng dần dần thu liễm không ít trừ một chút phi t h ư ờ n g cường đại hoặc là ưu tú thi thể bên ngoài phổ thông thi thể liền không thế nào xuất thủ thậm chí có lúc vì để tránh cho mình lại bị phát hiện hoặc là bị để mắt tới hắn còn sẽ dùng trong tay phổ thông thi thể đi thay thế một chút ưu tú thi thể tiến hành ly miêu đội thái、tử. đương nhiên hắn sở dĩ làm như thế nguyên nhân một mặt là sợ hãi một phương diện cũng là bởi vì thần trí của hắn đã tới cực hạn không cách nào lại gánh chịu càng nhiều thi thể trường khống mà thần thức tu luyện mặc dù biết căn cứ rèn luyện không ngừng tăng trưởng nhưng tốc độ lại sẽ phi thường chậm c h ạ m tối thiểu nhất đinh chính không có khả năng tiếp tục trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được càng nhiều thi thể trường khống tư cách dưới tình huống như vậy h ắ n tự nhiên là phải nghĩ biện pháp tăng lên trong tay mình thi thể chất lượng mà dùng thấp chất lượng thi thể đổi cao chất lượng thi thể cách làm như vậy dù sao cũng là có cực hạn càng đa tình huống hạ là không có nhiều như vậy cao chất lượng thi thể chờ đợi đinh t h ụ lại thêm đinh thụy mình tu luyện cũng đem nguyên bản từ hoa thanh giới mang tới tài nguyên cơ hộ dùng hết mỗi một cảnh giới cần thiết tài nguyên đều là không giống mà tại ngưng hải kỳ bắt đền cần dùng đến tài nguyên vốn là bảo đảm chất lượng kỳ không cao cái chủng loại kia mà theo tu vi của hắn không ngừng tăng cao hắn đối với tài nguyên nhu cầu lượng cũng tại dần dần tăng lớn cho tới nay hắn thu thập thi thể đồng thời luyện chế thi thể sự t ì n h cũng chưa từng có bị cái khác học giả phát hiện cũng làm cho hắn bắt đầu suy nghĩ đem mình thu thập được những thi thể này lại tiến hành một phen luyện chế bộ dạng này không thể nghi ngờ có thể có được lực chiến đấu mạnh hơn nhưng là đối với thi thể luyện chế y nguyên cần đại lượng tài nguyên hắn có thể thần không biết quỷ không hay trộm đi thi thể cũng là bởi vì nó sẽ không động trên thi thể tài nguyên cho nên thiên tâm giới những người tu này mới có thể đối với hắn mở một con mắt nhắm một con mắt không có bởi vì những gì hắn làm mà trắng trợn tìm tìm hắn gây phiền phức nhưng là nếu như hắn lấy đồng dạng biện pháp đi tìm tài nguyên đồng thời trộm qua đến chính mình sử dụng không hề nghi ngờ hắn e m sẽ trở thành toàn bộ thiên tâm giới công địch đến lúc đó dù là hắn lại thế nào cẩn thận cũng rất có thể bị tìm tới đồng thời bị tiêu diệt một mực tuân theo phát triển khiêm tốn đinh t h ụ tự nhiên sẽ không đi làm loại này tự chui đầu vào rõ sự tỉnh cho nên đinh thụy sau khi suy nghĩ một chút quyết định một lần nữa nhặt lên nghề cũ đinh thụy nghề cũ dĩ nhiên chính là hắn thanh kỹ năng lúc trước hắn tại tông môn vực ở trong liền là dựa vào lấy thanh kỹ năng mang đến mười thành sát xuất thành công cùng tuyệt đối ổn định phẩm chất từ đó thành danh đồng thời bị tông môn vực coi trọng xem hay là luyện khí k ỳ thời điểm liền đạt được cuối cùng tiến vào di tích ở trong tư cách sau đó bị tông môn vực trên phạm vi lớn bồi dưỡng thành công đột phá đến c h ú t cơ kỷ đạt được những chỗ tốt này nếu như không phải hắn đợi tại di tích bên trong vẫn luôn không có đi ra ngoài nói không chừng lần trước khô lâu hải cướp tạo thành t a i nạn hắn đều chạy không、khỏi. cả cái tông m ô n vực đem không có bất kỳ cái gì một người sống cho nên mặc dù thanh kỹ năng công năng nhìn bề ngoài giống như cũng không làm sao xuất chúng cũng không có nhiều như vậy l o ạ loẹn nhưng trên thực tế từ khi đinh thụy chủng sinh xuyên qua đến phiến thiên địa này đến nay thanh kỹ năng cho hắn rất nhiều trợ giúp mà lại hiện tại hắn đã đột phá c h ú c cơ kỳ thanh kỹ năng cũng không xuống tới rất nhiều khi đinh thụy trong thân thể ngưng luyện ra cản thi một phái tu luyện phải dùng tia năm cái pháp trận về sau muốn đang đổi thi một phái trên con đường tu luyện dùng đến thanh kỹ năng cơ hội liền càng ngày càng ít Mà theo hắn đối với thi thể trưởng không càng ngày càng thuần t h ủ c ó thể chân chính có thể bị hắn được sưng ơ tụng là tất sát kỹ thi thể năng lực cũng càng ngày càng ít đưa đến kết quả chính là hắn để chống t h a n h kỹ năng càng ngày càng nhiều mà nhiều như vậy t h a n h kỹ năng để chống đinh thụy hoàn toàn có thể tiếp tục lợi dụng lấy lúc trước hắn kinh nghiệm đến xem muốn đầy đủ lợi dụng những n à y t h a n h kỹ năng để hắn tại thiên tâm giới đặt chân chuyện cần phải làm tự nhiên là tiếp tục làm một cái xuất sắc hậu cần tu giả vô luận là luyện đan hay là luyện khí chỉ cần là những n à y sát xuất thành công cực thấp mà lại lợi nhuận cực cao đồ vật hắn đều sẽ đi tham thượng một tay chỉ phải đi qua một phen khắc khổ luyện tập thành công l ĩ n h n g ộ kỹ năng về sau hắn liền có thể từ đơn giản một chút đan dược bắt đầu dần dần phát t à i đây là đinh thụy tự mình trải qua sự tình phải biết thanh kỹ năng ở phương diện này công năng thế nhưng là cực kỳ cường đại thế là đinh thụy lúc này bắt đầu tìm kiếm đến tột cùng thứ gì tương đối thích hợp mình phát huy thanh kỹ năng công dụng đâu cái này thời gian ba năm đinh thụy mặc dù đồng dạng vô cùng địa thấp nhưng là thường xuyên trà trộn tại thiên tâm giới mà lại tại các cái địa phương không ngừng đi lại hắn cũng xác thực nhận thức đến không ít tú giả có mấy cái tu giả quan hệ còn tương đương không tệ mà lại hắn đối với thiên tâm giới cũng không phải giống trước đó như thế hoàn toàn không biết gì trải qua một phen mình suy nghĩ cùng nghe ngóng về sau hắn rốt cuộc tuyển ra mấy thứ vật phẩm hai viên thuốc cùng một kiện linh khí theo lý mà nói nên làm món này tên là hộ mạch c h â m khí cụ thụ nhất thiên tâm giới tu giả hoang đen bởi vì thiên tâm giới thường xuyên phát sinh một chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ chiến đấu dương tính mệnh như là có rác c ư ờ n g đại tu giả cũng không có chút nào thèm quan tâm giới đ ấ y những này nhỏ yếu tu giả đến t ộ t cùng sống hay chết mà muốn có được nhiều tư nguyên hơn nhất định phải dùng tính mạng của mình đi liệu nếu như một mực hẹn bọn không tiến vậy liền sẽ bỏ lỡ rất đạt được nhiều đến tài nguyên biện pháp để tu vi của mình từ đầu đến cuối rậm chân tại chỗ tiến độ chậm chạp sớm m u ộ n có một ngày cũng lại bởi vì không may mà bị cái khắc cường đại tu giả giết chết toàn bộ tu hành chính là một trận thi chạy tại trong lúc tu luyện khẳng định sẽ gặp phải rất nhiều bằng hưu cũng sẽ tiếp đến đại lượng cựu gia nếu như tu vi của mình một khi không có đội kịp đồng thời bị cựu gia vượt qua rất có thể lần tiếp theo song phương gặp nhau chính là tử kỷ của mình cho nên cơ h ộ mỗi một cái hơi có chút thành tựu tu giả đều là ngon nhân đều là lấy mạng liều ra vô luận là vận khí hay là thiên phú đều vô cùng tốt nhưng là mạng chỉ có một mà lại coi như vận khí tốt mệnh không có ném nhưng là nếu là kinh mạch hoặc là huyệt vị nhận tổn thương lời nói cũng tương tự sẽ ảnh hưởng đến mình tu luyện so chết mất đều có thể càng thêm t h ế thảm l i ề u đến l i ề u nên có phòng hộ vẫn là phải có thế là có một cái kỳ tài ngút trời tu giả liền sáng tạo ra hộ mạch châm dạng này khí cụ hộ mạch châm năng lực chính là phòng hộ tu giả kinh mạch cùng huyệt vị có thể biên độ lớn tăng lên kinh mạch cùng huyệt vị tính ổn định cho dù nhận tổn thương cũng sẽ giảm xuống loại kia tổn thương giảm xuống kinh mạch cùng huyệt vị nhận tổn thương xác suất bộ dạng này vừa đến chẳng khác nào là cho tất cả tu giả đều thêm một tầng bảo hiểm cái này cái thứ tốt đã được sáng tạo ra liền lập tức ở toàn bộ thiên tâm giới đều truyền ra nhưng là bởi vì luyện chế độ khó cao cùng cực thấp s á t suất thành công từ đầu đến cuối đều là giá cả giá cao không hạn nếu như không có một chút mặt mũi thậm chí cũng không thể mua được liền xem như mua được cũng chỉ có thể một cái huyệt vị dùng một cây nó huyệt vị của hắn c ư như vậy chống không căn bản không có khả năng mỗi một cái huyệt vị mỗi một tiết kinh mạch đều đưa đến phòng hộ bởi vì thực tế là quá mức khó mà luật chế nhưng là cuối cùng đinh thụy cũng không có lựa chọn cái này thích hợp nhất hộ mạch trâm